chương b ả vận khí bóng lệ ông đã sớm nhìn thấu này đám phóng viên ngoại trừ chân chính chống đỡ phải găng a t le tít bản địa phóng viên cái khác phóng viên đều ước gì hắn biểu hiện không được mỗi khi vào lúc này bọn họ liền có lời còn có thể thuận tiện n ắ m chính mình làm phản lệ thổi phồng bọn họ chống đỡ đội bóng trước hắn biểu hiện tốt thời điểm những phóng viên này từng cái từng cái tranh nhau phỏng vấn chính mình chính mình vui vẻ đáng thương giới bọn họ thật lòng tiếp thu phỏng vấn không nghĩ tới chính mình biểu hiện không tốt thời điểm cái đám này kẻ vô ơn bạc nghĩa liền bắt đầu nói mình nói xấu một tháng gần một tháng đưa tin tin tức liên quan tới chính mình sẽ không coi em hay tôi an ủi không gì bằng máy gảng báo bên trong đối với mình cổ vũ cái khác khu vực báo chí cùng đại tòa soạn báo có chính mình tin tức cũng là nói móc c h à o phúng đây chính là truyền thông đối với p h ỏ n g vấn lệ ông không để ở trong lòng chỉ cần mình biểu hiện được bọn họ khẳng định lập tức chuyển biến chiều gió nói mình lời hay quan trọng nhất vẫn là ở sân bóng biểu hiện trở lại phòng thay đồ hắn liền một bên nghỉ ngơi một bên nghe huấn luyện viên một ít lúc trước căn dặn cũng không lâu lắm thi đấu thời gian liền sắp đến, đến rồi hai đội bóng ở cầu thủ đường nối chuẩn bị kỹ càng liền đang cuộc tranh tài david moës ngồi ở ghê huấn luyện viên trên đầy mặt chấn định cùng cười nhạt, hắn chính tận lực để Điều đến đã này mặt mình xem một mang làm xem. nhạt, tận tự tin ít. thể thủ tự tin, chấn cùng cười chính là lực cho có cho cầu của cũng cho cùng hắn hắn phóng ngoài sân viên fan bóng là ra ở lúc trước m o i s biểu thị tất thắng quyết tâm đang đối mặt một nhánh lít văn đội bóng lúc hắn nhất định phải làm như thế bởi vì đội bóng ở giải đấu thành tích dối tinh dối mù hắn nhất định phải ở cúp liên đoàn trên đạt được thành tích tốt còn muốn biểu hiện ra chính mình đối với đội bóng tự tin như vậy mới có thể giúp trợ câu lạc bộ trợ giúp đội bóng cứu vãn một ít hình tượng nhưng trên thực tế m o y s đối với thắng lợi cũng không có mười phần tự tin Đối phương là mọi ộ t nhánh b ó n s không ở sở kem phót bờ g i xác định hắn hy vọng là như vậy hắn làm có liên quan bố trí nhưng là đối phương không phải lấy trung phong vị trí ra trận hắn làm bố trí thành không cố gắng mọi s có chút thảo não có thể này cũng là chuyện tốt chí ít đối phương đi phòng thủ đối với mình không thành liền không uy hiếp gì nhưng s vẫn còn có chút cảm giác xấu hắn nhớ rõ ở thi đấu còn chưa có bắt đầu hai đội bóng ở cầu thủ đường nối lúc cái kia số mười ba nhìn mình chằm chằm trên mặt mang đầy hưng phấn hắn tại sao hưng phấn mọi s không hiểu nổi nhưng theo thi đấu tiến hành hắn cũng tâm thần ổ n rất nhiều lại như là các ký giả nói đối phương số mười ba ở giữa sân cũng chỉ có phòng thủ nhiệm vụ đối phương đẩy mạnh tấn công hắn rất khó có biểu hiện gì không có cái này số mười ba thi đấu là tốt rồi đánh nhiều lắm đối phương cái khác cầu thủ cũng có không sai nhưng cùng mình cầu thủ so với t r ê n lệch vẫn còn có chút đại nhìn đỉnh ở đội bóng mặt trước j u n i vừa hoàn thành rồi một lần đánh đầu cận thành mọi s cười thật rất nhiều lệ ổng đang từ trên cỏ bò lên vừa đối phương tấn công đá quá nhanh hắn không đổi tới cuối cùng chỉ có thể sau l ư n g j u n i quay dày một hồi nhưng vẫn để cho j u n i hoàn thành rồi xuất ôn cũng còn tốt bóng không tiến bảo j u n i lắc đầu một cái nhìn phía sau lệ ổng một chút không hề nói gì liền thẳng hướng hậu trường chạy đi so với đánh đầu cận thành j u n i phòng thủ lệ ổng liền có vẻ hơi chật vật hắn bóng còn một bên tăng một mảnh lục ở trên cỏ trạm sau khi đứng lên hắn vẫn là nhanh chóng chạy về phía trước đi hắn chạy nhanh hơn j u ni chút rất nhanh sẽ qua t r u n g tuyến thủ môn p h í lặn cũng truyền dài đem bóng chuyển về phía trước sân dài đeo nhận được bóng liền đẩy tới hắn muốn làm gì j u ni có chút m ở mịt hắn vừa nay suốt gôn sau đó lùi lại phòng thủ nhưng đối phương về phía trước tốc độ so với hắn còn nhanh hơn này lại không phải phản công nhanh chạy như vậy nhanh có ích lợi gì một cái giữa sân cầu thủ là muốn cùng đội hưu chuyển tiếp bóng phối hợp đẩy mạnh tấn công mới đúng lệ ống cách làm thực sự làm trái lẽ thường sau đó hắn liền nhìn thấy lệ ẩu n h n bóng trực tiếp ở vùng cấm góc bắn ra ngoài môn trời ơi không ít người che mắt không đành lòng lại nh cái kia góc độ cùng khoảng cách vẫn là không giữ bóng trực tiếp xuất gôn kết quả đều có thể tưởng tượng j u n i đều không tiếp tục nhìn hắn cảm thấy được đối phương cùng everton thứ mười hai người như thế thứ này cũng ngang với đem bóng quyền một lần nữa giao cho everton phân phật thính phòng một trận la lên để j u n i có chút kỳ quái hắn lại hướng về khung thành nhìn sang mới phát hiện bóng đá đã ra đường biên ngang trọng tài chính thổi cái cõi chỉ về góc cột cờ vị trí phạt góc xảy ra chuyện gì j u n i hỏi hướng về đội hữu đó là trung vệ hữu h ữ kinh ngạt nói tên kia xuất gôn thật xinh đẹp suýt chút nữa liền ghi bản cũng còn tốt xỉ mọn sẻn đem bóng lấy đi ra ngoài người không thấy sao vừa nãy làm ta giật cả mình du nhi kinh ngạc nghe hắn chợt nhớ tới làm nóng người thời điểm đối phương lưng đối với mình cũng tới chân xuất xa vậy thì tốt xem thị uy như thế bất quá khi đó đối phương thủ môn không có phòng thủ du nhi cũng không để ở trong lòng bây giờ suy nghĩ một chút loại kia bóng có thể không phải người bình thường có thể đá ra h á n cũng không được lệ ổng vừa hoàn thành rồi một cước rất có uy hiếp lạnh bắn chỉ t i ế p đối phương thủ môn xỉ mọn sèn biểu hiện rất bình tĩnh sân bóng bình luận viên mặt quy lia gọi thẳng đáng tiếc cái khác ký giả truyền thông cũng đang bàn luận cái này xuất gôn thi đấu tiến hành rồi mười mấy phút lệ ổng đều không biểu hiện gì phóng viên cùng f a n bóng đá đều sắp đem hắn lắng quên nhưng đột nhiên hoàn thành như vậy một cất xuất gôn sự chú ý của mọi người lại trở về trên người hắn đó là một không sai xuất xa rất xuất sắc rất đặc sắc nếu như không phải hê vơ tơn thủ môn xì mọn sẻn phản ứng cấp tốc é、e、sợ điểm số liền bị sửa v à i gẳng atletic trên ghế giáo luyện d e o đã đứng lên trận đấu bắt đầu trước hắn liền đối với lệ ổng biểu hiện tràn ngập chờ mong bản cuộc tranh tài hắn đặc biệt căn dặn các đội viên có cơ hội liền đem bóng chuyền đi qua để lệ ổng đi thử đến mấy đá x u t xa loại kia u hắn ở huấn luyện lúc gặp nếu như có thể thật ở trên thi đấu biểu hiện ra vậy tuyệt đối sẽ trở thành đội bóng đại sắc khí vì lẽ đó dẻo phi thường chờ m o n g chỉ tiếp pha bóng này không tiến vào có thể so với thi đấu cũng vừa mới bắt đầu gieo bình tĩnh tiếp tục xem tiếp bởi này chân xuất gôn đại gia chú ý tới lệ ổng chỉ có điều đón lấy mười mấy phút lệ ổng cũng lại không được cơ hội hắn đi vùng cấm tranh điểm đều sẽ có đối phương cầu thủ lại đây dây dưa phía bên ngoài cũng không được đến cái gì tốt cơ hội vừa nãy lần kia xuất gôn thật giống là phá hoa vừa hiện cái kia hay là chỉ là cái vận khí bóng so với trên sàn thi đấu tổng sẽ xuất hiện đủ loại kỳ diệu xuất g ôn này không có gì lạ có phóng viên vì là lệ ổng biểu hiện làm ra đánh giá cái này đánh giá rất hợp đại chúng quan điểm everton chủ xoáy ms cũng là nghĩ như vậy moy s vẫn cẩn thận chú ý lệ ổng mở màn mười mấy phút lệ ổng ở tấn công bên trong đều không cái gì đột xuất biểu hiện đột nhiên lạnh lùng đến trên một cước xuất g ôn này làm hắn có chút bất an có thể đón lấy lại là mười mấy phút nửa giờ quá khứ ngoại trừ này một cước xuất ôn cũng không cái gì cái khác biểu hiện vừa nãy lần kia xuất ôn thật sự chỉ là cái vận khí bóng cũng không nhất định ngược lại chính là e e v r t o n trên sân c ầ u t h không như thế ủ xem. đ ố i p h ư ơ n g số 13 k h ô n g uy h i r a i phải đ ư ơ n trường n g ó i câu nói này, Everton p h ò n g t h thủ ủ cầu đ ạ i khái g ặ p tức giận g n á h t r ọ n g trách không l à m Thi đấu t i rồi 30 phút, đối ế n hành phút, 30 p h ư ơ n g số 13, ngoại trừ cái k i a chân khoảng cách xa lệnh bắn là không sáng tạo cái gì cái khác uy hiếp có thể vậy có cái tiền đề là bọn họ đang cố gắng phòng thủ mọi s đối với phòng thủ lệ ổng có tỉ mỉ bố trí mỗi khi lệ ổng đến vùng cấm phạm vi thì có hai cái cầu thủ kể sát hắn không cho hắn ung dung tiến vào vùng cấm trừ ngoài ra phụ cận cái khác cầu thủ everton còn muốn dùng chạy chỗ hạn chế lệ ổng đến bóng con đường hai người cộng lại everton ở phòng thủ lệ ổng trên người một người liền liên lụy rất nhiều tinh lực cũng chính là như vậy điều kiện tiên quyết lệ ổng không uy hiếp gì Dạ như thả lỏng phòng thủ bọn họ không biết có hậu quả gì không nhưng ngẫm lại vừa n ã y cái k i a chân s u ấ t gôn bọn họ không có chút nào dám thả lỏng không thể cho hắn cơ hội cầu thủ everton đều là muốn như vậy cũng chính là ngoài sân phóng viên căn bản không coi trên sân chỉ nhìn mấy có người nói cái gì truyền bóng con số s u ấ t gôn con số chờ chút ở tại bọn hắn nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ dưới loại này số liệu vẫn là rất nhiều vậy thì không phải thực lực đối phương mạnh mà là bọn họ có yếu cho tới vừa n ã y cái k i a chân bóng có phải là vận khí bóng phóng viên có thể lấy mấy theo suy đoán mọi s có thể dùng câu nói như thế này an ủi dưới chính mình nhưng bọn họ làm trên sân phấn đấu cầu thủ cũng không dám cho đối phương thử xem cơ hội cồn b ợ ờ ạ xạ xin 13 cầu vượt một t r ă đồng của trường cầu n g u y ờ n phiếu các loại châu máu đ â u 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http t r u y ề n với cơm mẹm bờ bảy n một t r ă ư chương 77, đại bác đệ m ộ t hưởng everton phòng thủ rất vững chắc đặc biệt là đối với lệ ông càng là tận hết sức lực bọn họ căn bản không cho lệ ông một cơ hội nhỏi lệ ông không ngừng trước cắm vào nhưng đừng nói cơ hội tốt liền liên tiếp bóng đều phi thường khó khăn ngược lại là everton tấn công rất có uy hiếp coi như everton ở the the、Mi、ở league thành tích không được nhưng bọn họ đội hình vẫn như cũ phi thường hoa lệ mùa giải trước everton dựa vào bộ này đội hình giải đấu trên nửa đường chiến bình arsenal thắng được mẹ sexy đ ợ quận đại bi lễ noel hàng t r ư ớ c ở the the、Mi、ở league người thứ bốn bởi vậy có thể thấy được everton đội hình hoa lệ trước sân j u ni cùng dạ tìm kỳ tạo thành hàng tiền đạo ở the me ở league cũng là mấy trên j u n i còn trẻ còn có vẻ hơi no nớt nhưng hắn ở trước sân l ự c xung kích có rất ít cầu thủ có thể so với lại phối hợp dạ tinsky t r n g ổ n hai người liên tiếp chế tạo uy hiếp rốt cục ở phút thứ ba mươi bảy dựa vào một lần t r u n g tuyến p h ả n cướp thành công c ắ t bóng sau hê v r t o n đánh vỡ bế tắc ghi bàn chính là j u n i hê v r t o n đạt được dẫn trước bọn họ ở sân khách trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc ghi bàn chính là nước anh thiên tài hơn du n i tên này hê v r t o n tiểu tướng chỉ mới vừa đầy mười tám tuổi hắn là nước anh một đời mới thiên tài cầu thủ người tài ba du n i du n i đẹp đẽ ghi bàn mười tám tuổi hắn đã trở thành thế giới cấp cầu thủ mùa hè bên trong mở ưu hai ngàn vạn bảng anh cầu mua tên này tiểu tướng m o i s đều không có nhà già hắn là đúng như vậy gần như không tồn tại thiên tài tuyệt đối là thế giới cấp một mảnh hoan hô sân bóng truyền thông chống ngồi rất nhiều phóng viên nắm lên nắm đấm phát sinh hưng phân tiếng hoan hô ven juni một đợi mới nước anh thiên tài ngôi sao bóng đá hắn ở nước anh sức ảnh hưởng đã đuổi sát david b e c k h a m hắn chỉ có mười tám tuổi cũng bởi vậy có thể thấy được juni t i ề n cảnh không ai liệu sẽ nhận juni tương lai theo đội đi tới hỏi gẳng cổ động viên né vợ tơn điên cuồng hiện trường chỉ có ba ngàn tên cổ động viên né vợ tên có thể tiếng hô to của bọn họ chuyển khắp toàn bộ sân bóng theo bọn họ hoan hô j u n i cũng cùng đội h ư u lẫn nhau ôm ấp chúc mừng đồng thời truyền thông t r ố n g ngồi không ít phóng viên cũng theo hô to ngoại trừ h à i gẳng bản địa phóng viên còn bao gồm số ít manchester quận phóng viên cái khác đến phỏng vấn phóng viên hầu như đều là chống đ ợ hê v e r t o n cứ việc h à i gẳng a t l e t i t t o a i chân sân nhà có thể hê v e r t o n là đợt giờ mi ở lít đội mạnh ở toàn bộ nước anh thậm chí bao gồm châu âu đều có chút sức ảnh hưởng hơn nữa bọn họ có trẻ tuổi nước anh tiên tài du nhi biểu hiện được các ký giả sau trận đấu là có thể trắng trận đ v ê n du n i ở tg bờ sân bóng lập cú đút hắn dẫn dắt lấy vơ t o n quét ngang ngoài gạng atletic ở nhà giàu mới nổi chelsea thất bại sau nước anh thiên tài xạ thủ j u n i đứng dậy hắn trình diễn hát chịt trợ giúp tờ e me ở lit giữ gìn bộ mặt chờ chút cho tới v à i gạng atletic một nhánh manchester quận đội bóng nhỏ ai còn quản nhiều như vậy bọn họ cũng không có j u n i có chỉ là một ít cấp thấp giải đấu pha trộn cầu thủ lệ ổng tự nhiên cũng bao quát ở bên trong v à i gạng atletic lệ ổng sắp 19 tuổi trong tài liệu biểu hiện hắn so với du n i đại một m ấ y ngày chúng ta nhìn thấy du n i đã ở tờ e e ở l bộc lộ tài năng đồng thời hơn nửa năm trước cũng đã gia nhập đội tuyển anh mà lê ổng hiện tại còn ở giải hạng nhất giấy ruộng hay là rất nhiều người không biết lê ổng cũng có tốt xuất thân hắn là mu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thành quả chỉ tiếc hắn ở mu biểu hiện quá kém bị mu treo bảng bán ra cho hoài gang atletic cứ việc trước biểu hiện của hắn không sai có thể đoạn thời gian gần đây đê mê cũng chứng minh loại kêu biểu hiện chỉ là nhất thời có thể p h ờ cơ sở ẩn tiên sinh chính là nhìn thấy điểm ấy mới đem hắn treo bảng bán ra đây là tới tự phụ trách trực tiếp thi đấu sợ sờ p o t đài truyền hình bình luận viên setjip ở juni g bàn sau setjip nói everton nói h o i gang atletic nói j u nhi nói lệ ổng sơ vơ sơ hót đài truyền hình bình luận viên có thể không có cái gì trung lập tính nước anh bình luận viên có rất ít chân chính trung lập bọn họ là bình luận viên đồng thời cũng là một tên chân chính cổ động viên sếp di sinh ở london là một tên cổ động viên chelsea hắn cùng h n phỉ là đồng sự có điều hai người bởi vì công tác nguyên nhân, nhân quan hệ cũng không phải rất tốt h n phỉ đã từng trắng trận tán dương quá lệ ổng mà trận đấu kia bên trong lệ ổng trình diễn h c h í đối thủ vừa vặn là chelsea hai người tính gộp lại sếp di có thể đối với lệ ổng có hảo cả mới là chuyện lạ cùng sếp di không giống cái khác chống đỡ hay tân phóng viên cùng p a n bóng đá hiện tại đã sớm đem lệ ông quên mất j u n i ghi bản mới là trọng yếu nhất bọn họ đem các loại lời tán dương đưa cho j u n i lệ ông như thế nào bọn họ đã không chú ý ở chuỗi này ca ngợi cùng phê bình hoan hô cùng hạ bên trong thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu everton đạt được dẫn trước đây đối với vải găng atletic là bất lợi cứ việc đây là sân nhà tác chiến có thể vải găng atletic thực lực toàn thể yếu hơn everton bất kể là cầu thủ năng lực cá nhân vẫn là đoàn đội phối hợp năng lực vải găng atletic đều ở hạ phong rất nhiều người đều cảm thấy vải găng atletic rất khó có thắng lợi hy vọng lệ ổng có thể không nghĩ như thế hắn cùng trước như thế đang cố gắng đi trước sân tìm cơ hội hắn không ngừng trùng kích e v e r t o n hàng phòng thủ cho e v e r t o n phòng thủ chế tạo áp lực thân thể chính là hắn to lớn nhất tiền vốn cứ việc e v e r t o n phòng thủ rất nghiêm mật nhưng lệ ổng lần lượt xung kích vẫn để cho bọn họ rất lớn áp lực bọn họ không thể không phân ra hai người đi phòng thủ như vậy đối với những khác người phòng thủ tất nhiên không thể nghiêm mật rất nhiều người đều cảm thấy lệ ổng không hiểu được đội bóng phối hợp trên thực tế lệ ổng chỉ là ở chạy chỗ trên cùng đội bóng có chút nối liền không lên hắn vẫn là tiền vệ trụ sau đó đánh qua một tháng trước phòng người trước là phòng thủ vị trí người sau đỉnh ở đội bóng mặt trước hắn có rất ít cần cùng đội hưu t r u y ề n tiếp bóng phối hợp đẩy mạnh tấn công huấn luyện cơ hội vì lẽ đó ở thi đấu bên trong cũng rất ít làm như vậy nhưng trên thực tế l ê ổng chiến thuật ý thức cũng không t ệ lắm dù sao mở h u trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ ở phương diện này bồi dưỡng tuyệt đối là thế giới nhất lưu trí ít hắn biết mình ở đây trên nên làm cái gì l ê ổng không ngừng trước cám bảo cho e v e r t o n vòng đài phòng thủ đến không nhỏ áp lực bọn họ phân ra nhân thủ đi nhìn chăm chú phòng thủ lệ ổng cái khác phải gạng atletic tấn công cầu thủ áp lực liền nhỏ rất nhiều cùng lúc đó e e v r tận o n t hết sức lực ở vùng cấm bên trong bố phòng không cho lệ ổng được đánh đầu cận thành cơ hội đối với bóng đá có chút h i ể u rõ người đều có thể nhìn ra ngoại gạng atletic tấn công đấu pháp lệ ổng chỉ là cái giữa sân cầu thủ có thể ở tấn công lúc nhưng cùng r o bất đồng thời đứng ở vùng cấm bên trong hắn xuyên vào rất cao vị trí cùng éo lĩnh tổng đều bằng nhau ngoại gạng atletic cái khác cầu thủ có cơ hội liền hướng vùng cấm bên trong c h u y ể n bóng nhìn như đơn giản tấn công động tác võ thuật nhưng lại đối với e v e r t o n phòng thủ rất có uy hiếp lệ ổng eo lĩnh tổng ba người đem everton vùng cấm dạo một đoàn loạt ma cũng còn tốt bọn họ phòng thủ vững chắc mới không có trong thời gian ngắn mất bóng thi đấu tiến hành đến phút thứ 43 lại là một lần loại gạng atletic h tấn công giải đã cùng mạ c ả d ộ ở đường biên làm hai quá một phối hợp đem bóng mang tới vùng cấm trước có hai tên cầu thủ tiến lên chặn lại cái khác e v e r t o n cầu thủ hậu vệ thì lại canh giữ ở vùng cấm bên trong chuẩn bị ngăn cản đối phương điếu hướng về vùng cấm bình thường lúc này lệ ổng đã xuyên bảo ở vùng cấm bên trong cùng cầu thủ e v e r t o n l i ề u mạng chen vị trí thế nhưng lần này làm hữu cùng sở tuyết cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng căn bản không gặp lệ ổng bóng người toàn bộ gây vơ t cũng chỉ có n ả i dọ bật một tên tiền đạo không có đối thủ nầy dọ ba mươi tuổi mười năm bóng đá cuộc đời bên trong phần lớn thời gian đều trà trộn giải hạ bốn anh giải đấu nay một loại đang tuổi phơi phối đều sẽ không bị e v e r t o n ngồi s a u bóng đá để ở trong mắt tiền đạo đi xuống dốc hiện tại như thế nào đáng giá e v e r t o n mấy cái cầu thủ hậu vệ toàn lực ứng phó ứng đối hữu cùng sợ tìm nhìn trái phải vẫn là không tìm được lệ ổng bóng người giải đeo dẫn bóng chúng ta đến xem vùng cấm bên trong cũng chỉ có một tên ngoài găng atletic cầu thủ lệ ông đây sepp hỏi ra trái tim tất cả mọi người bên trong nói lệ ông đây lệ ông nhắc tay muốn bóng Mạch i lệ l Holland. i a m ổng đang đứng ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài khoảng cách vùng cấm tuyến cũng có hơn năm thước vị trí bởi heverton hàng phòng thủ kéo r ứ t ở phía sau vị trí này ngược lại không người phòng thủ hắn muốn làm gì hắn muốn thay thế giải đèo c h u y ể n bóng xét dịp n g h i hoặc câu nói này nói có chút lạ mạn số mười ba lệ ổng thay thế giải đèo c h u y ể n bóng nếu như không biết phải găng a t l e t i người nghe nói như thế đại khái cảm thấy không có gì có thể hiểu rõ thi đấu người của song phương đ ề u biết giải đèo là phải găng a t l e t i hạt nhân là đội bóng cướp pháp người tốt nhất lệ ổng hai người đang truyền bóng phương diện t r ê n l ệ n h có thể dùng hai cái ngôi sao bóng đá t r ê n l ệ n h để hình dung nếu như đây là ac milan như vậy giải đập thì tương đương với một đời nghệ thuật đại sư Tolo, lệ ổng thì tương đương với chạy bất tử gạt tủ sổ người sau thật sự gặp truyền bóng hạ sét dịp bình thản nói có thể nói xong mới phản ứng được trực tiếp đem mình chọc phát l ư ờ i quan xem sợ hồi sợ h ó t trực tiếp cổ động viên có mấy người không rõ vì sao nhưng vẫn có không ít f a n bóng đá theo sét dịp bật cười thế nhưng làm giải đẹo nhìn thấy lệ ổng mua bóng hắn không có chút gì do dự đem bóng chuyển qua c hắn h đ là, là, là muốn làm gì rất nhiều người phát sinh nghi vấn như vậy có điều không ai đi trả lời bọn họ đều ở hết sức chăm chú quan tâm thi đấu quan tâm đón lấy chuyện sắp xảy ra lẽ nào lệ ông muốn xuất gôn một tên ngoại g ặ g phóng viên cả kinh nói cái khác phóng viên đều nhìn thi đấu không có bất kỳ phản ứng nào nhưng trong lòng bọn họ không khỏi khinh bỉ vị trí kia trực tiếp xuất g ô n thực sự là muốn vào bóng muốn điên rồi bóng đá tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền l ă n tới lệ ổng trước mặt cứ việc trước người không người phòng thủ có thể lệ ổng cũng căn bản bất kỳ dừng bóng ý tứ chân phải đã răng lên ngay ở bóng đá sắp lăn tới trước người lúc cái kia đùi phải mạnh mẽ luôn quá khứ chạm một tiếng vang trầm thấp rõ ràng có thể nghe bóng đá như là đạn pháo như thế ở trên quả ngừng một chốc bỗng nhiên phóng lên trời gào thét bay về phía không thành ở sẹt qua một tên cầu thủ e v e r t o n bên người lúc tên kia cầu thủ sợ đến trực tiếp ôm lấy đầu màn ảnh lớn màn ảnh ngừng vào đúng lúc này bóng đá nhằm phía khung thành góc phải e v e r t o n thủ môn xì mọn sẹn thì lại há to miệng đứng ở khung thành bên trái hai tay mở ra đầy mặt thất kinh bạch bóng đá một con chắt tiến vào lưới khung thành thủ môn xì mọn sẹn này mới phản ứng được tính chất tượng t r ư n g hướng hữu đầu người đi chỉ t i ế p ở hắn bảy ra động tắt lúc bóng đá cũng đã bay qua vật ôn cồn vợ ở ạ xạ xín mười ba cầu v ư t một trăm đồng của trường cầu nguyễn phiếu các loại châu náo mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuyện cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương bảy mươi tám hạt nhân làm dài đèn truyền ngang bóng lúc toàn trường tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bóng bọn họ đối với lệ ổng ở vị trí này muốn bóng tràn đầy xem thường có phóng viên còn nói hắn muốn xấu mặt loại hình nói chung bọn họ không coi trọng lệ ổng bọn họ cảm thấy lệ ổng đầu say xe mới không tiến vào vùng cấm c ấ p điểm mà là ở ngoài vùng cấm muốn bóng cái kia truyền bóng dài đẹo cũng say xe và không hắn làm sao sẽ nghĩ đến đem bóng truyền đi qua thế nhưng hiện tại hết thể nghĩ như vậy người toàn tất cả cơm miệng không nói lời nào. bóng đá một con t r ù n g vào lưới thủ môn xì m ò n s ẻ n theo sát ngã nhào xuống đất hắn quay đầu lại nhìn bóng đá mở ra tay hướng về đội hữu r a hiệu chính mình không có cách nào cũng không ai chú ý hắn người hay vơ t o n toàn đều nhìn về đứng ở vùng c ấ m phía trước bóng người kia hắn vừa n ã y ở khoảng cách khung thành khoảng hai mươi lăm mét đem bóng ghi bàn đó là một đặc sắc siêu phẩm cái này ghi bàn quá xinh đẹp nhưng đẹp đẽ ghi bàn cũng không thuộc về với hay vơ t o n đó là đối thủ siêu phẩm cầu thủ hay vơ t o n lập tức bị đánh ông bọn họ xứng sờ đứng cũng không biết nên làm chút gì đi vào tháng mười hai nước anh không có gió lạnh t h u xương trải qua nửa trận đ mỗi cái cầu thủ đều lưu không ít mồ hôi nhưng cầu thủ everton nhưng cảm giác cả người băng hẳn đông tận xương thủy cổ động viên everton cũng không ở phát sinh tiếng hô bọn họ vị trí khán đài đột nhiên lập tức hạ thấp băng điểm google bóng tiến bảo gg bờ sân bóng bình luận viên mạc w i l li am rốt cục phản ứng lại hưng ơ phấn cao kêu thành tiếng bóng vào lệ ổng lệ ổng chúng ta hạt mở h n hắn dùng một c ư ớ c siêu phẩm vì là phải găng a t l e t i san bằng điểm số nói thật ở lệ ổ n suốt gôn trước ta đều không nghĩ tới hắn sẽ chọn trực tiếp suốt cái này g i bàn quá đặc sắc w i lệ l i a m kích ổng suốt gôn trong nhánh mắt đối phương thủ môn xỉ mọn sẻn căn bản không phản ứng lại chờ bóng đá đều bay vào k h u n g thành hắn mới nghĩ đến đi cứu thua điều này cũng không có thể quái xỉ mọn sẻn muốn đập ra cái này bóng trừ phi hắn có thể hóa thân sụp mạng ở uy liam hưng phấn vì là ghi bản treo ghẹo lúc sợ hơi sợ hót đài truyền hình bình luận viên s ẹ t dịp mặt đen có thể chạy ra nước hắn cùng w i li l am vẻ mặt rất tương tự đều là treo ghẹo cười chỉ bất quá hắn cười lộ quá sớm ở lệ ổng vùng cấm trước hai giây hắn liền đang treo ghẹo hắn treo ghẹo nội dung là liên quan với lệ ổng thay thế giải đèo truyền bóng s ẹ t dịp vừa mới nói xong chuyện cười thậm chí còn chìm đắm ở chính mình h à i hước bên trong lập tức liền nhìn thấy lệ ổng ghi bàn chuyện này thực sự là trần chuổi đánh hắn mặt ngay ở trước mặt sợ hơi sợ hót đài truyền hình mười vạn mấy trăm ngàn thậm chí nhiều hơn khán giả đánh h còn si tiếng một bật có ư ờ i c chút so với này càng buồn cười sao lệ ổng cũng không biết bởi vì hắn ghi bàn một cái sợ hồi sợ bót đài truyền hình bình luận viên chính mình làm mất mặt ở ghi bàn sau hắn kích động mạnh mẽ vung tay xuống cánh tay cùng chạy tới dài đ ư ợ chăm c chú ôm nhau chợ hắn bỗng nhiên chạy hướng về bên sân máy quay p h i m bên h ồ lớn lao tử không phải tiền đạo nhưng láo tử như thế có thể ghi bàn cái kia giọng nói lớn coi như ở hầm bị sân vận động như thế có thể mơ hồ nghe rõ nghe được này một cổ họng đối diện trên t í n h phòng n o ạ i cảm phan bóng đá toàn đều đi theo gọi lên đúng lệ ổng làm ra đẹp đẽ ta đã sớm xem những người đưa tin không hợp mắt để viết những này r ắ c rưởi người đều đi chết đi ha ha ha lệ ổng vớ này cái kia bóng quá thoải mái lại tới một người lại tới một người lệ ổng hài lòng hướng p a n bóng đá xua tay nhưng h ắ n vẫn cảm thấy chưa hết giận lại chạy đến truyền thông ghế trước quay về những phóng viên kia đưa ngón tay đặt ở trên ngôi hắn không hề nói gì nhưng những phóng viên kia chính là rõ ràng ý tứ ở truyền thông chỗ ngồi ngoại gàn g bản địa phóng viên cầm lấy máy chụp hình điên cùng chụp ảnh bọn họ mới mặc kệ lệ ổng làm cái gì động t á c đây những người cái khác khu vực đến phóng viên sắc mặt từng cái từng cái âm chầm đáng sợ bọn họ rõ ràng lệ ổng ý tứ vậy thì là để bọn họ câm miệng bọn họ câm miệng làm gì còn chưa chính là lúc trước nói rồi chút không đ m hay sau đó cái tên này nhớ kỹ hiện tại hắn ghi bản chẳng khác nào mạnh mẽ đập bọn họ mặt các ngươi không phải nói ta trở lại giữa sân tấn công bên trong liền không thể phát huy tác dụng sao nhưng ta ghi bản nghĩ tới những thứ này cái khác khu vực đặc biệt là những người đối với lệ ổng từng làm phê bình trao phúng các ký giả sắc mặt có thể thật mới là chuyện lạ cứ việc lệ ổng không có chỉ mặt gọi tên có thể đổi làm a i bị như vậy ngay mặt p h ả n kích đều sẽ không cảm thấy thoải mái đồng thời khi thấy ghi bản g i e ở ghế huấn luyện viên trên và những người khác lẫn nhau ôm ấp chúc mừng hắn quá kích động từ khi nhìn lệ ổng ở sân huấn luyện xuất xa gieo liền chờ mong loại này so với trong sân thi đấu vũ khí hạng nặng có thể chân chính phát huy tác dụng hiện tại hắn rốt c ụ c nhìn thấy cái gì gọi là vũ khí hạng nặng đây mới là everton phòng thủ rất nghiêm mật rất nghiêm mật có thể vậy thì thế nào đại pháo vừa vang vơ anh trực tiếp đem phòng tuyến của bọn họ kích cái vụ vặt lại anh mới pháo lại anh mới pháo gieo cao hứng ý. một bên khác huấn luyện viên everton mọi s tâm tình cùng g i e o vừa vặn tuyệt nhiên ngược lại hắn nhìn thấy đối phương đánh vào siêu phẩm ghi bàn vẫn là cái tia số mười ba tâm tình của hắn quả thực khủng khiếp lúc trước s còn làm tiết mục tiết mục trên hắn nói tới thi đấu thản nhiên đội bóng làm tốt tương đối đồng thời nói ra chỉ cần bức bách đối phương lùi lại phòng thủ liền không uy hiếp loại hình có thể bây giờ đối phương vẫn như c ũ ghi bàn những người xem qua tiết m ộ t người nhất định đều đang chê cởi hắn mặt khác lúc trước buổi họp báo tin tức trên hắn còn nói nổi lên tất thắng tuyên ngôn thi đấu cũng là hướng mình đội bóng thắng lợi phương hướng phát triển nhưng đối phương nhanh như vậy liền san bằng ở hiệp một kết thúc trước bị san bằng tỷ số tình thế phi thường bất lợi làm tình thế bất lợi một phương huấn luyện viên mọi ép sắc mặt tâm trầm cũng lại không còn vừa nãy dễ dàng cùng cởi nhạt thực sự là một cước đẹp đẽ xuất xa lệ ổng siêu phẩm hắn trợ giúp đội bóng san bằng điểm số làm ra đẹp đẽ cái này ghi bàn quá xuất sắc đây là lệ ổng ở sau cuộc tranh tài tới nay cái thứ nhất ghi bàn hắn đánh vỡ chính mình cơn khát bàn thắng giải đấu liên tục năm vòng không ghi bàn rất nhiều người hay là đều đã quên cái này ở sở k e m fosbergit trình diễn hát chỉ thiên tài trẻ tuổi hắn lại trở về một hiệp trước san bằng điểm số đối với thật vất vả đạt được dẫn trước ưu thế everton rất bất lợi lệ ổng ghi bàn không ngừng san bằng điểm số hắn còn vì là đội bóng sáng tạo một cái tốt cục diện mỗi cái truyền thông đều đàm luận ghi bàn mà cùng đội hưu chúc mừng xong ghi bàn lệ ổng đã trở lại chính mình một hiệp hai bên đều đứng vào vị trí chuẩn bị một lần nữa mở bóng lúc này hai đội tâm thái hoàn toàn khác nhau vừa n ã y e v e r t o n dẫn trước bọn họ có điểm số ưu thế tự nhiên đánh rất ổn phòng thủ rất ổn tấn công cũng không nhanh không chậm chậm rãi đẩy mạnh tấn công uy hiếp rất lớn có thể trong nháy mắt loại gạng atletic san bằng điểm số cầu thủ e v e r t o n tâm thái thì có biến hóa bọn họ phảng phất còn muốn vừa n ã y cái k i a chân siêu phẩm kết quả bọn họ mới mở bóng ngay ở đường biên mất bóng sau đó bóng đã chuyển tới g ả i đèo dưới chân giải được chậm rãi lệ ổng cũng không vội vã x u y ê n b ả o hắn cảm giác tình trạng của chính mình rất tốt đặc biệt là có vừa mới cái kia ghi bàn hắn cảm thấy nếu là ở vùng cấm t r ư ớ c cầm bóng hắn liền có niềm tin chắc chắn đem bóng ghi bàn vì lẽ đó hắn vẫn ở vòng ngoài cấm địa chạy chỉ có điều everton cũng không dám để hắn cầm bóng vừa mới cái kia bóng chỉ là một cái tiểu lỗ hổng liền bị lệ ổng đem bóng trực tiếp đưa vào k h ô n g thành thậm chí thủ môn x ì mọn s è n liền cứu thua cơ hội đều không có lại để hắn cầm bóng chẳng phải là rất khả năng đối thủ liền muốn vượt lại điểm số cứ việc cầu thủ everton đều có chút hoảng hốt nhưng bọn họ đối với trong lòng bọn họ đã nghĩ một chuyện vậy thì là nhất định phải phòng thủ thật lệ ổng cái khác phải g ằ n g a t le t i t cầu thủ cầm bóng liền cầm bóng thậm chí ở đường biên m à cạ rổ tùy ý lên chân truyền vào trong bọn họ đều không để ý bọn họ liền tập trung lệ ổng không cho hắn lung d u n g cầm bóng loại này phòng thủ dưới trong thời gian ngắn muốn tìm đến cơ hội cũng không dễ dàng ở lệ ổng phiên m u ộ n bên trong rất nhanh còn lại mấy phút liền trôi qua quá khứ theo trọng tài chính một tiếng còi hiệp một trận đấu kết thúc tại hạ t r ắ n lúc cầu thủ trên lối đi mới bóng đối với lệ ổng dùng sức vỗ tay hắn lại như là cái chiến thắng trở về tướng quân như thế mang theo vinh dự đi xuống sân bóng có điều trong đầu còn muốn vừa n ã y thi đấu lúc cảm giác trở lại phòng thay đồ lệ ổng đặt mông ngồi ở giải đeo bên cạnh trực tiếp nói nd y hiệp hai nhiều c h u y ể n ngang lưới đá ta hiện tại cảm giác rất tuyệt giải đeo gật đầu nói ta vẫn thử làm như thế nhưng bên cạnh ngươi luôn có những người khác hắn chỉ chính là cầu thủ e v e r t o n đừng động những người lệ ổng trong mắt lóe hưng phấn ngươi liền đem bọn họ bên ngoài vùng cầm tuyến xem là, là bọn họ không thành chỉ cần ta nhanh chạy tới ngươi liền chuyền bóng lại đây a g i i có chút không、rõ. hắn đang muốn truy hỏi liền nhìn thấy huấn luyện viên trưởng dèo đi vào dèo đi vào liền nhìn thấy ngồi cùng một chỗ giải được cùng lệ ổng g i ả i đẹo đang muốn để hỏi cho rõ nhìn thấy huấn luyện viên muốn nói chuyện cũng ngậm i ệ n g lại chúng ta hiệp hai dèo mở miệng nói câu liền nhìn về phía lệ ổng đại gia cũng theo yên t ĩ n h lại chúng ta lấy lệ ổng làm trụ cột đi đánh nếu như lệ ổng ở vùng cấm bên trong liền truyền trên không bóng đến vùng cấm hắn ở bên ngoài có cơ hội liền hoành truyền đi qua nghe được dèo nói như vậy mọi người đều rõ ràng cái kia không phải là nói hết thầy đều lấy lệ ổng làm chủ hắn ở đâu liền truyền cái nào vấn công đại gia bắt đầu còn không biết rõ có thể tưởng tượng muốn lệ ổng v ý tứ có thể nếu huấn luyện viên nói như vậy vậy thì nghe lệ ổng hắn nói thế nào chính mình liền làm sao truyền ngược lại lệ ổng ghi bàn chính mình thì có một cái kiến tạo số liệu nhiều mấy cái kiến tạo cũng rất tốt đẹp không chỉ là số liệu vấn đề làm đội bóng tấn công hạt nhân thiện truyền bóng dài dài đèo hợp đồng bên trong tự nhiên cũng có kiến tạo tiền h thưởng cồn vợ ở, ạ xạ xín mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyên phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây httv chuyện với cơm mẹ mờ bảy nghìn một trăm mười tám chương bảy mươi chín như cá gặp nước giữa sân thời gian là vì để cho cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi để càng tốt hơn ứng đối đỡ lấy bên trong thi đấu cũng chính là có thể để hai bên căn cứ nửa trận đấu làm một ít điều chỉnh để ở hiệp hai trận đấu nắm giữ quyền chủ động càng là vì để cho xem bóng khán giả thả lòng chốc lát bằng không liên tục nửa giờ không phải là dễ dàng một hơi nhìn xuống đến rất nhanh mười phút quá khứ các cổ động viên đều trở lại vị trí của chính mình chờ đợi hiệp hai trận đấu bắt đầu tới gần chỗ ngồi cổ động viên liền bắt đầu đàm luận lên thi đấu bọn họ nói hiệp một tình huống nói j u ni ghi bàn nói này lệ ổng ghi bàn đặc biệt là lệ ổng ghi bàn đó là loại gặng f a n bóng đá nói chuyện say sưa cái kia ghi bàn quá xinh đẹp hai mươi lăm em mở xa s u ấ t g ô n loại kia siêu phẩm không phải là thường thường có thể nhìn thấy ta đều không nghĩ tới lệ ổng gặp tiến vào cái kia một loại bóng ta vốn là nghĩ lệ ổng có thể đánh phá cơn khát bàn thắng đánh vào một cái đầu một cái đầu vài gẳng f a n bóng đá hưng phấn đàm luận bất quá đối với theo đội đến đây vài gẳng cổ động viên everton tới nói lệ ổng ghi bàn x i n h đẹp nữa bọn họ cũng chỉ có thể ước ao dù s a o đó là đối phương ghi bàn bọn họ càng yêu thích đàm luận everton đàm luận thiên tài của bọn họ tiền đạo j u n i j u n i thực sự là thiên tài năm ngoái ta đã nói j u n i nhất định sẽ trở thành người everton kiêu ngạo hắn thực sự là quá xuất sắc ta đều nhanh yêu chết hắn hai đội f a n bóng đá đều nói ghi bàn nói bọn họ cầu thủ nói đến hiệp hai hai đội cầu thủ nhưng năm c ó cái nhìn bất đồng vài gẳng p a n bóng đá đều cho rằng đội bóng có ưu thế cứ việc hiệp một thi đấu đội bóng kỳ thực không chiếm ưu thế tấn công quyền chủ động còn trong tay e v e r t o n có thể lệ ổng ghi bàn cho bọn họ đánh một tề thuốc trợ tim thú chi đội bóng ở s ở k e m f o r d b e r g chiến thắng chelsea tại sao không thể ở sân nhà chiến thắng e v e r t o n đây cổ động viên e v e r t o n thì lại cảm thấy e v e r t o n có thể thắng lợi bởi vì juni càng bởi vì đội bóng thực lực cứ việc e v e r t o n ở giải đấu bên trong biểu hiện không được nhưng đối với tay dù sao cũng là một nhánh líp văn đội bóng hiệp một bọn họ cũng có ưu thế đối phương cái kia số m ư rất mạnh đối phương đá cũng rất kiên định nhưng thi đấu thắng bại thường, thường muốn xem hai bên thực lực. đối thủ yếu bọn họ tự nhiên có cơ hội thắng lợi hiệp một cũng là everton tiên tiền bóng đối phương cái kia san bằng điểm số ghi bàn có thể chỉ là cái vận khí bóng thôi cái kia không thể quyết định cái gì đại đa số ký giả truyền thông cũng thấy như vậy hiệp hai trận đấu cũng sắp muốn bắt đầu rồi màn ảnh truyền hình tắt đến gg bờ sân bóng x e t dịp gâm thanh lại xuất hiện ở trong tv để chúng ta trở lại hiện trường khoảng cách hiệp hai vẫn còn có ba phút đồng hồ đã có cầu thủ ra t r ậ n hiệp một thi đấu bên trong hai đội bóng chiến thành mười một everton thủ mở ghi chép do nước anh thiên tài tiền đạo du n i đánh vào đệ nhất bóng không mấy phút nữa sau ngoại gạng atletic số 13 lệ ổng đánh vào một c ấ t siêu phẩm không thể không nói cái kia ghi bản phi thường đẹp đẽ sepp h i ế m thấy thổi phồng một câu lệ ổng có điều everton vẫn có ưu thế hiệp một bọn họ tỷ lệ không chế bóng vì là 59%, t ổ n g cộng có 2 3 i ba lần c h u y ể n bóng thành công số lần vì là 196 t h ứ này xa xa hơn nhiều loại gạng atletic tháng một năm một không lần hai đội thực lực tổng hợp cùng phối hợp phương diện đều tồn tại trên lệch không nhỏ loại gạng atletic t o a c h ấ n sân nhà nhưng muốn đánh bại everton còn là phi thường khó khăn hiệp một l o i gạng atletic cái kia ghi bản cũng có chút vận khí thành phần dù sao như vậy khoảng cách xa siêu phẩm hầu như là không thể phục chế xét dịp đánh giá hai đội bóng cùng với hiệp một hai đội bóng ghi bàn nếu như không cân nhắc xét dịp một cá i nhân t ì n h tự kỳ thực hắn nói ngược lại có chút đạo lý loại gạng atletic h toàn thể trên biểu hiện s á c thực không sánh được gây vơ tân mà cái kia ghi bàn bình thường trong phạm vi là không thể phục chế cái khác truyền thông cũng có tương tự quan điểm c h ỉ ít đại đa số trung lập ký giả truyền thông đều là như thế xem chống đỡ e v e r t o n ký giả truyền thông thì lại cho rằng gây v tân tất thắng còn lệ ổng siêu phẩm vậy thì là cái vật k h chẳng có gì ghê g ớ ngoại g ă n g atletic có thể có cục diện bây giờ cũng là một loại vật k ý ngoại g ă n g bản địa truyền thông thì lại cho rằng ngoại g ă n g atletic có ưu thế tại sao bọn họ cũng có thể nói ra một bộ một bộ lý luận t ỷ như ưu thế sân nhà t ỷ như lệ ổng thiện ở sáng tạo kỳ tích t tí ỷ như bọn họ đánh bại chelsea lại t ỷ như bóng đá thi đấu nghĩ đến không có cái gì khẳng định thực lực mạnh một ít e v e r t o n tại sao thì sẽ không thất bại chờ chút hai đội những người ủng hộ mỗi người nắm có cái nhìn về mặt tổng thể e ê vơ tơn chiếm ưu dù sao vải gạng atletic là một nhánh đội bóng nhỏ mà hê vơ tơn người ủng hộ thì lại trải rộng toàn bộ nước anh ở n h i ệ tình t thảo luận bầu không khí dưới hiệp hai trận đấu bắt đầu rồi huấn luyện viên everton david m o e s không có ngồi nữa ở ghế huấn luyện viên trên hắn đi tới bên sân khoảng cách gần quan sát lên thi đấu m o e s cùng các ký giả cái nhìn tương đồng hắn cũng cho rằng cái k i a x u ấ t xa là vật khí mà đội bóng của hắn ở hiệp một trên thực tế là chiếm cư ưu thế hắn chưa bao giờ xem những người phức tạp số liệu nhưng hai mắt nhìn thấy đồ vật liền chứng minh everton có ưu thế bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ đều có ưu thế vì lẽ đó ở giữa sân nghỉ ngơi lúc hắn yêu cầu đội bóng bình thường đi thi đấu Everton vào trừ biệt gì chiến thuật, ngoại cũng không chiến nhằm ổng đặc gì lệ phòng thay ủ thủ bố bọn trí, trận thực toàn họ công lẫn hình, nhưng chỉ cả lực là 442 ở d i ệ thế giới, Moe S cho rằng đ ộ i bên ó n không quan Nhưng không chính Everton không như phòng g thất thủ hậu thế thay cầu tâm biết Moe xem. do bại. b S là, vệ Ở đồ trong trung vệ sở t u y ế p liền nói ra cái nhìn của chính mình tiên sinh cái k i a số 13 rất khó phòng thủ chúng ta nên nhiều chú ý ổn định lại phòng thủ không nên để cho hắn ở vùng cấm chức dễ dàng lên chân cái kia quá nguy hiểm mọi s cảm thấy có chút đạo lý nhưng cũng cho rằng tăng mạnh phòng thủ sẽ trở ngại tấn công đồng thời hắn cũng không cho là cái tia phương đông khuôn mặt người trẻ tuổi lớn bao nhiêu uy hiếp chúng ta là e v e r t o n thực lực của chúng ta toàn diện chiêm ưu chỉ cần chúng ta biểu hiện bình thường liền nhất định sẽ đạt được thắng lợi lời này được không ít cầu thủ e v e r t o n t r ố n g đỡ trong đó đại đa số đều là trước sân cầu thủ tỷ như benjuni là một người tiền đạo xạ thủ hắn tự nhiên không hy vọng đội bóng đem sự chú ý đặt ở phòng thủ trên như vậy hắn thì sẽ không có cơ hội gì hơn nữa hắn cũng không cảm thấy lệ ổng lớn bao nhiêu uy hiếp hắn sốt xa không sai nhưng bóng đá thi đấu bên trong có bao nhiêu ghi bàn là dựa vào s u ố t xa đánh vào đồng thời hắn càng không cho là lệ ổng mạnh hơn chính mình lệ ổng có thể đối với everton tạo thành uy hiếp hắn cũng đồng dạng có thể đối với p à i găng atletic tạo thành uy hiếp lệ ổng có thể ghi bàn mà hắn bên juni nhất định có thể tiến vào càng nhiều bóng đây chính là juni ý nghĩ juni như thế xem zatinsky cũng thấy như vậy đa rẽn thở cái sở h ẩn cũng nắm giữ tương đồng cái nhìn bọn họ nhất trí chống đỡ ms phán đoán có hạn mấy cái nắm giữ phản đối thái độ everton hậu vệ nói thế nào đều không trọng yếu dù sao bọn họ không thể phản bác này rất nhiều đội hưu kết quả hiệp hai trận đấu bắt đầu sau mỗi một lần lệ ổng xuyên vào tấn công phản lại cảm thấy đối phương đối với mình phòng thủ lớn là không ít n à y quá kỳ quái lệ ổng vốn là cảm thấy do với mình ở hiệp một cái kia ghi bàn đối phương đối với hắn phòng thủ gặp càng nghiêm một chút cũng không định đến sẽ là tình huống như thế hắn ở vùng cấm t r ư ớ c có thể ung dung đường phố đội h ư u chuyền bóng sau đó có thể lựa chọn chuyển cho đội h ư u cũng có thể lựa chọn trực tiếp xuất hôn mỗi khi xen vào đến trận hình phía trước nhất thậm chí ở vùng cấm bên trong hắn đều có thể nhận được đội hữu điều chuyển nay cung hiệp một hoàn toàn khác nhau cứ việc mỗi một lần hắn ở vùng cấm vẫn có hai cái cầu thủ phòng thủ chính mình nhưng lệ ổng vẫn như cũ cảm thấy rất tung d u n g cơ hội rất nhiều cái cảm giác này tương đối tốt hắn đ á rất tùy ý, đón lấy mỗi khi phải gặng atletic tấn công lệ ổng liền thành bình luận viên trong miệng tiêu điểm lệ ổng đánh đầu đỉnh lại rồi là lệ ổng hắn đem bóng chuyển tới đường biên mạ cạ rổ lên chân bóng bị chặn ra đường biên một cất số gôn lại là lệ ổng chỉ tiếp đánh vào đối phương cầu thủ trên người nghe w i li l am giải thích thật giống như lệ ổng sau một khắc liền muốn ghi bàn mà trên thực tế so với sân bóng diện cũng xác thực như vậy mười phút thời gian Lệ ổng h o một h à n mươi phút bên trong du ni hoàn thành rồi hai lần xuất golf giả tín kỵ có một lần xuất golf một mươi phút năm chân xuất golf số liệu này quá hoa lệ hai đội bóng lẫn nhau đối công chiến để hiện trường khán giả nhìn cái đã nghiền có điều hai bên đều không có ghi bàn tình huống như thế để ms trong lòng yên ổn không ít hắn phát hiện đối phương sút gôn đại thể tập trung ở đối phương số mười ba trên người thậm chí làm bóng đến chính mình vùng cấm bên trong đối phương tiền đạo nhìn thấy cơ hội không được đều có một lần đem bóng dùng đỉnh đầu chuyển về cho cái kia phương đông khuôn mặt người trẻ tuổi như vậy chỉ cần tập trung cái kia số mười ba liền hoàn thành đầy đủ mọi s trong lòng vui mừng cũng còn tốt thi đấu trước đối với hắn phòng thủ làm bố trí cái kia đưa đến t e n chốt tác dụng bằng không đội bóng của hắn e sợ đã là hậu chỉ là ms không nghĩ tới chính là hắn đối với lệ ổng phòng trường vẫn là c h ê n lệch rất nhiều lệ ổng chỉ có ba lần xuất ngôn có thể trong đó hai lần đều là phi thường có uy hiếp hiện tại hắn ở trước sân lại như gặp đến nước làm đội bóng đẩy mạnh tấn công lúc dài đèo mà cạ d ộ mọi người đều sẽ đem bóng đẩy lên trung lộ hắn cần cần phải làm là tiến lên ranh trên một ước làm lâm thời phản kích lúc tốc độ của hắn rất nhanh dùng tuyệt đối tốc độ hắn rất dễ dàng tìm tới cơ hội hoặc là coi như đối phương phòng thủ đúng lúc các đồng đội cũng có thể đem bóng treo đến vùng cấm bên trong hắn cần cần phải làm là đánh đầu cận thành a i người tính gộp lại một mình hắn đối với hay v tân không thành uy hiếp trên đỉnh toàn bộ cầu thủ hay v tân đối với p h i gạng atletic tấn công đồng thời lệ ổng cũng cảm giác tình trạng của chính mình càng ngày càng tốt hắn vẫn là lần thứ nhất trải qua như vậy thi đấu cảm giác hắn trên chân vũ khí hạng nặng cũng là lần thứ nhất bộc lộ tài năng từ trận đấu bắt đầu đến hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng tại đây dạng đối công chiến bên trong hắn cảm giác càng ngày càng thích ứng làm những người khác thể có thể bắt đầu giảm xuống lúc hắn nhưng lại như cá gặp nước hưng phấn tới cực điểm lệ ổng có thể xuất xa có thể đánh đầu tốc độ vừa nhanh như vậy toàn diện biểu hiện để gây vỡ tân hậu vệ phòng thủ giật gấu và v bọn họ mỗi lần đều không thể không đối mặt một lựa chọn khó khăn đến cùng phòng thủ trọng tâm ở bên trong vùng cấm vẫn là ở ngoài vùng cấm. đối với hễ v r t o n cầu thủ hậu vệ tới nói đây là một trong mắt vấn đề mỗi khi bóng đá lăn hướng về lệ ổng bọn họ nhất định phải làm ra lựa chọn có thể như quả đèm trọng tâm thả ở ngoài vùng cấm nếu như đối phương không xa bắn ngược lại phân cho đội h ư u như vậy vùng cấm bên trong thì có chút nguy hiểm ngược lại đương nhiên ở thi đấu tiến hành đến 76 phút lúc mắt thấy bóng đá lăn tới vùng cấm trước mặt sau xuyên vào lệ ổng phất lên chân bọn họ lần thứ hai đối mặt lựa chọn sau đó bọn họ nhìn thấy đối phương không có x u ấ ôn mà là đem bóng phân đến đường biên nơi đó là mạ ca rộ một cuộc tranh tài hạ xuống n g o i cảng atletic cái nào cầu thủ có uy hiếp everton đều trong lòng nắm chắc rồi hiển nhiên mạ cạ d ồ chính là một người trong đó quả nhiên mạ cạ d ồ nhận được lệ ổng chuyền bóng trực tiếp ở đường biên lên chân chuyển vào trong một cước bóng cao dựa theo bóng đá quỹ tích vận hành cầu thủ everton lập tức liền phán đoán ra bóng đá gặp vòng qua rất nhiều người điểm đến ở vùng cấm phía sau nơi đó đối phương số 1 ư ba đây là mạ cạ d ồ đem bóng chuyển tới everton phán đoán thật điểm đến đều có chút hoẳng rồi bởi vì bọn họ không có ở vùng cấm trước nhìn thấy lệ ổng bóng người phụ cận cũng không có nói cách khác tên kia rất khả năng ngay ở sau điểm mặc cạ rộ t r u y ề n vào trong pha bóng này có chút cao nhưng vòng qua không ít tế vơ tơn cầu thủ hậu vệ chúng ta đến xem lệ ổng sét d ị p đông cùng tiếng nói đột nhiên xoay một cái tùy theo cầu thủ hết vơ tơn ánh mắt cũng quét đến nhằm phía sau điểm lệ ổng coi như đội bóng chiến thuật trọng tâm không phải phòng thủ làm đội bóng trung vệ sợ tuyệt cũng không có quên chức trách của chính mình hắn cần phải chăm chỉ nhìn chăm chú phòng thủ đối phương số mười ba đây chính là hắn ở thi đấu bên trong nhiệm vụ khi thấy lệ ổng sợ tuyệt không chút do dự xoay người nhằm phía sau điểm mặc dù chính hắn không đụng tới bóng cũng không thể để cho đối phương dễ dàng đụng tới xoay người sau sợ tuyết đều không có xem bóng liền trực tiếp nhảy lên đồng thời hắn nhìn thấy lệ ố n g xuất hiện ở trước mắt đó là trên không trung hai người đồng thời nhảy lấy đà cũng mạnh mẽ đụng vào nhau toàn trường tất cả mọi người đều nín thở di di bờ sân bóng h u y ê n náo vào đúng lúc này im bật đi mọi ánh mắt đều nhìn c h ă m chằm huyền trên không trung hai người cái k i ê u phó cảnh tượng e sợ sẽ bị rất nhiều người sâu sắc k h ở trong đầu thân cao một m c h m mốt sợ tuyết cùng so với hắn hơi h ải một phần lệ ố n g trên không trung đụng vào nhau chỉ có điều sợ tuyết đầu chỉ định ở lệ ổng ngực bức tranh này bên trong sợ tuyết tồn tại tựa hồ chính là vì làm nổi bật lệ ổng cao cao tại thượng đúng cao cao tại thượng hắn nhảy quá cao cao đến sở tuyếp chỉ có thể ngước nhìn trình độ đồng thời bóng đá cũng tới lệ ổng bị sở tuyếp va có chút không thăng bằng nhưng hắn vẫn làm mạnh mẽ hất đầu không chút lưu tình đem bóng đỉnh hướng về hệ vơ tân không thành làm s ở tuyếp rơi xuống đất lệ ổng vẫn như c ũ duy trì hất đầu tư thế hắn triển khai hai tay lại như là một con hùng lưng bóng đá cũng trực tiếp nhằm phía không thành trực tiếp đó là một đường thẳng simon sen làm tốt động tác thậm chí nhìn thấy bóng con đường nhưng hắn nơi nào nghĩ đến tốc độ bóng sẽ nhanh như thế hắn theo bản năng dỗi ra một tay đi mỏ nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng từ đầu ngón tay sẽ qua bóng đá. vọt thẳng vào không thành đồng thời lệ ổng rơi xuống đất hắn thân thể còn có chút không thăng bằng chỉ là đơn c h â n địa có thể cánh tay phải của hắn đã r ơ lên thật cao trên mặt tràn ngập tự tin dưới chân sợ tuyệm chính nằm n h o i trên cỏ thống khổ bưng c á i chán cồn vỡ ờ ạ xạ xin mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á o đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ậ khác tại đây h t t p chuyện cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương tám mươi thần kỳ c á i mông lệ ổng đem bóng truyền cho mạ ca rồ chuyển vào trong đây là sau điểm lệ ổng hắng n g lên sơ tuyệt cùng hắn đánh vào đánh đầu gg bờ sân bóng ở vắng lặng một lát sau đông nhiên vang lên sơn hô sóng thần tiếng hoan hô bóng vào tiến vào gu ồ ồ sân bóng phát thanh bên trong vang lên m ặ t w i l l i a m hết cao hắn liền giống như là muốn đem toàn thân có sức lực đều phát tiết tại đây một tiếng h ò hét bên trong gôn bóng vào là lễ ổng hắn đánh đầu trợ giúp v à i g ă n g atletic vượt lại điểm số không chỉ là ghi bàn cùng hiệp một siêu phẩm như thế cái này bóng cũng đồng dạng đặc sắc tất cả mọi người đều biết bị cương thi đấu số mười ba kỹ thuật đặc điểm mà cái này ghi bàn thật giống như là hắn hết thể đặc điểm tổng hợp ngang ngược không biết lý lẽ đấu đá lung tung thô bạo mười phần hạ ở trên c ỏ sở tuyếm lại như chính là làm nổi bật lệ ố n g cao to như thế hắn lại như là cái anh hùng một tay giơ lên cao đứng ở nơi đó hắn chinh phục sở tuyếm chinh phục k â y vơ tơn một hiệp chinh phục ở đây tất cả mọi người làm ra đẹp đẽ phần phật trong sân bóng tiếng hoan hô rung trời cái này ghi bàn vui vẻ tràn trề lệ ổng giơ tay mạnh mẽ bị kích thích một cái sau đó liền bị chạy tới các đồng đội vây n ố t dăm ba câu chúc mừng bên、trong. hắn rất nhanh bị vùi lấp ở đội hữu n h i ệ t tình bên trong nhìn ngoài găng atletic đội viên cùng f a n bóng đá h ư n phấn người e v e r t o n trong lòng đ a n g chảy máu bọn họ lại làm mất đi một bóng giữa sân nghỉ ngơi lúc bọn họ còn cảm thấy đội bóng gặp đ ạ t được thắng lợi cuối cùng có thể tiên tiến bóng nhưng là đúng tay hơn nữa là như vậy đ i bản sợ tuyết vừa mới từ dưới đất b ò dậy đến nhưng lúc này không ai đi đồng tình hắn mọi người đều cảm thấy hắn là cái người thất bại đồng thời e v e r t o n cũng là người thất bại bọn họ xuống rất thấp vừa mới cái kêu bóng quá chấn động lệ ổng n mạnh đ è lên s ở tuyết đem bóng ghi bản cái kêu bức họa diện sâu sắc khắc vào rất nhiều trong lòng của người ta để bọn họ chấn động để bọn họ cảm thấy vô lực đối kháng s ở tuyết là h everton phòng thủ trung tiên hắn là đội bóng hậu trường đại tướng đối kháng năng lực mạnh phi thường chính là như vậy mạnh hắn cùng lệ ổng cứng đối cứng đối kháng kết quả bị lệ ổng đ è lên thân thể đem bóng ghi bản s ở tuyết thân cao một m chín mươi hai hắn nhảy lên s a u mới đến đối phương ngực s ở tuyết có một trăm tám mươi cân khoảng chừng tám mươi hai kg cường tráng như vậy hắn trên không trùng cùng đối phương đụng vào nhau kết quả trực tiếp ngã trên mặt đất mà đối phương đem bóng ghi bản còn an toàn tin tức sợ tuyệt nói chung ở cùng lệ ổng đối kháng bên trong hắn toàn diện chiếm cứ thế yếu căn bản không hề có một chút ưu thế có thể nói sợ tuyệt không được đội thành những người khác khẳng định cũng không được xem qua vừa n ã y cái này đi bàn rất nhiều cầu thủ e v e r t o n mới lý giải tại sao huấn luyện viên trưởng ms e ở lúc trước nặng như vậy coi đối với lệ ổng phòng thủ thậm chí không tiếc dùng hai cái trung vệ đi xen lẫn phòng thủ cái tên này một người căn bản không phòng ngự được ra cũng còn tốt thi đấu còn có mười mấy phần chỉ lạc hậu một bóng vẫn chưa thể hoàn toàn ép vơ hê vơ tân bọn họ còn có cơ hội san bằng điểm số bọn họ còn chưa tới chịu thua thời điểm ở vải găng atletic chúc mừng ghi bàn lúc j u n i đã đem bóng ôm vào bên trong vòng cũng để trọng tài chính dục mở bóng bọn họ cũng không muốn cho đối thủ lợi dụng chúc mừng ghi bàn kéo dài thời gian cơ hội chúc mừng cũng không bao lâu chỉ là hoan hô hai tiếng liền kết thúc thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu everton tấn công đá rất mạnh hiện ở tại bọn hắn lạc hậu chỉ có đuổi theo một bóng mới có thể cùng vải găng atletic đứng ở đồng nhất điểm khởi hành moyes cũng không nữa muốn cái gì thân sĩ phong độ hắn đứng ở trên sân lợi dụng hô to thanh chỉ huy thi đấu g i o cũng giống như thế tiếng la của hắn không ngừng giút các cầu thủ nhắc nhở phòng thủ trận hình lỗ thủ chỉ huy lên đội bóng phòng thủ. hai vị huấn luyện viên trưởng biểu hiện càng làm cho thi đấu tăng thêm mấy phần đặc sắc bởi tấn công ép rất cao cầu thủ lever t o n tự giác tiến hành toàn trường b ư ớ cướp c bọn họ rất nhanh chiếm cứ trên sân quyền chủ động bóng đá hơn nửa thời gian không chế ở dưới chân bọn họ ngoại gàng atletic muốn đem bóng đánh qua một hiệp cũng không dễ dàng không ngừng lệ ổng liền ngay cả hiệu lệnh tổng cùng d ò bật cũng trở về đến hậu trường tham dự đến phòng thủ bên trong mấy phút sau thừa dịp một lần một bên bóng cơ hội r e dùng tony căn dặn thay đổi lao tướng nảy do bật dùng một cái hậu vệ thay đổi tiền đạo đây là một rất rõ ràng tín hiệu ngoại gàng atletic reo muốn bảo vệ thành quả thắng lợi do bất ra rồi hắn thể năng rất khó chống đỡ trước sau chẳng chạy tony căn dặn mới chỉ có hai mươi ba tuổi hắn có thể trợ giúp phải găng atletic vững chắc phòng thủ có điều phải găng atletic muốn bảo vệ mười phút cũng không dễ dàng everton chuyển bóng lược xuyên thấu rất mạnh hơn nữa bọn họ lại có j u n i cùng dạ tinsky hợp tác cặp tiền đạo tổ hợp hai người đều phi thường am hiểu c ư ớ p điểm cùng đánh đầu sepp nhằm vào thay đổi người nói rằng cái khác truyền thông cũng nắm giữ tương tự cái nhìn bọn họ cho rằng everton tấn công lực rất mạnh dù sao trước sân có juni cùng dạ tín kỳ everton giữa sân cũng rất hoa lệ cách nhịu a t l e s sanderson gợ dạ vệ sẻn gặt quan đều là phi thường xuất sắc thế giới cấp cầu thủ có điều muốn nói truy bình điểm số không phải là chỉ có hoa lệ đội hình là có thể ngoại trừ những everton đó cực đoan truyền thông ở ngoài cái khác truyền thông đúng là cảm thấy phải gặng atletic rất khả năng thủ thắng dù sao bọn họ một bóng rất trước everton có thể ghi bản tỷ lệ làm sao cũng phải so với không ghi bản tỷ lệ lớn mặc kệ everton đội hình lại hoa lệ muốn công phá l o i gạng atletit mười một cái cầu thủ tạo thành thùng s ắ t trợn cũng phi thường không dễ dàng everton liên tục nhanh công năm phút đồng hồ l o i gạng atletit hoàn toàn bị áp chế bọn họ một bộ liều mạng tử thủ tư thế có thể này cùng giữa sân nghỉ ngơi bố trí chi chiến thuật không tương xứng trước đây rất nhiều lúc bọn họ ở dẫn trước sau đều bị như vậy đè lên đánh có thể hiện tại đội bóng tấn công cũng cũng rất có uy hiếp ở gg bờ sân bóng ở hơn hai vạn l o i gạng phan bóng đá trước mặt bọn họ không muốn đá như vậy thi đấu càng quan trọng chính là tiếp tục như vậy ai biết đối thủ có thể hay không ghi bàn、vạn、nhất everton thật sự ghi bọn họ liền muốn đánh bù giờ thi đấu Đến t h giải m thắng lợi đấu cầm bóng chậm rãi về phía trước mang chỉ là để mọi người ổn định sau đó liền đem bóng giao cho giải đẽo giải đấu cầm bóng chậm rãi về phía trước mang đại gia tâm thái đều ổn một chút everton vẫn như cũ ép rất cao thi đấu còn mấy phút nữa liền muốn kết thúc bọn họ nhất định phải tới cho hỏi gắng atletic áp lực nếu không thì bọn họ sẽ không có bất cứ cơ hội nào j u n i tới c ấ p bóng dài đẹo nhưng đang chầm chầm dẫn bóng thật giống như không thấy j u n i như thế j u n i cảm thấy là cơ hội tốt hắn bỗng nhiên xông về phía trước quá khứ có thể giải được chỉ nhẹ nhàng đem bóng hướng về phải đẩy một cái đuổi tới liền tiếp tục hướng phía trước mang ồ、oh, đẹp đẽ giải đ n g dung l ắ c bỏ j u n i j u n i không cam tâm muốn đuổi theo bóng có thể chờ hắn g i vững thân thể xoay người đã cùng g i i được kéo dài s a mấy mét gặt quán lại chạy tới cất bóng một cuộc tranh tài hạ xuống cầu thủ everton còn rất ít nhìn thấy v h ả i găng atletic cầu thủ một người một mình đi bóng qua người bọn họ cảm thấy này rất bình thường dù sao v h ả i găng atletic là litvan đội bóng vẫn là một nhánh litvan thăng hạng trong đội cầu thủ năng lực cá nhân khẳng định cường không đi nơi nào đặc biệt là cá nhân kỹ thuật phương diện thì càng là muốn kém một chút bây giờ nhìn đến d à i đèo d ẫ n bóng bọn họ đều cảm thấy là cái phản cấp cơ hội tốt g á t quán đi tới hắn rất có kinh nghiệm không có ra chân xem động tác chỉ thật giống như là muốn bức bách g i i đèo chuyền bóng chỉ là g i i đèo vẫn như cũ vững vàng nằm bóng thật giống như không thấy gác quản. quản có chút tức giận hắn trực tiếp xông lên trên sau đó vẫn như cũng bị một cái tiểu biến hướng ung dung lấp bỏ hắn thậm chí phán đoán nhầm phương hướng cái này hơn người cùng vừa nay quá j u ni quả thực cùng ra một triệt đơn giản như vậy trực tiếp có thể j u ni cùng gạt quản hai người đều liên tục bị té nào đây chính là phải găng a t l e t i c endi dài đ ẹ o hắn ở nước anh không hề nổi danh có thể cùng n g à i găng a t l e t i c thi đấu quá đội bóng đều biết bọn họ có này một loại xuất sắc giữa sân kỹ thuật của hắn không thể soi mói hắn là phải găng a t l e t i c giữa sân hạt nhân rất nhiều người vì là giải hơn người g i ậ mình xét dịp cũng là cơ nói rồi hai câu xác thực muốn nói p ả i găng atletit cái khác cầu thủ cùng nghe vợt ơn các ngôi sao bóng đá tồn tại trên lệch có thể giải đ ư ợ c tuyệt đối không bao gồm ở bên trong cứ việc hắn vẫn trà trộn cấp thấp giải đấu mà khi đội bóng ở cấp thứ ba giải đấu lúc giải đ ư ợ c tiền lương cũng có thể sánh được giữa chi đội bóng lúc đó hắn chỉ có hai mươi tuổi cũng đã cầm một vạn bảng trở lên lương tuần hắn là ngoại găng người ở ngoại găng trong lòng người tầm quan trọng không thể thay thế được ở mấy năm trước giải đất có rất nhiều cơ hội chuyển nhượng đến cái khác câu lạc bộ thậm chí là tờ mi ở lead câu lạc bộ nhưng h ắ n không có hắn vẫn như cũ ở lại trà trộn cấp thứ ba giải đấu n g i găng atletic đây là trung thành là niềm tin vì lẽ đó hắ dài đéo liền qua hai người động t á c vẫn như cũ không nhanh không chậm làm e vỡ tơn người thứ ba cầu thủ tới lúc hắn đã dẫn bóng qua t r u n g tuyến sau đó hắn c h u y ể n bóng hắn đem bóng giao cho đường biên mạc cà rô mạc cà rô liền không như vậy chậm ổn nhưng dưới chân hắn kỹ thuật tinh xảo tốc độ cũng tương đương nhanh đến bóng sau hắn lập tức nhanh chóng về phía trước mang thẳng tới đường biên ngang một c ư ớ c đem bóng chuyển về trung gian mạc cà rô c h u y ể n bóng lệ ổng lệ ổng đ ố n g nhiên xuất hiện ở vùng cấm hắn bị hưu cùng sợ tuyếp hai người bao kẹp ở giữa nhưng hắn vẫn như cũ từ tại chỗ n h y lên tranh bật đến điểm thứ nhất chỉ t i ế t hai người phòng thủ quá nghiêm mật h ã n thân thể trên không chúng có chút bất ổn không thể đ ỉ n h xuất lực đạo kết quả bóng đá ra đường biên ngang loại gẳng f a n bóng đá thét lên đáng tiếc lần này tấn công đánh rất ổn nhưng chuyền bóng có chút vội vàng sút gôn cũng thường thường nhưng là cái này cũng là loại gẳng atletic h đối với everton đánh trả bọn họ dùng tấn công chứng minh đội bóng có thể không phải là không có năng lực p h ả n kích giải đeo m ạ c a d o lệ ổng ba người ba lần xúc bóng liền chế tạo một lần uy hiếp g i i đeo biểu hiện tối trói mắt có thể lệ ổng ở hai người kèm cặp dưới đánh đầu cận t h à n biểu hiện cũng đồng dạng trói mắt điều này làm cho everton có k i ê n kỵ hoại g ă n g atletic cầu thủ cũng có sức lực chúng ta không phải là chỉ phòng thủ sau đó everton tấn công không có đắc thủ sau hoại g ă n g atletic lại đánh ra một tiếng vào lệ tổng ở vòng ngoài cấm địa đem bóng trả lại cho h ẹ o linh t ô n g người sau ở góc nhỏ độ lốp bóng không thành chỉ tiếc bóng đá từ xà ngang bay ra ngoài có thể lại là một lần uy hiếp hai lần tấn công hai lần uy hiếp hoại g ă n g atletic thể hiện rồi đội bóng tấn công bên trong hiệu suất đón lấy hoại g ă n g atletic biểu hiện càng sinh động cảm giác kia lại như là ở thi đấu thời khắc cuối cùng mới tìm được thi đấu cảm giác toàn đội trên dưới đều đá phi thường linh hoạt cánh trái cánh phải vùng cấm trước bên trong vùng cấm bọn họ ở n g ô i cái vị trí máy sản xuất biết liên tục ba lần hoàn thành p h ả n cướp duy trì tấn công hỏa lực everton trong lúc nhất thời hoàn toàn bị áp chế cục diện này để rất nhiều người không sờ tới đâu góc đặc biệt là sở hữu sở h ố t bình luận viên s é t dịp hắn mới vừa rồi còn đã nói p h i g ă n g atletic gặp kiên trì phòng thủ đến trận đấu kết thúc có thể đón lấy p h i g ă n g atletic liền bắt đầu toàn diện tấn công n hiện như là Everton dẫn trước như g Cái trước thiêu biểu lại thế. lệ là là Ồ, ổ vừa nói thi đấu xét dịp một bên nguyền rủa everton everton a mùa giải trước lễ noel trước tờ the mi ở lit tứ cường có juni zatinski g ạ t quản các ngôi sao bóng đá hoa lệ đội bóng đối mặt một nhánh lit văn đội bóng thi đấu làm sao càng lớn càng bị động hắn toàn trường đều hòng duy trì everton góc độ ở bình luận thi đấu kết quả everton biểu hiện càng ngày càng kém đối thủ biểu hiện càng ngày càng tốt hắn cảm giác mình như là bị đập một cả tràng lòng bàn tay gò má đều hồng thấu tử có thể này vẫn chưa xong t h i đấu tiến hành đến toàn trường thứ tám mươi chín phút v g i g ă n g atletic ở cánh trái khởi xướng tấn công hậu vệ cánh trái tiểu tướng giả tổng bạ nes thể hiện rồi hoa lệ c ư ớ p pháp hắn dựa vào năng lực cá nhân đột nhập đường biên ngang hướng vùng cấm trung bộ chuyển chân đặc sắc cho khe lễ ông đổi tới chính là một c ư ớ c chạm toàn bộ gg bờ sân bóng đều có thể nghe được cái kia t h a n h v h ă n g trầm bóng đá đánh vào cột dọc trên gậy đi ra ngoài ngay ở người h e v e r t o n cảm thấy thở phào nhẹ nhõm lúc bóng đá n kể ở g o lỉnh tổng cái mông trên đàn hồi tiến vào không thành phần phần. Ngay ở vài nhìn thấy ghi bàn thoại gẳng a t l e t i c cầu thủ đều sửng sốt chợt bọn họ chạy đến lẻo lỉnh tổng bên người xoa xoa cái mông của hắn làm ra đẹp đẽ nà thản cái mông của ngươi quá thần kỳ thần kỳ cái mông đem c u ộ t h ờ i ta muốn cùng cái mông của ngươi chụp ảnh chung đối mặt đội hữu nhiệt tình éo lỉnh tổng khóc không ra nước mắt hắn không biết là nên khóc hay nên cười sau đó hắn chỉ có thể ai đoán nhìn lệ ổng ánh mắt kia chính là đang nói ngươi là làm sao xuất côn ha ha ha là thượng đế thượng đế để ta cho ngươi biết nà thản ngươi có một cái thần kỳ cái mông lệ ổng cười to giải thích côn vỡ a xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyễn phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyền cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm m ư ờ i tám chương tám mươi một ngông cổng éo lỉnh tổng cho e v e r t o n một đòn trí mạng dựa vào cái này có chút khôi hài đ i bàn ngoại g ả n g atletic ba mươi mốt dẫn trước gây vơ tân đồng thời thi đấu cũng tiến hành rồi phút bù giờ giai đoạn thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu không bao lâu trọng tài chính liền thổi lên toàn trường kết thúc tiếng còi ngoại g ả n g atletic ở sân nhà thắng được thi đấu cuộc tranh tài này đối với everton mà nói thực tế ảnh hưởng cũng không lớn mọi s đem hết toàn lực đi cùng n ả i gang atletic l i ề u mạng cũng có điều chính là đạt được mấy phen thắng lợi đến để đội bóng ở giải đấu lại nhặt tự tin mùa giải này everton hắn đã sớm không hy vọng có thể thu được cái gì league bốn chuyện này với bọn họ cũng là chuyện tốt cúp liên đoàn bị đào thải ra khỏi cục bọn họ liền ít một chút thi đấu liền có thể an tâm t r i n h chiến giải đấu đối với n ả i gang atletic liền rất trọng yếu chiến thắng everton thắng được cúp liên đoàn đệ tứ vòng thi đấu bọn họ liền rất gần rồi trận chung kết league của vòng tiến vào cúp liên đoàn tứ kết coi như cục thi đấu là ít lưu ý nhưng ngoại gạng atletic có thể đánh tiến vào trận chung kết lit cú vòng vẫn để cho câu lạc bộ cùng ngoại gạng f a n bóng đá đều phi thường hài lòng bọn họ chỉ là lit văn đội bóng thậm chí trước vẫn là giải hạng 4 anh đội bóng mùa giải này cũng là đội bóng lịch sử tới nay lần thứ nhất tiến vào cấp thứ hai giải đấu bọn họ bắt được vinh dự quá ít quá ít mỗi một cái vinh dự đối với bọn họ đều là trọng yếu có điều này rất khó thành vì là ký giả truyền thông trong mắt tiêu điểm ngoại gạng atletic đạt được cái gì lịch sử tới nay thành tích phòng t r ừ n g cũng chỉ có p à i gặng bản địa truyền thông quan tâm manchester còn chống đỡ p à i gặng atletic truyền thông đều căn bản không quan tâm cái này một cái cúp liên đoàn tứ kết tiêu chuẩn mà thôi căn bản không tính là đại sự gì liền coi như bọn họ lại rất gần vòng kế tiếp vẫn là rất tốt có người quan tâm dù sao đây chỉ là cúp liên đoàn mà thôi càng nhiều đội bóng đều chiếm được quá quán quân bọn họ quan tâm chính là ở thi đấu bên trong đánh vào hai cái bóng lệ ổng không người thứ ba ghi bản cũng cùng lệ ổng có quan hệ bất luận người nào đều có thể nhìn ra eo lỉnh tổng chỉ là số may đứng ở chính xác vị trí ở ghi bản trước hắn thậm chí không biết bóng đá ở nơi nào vì lẽ đó cái kia bóng có một nửa cũng phải toán ở lệ ổng trên đầu hai cái ghi bàn một cái chuẩn ghi bàn lệ ổng biểu hiện quá tốt rồi này cùng giải đấu bên trong biểu hiện tuyệt nhiên không giống một cái siêu phẩm một cái bá đạo đánh đầu còn có một c ư ớ c x u ấ t xa tạo nên thi đấu bên trong ba cái ghi bàn ở lệ ổng l g ừ n g lánh biểu hiện ở dưới đánh vào một bóng j u n i đều có vẻ hơi đáng thương sau trận đấu không ít truyền thông phỏng vấn j u n i lúc đều nhắc tới lệ ổng ngươi đối với p ả i gạng atletit số mười ba lệ ổng thấy thế nào điều này làm cho du n i cảm thấy mất hứng hắn vốn là cảm thấy tiến vào một cái bóng không sai nhưng đối phương nhưng tiến vào hai cái h ẳ n là hai cái gi hầu như lấy sức một người chiến thắng lê v e r t o n j u n i chỉ để lại hai câu tán dương rồi cùng các đồng đội rời đi chờ trở, trở lại phòng thay đồ nhìn từng cái từng cái làm chuyện của chính mình thậm chí còn trêu ghẹo cười một điểm không đem thất bại để ở trong mắt các đồng đội hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình ở mùa hè bên trong không hề rời đi là sai lầm hắn nên rời đi everton đã không phải mùa giải trước đội bóng theo câu lạc bộ tài chính vấn đề đội bóng trên dưới đã loạn tung lên trong âm thầm rất nhiều người cũng đang lo lắng tương lai của chính mình ta có phải là cũng nên suy tính một chút du n i nghĩ du nhi tâm tư cũng có điều là cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi ở hôn hợp khu bên trong lệ ổng bị phóng viên hoàn toàn b â y quanh hắn muốn rời đi nhưng các ký giả đều điên cuồng nhất định phải hắn trả lời mấy vấn đề lệ ổng người ở thi đấu bên trong đánh vào hai cái bóng hầu như lấy sức một người chiến thắng lệ vợ tơn cũng đánh vỡ chính mình cơn khát bàn thắng người hiện tại có cảm giác gì các ký giả dùng cơn khát bàn thắng để hình dung lệ ổng ở giải đấu hầm h ự c cái từ này ở lúc trước liền bị nhắc qua rất nhiều người lệ ổng căn bản khinh thường mà cố cơn khát bàn thắng cái gì là cơn khát bàn thắng ta căn bản cũng không biết ta muốn nói cho các người ta không có c chưa từng có ta thi đấu cảm giác vẫn rất tốt lệ ổng kiên định đ áp hắn trả lời để các ký giả cảm giác rất bất ngờ bọn họ không hiểu trước mắt người trẻ tuổi tại sao như vậy mâu thuẫn cơn khát bàn thắng mỗi cái xuất sắc xạ thủ cũng đã có cơn khát bàn thắng trải qua này không phải cái gì chuyện mất mặt bọn họ làm sao biết lệ ổng không phải mâu thuẫn dùng từ hoàn toàn là mâu thuẫn ngoài gẳng ở ngoài phóng viên bọn họ trước đưa tin có thể đều bị hắn ký ở trong lòng có phóng viên lại hỏi lệ ổng như vậy có thể nói một chút tại sao ngươi ở giải đấu bên trong ghi bàn rất ít nhưng ở cục thi đấu bên trong nhưng vẫn biểu hiện rất tuyệt sao vấn đề này để những người khác phóng viên sáng mắt lên lệ Lê ổng ở giải đấu năm vòng không ghi bàn có thể ở cúp liên đoàn bên trong chiến chelsea đánh vào ba bóng chiến everton đánh vào hai bóng biểu hiện thực sự quá trói mắt này không liền có thể lấy quy nạp vì là giải đấu không ghi bàn cúp thi đấu biểu hiện thật sao đó là mất s vận khí không được lệ ổng mở miệng nói thẳng các ký giả có chút m ở mịt lệ ổng thực sự nói thật hắn ở giải đấu gặp phải trở ngại bị đối thủ hạn chế hết cách rồi sau đó luyện thành ra một cất xuất g ô n năng lực everton đúng lúc gặp gặp tôi nhưng hắn cũng lời giải thích thêm liền dự định trực tiếp rời đi các ký giả không làm a bọn họ muốn cần hồi đáp vẫn cứ vây quanh lệ ổng hắn hướng phía trước đi hai bước đều phi thường gian nan lệ ổng có chút tức giận dừng lại hướng phía trước mở rộng ra tay cánh tay động tác kia rất phản thường nhưng hắn phi thường dùng sức đứng ở trước mặt hắn hai cái phóng viên suýt chút nữa bị đẩy lên trong đất lệ ổng vô tội sờ sờ sau gáy quét chu vi phóng viên có chút tức giận nói vấn đề của các ngươi cũng thật nhiều ở thi đấu trước ta xem qua tiết mục tv thật giống là một cái cái gì bóng đá nói một chút r ắ c rời tiết mục mặt trên thì có moi s ông lão kia nói hắn biết nên làm sao phòng thủ ta còn nói chỉ cần để ta đi phòng thủ thì sẽ không đối với đ sau đó các ngươi biết rồi ta chính là muốn dùng ghi bàn nói cho hắn ta lệ ổng là không có cách nào phòng vệ hắn chọc g i ậ n ta ta liền cho hắn biết đ ô n g hoa tại sao như vậy hồng vì lẽ đó ta tiến vào hai cái bóng chiến thắng đội bóng của hắn làm như vậy rất thoải mái thật giống như đối phương dỗi ra mặt còn nói ngươi không dám đánh lúc này các ngươi nói một chút phải làm sao đúng đương nhiên là mạnh mẽ đánh xuống ta liền làm như vậy nhìn thấy không hắn hiện tại khẳng định giận dữ và xấu hổ muốn chết sau đó cái nào nhanh thăng thiên lão già đáng chết nói cái gì nữa phòng vệ ta như thế sẽ là như vậy xuống sân nói xong lệ ổng liền rời đi hôn h ợ p khu lưu lại một đám trận m ắ t n g o á c mồm các ký giả ngông của người đã thấy rất nhiều như vậy ngông của người cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy quá kiêu ngạo quả thực không coi ai ra gì hắn là có ý gì hắn muốn biểu hiện được những người khác vẫn chưa thể nghĩ biện pháp phòng vệ hắn cái tên này nói chuyện thật mạnh mọi s làm sao đi lên cái kia tiết mục tên ms đại khái gặp theo hắn t r u y ề n khắp toàn bộ nước anh vậy khẳng định rất thú vị có điều hắn cũng thật là nói cái gì cũng dám nói đông đảo phóng viên phản ứng bất nhất có người đang vì m .S. minh bất bình có người cũng cảm thấy lệ ổng quá mức hung hăng có thì lại ngược lại thưởng thức lên lệ ổng trăng ra lệ ổng rời đi các ký giả chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác phỏng vấn cái khác cầu thủ đồng thời cũng làm cho bọn họ nói một chút đối với lệ ổng cái nhìn giải đeo lưu câu tiếp theo hắn nói như vậy cũng thật là phù hợp hắn tính cách b ợ dễ kín nhưng là trắng trợn tán dương lệ ổng lời giải thích ha ha ha hắn hình dung quá hình tượng có người đem mặt đưa tới để hắn đánh hắn cho rằng ngươi không dám vào lúc này ai không hạ thủ vậy thì thật thành đàn bà nếu như ta ta cũng sẽ làm như vậy eo linh tổng ngươi đối với lệ ổng lời nói thấy thế nào có phóng viên lại hỏi eo linh tổng é o l ỉ n h tông đây mặt sầu khổ chỉ là nói cái kia cùng ta có quan hệ gì ta không quan tâm cái kia hắn càng quan tâm chính là chính mình cái kia g á i mông ghi bàn cái kia nhất định sẽ trở thành ngoài g ặ n g phan bóng đá trả dư tự h ậ u trò cười cồn vợ ơ, ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http truyền với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương tám mươi hai ký tiên phí chiến thắng everton làm đội bóng huấn luyện viên trưởng dẹo cũng thở pháo n h ả nhóm hắn vẫn đang lo lắng giải đấu đây là cúp liên đoàn không có quan hệ gì với giải đấu có thể bản cuộc tranh tài lệ ổng thể hiện xuất sắc đến cực điểm reo nhìn thấy hắn loại biểu hiện này trong lòng cũng có ý nghĩ mới hắn cho rằng nếu như có thể dùng thật lệ ổng đội bóng m u i tiến công tồn tại vấn đề liền có thể giải quyết mang theo ý nghĩ như thế hắn đi tham gia sau trận đấu b u ổ i họ báo tin tức thắng lợi đến rất gian nan nhưng cầu thủ của ta đều vẫn đang cố gắng bọn họ có kiên định niềm tin có ngoan cường đấu trí ta nghĩ biểu hiện của bọn họ không có cái gì có thể soi mói ta rất hài lòng r e nói tới chính mình cầu thủ có vẻ rất cao hứng bất quá đối với tay cũng rất ngoan cường ê vơ tân tiểu tướng juni cho chúng ta vòng đài phòng thủ đến không ít phi hắn quá ưu tú nói xong không quên khen dưới đối phương cầu thủ gieo một nhánh ở dạy học cấp thấp giải đấu đội bóng nhưng đối mặt phóng viên cũng có thể xem như là kẻ ra đời hắn biết các ký giả yêu thích nghe cái gì chỉ cần không chạm đến hắn đường biên ngang hắn nói chút trái lương tâm không quá quan trọng lời nói cũng không đáng kể thì như tán dương j u n i j u n i là nước anh thiên tài nước anh cổ động viên liền yêu thích nghe được những người khác tán dương j u n i mặc kệ là nói cái gì chỉ cần là tán dương bọn họ liền yêu thích vì lẽ đó phóng viên cũng đồng giả yêu thích cứ việc gây vỡ tơn vô bóng nhưng đối với du n i biểu hiện hay là muôn tán dương nghe được g i e nói như vậy dưới đ à i những e v e r t o n đó c á c ký giả đều rất cao hứng bọn họ thua bóng nhưng đối phương huấn luyện viên cũng nói rồi lời nói thật bọn họ thầm than d ẻ o quả nhiên có thể dẫn dắt một nhánh giải hạ bốn anh đội bóng phát triển đến hiện tại mức độ này vẫn có nguyên nhân bất quá nghĩ đến ở hỗn hợp khu bên trong lệ ông nói bọn họ lập tức tâm tình lại không tốt d ẻ o tiên sinh xin hỏi ngươi đối với lệ ông bình luận thấy thế nào một tên phóng viên hỏi còn sợ d ẻ o không biết hắn đón lấy đơn giản tự thuật lệ ông tiếp thu phỏng vấn lúc đối với ms c ô một bên túi đầu ngồi ms s u chút nữa tức giận thổ huyết bại bởi một nhánh lít văn đội bóng h ắ n vốn hiện tại lại làm chẳng có phóng viên nói ra đối phương cầu thủ như thế nói móc chính mình mọi s cảm giác trên mặt hỏa thiêu h ỏ a liệu trong lòng hắn tức g i ậ n tới cực điểm mà khi này rất nhiều phóng viên trước mặt hắn cũng không tiện phát tác dù sao hiện tại everton thành tích không tốt everton thành tích không được làm huấn luyện viên trưởng mọi s khó từ tội lỗi hắn có thể không muốn đắc tội phóng viên để bọn họ dùng đưa tin cho đội bóng núi l ử a dội dầu reo nghe được phóng viên lời giải thích có chút đau đầu ngẫm lại cái kia thành thật thành khẩn đệ tử r e lại cảm thấy rất vui mừng không ai không thích người đàng hoàng có thể hiện tại châu âu bóng đá bên trong có thể không mấy cái người đàng hoàng bao quát như vậy mới ra đạo cầu thủ trẻ đều biết đối mặt phóng viên nên nói cái gì nói mỗi người đều mang theo dối trá khuôn mặt bọn họ quen thuộc phóng viên cũng quen rồi lệ ổng nói rồi lời nói thật hắn thành thế giới bóng đá k h á c loại sau đó các ký giả cảm giác thẹn quá thành giận sự tình kỳ thực là như vậy lệ ổng như thế nào đi nữa hung hăng làm sao khiêu khích nhằm vào cũng không phải phóng viên mà là đối thủ là hệ vợt tơn cái kia cùng các ký giả có quan hệ gì đây nhưng bọn họ vẫn cảm thấy tức giận gieo biết những này hắn thưởng thức lệ ổng tính cách hắn yêu thích cái này đệ tử vì lẽ đó hắn đương nhiên muốn bảo hộ chính mình đệ tử mỗi cái cầu thủ đều nên có tích cực hướng lên trên đấu trí chỉ cần như vậy mới có thể để cao mình chiến thắng đối thủ bóng đá chính là như vậy làm bị người khác phủ nhận bất luận người nào đều sẽ tức giận hắn nói xong liếc nhìn m ó i s người sau mạnh mẽ trừng lại đây có điều dẻo không có thời gian phản ứng bại tướng dưới tay chỉ là nói lệ ổng là nghĩ như vậy cũng nói như vậy hắn rất thành khẩn chúng ta nên thưởng thức hắn tính cách đương nhiên cũng có người gặp không thích nhưng này không có quan hệ gì với ta các ký giả nghe xong nửa này cuối cùng cũng coi như làm rõ cái tên này biểu đạt chính là một cái ý tứ ta thưởng thức lệ ổng hắn là của ta cầu thủ hắn làm thế nào ta đều thưởng thức đến cho các ngươi nghĩ như thế nào cùng ta có cái len sợi quan hệ sau đó dẹo liền từ chối trả lời liên quan với lệ ổng có quan hệ vấn đề đề t à i không có lệ ổng các ký giả cảm giác đần độn vô vị có người hỏi mấy cái liên quan với hỏi g ă n g atletic giải đấu còn có giai đẹo bán ẹ e mấy cái cầu thủ vấn đề sau đó dẹo liền rời đi hiện trường chờ dẹo rời đi các ký giả mới nhớ tới nơi này còn có cái nhân vật chính moi s làm lệ ổng hung hăng luận điệu bi kịch nhân vật chính moi s trên mặt cũng mang theo bi kịch hắn muốn còn miễn cưỡng hơn vui、cười. có thể tưởng tượng đến vừa mình bị đối phương cầu thủ nói móc một trận lại bị này rất nhiều phóng viên không nhìn hắn làm sao cũng không cao hứng nổi đối mặt phóng viên vấn đề m o i s nói rồi rất nhiều đại thể đều là liên quan với lệ ông đạo đức nghề nghiệp cá nhân tố chất các phương diện n g ô n luận nói đến everton nói đến ngoại hạng anh m o i s liền ngậm miệng không nói kỳ thực hắn cũng không cái gì có thể nói everton thành tích b ạ i ở nơi đó giải đấu xếp hạng sắp rơi thăng cấp khu h ắ n ngoại trừ chúng ta sẽ cố gắng cải thiện còn có thể nói cái gì bất kỳ thi đấu đặc sắc đều là ở sau trận đấu các truyền thông liên quan với thi đấu nghị luận sôi nổi đặc biệt là thi đấu bên trong biểu hiện tốt nhất lệ ổng hắn ở sau trận đấu nói càng là truyền thông đưa tin chủ lưu so với cái này vải g ả n g atletic thắng được e v e r t o n ngược lại trở nên không trọng yếu có điều điều này cũng rất bình thường dù sao vải g ả n g atletic không phải cái gì nước anh tiêu điểm đội bóng c ú p liên đoàn đệ tứ vòng quan tâm độ thậm chí đổi không được một hồi phổ thông ngoại hạng anh đại gia quan tâm vẫn là biểu hiện thật cầu thủ lệ ổng hiển nhiên phù hợp tiêu chuẩn biểu hiện của hắn cùng sau trận đấu nôn luận mạnh mẽ cho david ms một cái lòng bàn tay đánh vang dội đến cực điểm cái kia tiếng vang lanh lảnh khi chúng ta nhìn thấy ms nói đến thi đấu lúc hắn nói ta đã tìm tới phòng thủ lệ ô n g biện pháp còn nói chỉ cần hắn không phải tiền đạo sẽ không có uy hiếp khi đó chúng ta cảm thấy hắn rất có niềm tin có thể nhìn thi đấu kết quả đặc biệt là nghe xong lệ ô n g lời giải thích sau chúng ta sẽ cảm thấy ms rất ngu rất ngây thơ trong miệng hắn không có uy hiếp cầu thủ ba lần suốt gôn đem everton đá ra cúp liên đoàn đây là trung lập truyền thông bọn họ hoàn toàn đem ms cùng lệ ô n g cố sự xem là trò cười nói cho f a n bóng đá nghe cũng có chống đỡ everton truyền thông thẹn quá thành giận hắn quá kiêu ngạo coi như một cuộc tranh tài biểu hiện được cũng không thể nói rõ cái gì hắn còn chưa là đại ngôi sao bóng đá. c ũ nói nói hắn, hắn người đã ủng hộ ngôn luận cũng có một chút có điều đại thể đều là hỏi gàng bản địa truyền thông tỷ như hỏi gàng báo lệ ổng còn rất trẻ hắn thậm chí còn không tới mười chín tuổi hắn là hỏi gàng atleti tuổi tác ít nhất cầu thủ hắn chỉ nói là ý nghĩ trong lòng ta cho là chúng ta nên thưởng thức hắn mặc h động khác u về n g ư everton g có thể hung hăng h ngoại gạng là hăng atletic h liền không thể hung hăng trên thế giới không có đạo lý như vậy ngoại trừ liên quan với lệ ổng hung hăng nôn luận tranh luận ở ngoài rất nhiều truyền thông cũng đối với lệ ổng ghi bàn làm đưa tin đ ố i chiến everton đánh vào hai bóng lệ ố n g biểu hiện tương đương xuất sắc có điều biểu hiện như vậy cũng làm cho các truyền thông nhớ tới phải găng atletic giải đấu bên trong gian nan lệ ố n g nhưng là liên tục năm vòng không có ghi bàn kết quả này cũng làm cho một ít đối với phải găng atletic không tồn tại hào cảm truyền thông tung cái khác ngôn luận t ỉ như lệ ố n g chỉ có thể ở cục thi đấu ghi bàn giải đấu nhưng tiến vào không được bóng nói thí dụ như giải thích tình huống như thế lúc bọn họ dùng nguyền r ù a để giải thích này có chút sắc thái thần bí ngôn luận nghe tới rất kỳ quái nhưng ở bóng đá phương diện nhưng rất có thị trường dù sao bóng đá thi đấu đại thể không thể đoán được không ít người cảm thấy nói rất có lý bằng không lệ ổng tại sao ở giải đấu năm vòng không ghi bàn đến cục thi đấu nhưng thật giống như hít thuốc lắc như thế hung tàn bên ngoài vì là lệ ổng náo long trời lở đất n g o à i gạng atletic trong câu lạc bộ cũng có rất nhiều người quan tâm lệ ổng t h như tháng trước cùng trương trấn nhân đàm luận ký hợp nộ s ậ n ở cùng chelsea thi đấu sau lệ ổng thành công bắt được chính mình hợp đồng mới cái kê phân hợp đồng mới đãi nộ g rất cao câu lạc bộ trả giá cái giá không nhỏ ký xuống hắn làm quyết định này chính là nộ s ậ n nhưng sau đó một tháng lệ ổng ở giải đấu bên trong biểu hiện chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể có thể căn bản không phù hợp, phần này hợp đồng giá trị nộ ươn có chút â m t h ầ m hối hận hắn vẫn cùng lao hệ làn đoán giận quá chuyện này ta đã sớm nói chúng ta nên lại quan sát một quãng thời gian không nên vội vã ký xuống hắn lúc đó nộ ươn nói như vậy ở cùng e v e r ơ t o n sau trận đấu nộ ươn xem t v tiếp sóng bên trong cái k i a một tay giơ lên cao bóng người bất giác có chút tự đắc quả nhiên sớm ký xuống hắn là đúng cái gì là đúng lao hệ làn từ c ử a đi tới nộ ươn vội vàng đứng lên đến đem hệ làn nên tiến vào văn phòng tôn kính đạo hệ làn tiên sinh hắn nhất định phải tôn kính cho hắn phát lương nước người hệ làn tuổi t á lớn trên mặt nếp nhăn rất nhiều nhưng n g ư ờ i híp mắt dáng vẻ có vẻ rất hòa thuận ta nhìn ngày hôm qua trận đó trận bóng đội bóng biểu hiện thật không tệ nổ sẩn ta đã sớm nói ngươi ký xuống lệ ông là đúng ngươi phải tin tưởng ánh mắt của ta phải biết ta khi còn trẻ nhưng cũng là cái bóng đá vận động viên n ô ươn âm thầm lật lên k i n h thường hắn vẫn là lão này là tới làm gì n g u y ê n lai、like、chính là hướng hắn khoe khoang a không phải là trước oán giận vài câu cần phải chuyên môn lại đây một chuyến sao có điều n ô ươn không dám nói thêm cái gì dù sao trước hắn là oán giận quá hệ làn cùng nổ ươn hàn huyên vài câu lại mở miệm nổ sẩn câu lạc bộ tài chính thế nào chúng ta còn sót lại bao nhiêu tiền nô ơn đây mặt cay đắng gần nhất sân bóng phía đông ở sửa chữa lại lại muốn thành lập một cái khu buôn bán cũng còn tốt gn ì e tài trợ đúng lúc đến bằng không ta cũng chỉ có thể k h ấ t nợ cầu thủ tiền lương hễ làm đất cụ nô ơn ở câu lạc bộ làm thinh thời gian dài như vậy hắn vẫn tin tưởng nô sần đây là đội bóng phát triển lên lão công thần có điều hắn muốn hỏi không phải cái này ta nghe nói lệ ổng ký tên phí vẫn không có trả hết coi như câu lạc bộ tài chính có chuyện gì khó xử nhưng nên phó cho cầu thủ tiền nhất định phải trả hết bằng không vạn nhất cầu thủ có cái gì bất mãn liền sẽ ảnh hưởng đến đội bóng thành tích n ộ i gần xứ sở đầy mặt bất đắc dĩ đối với câu lạc bộ nhỏ tôi nói quay vòng vốn phi thường trọng yếu cùng cầu thủ quyết định hợp đồng lúc thường thường đều là ở chuyển nhượng nhiều lần mùa hè ký tên phí cũng là ký kết hợp đồng mới thường lệ số tiền kia có môi giới có cầu thủ cũng có nhưng này là đại ngôi sao bóng đá đ ạ i ngộ như là phải găng át lét tít như vậy câu lạc bộ nhỏ ký xuống cầu thủ thường thường không có danh tiếng gì vì lẽ đó thông lệ cũng chỉ có một bút ký tên phí cụ thể cho cầu thủ vẫn là có môi giới cái kia đều là hai người đi thương lượng coi như, như vậy ký tên phí vẫn như c ũ không thể ở ký kết hợp đồng lúc trực tiếp trả hết đặc biệt là như là lệ ổng như vậy hợp đồng ở v à i gạng a t le tích toán là phi thường lớn hợp đồng mười vạn bảng anh cũng không phải con số nhỏ vì câu lạc bộ quay vòng vốn ký tên phí tha trên một hai tháng thậm chí nửa năm đều rất bình thường ký kết hợp đồng trực tiếp bắt được ký tên phí đó là đại ngôi sao bóng đá mới có lãi ngộ lệ ổng hợp đồng mới ký kết mới chỉ có một tháng nỗ l ự n vốn là dự định chờ quay vòng vốn lại đây liền trả hết có thể lão hệ làn lúc này lại đây nói hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng nhìn nỗ lực nhằm nhó lão hệ làn đạo câu lạc bộ phương diện tiền bạc nếu như có khó khăn gì có thể cùng ta nói nếu như câu lạc bộ năm nay có thể đạt được thành tích tốt. Ta gặp vào ngày mai thứ hai lệ ông bắt được trở thành bóng đá vận động viên tới nay to lớn nhất một bút tiền lương mười vạn bảng anh đây mới gọi là kiếm tiền a mười vạn bảng anh một triệu giờ mờ đâu đâu cũng có tiền mặt la la la lệ ông cao hứng hắt lên đời trước muốn có một triệu giờ mờ không biết cả đ ờ i thời gian có thể hay không tích góp đến hiện tại đá trên mấy đá bóng thời gian mấy tháng liền có nhiều tiền như vậy nhìn thẻ ngân hàng bên trong con số lệ ổng cả ngày đều vui cười hớn hở 16 vạn bảng anh a ở mở ư u đội thanh niên thời điểm hắn lương tuần chỉ có đáng thương mấy trăm bảng anh hiện tại nhưng dùng hơn 15,000 bảng anh hơn nữa ghi bản tiền thưởng cái gì hơn một tháng qua cũng tích góp 6 vạn bảng anh ngẫm lại sau đó mỗi tháng đều có thể bắt được sắp tới hai vạn bảng anh lệ ổng phát hiện mình cũng là cao phu soái ta là cao phu soái ta cao ta phú ta soái ta sợ ai ta tên lệ ổng cha ta gọi trương đại bảo trương đại ba thực sự không đủ phong cách tại sao không gọi lệ ổng mới v ừ a đây lệ ổng dên lên tự biên tự đạo ca vừa gọi điện thoại cho trương trấn nhân anh họ đến ngoài gẳng mấy lần vì hắn hợp đồng bôn ba qua lại anh em cũng phải tính toán rõ ràng lệ ổng vẫn là quyết định cho ký tên phí phân cho trương trấn nhân một n ữ a vậy cũng là năm vạn bảng anh a lệ ổng nhớ hắn tiền mặt từ miệng túi bay ra ngoài liền cảm giác cả người thì đau có điều cuối cùng hắn vẫn là quyết định ra đến hắn còn muốn anh họ sau đó còn có thể giúp đỡ đây hắn đúng là không muốn cho trương trấn nhân làm có môi g i i có môi giới công tác quá nhiều rồi không ngừng cần đàm luận hợp đồng còn muốn liên lụy đến thương mại chờ nội dung người sau là phi thường trọng yếu hắn biết rất nhiều ngôi sao bóng đá về b u ồ n bán diện so với tiền lương thu vào còn nhiều t h như david b e c k h a m hắn hàng năm tiền lương cũng chỉ chiếm thu vào một phần nhỏ anh họ đàm luận cái hợp đồng vẫn được những phương diện khác liền không giúp được gì dù sao hắn vẫn còn đang đi học có phải là nên tìm cái chân chính có môi giới lệ ông n g ấ p lại tình huống của chính mình đột nhiên cảm giác thấy tìm cái có môi giới cũng có thể giúp mình nhiều kiếm lời không ít tiền nhưng hắn cũng không biết nên làm gì hay là đi hỏi giải hèo tuyệt đối đừng lệ ông ngoài ý muốn chính là giải đeo mở miệng liền khuyên hắn không muốn tìm có môi giới những người tới cửa có môi giới đều là giờ giả cũ lạ bọn họ sẽ không cân nhắc ngươi tình hình còn có thể mang đến không ít phiền phức bọn họ không phải có thể giúp ta kiếm được nhiều tiền hơn lệ ổng có chút không rõ giải đeo trịnh trọng nhìn hắn nói rằng là gặp tăng cường ngươi thu vào nhưng này rất ít ngươi còn là một l í t văn cầu thủ có thể đánh dấu cái gì tốt hợp đồng ngươi vẫn chưa tới mười chín tuổi hoàn toàn có thể chờ sau đó tiếng tăm lớn lại muốn những chuyện này ngươi còn trẻ còn có rất nhiều tăng lên tiềm lực hiện tại quan trọng nhất chính là thi đấu cùng với tìm cái giờ g cũ lạ không bằng liền chính mình bọn họ có thể giúp ngươi kiếm được tiền khẳng định không sánh được ngươi tiền lương lệ ổng lúc này mới hiểu rõ nguyên lai có môi giới cũng không phải tất nhiên sau đó muốn ký kết hợp đồng cái gì tìm anh họ hỗ trợ là được không có có môi giới cũng sẽ không có thượng vàng hạ c ắ m sự tình cuộc sống như thế rất dễ dàng hắn rất yêu thích lệ ổng k i ế p trước ngoại trừ công tác bên ngoài dù sao còn là một m ọ t đêm ngoại trừ cuộc sống của chính mình vẫn còn có chút sợ phiền phước lại như là giải đ è u nói những người có môi giới có thể nhiều giúp mình kiếm được tiền khẳng định không bằng chính mình tiền lương nhiều cùng với như vậy còn không bằng liền chính mình chờ sau này tiếng tăm lớn lại tìm có môi giới cũng không m u ộ n ăn d y cảm tạng lệ ổng trần khẩn nói ở bài gặng d à i đeo giúp hắn không ít việc hắn cũng có thể nói thanh cảm tạng khách khí cái gì chúng ta là bằng hữu d à i đeo mỉm cười nói rằng đúng rồi lệ ổng nghe nói ngươi ký rồi hợp đồng mới hơn nữa bắt được ký tên phí lúc nào xin mọi người ăn một bữa a lệ ổng há to miệng vợ dễ kìm không biết từ cái góc nào bên trong đi tới ô m lấy lệ ổng vai ai ngắm đạo chức có thể đều là chúng ta m ư ợ khách có người nói ngươi cầm so với ta nhiều gấp đôi tiền lương hiện tại cũng giờ đến thế ngươi là như vậy phải không phải dài đã cùng bờ rễ kìn chăm miệng một lời nói lệ ông liếc mắt k h ẽ cắn răng được rồi ta liền chảy nhiều máu một lần cái gì cái gì lệ ông muốn mời khách thính ta một người eo l ỉ n h tổng đột nhiên xuất hiện bà nes cũng cầm cái máy chơi game đi tới tiếng trầm nói bổ sung còn có ta các ngươi lệ ông nghiến răng nghiến lợi mấy tên này cũng không biết lúc nào đều đi tới hắn nín nửa ngày mới phun ra cái từ đơn đáng thẹn lệ ông biểu hiện rất keo kiệt dáng vẻ nhưng trên thực tế cũng cảm thấy nên xin mời xin mời đội hữu ăn cơm người trung quốc đều yêu thích mời khách đặc biệt là trước đây tụ hội lúc đều là những người khác trả nợ hiện tại chính mình có hợp đồng lớn cũng nên làm như thế mời khách ăn cơm bàn rượu sâu sắc thêm cảm tình sao có điều mấy người thương lượng sau đột nhiên phát hiện muốn tìm cái thời gian cùng đi ra ngoài tụ hội phi thường khó khăn tháng mười hai liền sắp để đến, đến rồi lại không có cái gì quốc tế ngày thi đấu thời gian nghỉ ngơi thậm chí muốn có một ngày kỳ nghỉ đều rất khó khăn Lý lịch lễ Noel văn vượt bóng khủng đến. ngày tháng đến tháng ngày, gian tháng, bóng tràng đội đặc đấu đội đấu. một thi thời giải bố có dạy qua Ở đón lấy một tháng ngoại g à n g atletic muốn tiến hành tám cuộc tranh tài bình quân ba ngày rưỡi thì có một hồi như vậy dày đặc lịch thi đấu g i e o gặp cho các cầu thủ kỳ nghỉ mới là chuyện lạ coi như có một ngày kỳ nghỉ bọn họ cũng tình nguyện ở nhà nghỉ ngơi ngay ở đại gia đàm l u ậ n lễ noel trước sau thi đấu lúc g i e o đang muốn cùng e v e r t o n thi đấu sau được linh cảm trước đội bóng tấn công vẫn tồn đ a n g vấn đề giải đẹo eo linh tổng mạc à rô còn có hậu vệ cánh bạn nes đều là rất xuất sắc cầu thủ có điều những người khác thực lực cách biệt không ít vì lẽ đó đội bóng tấn công vẫn đánh không lên đi mà khi lệ ông biểu hiện được vấn đề này liền không tồn tại như vậy đối với d ẹ o tới nói cần nhất cân nhắc chính là đem lệ ổng thả ở một cái vị trí nào trên giỏi nhất phát huy tác dụng của hắn sáng sớm bảy giờ d ẹ o liền từ trên giường b ỏ lên mặc s a u ăn xong điểm tâm đi tới câu lạc bộ lúc cũng vừa mới bảy giờ rưỡi hắn ngày hôm nay sớm đến rồi hơn một giờ thường thường hắn tám h ba mươi mới đến sân huấn luyện có điều gần nhất hai ngày rất buồn p h i ề n hắn cảm giác mình cần ở sân huấn luyện tìm chút linh cảm cũng thuận tiện nhìn sáng sớm đội bóng tình huống ngoài ý muốn chính là sân huấn luyện khung thành đã mở ra lao dôn lúc nào trở nên như thế chịu khó g i o ở câu lạc bộ có hơn ba năm hắn biết đến lao dôn thường thường hơn tám giờ mới rời giường mở ra sân huấn luyện sau đại môn liền tiếp tục nằm trên giường ngủ căn bản sẽ không như thế sớm hắn vốn còn muốn đánh thức lao dôn xem ra là không cần gieo cất bước đi vào sân huấn luyện khung thành liền nghe đến bên trong chuyển đến trạm trạm tiếng vang âm thanh này hắn không thể quen thuộc hơn được căn bản không cần nhìn hắn liền biết là ai ở bên trong là cái k i a bóng người hắn bị mười mấy cái bóng đá vây quanh có chút cô độc có chút k i ê n nghị nhưng mỗi lần hắn đều l à như vậy huấn luyện đại khái cũng chỉ có như vậy huấn luyện mới có thể luyện thành cái tia một tước đặc sắc xuất xa năng lực đi chỉ xa xa nhìn cái tia bóng、người. g i e o liền cảm thấy hai mắt tức át hắn vốn đang lo lắng lệ ổng ở thể hiện xuất sắc sau sẽ đối với huấn luyện lười biếng này kỳ thực không có gì đại đa số người đều sẽ không một mình tăng cường huấn luyện có thể mỗi ngày đúng hạn tham gia huấn luyện thường ngày chăm chú hoàn thành hết thể nhiệm vụ huấn luyện cũng đã rất xuất sắc nhưng lệ ổng không có lệ ổng lệ ổng lệ ổng hắn thật là nỗ lực g i e o nhẹ nhàng nhắc tới tên lệ ổng trong lòng thỏa mãn đến thực điểm đứng yên ở đây một bên có một hồi lâu hắn vẫn không có quáy dối lệ ổng một mình hướng đi văn phòng vị trí nhà lớn đi vào trong phòng làm việc reo bắt đầu quay về chiến thuật bản viết, viết vẽ vẽ vời mỗi cái huấn luyện viên đều hy vọng thủ hạ có xuất sắc cầu thủ hắn hiện tại có nhưng lại còn muốn phát sầu làm sao đi dùng chính mình cầu thủ chủ yếu là lệ ẩu năng lực quá đột xuất tố chất thân thể xuất chúng tốc độ rất nhanh khí lực lớn có thể mạnh mẽ chống đỡ hai cái hậu vệ đánh đầu năng lực cường có một cớ xuất sắc xuất xa năng lực này rất nhiều ưu điểm xuất hiện ở một cái cầu thủ trên người liền có thể chứng minh cái này cầu thủ có cỡ nào xuất sắc có thể lệ ổng khuyết điểm cũng tương đương rõ ràng chiến thuật của hắn chấp hành năng lực hơi kém một chút nếu như hạn chế vị trí của hắn hắn thường thường sẽ ở tấn công bên trong rất khó biểu hiện ra cái gì đồng thời đối thủ đối với hắn phòng thủ phi thường nghiêm mật tại đây dạng nghiêm phòng thủ từ thủ dưới hắn có thể thể hiện xuất sắc mới là chuyện lạ cái này cũng là trước lệ ổng ở giải đấu không ghi bàn nguyên nhân bản thân chiến thuật chấp hành năng lực kém ở đối thủ nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ dưới hắn ở trước sân đều rất khó nhận được chuyền bóng chớ nói chi là biểu hiện gì muốn cải thiện điểm này liền không thể hạn chế hắn ở chiến thuật bên trong vị trí nên cho hắn càng nhiều tự do có thể bóng đá thi đấu là một hạng đoàn thể vận động bất kỳ cầu thủ đến đều ở đoàn thể chiến thuật hệ thống bên trong đây là lẫn nhau mâu thuẫn trong lúc hoảng hốt g i e o đông nhiên tìm tới một điểm linh cảm nhưng hắn về nghỉ một hồi lại phát hiện không tìm được là cái gì đây g i e o thở dài cầm lấy trên bàn xì gà châm một điếu thuốc hắn hầu như không hút thuốc lá này mấy chi vẫn là chiếc miệng phun ra đến reo bị sặc liên tục khả sách không đúng không đúng hắn không lo được trong cổ họng k ổ sở đông nhiên kinh hỉ hô lên một câu đúng đúng liền như vậy chính là như vậy ta rõ ràng rõ ràng hắn lại như là tiểu hài tử lớn bằng thanh ổn nào lên là nên cho hắn tự do để hắn tự do không thể hạn chế vị trí của hắn hắn không ở trong chiến thuật nhưng chỉ cần có vị trí thật tốt những người khác sẽ truyền bóng quá khứ hắn không ở chiến thuật của ta bên trong nhưng cũng trong trận đấu ha ha ha quá tuyệt chính là như vậy không sai nếu để cho những người khác nhìn thấy bình thường một bộ nhã nhặn dáng vẻ dẻo hiện tại g á n dấp nhất định sẽ kinh ngạc rơi mất cảm hắn liền dường như người điên bình thường ở văn phòng cãi lộn có thể a y có thể rõ ràng một cái huấn luyện viên nghĩ đến một cái chiến thuật mới h ư vấn đặc biệt là cái này chiến thuật mới còn rất có thể có thể giải quyết đội bóng cho tới nay tồn tại vấn đề vậy thì đầy đủ làm người hưng vấn tuy rằng chiến thuật mới còn tồn tại rất nhiều tai h hại nhưng d ẹ tin tưởng chỉ cần có thể để đội bóng thích đứng lên chiến thuật mới chỉ cần chiến thuật bên trong quan trọng nhất người trẻ tuổi kia có thể bình thường phát huy như vậy đội bóng thực lực liền tăng cao không chỉ một cấp bậc mà thôi có thể quét ngang lít hoan chân chính cùng tờ giờ mi ở lít đội mạnh tranh đấu đều có thể trở thành là hiện thực cồn vỡ ơ ạ xạ xín mười ba cầu v ư t một trăm đồng của chương câu n g u y phiếu các loại châu máu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http t r u y ệ n cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm m ư ờ i tám chương tám mươi bốn đại thắng xế chiều hôm đó reo l i ê n xuất hiện ở trên sân huấn luyện h ắ n tự mình chỉ điểm đội bóng liên quan với chiến thuật mới đấu pháp muốn phải thử một chút ý nghĩ của chính mình có thể hay không thực hiện lệ ổng ngươi cần làm liền tìm vị trí thật tốt h ậ t t sau đó xuất golf reo nhìn lệ ổng nói rằng ta đối với ngươi không muốn cầu cái gì ngươi cũng không cần cố định vị trí toàn bộ sân bóng đều là ngươi phát huy không gian nhiệm vụ của ngươi chính là tìm cơ hội xuất g o l đạt được hiểu chưa vâng huấn luyện viên lệ ổng vẫn nóng lòng muốn thử c h ư ớ c hắn liền cảm giác mình ở thi đấu bên trong bị hạn chế quá nghiêm trọng coi như trên một hồi đối chiến everton cũng như thế ở đội bóng trong trận hình hắn là cùng giá đ è o đều bằng nhau vị trí giữa sân cầu thủ đặc biệt là đẩy mạnh tấn công lúc hắn cần thiết phải chú ý vị trí của chính mình như vậy mới có thể làm cho toàn đội ở mỗi cái góc độ không có l ộ n điểm mặc kệ bóng đ ã chuyển đến bất kỳ địa phương nào đều sẽ không phụ cận không ai tình huống hắn là chiến thuật một phần liền muốn gánh vác lên chiến thuật bên trong nhiệm vụ nhưng đồng thời đối phương đều sẽ có cầu thủ chuyên môn đến nhìn chăm chú phòng thủ chính mình như vậy một hiệp nhìn chăm chú phòng thủ đối với hắn hạn chế lớn vô cùng đặc biệt là đối phương còn chú ý hạn chế đội hưu cho mình c h u y ể n bóng liền bóng đều tiếp không tới càng không cần phải nói cơ hội gì cái này chiến thuật mới cũng thật là cho mình chế tạo riêng a nếu như không hạn chế vị trí của chính mình vậy sau này đối phương đến theo chính mình chính mình liền đầy c h ẳ n g chạy đối phương ở cánh trái phòng thủ chính mình cũng có thể đi cánh phải đối phương ở vùng cấm chính mình là có thể chạy đến như vậy cơ hội nhất định sẽ thêm ra rất nhiều lệ ổng đều có chút không thể chờ đợi được nữa hai ngày sau đội bóng đều ở thích hứng chiến thuật mới cùng dẻo nghĩ tới như thế đủ loại vấn đề cũng xuất hiện trong đó có lệ ổng cũng có cái khác cầu thủ còn có toàn bộ đội bóng lệ ổng vấn đề rất đơn giản cũng rất khiến người ta đau đầu vậy thì là không quá thích hứng dù sao trước hắn không có đánh qua cái gì người tự do hiện đại bóng đá cũng rất ít xuất hiện người tự do hắn vẫn có vị trí đột nhiên vị trí không cố định hắn liền không biết làm sao đá thì như hắn sẽ cùng éo linh tông d à i đặc thậm chí là mạ cạ rộ vị trí lặp lại tỉ như hắn chạy rất loạn những người khác chính không chế bóng đột nhiên chuyển tới một cổ họng liền cảm thấy rất không tên đã thì có chút rối loạn chờ chút lệ ổng nghĩ rất tốt nhưng chân chính muốn nhanh chóng thích hướng chiến thuật mới cũng không phải lập tức có thể làm được cái khác cầu thủ cũng tồn đang vấn đề này cùng lệ ổng cũng có quan hệ lệ ổng không có chỗ trống chạy liền không có quy luật này ở thi đấu bên trong đối với hắn mà nói là có lợi chạy không có quy luật đối phương muốn dùng trận hình hạn chế hắn cũng biến thành phi thường khó khăn nhưng đối với cái khác đội hưu tới nói hắn không có quy luật chạy gặp để đội bóng đẩy mạnh lúc trận hình trở nên hối loạn ở trong khi huấn luyện có lúc bóng đá còn ở chính giữa trước sân trận hình liền dối loạn trung gian tập trung ba người khoảng chừng trái phải đường nhưng không có người lại có lúc vùng cấm không có một bóng người nhưng đều tập trung ở vùng cấm phía trước nói chung có chút loạn lệ ổng cũng rất ảo não hắn vẫn đang cố gắng thích ứng có thể trong chớp mắt không có chỗ trống hắn không biết nên chạy thế nào đến lúc sau nhìn thấy một vị trí nào đó có đội hưu ở hắn cũng không biết có nên hay không quá khứ g i e o liền dứt khoát để những người khác người phối hợp lệ ổng lệ ổng tới chỗ nào các ngươi liền để ra vị trí hắn lại như thế d ạ n dò đội bóng bên trong những người khác đều có vị trí tự nhiên biết nên chạy thế nào động đội bóng là một thể thống nhất cho lệ ổng tự do liền muốn cho những người khác càng nhiều hạn chế hiện ở tại bọn hắn lại nhiều cái hạn chế vậy thì là làm lệ ổng chạy nơi nào bọn họ cần thiết phải chú ý né tránh bổ sung đến phụ cận không ai vị trí cứ như vậy đội bóng muốn thích hướng chiến thuật mới liền ung dung hơn nhiều vừa mới bắt đầu lệ ổng cần thích hướng vị trí nhưng dù sao là và những người khác vị trí lặp lại nhưng ở tấn công lúc một hiệp có ít nhất sáu tên trở lên đội hưu bất luận chạy tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy đội hưu tự nhiên sẽ thường thường xuất hiện lặp lại vị trí tình huống nhưng khi những người khác đều chú ý né tránh bọn họ chẳng khác nào trợ giúp lệ ổng chia sẻ áp lực trước lệ ổng một người chuyện cần làm sáu người chia sẻ đồng thời làm mỗi người nhiều chú ý một ít. sự tình liền hoàn thành rồi sau đó huấn luyện thông thuận rất nhiều lệ ổng cũng không cần đi thích ứng hắn chỉ cần quan sát đối phương phòng thủ chạy đến có uy hiếp vị trí mà không cần thiết phải chú ý có hay không cùng đội hưu chạy chỗ lặp lại thích ứng lên cũng ung dung rất nhiều nhưng từng cái từng cái vấn đề lại xuất hiện t h như đội bóng phòng thủ vấn đề phòng thủ là một thể thống nhất phòng thủ là dựa vào trận hình bao trùm toàn bộ một hiệp hạn chế hết thẻ vị trí vì lẽ đó mỗi cái đội bóng trận hình ở phòng thủ bên trong giỏi nhất thể hiện l à đối phương cầu thủ cầm bóng phe mình mỗi cái cầu thủ đều cần thiết phải chú ý vị trí để phòng ngừa trận hình sẽ không xuất hiện lỗ thủ nói chung đối với phòng thủ mà nói trận hình là phi thường trọng yếu làm lệ ổng đi làm người tự do hắn cũng sẽ tham dự phòng thủ bên trong có thể lý luận chiến thuật trên liền sẽ không cân nhắc hắn phòng thủ như vậy đội bóng chẳng khác nào thiếu một người ở lệ ổng đến ngoài găng á t l e t i k trước đội bóng phòng thủ vốn là tồn đang vấn đề hiện tại lệ ổng trở thành người tự do đội bóng lại thiếu mất một người vấn đề hãy cùng càng nghiêm trọng dù sao không có chân chính thi đấu jeo cũng không thể xác định lệ ổng ở phòng thủ bên trong có thể tạo được nhiều tác dụng lớn vì lẽ đó hắn nhất định phải cân nhắc t o à n diện hắn quyết định đem hàng tiền đạo giảm thiểu một người giữa sân tăng cường một người cứ như vậy ở không cân nhắc lệ ổng tình huống đội bóng trận hình liền biến thành bốn trăm bốn mươi mốt có bốn tên cầu thủ chặn lại ở tuyến đầu tiên trên phòng thủ liền vững chắc hơn nhiều ở thích hướng chiến thuật mới bên trong ngoại g ă n g atletic nên đón một vòng mới giải đấu bọn họ lao tới ở ngoài london phía đông lưu hàng khu sân khách khiêu chiến huế tham u n i tịt gieo cân nhắc hồi lâu vẫn là quyết định dùng đá với e v e r t o n trận hình dù sao đội bóng đối với chiến thuật mới còn không thích hứng w e s tham u n i t e d cũng tuyệt không là cái gì quả hứng nút. hắn rất là có lòng tranh thủ giải đấu thăng cấp tiêu chuẩn như vậy lấy đội bóng hiện tại thành tích mỗi một trận thi đấu đều trở nên phi thường trọng yếu hắn nhất định phải vì là thắng bại cân nhắc không ít phương tiện truyền thông lớn cũng quan tâm tới thi đấu bọn họ ngược lại không là quan tâm cái gì lit văn tiêu điểm chiến lĩnh dịch cái tiêu căn bản không trọng yếu bọn họ quan tâm chính là cầu thủ biểu hiện lệ ổng chính là bị chú ý trọng điểm cùng nghe r t o n thi đấu sau liền có không ít phương tiện truyền thông lớn quan tâm tới lệ ổng bọn họ cảm thấy cái này phương đông hậu duệ cậu bé có thể cho bọn họ mang đến tin tức tỷ như khi hắn biểu hiện không tốt bọn họ là có thể đưa tin một ít liên quan với trước hắn ngôn luận. lại thì như hắn biểu hiện rất xuất sắc vậy bọn họ cũng có thể thổi phồng vài câu nghĩ đến manchester quận cổ động viên đều yêu thích nghe được truyền thông thổi phồng chính mình khu vực cầu thủ đáng tiếc để bọn họ thất vọng rồi ở thi đấu bên trong lệ ống biểu hiện không tệ nhưng cũng không phải quá mức tài năng xuất chúng bởi vì hắn chỉ đá vào một quả hắn vinh quang bị đội hữu giải đèo c h é lấp người sau hiếm thấy lập cú đút tiến vào hai cái huyết ham u nai tị tọa chấn sân nhà cũng tiến vào hai bóng điểm số cuối cùng bị hình ảnh ngắt quãng ở hai mươi b ạ i g atletic đạt được một cái khách phen thắng lợi thất vọng nhất chính là phương tiện truyền thông lớn phái tới phỏng vấn phóng viên bọn họ muốn tìm chút tin tức có thể cái gì cũng không tìm được một cái lit văn cầu thủ coi như là trước g a m e nên quá toàn bộ nước anh quan tâm nhưng ở lit văn giải đấu đánh vào một cái bóng căn bản không cái gì có thể đưa tin giải đeo biểu hiện tài năng xuất chúng nhưng hắn đã hai mươi lăm tuổi hiệu lực vẫn là või gàng atletic coi như hắn rất xuất sắc cũng không đáng phương tiện truyền thông lớn tốn nhiều tâm tư sau bốn ngày või gàng atletic sân nhà nên chiến bờ gia phò vợ g a phò tình trạng gần đây có thể không hề tốt đẹp gì trải qua hai mươi hai vòng thi đấu bọn họ lấy chỉ thắng bốn trận thành tích xếp hạng lít văn giải đấu vị cuối cùng bọn họ cũng là duy nhất một nhánh giải đấu còn chưa từng có nửa đường liền bị truyền thông đặt tại giáng cấp trên băng ghế đội bóng như vậy đội yếu hơn nữa sân nhà tác chiến dẹo vung tay lên quyết định bắt đầu dùng chiến thuật mới b vợ dạ p h ò mặc dù là đội yếu nhưng bọn họ cũng có tranh thủ thắng lợi tâm thái là đó thi đấu trước huấn luyện viên trưởng vũ sơn đối với v à i g ă n g atletic h có không ít nghiên cứu khi thấy đối thủ trận hình cùng đội hình ra sân lúc vũ sơn theo bản năng liền cảm thấy lệ ổng sẽ là tiền đạo hắn cũng dùng hai tên cầu thủ đi nhìn chăm chú phòng thủ lệ ổng chỉ có điều làm trận đấu bắt đầu cái kia hai tên phụ trách phòng thủ lệ ổng cầu thủ liền trực tiếp bối rối lệ ổng chạy tới chạy lui động trước sân hậu trường cánh trái cánh phải không ngừng chạy khắp nơi căn bản không quy luật gì đ ó tính cái kia xem ra căn bản không nhìn ra là một cái chính quy tiền đạo phải nói không nhìn ra là một cái ở bình thường chiến thuật hệ thống bên trong cầu thủ hai người cũng không biết có phải là nên vẫn theo liền ở tại bọn hắn do dự bất định bên trong lệ ổng đã ở vùng cấm phía trước nhận được đội hữu chuyền bóng không người phòng thủ dưới đem bóng ghi bản cái này ghi bản để đủ sờn giận tí mật hắn đứng ở bên sân quát lớn chính mình cầu thủ để bọn họ chăm chú đi phòng thủ có thể tiếp đó thi đấu vẫn như c ũ n h ư thế lệ ổng chạy chỗ rất loạn phi thường loạn vợ dạ phỏ cầu thủ hậu vệ không biết nên làm sao đi làm phòng thủ bọn họ không thể theo lệ ổng toàn trường chạy vội nói như vậy đừng nói có thể hay không phòng thủ được bọn họ trận hình liền bị người mình quái dày vợ dạ phỏ cầu thủ bị đánh h o à n g rồi còn có cái giọng nói lớn huấn luyện viên ở đây một bên không ngừng gào thét tình trạng của bọn họ có thể tốt lên mới là lạ đừng nói tấn công liền ngay cả phòng thủ đều đá cũng rất loạn lệ ổng chạy tới chạy lưu động để hậu trường cầu thủ không biết nên làm sao phòng thủ có thể tấn công lại đánh không lên đi biểu hiện của bọn họ có thể dùng dối tinh dối mù để hình dung vài gẳng át le tích ngược lại đánh sinh động kết quả ở lệ ổng ghi bàn sau hắn cùng dãi đèo eo l ỉ n h tổng lại phân biệt đánh vào một bóng giữa sân nghỉ ngơi lúc vợ dạ phỏ không thành đã bị c h ú t vào bốn cái bóng một hiệp bốn bóng thi đấu cơ bản kết thúc vì bảo đảm cầu thủ ở dạy đ ặ c lịch thi đấu bên trong thể năng cũng vì đón lấy thi đấu thắng vì đánh bất ngờ không cho đối thủ cấp tốc hiểu rõ đội bóng chiến thuật mới gieo đem ghi bàn ba người lần lượt bị thay thế xuống sân đặc biệt là làm lệ ổng xuống sân lúc vợ có thể bị đánh b ố i dối b ờ giả phọ căn bản vô tâm tái chiến hiệp hai bạn nè cùng hồ lì phải thêm g ấ m thêm hoa đánh vào hai bóng điểm số cuối cùng bị hình ảnh ngắt quắng ở sáu mươi ngoại gạng atletic đạt được một hồi thoải mái tràn trề đại thắng cồn vỡ ở, ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu náu đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ậ khác tại đây http t r u y ệ n cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương tám mươi lăm gian nan tháng mười hai điên cùng ngoại gạng atletic sau trận đấu ngoại gạng báo dùng như vậy tiêu đề để hình dung bản cuộc tranh tài ngoại gạng atletic trên hiệp hai sáu cái ghi bản đến hiệp hai dẹo thay đổi ba cái cầu thủ chủ lực đội bóng vẫn như c ũ đẻ lên b ờ dạ phò lại đá thi đấu hoàn toàn tiến và vải gẳng atletic n ắ m trong lòng bàn tay trận n à y đại thắng phân chấn lòng người cũng sâu sắc thêm đại gia đối với chiến thuật mới tán thành sau đó dẹo ở trong khi huấn luyện đối với các cầu thủ yêu cầu càng nghiêm khắc ở chiến thuật trong khi huấn luyện hắn yêu cầu mỗi cái cầu thủ nhất định phải hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ huấn luyện liên tục mấy ngày đội bóng đều đang tiến hành chiến thuật huấn luyện cái khác huấn luyện đều bị đặt ở mỗi bên nay để các cầu thủ ngược lại cảm giác ung dung chiến thuật huấn luyện chủ yếu tiêu hao chính là đầu g trên sân huấn luyện không phải chân chính đối kháng chỉ là tiến hành chiến thuật mô phỏng để mỗi người biết tình trạng gì d ư ớ i nên làm như thế nào cái khác huấn luyện thì bị trì hoãn một ít g i e o vẫn là lo lắng cầu thủ thân thể xảy ra vấn đề dù sao lít văn giải đấu lịch thi đấu quá khủng bố hiện tại lại là ở giải đặc lịch thi đấu bên trong cầu thủ thân thể rất khả năng xuất hiện một vài vấn đề đội bóng cũng bắt đầu cứng nhắc quy định các cầu thủ ẩm thực g i e o yêu cầu đại gia mỗi ngày nhất định phải có hai món ăn ở câu lạc bộ phòng ăn dùng ăn buổi tối giải tan sau cũng không thể ăn kích thích tín độ ăn uống rượu b ì n đi chơi nỉ tất lúc càng bị minh lệnh cấm chỉ điều này làm cho bở r ễ k í n mọi người đều khổ không thôi giải đất trái lại thở phào nhẹ nhõm hắn gần nhất sau khi kết thúc huấn luyện thực sự quá nhàn vẫn cùng lệ ổng tăng cường huấn luyện mấy ngày không đi chơi nghỉ tật l ụ n sinh hoạt đối với hắn mà nói là phi thường thống khổ chỉ có điều hai người ý nghĩ không ở dẻo cân nhắc bên trong dẻo quan tâm chỉ là cầu thủ thân thể tình hình nếu như không hạn chế ẩm thực tiếp tục duy trì trước huấn luyện cường độ hắn đều rất khó tưởng tượng lễ noel sau đội bóng đội hình chủ lực còn có thể lưu lại mấy người giải đấu tiến vào căng thẳng dày đặc giai đoạn lệ ổng Tựa Hồ cũng tiến vào chính mình điên cùng giai đoạn ở đá với s u n d e r l a n d thi đấu bên trong lệ ổng đỉnh đầu chân đá ở hiệp một liền đóng vai một cái trung cực sát thủ liên tục ba cái ghi bàn đem s u n d e r l a n d đánh đấu chí hoàn toàn không có một hiệp 45 phút hắn hoàn thành rồi hắt chịt cái thứ nhất bóng là nhận được g i á i đẹo phát góc ở đối phương cầu thủ sen lẫn phòng thủ dưới mạnh mẽ chen trúc nhảy lên đánh đầu trùng đỉnh đem bóng ghi bàn thứ hai bóng là đang phản kích bên trong chạy đi nộ bắn người thứ ba bóng đến từ chân trái của hắn đối phương thủ môn trích bóng tà tay kết quả lệ ổng chạy đến thích hợp vị trí dùng chân trái đem bóng chọc vào ghi bàn ba cái ghi bàn sốt xa đánh đầu. x u ấ t b ồ i ba loại không giống phương thức vẹn vẹn một cái một hiệp lệ ổng liền ba lần xuyên thủng sân d đơ l a n không thành trong này tuy rằng cũng có đối thủ công lao nhưng lệ ổng năng lực cá nhân bày ra không bỏ sót dưới chân sút gôn kỹ thuật làm đối phương huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ vì đó t h ắ n g p h ủ c n o ạ i gẳng át lê t i ế t hiệu suất cao sát thủ lệ ổng sau trận đấu truyền thông như vậy bình luận lệ ổng lệ ổng quá xuất sắc hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều trang bị tiên tiến nhất vũ khí khi hắn ở trên sân bóng sân đơ lên cầu thủ căn bản là không có cách làm được hữu hiệu phòng thủ này căn bản là không ngang nhau tranh tài ba cuộc tranh tài lệ ổ hắn tự hồ là ở dùng biểu hiện đáp lại những người nghi vấn quá hắn người chúng ta phải thừa nhận hắn thành công hắn xuất sắc không thể soi mói lại như là đưa tin bên trong nói lê ẩng ba vòng đánh vào s á u cái bóng những người nghi vấn quá hắn truyền thông đều chỉ có thể trầm mặc ứng đối nếu như nói biểu hiện như vậy vẫn còn không tính là xuất sắc phía trên thế giới kia cũng khó khăn tìm tới xuất sắc cầu thủ chỉ là làm một ít truyền thông thất vọng chính là bình thường ở thể hiện xuất sắc sau đều sẽ chế tạo ra điểm tin tức lê ẩng ở thi đấu sau không hề nói gì hắn tiếp nhận rồi phỏng vấn chỉ là chính quy nhằm vào thi đấu nói rồi vài câu thậm chí còn tán dương lại đối thủ sân đơ tuy rằng mọi người đều biết cái k i a hoàn toàn là trái lương tâm này hoàn toàn không giống như là tác phong của hắn làm đội bóng trở về vài gần sau lệ ổng cùng đội hữu chào hỏi liền trực tiếp trở lại nhà chợ bên trong toàn thân hắn đều có chút tê dại vô lực thi đấu tiến hành rồi một hiệp hắn cũng đã cảm giác bị mệt mỏi lúc đó hắn còn cảm thấy là phản ứng bình thường có thể hiệp hai hắn cũng lại không chạy nổi chớ nói chi là cái gì phát huy bên ngoài sắc trời cũng vừa mới ngầm hạ đi lệ ổ n liền một con nằm ở ngủ thiết đi lại tỉnh lại sắc trời đã có chút mờ sáng mở mắt ra liếc nhìn ngoài cửa sổ hắn lạnh không ăn thua trực tiếp ngồi d liếc nhìn thời gian lễ ông lắc đầu cười khổ hồi tưởng ngày hôm qua thi đấu còn có hiện tại cả người t r u i đau cảm giác lễ ông đương nhiên biết đây là tại sao từ khi đi tới p h i găng atletic hắn hầu như không có bỏ qua bất kỳ thi đấu hơn nữa trong ngày thường lại đang cố gắng huấn luyện đầu tháng chín lúc tháng mười vẫn được đến bây giờ thời tiết trở nên lạnh l ấ hắn thân thể cũng căn bản không chống đỡ được hắn cần nghỉ ngơi xem ra dưới cuộc tranh tài là không có cách nào tham gia lễ ông thầm nói cuộc kế tiếp p h i găng atletic đối thủ là dễ đình đội đây là hai đội bóng lần thứ hai giao thủ trọng yếu chính là cuộc kế tiếp thi đấu ngay ở sau ba ngày lấy hắn thân thể tình huống làm sao cũng phải nghỉ ngơi một tuần lễ mới có thể khôi phục như cũ từ trên giường bò lên ăn xong điểm tâm lệ ống liền đi tới câu lạc bộ sau đó cùng dẻo nói lên chính mình thân thể tình huống dẻo tiên sinh ta nghĩ ta cần phải đi đội y nơi đó kiểm tra hạ thân thể dẻo sau khi nghe xong rất bất đắc dĩ trước hắn vẫn muốn đội bóng chiến thuật cùng với thi đấu các loại vấn đề tuy nhiên chú ý tới đội bóng rất nhiều người thể năng xảy ra vấn đề hắn làm tương ứng dự phòng biện pháp có thể lịch thi đấu quá dày đặc vấn đề sớm muộn cũng sẽ xuất hiện chỉ là dẻo không nghĩ tới cái thứ nhất gặp sự cố sẽ là lệ ổng nhưng cẩn thận ngắm lại lệ ổng trận nào cũng thủ phát hơn nửa thi đấu đều muốn đánh tới toàn trường như vậy tiếp tục kiên trì đến hiện tại thân thể mới xuất hiện mệt nhọc đã khá kinh người rồi được rồi lệ ổng c u ộ c kế tiếp thi đấu ngươi không cần thăm ra đón lấy làm thêm một ít khôi phục tính huấn luyện đi dẻo quan tâm nói lệ ổng gật đầu đáp ứng rồi quả nhiên đội y đưa ra kết quả là quá mức bề n à i ít nhất phải nghỉ ngơi một tuần mới có thể khôi phục như cũ thậm chí còn đưa ra gần nhất không muốn làm vận động dữ dội kiến nghị lệ ổng có chút không cam lòng hắn không hiểu chính mình thân thể làm sao sẽ gặp sự cố ở trong ký ức của hắn hắn thân thể có thể là phi thường mạnh mẽ đặc biệt là ở sức chịu đựng thể năng phương diện càng là xuất chúng càng quan trọng chính là hắn thân thể bên trong nhưng là nắm giữ v i ê n cổ sức mạnh truyền thừa kết quả cái này truyền thừa thật giống một điểm tác dụng phụ trợ đều không có hắn trực tiếp bị liên tục thi đấu liền đánh đổ điều này nói rõ ta vẫn là nhân loại lệ ổng an ủi mình nói không có lệ ổng n g o ả i găng a t lệ t í c năng lực tiến công hoàn toàn trên lệnh một cấp bậc đội bóng d u y dùng để trước chiến thuật cùng dễ đình đội giao thủ may là, là, là sân nhà tác chiến rẻ đỉnh đội cũng không phải đội mạnh cuối cùng dựa vào thay thế bổ sung giữa sân tra liệt rất ghi bàn đội bóng vẫn là chiến thắng rẻ đỉnh đội nhưng này không phải thả lòng thời điểm sau đó phải găng a t le t i c lại là một trận đại chiến muốn đánh vậy thì là cúp liên đoàn tứ kết toàn đội lao tới bờ m ị ngàm sân khách khiêu chiến aston villa ở thi đấu trước dẻo yêu cầu đại gia thả lòng đá thi đấu cúp liên đoàn đánh vào tứ kết cái thành tích này tương đối tốt có thể dẻo càng lo lắng các cầu thủ thân thể tình hình hiện tại nhưng là tháng mười hai một cái mùa giải thời gian trong dễ dàng nhất bị thương dễ dàng nhất xuất hiện thể năng vấn đề thắng hắn nhất định phải cân nhắc cái này dù sao đối với đội bóng tới nói giải đấu mới là quan trọng nhất chỉ cần có thể bình an vượt qua l ễ noel như vậy tan tầm lịch thi đấu đội bóng thi đấu là tốt rồi đánh nhiều lắm liền rất có thể đi tranh thủ giải đấu thăng cấp tiêu chuẩn bất luận làm sao thăng cấp tờ giờ mi ở lit mới là quan trọng nhất có điều hắn không nghĩ tới chính là đội bóng ở sân khách đánh tương đương thuận chỉ hiệp một liền rót vào hai cái bóng mà đối thủ aston villa thì lại khuyết thiếu một chút vật khí, bọn họ liên tục hai chân sút gôn đều đánh vào cột dọc trên còn có mấy lần có uy hiếp tấn công đều bị p ả i gặng atletit bảo vệ xem ra nữ thần may mắn đứng ở chúng ta bên này giữa sân lúc trợ lý huấn luyện viên stan bờ dân trực t h ở d à i nói reo chỉ là cười cười nhưng trong lòng cũng rất hư vấn ai cũng không muốn thua bóng a hiện tại nhưng là cúp liên đoàn tứ kết nếu như có thể thắng được cuộc tranh tài này đội bóng liền có thể đi vào vòng bán kết đôi kia đội bóng chỗ tốt khá nhiều bọn họ thậm chí có thể đi tranh thủ một hồi quán quân hiệp hai chúng ta muốn tiếp tục cố gắng trở lại phòng thay đồ reo lập tức chuyển biến thái độ lúc trước hắn cảm thấy thắng bại không quá quan trọng thậm chí có tâm sự từ bỏ cúp liên đoàn có thể hiện tại một hiệp quá khứ đội bóng hai bóng dẫn trước chỉ cần đá thật hiệp hai bọn họ liền có thể đạt được thắng lợi thắng lợi đang ở trước mắt có làm sao có thể không đi tranh thủ một hồi bọn họ tấn công lực xuyên thấu rất mạnh ta muốn cầu các ngươi ở phòng thủ thời điểm nhất định phải chú ý trận hình đồng thời lùi lại ở phía sau một ít tận lực khoảng cách không thành càng gần hơn như vậy bọn họ liền rất khó chuyển ra h uy hiếp bóng mặt khác gieo nhìn về phía lệ ổng lệ ổng hiệp hai ngươi lên sân khấu nhưng phải n h ớ kỹ nhiệm vụ của ngươi không phải ghi bàn mà là phòng thủ lệ ổng không có thủ phát lên sân khấu hắn vẫn ngồi ở trên ghế dự bị hắn thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục cân nhắc hắn đối với đội bóng tầm quan trọng reo cũng sẽ không mổ gà lấy trứng để lệ ổng thủ phát bóng đội thực lực là mạnh hơn một chút có thể chỉ hoan hắn thân thể khôi phục thậm chí là bị thương đôi kia đội bóng tuyệt đối là trí mạng có điều chỉ đá một hiệp bóng nên vẫn là không thành vấn đề lệ ổng cũng cảm thấy không có vấn đề gì hắn đã nghỉ ngơi hơn một tuần lễ thân thể tinh lực rất nhiều tuy rằng đánh toàn trường có thể có chút khó khăn nhưng nửa trận đấu vẫn là có thể tiếp tục kiên trì hiệp hai n g i g ă a t l e t i bãi làm ra một bộ tử thủ tư thế gần nhất bọn họ rất ít làm như vậy thậm chí đối mặt chelsea đối mặt tê v r t o n chờ đội mạnh lúc bọn họ ở dẫn trước tình huống đều không có đi hoàn toàn từ thủ có điều hiện tại nhưng lựa chọn từ thủ có điều ở đại đa số người xem ra hai cái ghi bàn ưu thế ở tay lựa chọn phòng thủ cũng không gì đáng trách bảo vệ đội bóng chính là thắng lợi v à i g à n g atletic bày ra như vậy tư thái hiệp hai trận đấu liền có thể tưởng tượng được coi như aston villa là tờ giờ mi ở lead đội mạnh liền coi như bọn họ có rất nhiều nổi danh cầu thủ nhưng bọn họ vẫn cứ rất khó công phá n g i gạng atletic không thành mãi đến tận phút thứ tám mươi lăm tấn công một cái một hiệp aston villa mới miễn cưỡng đoạt về một bóng cái này cũng là thi đấu cái cuối cùng ghi bàn v à i gạng atletic sân khách gian nan chiến thắng aston villa rất gần rồi cúp liên đoàn vòng bán kết cùng aston villa giao thủ sau thời gian đã qua tháng mười hai trung tuần ở lễ noel trước đội bóng thì có một hồi hai mươi hai ngày đối chiến cân tờ giải đấu gần nhất bọn họ có thể thở một hơi cồn vỡ ơ ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyên phiếu các loại châu đ á u đâu 13. các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyền cơm mẹ mở bảy n g h một r m mười t chương 86, làm đối thủ mặc n i ệ m liên tục đánh bốn trận giải đấu cùng một hồi cúp liên đoàn tứ kết trung gian có thai duyệt có gian nan có may mắn cũng có quái nhiễu nhưng ngoại g ả n g atletic đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi khoảng cách cuộc kế tiếp giải đấu còn có một tuần thời gian vì lẽ đó ở đánh song cùng aston villa thi đấu sau ngoại g ả n g atletic từ trên xuống dưới đều thở p h à o nhẹ nhõm gieo hiếm thấy cho cầu thủ thả hai ngày giả đoạn thời gian gần đây áp lực của bọn họ đều quá to lớn làm huấn luyện viên trưởng muốn lo lắng thi đấu Còn muốn lo lắng, cầu muốn lắng lo ở trở về vải gẳng trên đường mọi người đều vừa nói vừa cười vô cùng thả lỏng liên tục cực khổ rồi lâu như vậy bọn họ cũng rốt cục có thể ung dung một hồi nói chuyện kỳ nghỉ sinh hoạt có hai ngày kỳ nghỉ tất cả mọi người đều đang nói làm sao vượt qua lễ noel liền sắp đến rồi g i n e nói nàng muốn cùng ta đồng thời quá lễ noel các ngươi biết không nay vẫn là lần thứ nhất nàng là bạn gái của ta nhưng năm ngoái nàng là cùng người nhà đồng thời quá mọi người hài lòng nói eo lĩnh tổng c ũ n g theo nhắc tới vợ dễ kìm khinh bị liếc mắt nhìn hắn nạt thản ngươi cũng thật là ba câu không rời gì n ẹ t có điều ta lần trước nhìn thấy nạt thản cùng g ì nẹt cãi nhau đúng là buổi tối ngay ở câu lạc bộ cửa bà n ẹ t đ ồ n g nhiên trả lời có chuyện này đại gia sáng mắt lên đều đi theo nhìn sang ở trong câu lạc bộ eo lĩnh tổng cùng g ì nẹt tình yêu cố sự nổi tiếng cao hơn nhiều rộ m cùng du li ép bởi vì cái tên này mỗi ngày ở nhắc tới người khác không hỏi hắn hắn cũng sẽ tự mình nói đi ra thật giống như đó là cái gì đáng giá khoe khoang sự tình hai người nếu như cãi nhau biệt ly tất cả mọi người đều sẽ rất có hứng thú cái kia đó là k é o lỉnh tông ấp há ấp úng mạnh mẽ chừng bạn nẹt một chút đó là bởi vì ẩn kéo ta đi đi chơi nhỉ tật l u ô n À, vợ dễ kín không nghĩ tới chuyện này sẽ dính dáng đến chính mình đúng đấy bọn họ đi đi chơi nhỉ tật l u ô n còn muốn hai cái nữ lang tiếp khách lệ ông bổ sung cú chuyện này p h ò n g chừng bị gì nẹt biết rồi đây là vợ dễ kín hướng về hắn nói khoác lúc đó hắn còn nói ngươi không sợ bị b ợ n à i sơ biết vợ dễ kín căn bản không tỏi đ ý kiến không nghĩ tới eo l ỉ n h t ổ n g trúng đ ầ u cái kia không có quan hệ gì với ta là nạt thản kiên chỉ m ớ n v ỡ dễ kìm vội vàng phân v u a nói chung chúng ta lại hòa hảo eo l ỉ n h t ổ n g rất có triết lý nói chuyện lần trước đã qua chúng ta đều nên nhìn về phía tương lai mọi người đều cười ha ha l ệ ổng chơi điện thoại di động trên đêm cũng không ở cùng đội h ư u nói cái gì hắn đang muốn chuyện của chính mình nghỉ hai ngày hắn muốn ở nhà nghỉ ngơi chờ nghỉ kết thúc thân thể cũng là có thể gần như hoàn toàn khôi phục đến thời điểm hắn liền có thể chinh chiến ở trên sân bóng có điều ở trước đó lễ noel không biết lộ dạ sẽ cùng ai đồng thời quá lễ noel đây nàng n g ư ờ i nhà lệ ô n g nghĩ nếu như lộ dạ có thể cùng hắn đồng thời quá lễ noel vậy thì tốt khẳng định rất hạnh phúc ở phải găng atletit trở về phải găng sau liền trực tiếp giải tán các cầu thủ từng người rời đi câu lạc bộ bắt đầu rồi hai ngày nghỉ ngơi kỳ nghỉ chỉ có hai ngày không có thời gian đi địa phương xa lệ ô n g cũng chỉ dự định ở nhà nhưng hắn nghĩ tới không phải cái này nhấc theo hành lễ trở lại nhà trọ hắn ngay lập tức đóng cửa phòng sau đó nắm điện thoại di động nằm trên ghế salon đờ ra có đáng đánh hay không quá khứ đây không biết lộ dạ là làm gì nếu như ta ước nàng đồng thời quá lễ noel có thể hay không có vẻ quá đ ư n g đột nhưng chúng ta rất tán gẫu chiếm được nàng nên đối với cảm giác của ta cũng rất tốt đồng thời quá lễ noel khẳng định liền đại biểu một số ý nghĩa nàng gặp loạn t ư ở n g sao khẳng định nhưng nếu như bị từ chối liền lung túng sợ cái gì đây từ chối liền từ chối l ệ ổng xoan suýt g i y r u a mãi đến tận nửa giờ sau cũng không quyết định ra đến mấy lần đẩy tới vừa mới biểu hiện liền bị hắn mỏng rồi k i ế p trước hắn dù sao không giao quá cái gì bạn gái chính thức cũng không nói qua cái gì chân chính yêu đương đối mặt những thứ đồ này hắn còn như là cái tiểu nam sinh đột nhiên điện thoại sáng lên mặt trên biểu hiện một mã số cùng dãy s lộ ra nợ g nụ g cười dưới nói rằng lệ ổng cảm giác trong lòng xong ấm áp lộ dạ xem so tài chỉ là vì xem chính mình này có phải là đại biểu cái gì đây hắn suy nghĩ lung tung lộ dạ bỗng nhiên mở miệng nói rằng đúng rồi lệ ổng ta có chuyện muốn xin nhờ ngươi chuyện gì vơi vặn ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi ngươi nói trước đi lộ dạ nói lệ ổng há miệng vẫn không thể nào nói ra hắn có chút ảo nào nói vẫn là ngươi nói trước đi đi không được là ngươi hỏi trước lộ dạ trầm m ặ t một hồi đạo hai ta đồng thời nói đi được lệ ổng đáp ứng một tiếng liền nghe đến lộ dạ bắt đầu đến một ba hai một hắn nhắm mắt lại chờ lộ dạ đến tới một thời điểm há mồm liền hỏi ngươi có thể hay không cùng ta đồng thời quá lê noel đầu bên kia điện thoại lộ dạ cũng đồng thời nói ngươi có thể hay không làm bạn trai của ta hai người đều sửng sốt đây là ta từ nhỏ đến lớn nghe được tốt đẹp nhất xin nhờ trầm mặc một hồi lâu lệ ổng mới phun ra một câu trong lòng hắn thông thuận tới cực điểm vốn là hắn còn muốn làm sao theo đuổi lộ dạ sau đó lộ dạ liền chính mình đưa tới cửa trên thế giới nguyên lai、like、còn có chuyện tốt như vậy lộ dạ cũng trầm mặc một hồi mới nói lệ ổng không phải như ngươi nghĩ tử đó là phụ thân ta cùng mẫu thân không đúng là những nguyên nhân khác nói chung ta biết ta biết lộ dạ lệ ổng đạo không cần phải nói cái gì ta đáp ứng rồi lộ dạ đúng rồi ngươi có thể hay không cùng ta đồng thời quá lê noel l ô dạ suy nghĩ một chút đồng ý đạo có thể cái kia quá tốt rồi l ô dạ vậy thì lễ noel ngày đó thấy hai người lại hàn huyên vài câu mới cúp điện thoại sau khi để điện thoại xuống lệ ổng hồi tưởng dưới chuyện vừa rồi trong lòng tuy rằng cao hứng nhưng đều là cảm thấy là lạ l ô dạ chủ động để hắn làm bạn trai còn đáp ứng đến n g o à i gẳng cùng hắn đồng thời quá lễ noel chuyện này thật sự rất kỳ quái hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình bây giờ cũng không phải quá h ư n phấn cũng có chút kỳ quái lại có chút bận tâm lộ dạ có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không bằng không làm sao sẽ đột nhiên nói như vậy vẫn là cái gì lệ ổng có chút chờ mong lễ noel đến nhanh một chút mang theo cao hứng tâm tình lệ ổng ở nhà làm hai ngày một đêm hai ngày cái gì cũng không làm hắn cảm giác cả người bắp thịt đều đang run r u dậy thật giống như bất cứ lúc nào muốn buộc phát ra như thế trở lại câu lạc bộ ngày này sáng sớm khi s ắ c trời đen thủi thời điểm hắn cũng đã tỉnh lại đi ra ngoài chạy năm km lại đi ăn điểm tâm sau đó mới đi tới sân huấn luyện đến sân huấn luyện thời điểm cũng có điều chỉ mới vừa tám giờ sân huấn luyện không có một bóng người lệ ổng liền bắt đầu huấn luyện xuất gôn làm chạm chạm thanh sẽ ở sân huấn luyện vang lên đang ngủ say lão dôn cũng bị t h ứ c t ỉ n h hắn chiến chiến mở cửa phòng đi vào sân huấn luyện liền nhìn thấy lệ ổng bóng người l ã o dôn đi tới dùng tay bưng cái chán lệ ổng n g ư ơ i biết không quá khứ hai ngày là ta mấy tháng tới nay ngủ tối chân thật hai ngày lệ ổng thật không tiện cười cười l ã o dôn liền ở tại sân huấn luyện bên cạnh hắn tình cờ đá trúng cột dọc phát sinh tiếng vang vẫn là có thể truyền đi qua ta gặp tận lực nói nhỏ thôi lao dôn nhưng nợ nụ cười dùng sức vỗ bờ vai của hắn tự mình nói không sao lệ、ổng. Ta chỉ lệ à già ngày cùng chỉ chút, lực trước trước có đùa ngươi người tinh không bằng giường, gần lạnh. rồi, theo thể khí đây, ta trước đây đều theo bắt đầu có thể ngày gần đây ta một bắt l quá lạnh. Lệ ổng p h i ê n cái l ê n mắt coi như hắn ở đội bóng thời gian không lâu cũng từ những người khác đôi câu vài lời bên trong đối với lao dôn tương khi hiểu rõ cái tên này phi thường lười biếng mùa hè lúc cũng phải tám giờ rời giường chớ nói chi là hiện tại giá lạnh mùa đông đặc biệt là hắn đến câu lạc bộ sau hắn hầu như mỗi ngày đều phụ trách mở ra sân huấn luyện không thành lại nghĩ nhìn thấy lao dôn bóng người phải đợi buổi trưa huấn luyện kết thúc sau đó hắn mỗi ngày ngủ tới khi nào đều có thể tưởng tượng hai người lại hàn huyên vài câu lão dôn liền trở về đón lấy từng cái từng cái đội hữu đều đi tới sân huấn luyện chín giờ khoảng trừng trái phải dẹo cũng đến huấn luyện thường ngày chính thức bắt đầu rồi hai ngày kỳ nghỉ để mọi người đều có chút thư lại hơn nữa gây go lạnh giá khí trời vì lẽ đó huấn luyện vẫn là để khôi phục huấn luyện làm chủ có điều trong khi huấn luyện bầu không khí rõ ràng so với trước được rồi rất nhiều không có loại kia bức người nặng nề nụ cười cũng bắt đầu tăng lên ở nhàn rỗi lúc lệ ổng vẫn như cũng làm suốt xa huấn luyện hắn hiện tại thân thể đâu đâu cũng có sức mạnh vô số sức mạnh đều cần phát t i ế t đi ra mới gặp cảm giác thoải mái chút vì lẽ đó hắn liên t từng cái từng cái chạm chạm tiếng vang nghe được cái khắc cầu thủ t r á n biến thành màu đen cái tên này là cái quái vật sao ta còn tưởng rằng hắn hai ngày trước tiến hóa thành nhân loại thật vì chúng ta dưới cái đối thủ b i hay những người khác cũng ở trong lòng làm đối thủ mặc niệm bọn họ dưới cái đối thủ là cờ giữ vốn là không phải một nhánh đội mạnh hiện tại lại đụng tới như vậy trạng thái lệ ổng thi đấu còn có mấy ngày nhưng bọn họ đã có thể dự đoán ra kết quả Còn cầu của cầu xin đồng trường, bờ ờ, ạ xạ phiếu, nguyên vột mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyền cơm mẹm bờ bảy n g một r m mười t chương 87. m u ố n phòng vệ ta dù t h ị ở vào nước anh tây bắc bộ chạy xài khoảng cách manchester n g o i g ặ n g không xa lắm ngồi xe bất chỉ cần một canh giờ đường xe nhưng cùng manchester c ò n không giống chính là chạy xài không có cái gì đ ổ i mạnh bóng đá cũng căn bản không biết tên rất nhiều nam bộ f a n bóng đá thậm chí cũng không biết nước anh có cái này một cái quận dù đội tiếng tăm có thể tưởng tượng được nhưng cũng không thể coi thường dù đội bọn họ tuy rằng không có danh tiếng gì nhưng cũng không biểu hiện thực lực của bọn họ kém nếu như là quan tâm quá nước anh đệ nhị cấp bậc p a n bóng đá Nhất định sẽ biết danh tự này, biết tự sẽ bởi các dư u đội đã ở nước n a huấn cấp thứ giải luyện viên c c Anh ấ là gờ dạ đi đã ở đội bóng dạy học hai mươi năm mười vị trí đầu thời gian thời gian hắn đem các dư đội từ cấp bốn giải đấu mang tới cấp hai giải đấu hắn đối với cơ dư đội cống hiến không cho nghi vấn làm cơ dư cổ động viên n g ư ờ i có thể không biết đội bóng có cái nào cầu thủ nhưng nhất định phải biết huấn luyện viên trưởng g ra đi có điều làm đội bóng đến giải hạng nhất sau cũng gặp phải một bình c ĩ n h cùng rất nhiều câu lạc bộ nhỏ như thế các dư đội đối mặt cũng là vấn đề kinh tế không có món tiền tài lớn và ở vẹn vẹn dựa vào mỗi cái mùa giải câu lạc bộ cố định thu vào có thể duy trì câu lạc bộ ở cấp hai giải đấu cũng đã không sai không ai đi trách cứ g ra đi bởi vì cơ d có thể làm được như bây giờ đã không sai tháng một mươi hai hai ngày l o i gạng atletit lao tới cơ d thị khiêu chiến g ra đi đội bóng ở thi đấu trước hai đội bóng đều rất t r ầ mặc m hai đội không có ẩn đoán gì bọn họ lần trước giao thủ vẫn là ở mười mấy năm trước có thể mặc cho ai cũng biết t r ầ mặc m cũng có điều là bạo phát điểm báo thôi đây chính là lễ noel trước cuối cùng một hồi giải đấu ai cũng nghĩ tới một cái hài lòng lễ noel vì lẽ đó ai cũng muốn thắng trận từ lúc mười mấy ngày trước gờ ra đi cũng đã vì là thi đấu chuẩn bị coi như đội bóng không hề chắc bao hàm đủ xung kích ngoại hạng anh nhưng muốn ở lại hạng nhất cũng không dễ dàng gờ ra đi cũng nhất định phải chú ý mỗi cái đối thủ vài gắng atletic một nhánh thăng hạng có thể hiện đang không có đội bóng gặp ngốc đến thật coi bọn họ là thành thăng hạng đội bóng này thành tích tương đối tốt giải đấu một nửa nhanh kết thúc bọn họ dựa vào bốn tháng liên tiếp tăng lên trên đến giải đấu người thứ sáu không chỉ như vậy bọn họ còn ở cúp liên đoàn h vang tiến mạnh lần lượt chiến thắng p h ư n hẻm chelsea e v e r t o n aston villa chờ tờ r ờ mi ở l í t đội mạnh như vậy thăng hạng muốn so với truyền thống l í t văn đội mạnh càng đáng sợ gợ dạ đi đương nhiên phải đối với phải găng atletic tiến hành nghiên cứu hắn kết luận giống như những người khác phải găng atletic có thể biểu hiện tốt như vậy nguyên nhân lớn nhất chính là bọn họ có cái số mười ba bọn họ thực lực tổng hợp không、kém. Có thể muốn nói có thể đánh xuất hiện ở thành tích, cái công. trước nói thể thể xuất thành thể Tuy một thời tự một đánh hiện không không phương hổ nhân, đỉnh kể muốn quang nguyên số đối số này rằng gian, nỗi bởi với đá ở ở vì dễ là ú chú c có cũng chỉ có đối đá đá đi đem đặt đối số với Villa hiệp, phương phương không thể không thể không trợn, Aston lên sân trên. gờ ra một l dạ ở một tên huấn luyện viên trưởng hắn nhất định phải đem tất cả an bài song như vậy mới có thể trưởng không lấy thi đấu bằng không thi đấu lúc xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n hắn liền nhúng tay năng lực đều không có đến vào lúc ấy lại đi muốn cái gì cũng đã chậm gờ dạ đi cân nhắc hồi lâu cuối cùng quyết định phòng thủ sách lược a lệ e x a n sân bóng trận d r bắt đấu đầu. l ổng lần đầu ra sân ở trận đấu bắt đầu thời điểm hắn đứng ở bên trong vòng bên trong chuẩn bị phát bóng ở các dư đội xem ra hắn chính là đối phương tiền đạo x a thủ có điều phải gặng atletic các đồng đội đều biết hắn ở trước sân độ tự do rất cao gieo căn dặn bọn họ ở tấn công hoặc là phòng thủ thời điểm dễ tìm nhất đến cơ hội tốt lại chuyền bóng cho lệ ổng nói cách khác bọn họ ở bình thường tấn công thậm chí có thể quên đi lệ ổng lệ ổng ở tấn công bên trong nhiệm vụ cũng, cũng chỉ có một vậy thì là xung kích đối phương hàng phòng thủ tìm tới cơ hội xuất、gôn. trận đấu bắt đầu sau lệ ống bắt đầu rồi không ngừng chạy coi như trải qua hại trận thi đấu nhưng trên thực tế đối với bây giờ làm d ừ n g đ ị n h vị hắn vẫn như c ũ rất mờ mịt hắn làm chỉ là không ngừng x u n g kích đối phương hàng phòng thủ tìm tới đối với mình tối vị trí có lợi như vậy tấn công hắn rất không t h í chứng trước cùng sân d e r len b ờ dạ phỏ các đội bóng thời điểm tranh tài đối phương phát huy cũng không được hắn đến bóng cơ hội cũng rất nhiều nhưng cơ g i ớ đội phòng thủ làm rất vững chắc hắn không ngừng chạy cũng rất khó lôi ra không chặn trái lại tiếp bóng số lần rất ít cơ hội tốt thì càng không cần nhiều lời càng chủ yếu là đi theo bên cạnh mình cái này vóc dáng nhỏ rất làm người căm tức từ thi đấu vừa bắt đầu cái tên này hãy cùng chính mình hoàn toàn một cái theo đôi ráng vẻ hắn chạy tới chỗ nào đối phương cũng theo tới chỗ đó lệ ổng cảm giác mình lại như là cái mê hoặc chúng sinh mỹ nữ mà đối phương bị chính mình sâu sắc hấp dẫn mặt dày mày dạn tới làm sao cũng không cắt đôi được cợt mờ n ở không m u ố n quá buồn nôn tí tí nở cũng không biết lệ ổng ý nghĩ hắn cũng không nghĩ tới huấn luyện viên sẽ an bài này dạng một cái nhiệm vụ cho mình hắn là đội bóng hậu vệ cánh phải thân cao chỉ có một m sáu mươi năm duy nhất ưu thế chính là tốc độ nhanh thể lực được thân thể linh hoạt đối kháng năng lực cũng được sau đó ở thi đấu mấy ngày trước huấn luyện viên trưởng gờ dạ đi đặc biệt tìm tới hắn yêu cầu hắn đi nhìn chăm chú phòng thủ lệ ổng trả lại hắn một tấm lệ ổng thi đấu video tt nờ nhìn video cơ bản lên giải lệ ổng hiện tại hắn liền đang cố gắng hạn chế lệ ổng thi đấu tiến hành rồi mười mấy phút tt nờ làm rất tốt hắn cảm giác mình có thể rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ này hắn rất linh hoạt vì lẽ đó rất hạn chế lại đối phương tiếp bóng n à y đã đầy đủ đang đối kháng với phương diện hắn không sánh được lệ ổng có thể nếu như thật sự đụng một cái hắn cũng sẽ không ăn quá to lớn thiệt t h i hắn thân thể cũng rất cứng trắng vóc dáng tiểu chiếm chút Mà tốc đối ộ một của được chạy chính hắn không nhưng thật mình hiệp ổng, này đuổi đi, đ lệ là ở phương cũng căn bản chạy lực cảm giác được bản không đứng lên. Hắn ổng nở phương khó chơi. đầy đủ Đối làm rồi. Lệ tỷ tỷ vẫn theo chính mình coi như có lúc hắn tìm tới vị trí thật tốt đội hưu truyền bóng lại đây hắn cũng thường thường đột nhiên xuất hiện ngăn cản bóng coi như không ngăn được bóng hắn cũng có thể dán vào chính mình không để cho mình dễ dàng ra bóng chớ nói chi là lên chân xuất hôn người thật là một theo đôi lệ ông nhỏ giọng oán giận một câu hắn cũng không muốn để trọng tài chính cho rằng hắn là đang gây hấn với cho nên nói rác r ư i nói cũng phải rất bí ẩn Có điều t ỷ tì nở cũng không lên tiếng chỉ là vẫn như c ũ làm phòng thủ cái tên này sẽ không là trong lòng ở trong tối cờ ư i đi lê ông áp ý p h ò n g đoán ta chạy ta chạy ta chạy lê ông ở đối phương một hiệp chạy tới chạy lui động còn là rất khó bỏ qua tỷ tì nở hai người tựa hồ là ở vùng cấm phụ cận chơi một hồi truy đ ổ i chiến lê ông chạy ở mặt trước tỷ tì nở chạy ở phía sau các d u đội phòng thủ bị rào có chút loạn v à i g ả n g atletic h tấn công cũng đồng dạng có chút loạn tiếp tục như vậy không được lê ông vù vụ thở hồn hện trứng mắt bên cạnh vóc dáng nhỏ cái tên này cũng thật là quá khó chơi còn tiếp tục như vậy chính mình e sợ cũng thật là bị phòng vệ phòng t r ừ n g cái này cũng là đối phương huấn luyện viên trưởng nghĩ đến phòng thủ sách lược hiện tại phải làm sao lệ ổng có chút do dự có không ít người nhìn thấy lệ ổng tình huống t ỷ như dứt hẻo t ỷ như trên sân rất nhiều đội h ư u t ỷ như một ít fan bóng đá lại t ỷ như quan tâm hắn biểu hiện các ký giả hắn gặp làm thế nào đây không ít người trong lòng có nghi vấn gỡ dạ đi nhưng rất cao hứng hắn là muốn làm u ố n làm tỉ tì nờ hạn chế lại lệ ổng cũng không định đến hiệu quả lại tốt như vậy tiếp tục như vậy đội bóng thắng trận có chút khó khăn thế nhưng đánh ra một hồi thế hòa bắt được một phần vẫn có hy vọng đội bóng phòng thủ làm k h n g tệ nhưng trước sân tấn công cũng là vấn đề a cứ g i ú đội vấn đề rất nhiều nhưng không thể không nói bọn họ hiện tại phòng thủ làm vô cùng tốt bọn họ ở thi đấu trước 20 phút bảo vệ không thành không có cho v à i gàng atletic cái gì tốt cơ hội v à i gàng atletic cũng vẫn ở tìm cơ hội có thể làm sao phối hợp cũng rất khó đột phá cứ giúp đội phòng thủ nghiêm mật trận hình làm sao bây giờ đây lệ ổng có thể không tâm tình suy nghĩ tình thế như thế nào hắn bị tì tì nở quái dày rất quái nhiễu nếu như tiếp tục như vậy hắn vẫn đúng là liền bị phòng vệ không được không thể như vậy nhưng tỷ tí, tí nở phòng thủ làm rất tốt đối phương kỹ thuật đặc điểm tựa hồ đối với chính mình có chút khắc chế mang đến cho hắn không ít q cái dây lại là một lần g i á i đèo c h u y ể n bóng tỷ tí, tí nở trước một bước khởi động đem bóng trực tiếp g â y xuống dao cho đội h ư u người cái vóc dáng nhỏ lệ ổng nghiến răng nghiến lợi vóc dáng nhỏ đúng vậy vóc dáng nhỏ hắn bỗng nhiên cao hứng lên cân nhắc nhìn tỷ tí, tí nở thần tình kia có chút thương hại tỷ tí, tí nở bị lệ ổng xem toàn thân sợ hãi lệ ổng không có lý gặp hắn thừa dịp một lần đối phương cơ hội t i n công đối với đội hữu nói rằng nhiều chuyền bóng cao n h ữ một m ư ờ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuyện cơm mẹm bờ b ả n một trăm một mươi tám chương tám mươi tám chính là bắt nạt người cãi hải dù đội phản kích đánh rất tốt tấn công nhanh phối hợp đột phá cái gì cũng có chỉ có điều đến tới cựa truyền bóng thời điểm chuyến gia hủy hoài bị hoại gạng atletit hậu vệ trực tiếp đắt đứt nhìn cái này chuyền bóng g ỡ dạ đi đều phi thường phiền muộn hắn trước sân cầu thủ năng lực cá nhân thật sự có chút chênh lệch nhưng hắn cũng là hết cách rồi đội bóng thực lực chính là như vậy tấn công vẫn là cơ duy hiếp cũng chính là dựa vào phòng thủ hắn mới có thể làm cho đội bóng vẫn nơi ở lít văn trung d ù phòng thủ cũng khá nhìn trước sân toàn trường theo đối phương số mười ba tỷ t i nợ g ỡ dạ đi dù sao cũng hơi vui mừng đối mặt phải găng atletic như vậy đội bóng bắt được một phần vẫn là có thể tiếp thu cứ việc đây là sân nhà nhưng chelsea sân nhà đều bại bởi p ả i găng atletic đội bóng của hắn cũng không chuyện gì ngạc nhiên đã cái thế hòa cũng đầy đủ được rồi g ơ dạ đi mục tiêu cũng không cao nhưng lại phải găng atletic cũng không muốn đánh thành thế hòa bọn họ đã bình sợ sệt hai mươi vị trí đầu ba vòng bọn họ đánh ra mười ba tháng chín bình một phụ chiến tích liên tục hai mươi hai vòng bất bại thành tích này thật tốt là quả thực là mượn ảo nhưng là bởi vì chín chàng thế hòa bọn họ thậm chí không có thể đi vào vào giải đấu năm vị trí đầu dưới cái nhìn của bọn họ thế hòa cùng thua bóng không khác nhau lệ ổng càng là không muốn thua bóng hắn còn muốn ghi bàn đây trước một trận hắn thể năng xảy ra vấn đề nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn đây chính là hắn trở lại cuộc so tài thứ nhất hắn hiện tại toàn thân đều là sức mạnh vì lẽ đó nhất định phải có ghi bản đúng là tất nhiên lệ ổng trừng mắt bên cạnh vóc dáng nhỏ trong lòng nghĩ đội bóng phòng thủ áp lực không lớn hắn liền dứt khoát đứng ở trước sân đảm nhiệm đội bóng đ ỉ n h nhọn chờ các đồng đội chậm rãi không chế bóng công tới hắn mới thoáng t r ầ m một chút ở bên ngoài vùng c ấ m phụ cận đi khắp chỉ có điều lúc này cơ dự hàng phòng ngự dậy đặt trận hình lại gặt ra quét mắt đối phương trận hình lệ ổng đều cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ từ một điểm này liền có thể nhìn ra đối phương phòng thủ so với mình đội bóng mạnh chí ít cầu thủ đang thi hành phòng thủ chiến thuật lúc trận hình duy trì tương đối khá. hắn căn bản không tìm được một cơ hội nhỏ n h i đương nhiên còn có cái này chán ghét vóc dáng nhỏ kẻ đáng ghét sau đó phải găng atletic đánh ra một làn sóng tấn công giải đeo đem bóng phân đến đường biên cùng mạ cạ rổ hoàn thành hai quá một phối hợp sau bóng đá lại giao cho giải đeo dưới chân lúc này hắn đứng ở dựa vào phải chết vị trí đối phương có cầu thủ tới cướp bóng giải đeo đem bóng một nhóm cho mình quan sát thời gian Chợ n hắn liền nhìn thấy ở vào vùng cấm phía trước lệ ổng nơi này endy lệ ổng cũng hô cú giải đ ằ n sau khi nghe xong đem bóng chọn lại đây tí tí nở cũng không biết vừa nãy bên mình tấn công lúc lệ ổng cùng đội hưu nói cái gì hắn vẫn như cũ kiên trì theo lệ ổng dán vào hắn không cho hắn dễ dàng đến bóng nhìn thấy hắn nhấc tay yêu cầu tt nở vội vàng nhìn sang là end đi dài đèo hắn biết cái này cầu thủ huấn luyện viên ở lúc trước nhắc qua đó là phải găng atletit xuất sắc nhất giữa sân c h u y ể n bóng cũng nhất định rất chuẩn quả nhiên đối phương c h u y ể n bóng tt nở vị trí cũng không thích hợp chặn lại c h u y ể n bóng vì lẽ đó hắn dự định dán vào lệ ổng chờ hắn bắt được bóng tìm cơ hội cất đoạn nếu không thì cũng không thể cho hắn ra chân sút gôn cơ hội có thể tt nở không nghĩ tới đối phương đem bóng chọn lại đây đây là tình huống thế nào TTN s ừ đây là một cước kình đạo mười phần đánh bắn bóng đá trong nháy mắt xẹt qua vùng cấm trên tính h phòng cờ giữ phan bóng đá theo kinh ngạc thốt lên chỉ tiếc bóng đá xẹt qua xả ngang ra giới ngoại lệ ổng ám đạo đáng tiếc tt nở cũng thở dài một hơi bất cần rồi a tt nở có chút ảo não vừa này hắn nếu như không lên người liền không thể làm cho đối phương ra chân có điều ngẫm lại điều này cũng không chính xác đối phương vừa n ã y như vậy dùng dừng bóng bằng l ự c xoay người đánh bắn coi như hắn có chuẩn bị cũng căn bản không thể phòng vệ đi chủ yếu là hắn chen bất quá đối phương chỉ là một lần sai lầm mà thôi tí tí nở nghĩ liền tiếp tục phòng thủ lên sai lầm một lần làm sao cũng là khó tránh khỏi chí ít đối phương không có ghi bàn bởi cứ dù bị động phòng thủ n g o à i găng atletic h trận hình ép phi thường cao bọn họ hầu như là ở đối phương một hiệp hoàn thành mới phòng thủ bóng đá nhiều nhất đánh tới giữa sân đợt này tấn công mới vừa kết thúc làn sóng tiếp theo tấn công liền lại tới nữa rồi vẫn cứ là giải đèo bất quá lần này là ở cánh trái giải đ é o đem bóng chuyền cho xuyên vào bạn e s người sau trực tiếp lên chân chuyền vào trong một bên khác lệ ổng v ọ t tới vùng cấm n mạnh đẽ lên tỉ tỉ nở hoàn thành đánh đầu lệ ổng sút ôn đáng tiếc cái này bóng đỉnh có chút l ệ rồi lệ ổng ảo náo gãi đầu hướng đội hữu mở ra tay ra hiệu là chính mình sai hắn vừa nảy trùng có chút giữa trước không thể đánh tới sức mạnh phương hướng cũng đỉnh có chút sai lệch có điều cái này đánh đầu vẫn cứ rất có uy hiếp lệ ổng hắn trong vòng ba phút hoàn thành hai lần công môn ở m ặ t trước thi đấu chúng ta chú ý tới lệ ổng cơ hội rất ít hắn bị đối phương một cái vóc dáng nhỏ cầu thủ tiếp thân phòng thủ nhưng hiện tại xem ra tình trạng của hắn cũng không tệ lắm ba phút hoàn thành rồi hai lần cao chất lượng xuất gôn chỉ là đáng tiếc không ghi bàn lệ ổng cũng phi thường muốn vào bóng tấn công kết thúc hắn hướng đội hữu hư hô cú liền như vậy đá những người khác đều gật cụ hai lần tấn công hai lần xuất gôn bọn họ cũng đều biết đỡ lấy bên trong phải đánh thế nào chuyền bóng cao thôi đối phương đối với lệ ổng phòng thủ rất như mật cái kia vóc dáng nhỏ phòng thủ rất lợi hại cùng rất căng nhưng hắn vóc dáng lùn a bất luận làm sao cũng không thể cùng cao hắn hai mươi mấy cm lệ ổng tranh trên không bóng quả nhiên đón lấy tấn công đá thông thuận rất nhiều t ỷ t ỷ nở vốn là nghĩ chính mình phòng thủ cũng không sai chỉ phải chăm chỉ lên đối phương sẽ không có quá nhiều cơ hội có thể nơi nào nghĩ đến đón lấy đối phương một khi lệ ổng c h u y ể n bóng chính là bóng cao loại kia bóng hắn coi như đứng vào vị trí cũng căn bản không có cách nào c ư ớ p t h a đặc biệt là sau năm phút đối phương một lần tấn công trực tiếp để t ỷ t ỷ nở cảm thấy vô lực ở vùng cấm trước đối phương đem bóng chọn chuyển tới đó là một phi thường vô lực bóng cao lệ ổng dùng đỉnh đầu muốn dừng bóng có thể nhìn thấy tỉ tỉ nở ở trước người dừng bóng liền có thể bị cướp hạ xuống kết quả hắn dùng sức hướng lên trên đỉnh sau đó chạy tới lại tiếp tục đội lên dưới liên tục ba lần lúc này lệ ổng đã chạy đến vùng tấm bên trong đối phương tựa hồ i nhìn không được có hai tên cầu thủ đồng thời chạy tới sen lẫn phòng thủ kết quả lệ ổng một con đem bóng đẩy đến bên trái nơi đó kéo l ỉ n h tổng vừa vặn chạy tới không người phòng thủ dưới hoàn thành rồi một cái góc nhỏ độ để bóng bóng vào gôn nath hẳn kéo lĩnh tổng khán đài một góc bên trong hai ngàn tên ngoài gặm phan bóng đá lập tức hô to chúc mừng g i bản lệ ổng cũng chạy tới cùng é o lĩnh ổng ổng ổ n g ư ơ i chuyển bóng quá là khéo éo lỉnh tổng có thể ngại ngùng hơn nhiều lệ ô n g cười ha ha ha ha ha đây chính là ta cái thứ nhất kiến tạo hắn cảm giác rất hưng phấn nay vẫn là chính mình ở đội bóng bên trong cái thứ nhất kiến tạo tuy rằng tấn công càng quan trọng nhưng chưa hắn chưa bao giờ quá kiến tạo cái cảm giác này so với ghi bàn còn đ ộ n g v à i g à n g a t le t i t hoan hô chúc mừng ghi bàn so sánh với đó bị ghi bàn cử dư đội cảm giác liền không thế nào được rồi đặc biệt là tì tino hắn cảm giác hỏng bét à khó chịu a là một người bóng đá vận động viên kỳ thực thân cao cũng không là vấn đề ngoại trừ bóng cao có chút thế yếu ở ngoài cái đầu hải cầu thủ ngược lại sẽ rất linh hoạt hơn nữa trong lịch sử những người xuất sắc bóng đá vận động viên rất nhiều đầu không cao tỷ như m a r a d o n a hắn chỉ có một m sáu mươi tám tỷ như dọ mạ d ì ô hắn cũng chỉ có một m sáu bảy dựa vào linh hoạt dựa vào kỹ thuật xuất sắc cầu thủ bình thường đều sẽ không quá cao chỉ có như vậy thân thể mới gặp linh hoạt hiện ở thế giới trên giới bóng đá khoảng một m sáu mươi lăm hữu cầu thủ chỗ nào cũng có có thể tỷ tỷ nờ chưa từng xem giờ khắc này như thế lưu ý quá chiều cao của chính mình thế kia chính là đang bắt nạt chính mình cái đầu hải khẳng định đúng ngẫm lại vừa nay đối phương đầu bóng tiến vào vùng cấm chính mình nhưng ở bên cạnh không thể ra sức tỷ tỷ n ở có loại phiền muộn muốn thổ huyết kích động chờ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu lệ ổng cùng tỷ tỷ n ở hai người nhân vật tựa hồ thay đổi lại đây tỷ tỷ n ở vẫn cứ theo lệ ổng chỉ có điều đồng thời cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm lệ ổng thật giống như lệ ổng cùng hắn có thâm cựu đại hận gì như thế lệ ổng bị xem sợ hãi có điều vừa nãy lệ ổng đã dùng hành động thực tế chứng minh ánh mắt là không thể giết chết người coi như ở bóng đá thi đấu bên trong ánh mắt tác dụng cũng đáng thương có hạn chí ít lệ ổng không thể dựa vào ánh m hiện tại thì t n làm như thế tác dụng cũng không lớn sau đó vải găng atletic bắt đầu không ngừng hướng về vùng cấm bên trong truyền trên không bóng bọn họ hầu như tìm tới cơ hội liền chuyền bóng rốt cục ở tới gần hiệp một kết thúc lúc lệ ổng lợi dụng một lần trước sân đá phạt cơ hội vọt tới tiểu vùng cấm tuyến đem bóng đỉnh tiến vào bóng vào là lệ ổng hắn vì là vải găng atletic đánh vào thứ hai g i bàn hai mươi đẹp đẽ xem ra lệ ổng ở thi đấu bên trong trạng thái thần dũng dù đội đối với hắn căn bản không biện pháp gì tốt ở ghi bàn sau lệ ổng cũng chưa quên tỉ t n hắn nhìn chằm tỉ tí nơ đỉnh đầu trên mặt bày ra thân thiện nụ cười ánh mắt kia tựa hồ chính là đ a n g nói tiểu tử ta chính là bắt nạt cái đầu ngươi hải ĐS, cầu phiếu đề cử a thân môn c ổ n vỡ ơ ạ xạ xin mười ba cầu vuột một trăm đồng của trường cầu nguyên phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình c ổ n v t khác tại đây http chuyện vỡ cương mẹ mỡ bảy nghìn một trăm mười tám chương tám mươi chín hướng về quán quân làm chuẩn ở hiệp một giai đoạn cuối cùng lệ ổng ghi bản vì là đội bóng kéo dài điểm số trên lệnh n g i c ả atletic hai cái bóng dẫn trước với các dư đội cái này bóng để tỷ nợ cảm giác rất thất bại ngay ở vườn lệ ổng cho đội hữu t r u y ề n bóng lúc hắn còn cảm thấy được đối phương chỉ là bắt nạt chính mình vóc dáng lùn có thể cái này ghi bàn liền nói rõ mình quả thật không phòng ngự được đối phương đừng nói là vóc dáng lùn nguyên nhân gì nói chung hắn chính là không phòng ngự được tì tí nở thất bại phòng thủ cũng đồng thời để các dữ đ ộ i ở vào phi thường bất lợi cục diện hiện một hai cái bóng l ạ c hậu không tính là không có bất cứ cơ hội nào nhưng đối với hiện tại các dữ đ ộ i tới nói nhưng hầu như cùng mất đi cơ hội không có cái gì không giống bọn họ hàng tiền đạo vốn là mềm lún coi như ở alexander sân bóng muốn một hiệp san bằng điểm số cũng không dễ dàng h như g c i ai hải Atletis hiệp ghi cũng không có không gàng không bắn. n thể h bảo đảm ở hiệp 2 không như vậy thế cuộc để gở ra đi rất đau đầu giữa sân nghỉ ngơi lúc hắn nói cho các cầu thủ muốn lên tinh thần nỗ lực tiến hành thi đấu có thể cụ thể cố gắng thế nào hắn cũng không rõ ràng đội bóng chiến thuật là không thành vấn đề nhưng là giới hạn ở thực lực quan hệ bọn họ lạc hậu sau đó sẽ muốn san bằng nói nghe thì dễ này hoàn toàn là thực lực t r ê n lệ n h coi như không nói chuyện cái tiêu biểu hiện xuất sắc nhất số mười ba cầu thủ thực lực tổng hợp cũng yếu hơn ngoại gạc atletic coi như ở sân nhà bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn phòng thủ đây chính là đội yếu sự bất đắc dĩ như vậy có dư đội ở hiệp hai biểu hiện có thể tưởng tượng được có điều lệ ô n g ở hiệp hai nhưng rất buồn phiền đối phương nhằm vào hắn phòng thủ quá nghiêm mật h i ệ p một cái kia vóc dáng nhỏ không thấy bóng dáng sau đó bên cạnh hắn xuất hiện cái to con thân cao có một m chín khoảng t r ư ờ n g trái phải so với mình còn cao hơn một ít đây là mới về tràng cầu thủ xem ra rất trẻ trung nghĩ đến đối phương chính là nhằm vào hắn cử đi cái này t o con ra t r ư ợ cái tên này cùng tên tiểu tử kia như thế lên sân khấu sau đó liền phòng thủ chính mình lệ ổng bị cùng rất bất đắc dĩ có cái này to con dây dưa đã lên đến liền bị động rất nhiều đội hưu truyền trên không bóng hắn còn có ưu thế chính là hắn nhạy tốt hơn nhưng có lúc cái này to con đứng ở vị trí thật tốt hắn cũng hết cách rồi vì thế hắn cướp bóng lúc còn phạm quy mấy lần cũng không trách hắn chủ yếu cái tên này bạch trường như thế cao căn bản là đụng vào liền cũng cũng còn tốt đội bóng dẫn trước hai cái bóng hiệp hai phải găng atletic vẫn như c ũ chọn dùng thế tiến công đối mặt với dư đối thủ như vậy đại gia đ á rất phóng khoáng có hai cái bóng ưu thế ở tay liền không cái gì thi đấu áp lực tâm thái thật biểu hiện là tốt rồi cứ việc lê ống bị phòng thủ rất bất đắc dĩ toàn bộ đội bóng biểu hiện cũng không tệ lắm cuối cùng thi đấu lấy bốn mươi mốt kết thúc ở cuối cùng thời gian cư dư vẫn là đánh vào một bóng thoáng cứu vãn lại bộ mặt tuy rằng hiệp hai không cái gì quá tốt biểu hiện có điều dựa vào hiệp một một cái ghi bàn một cái kiến tạo lệ ổng vẫn là lực ép giải đ c trở thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất giải đ è o cũng tiến vào một cái nhưng dù sao lệ ổng ghi bàn là ở hiệp một cái kia hầu như là quyết định thế cuộc ghi bàn mà cái kia kiến tạo cũng rất tốt eo đỉnh tổng ghi bàn có một nửa nhi có thể coi là ở trên đầu hắn một chuyên một bán lệ ổng biểu hiện rất hoàn mỹ hắn quyết định thi đấu thế cuộc hắn ở hiệp một biểu hiện rất t e n chốt hắn lẽ ra nên thu được cầu thủ xuất sắc nhất. sau trận đấu truyền thông l ờ i bình nói chúng truyền thông đều cảm thấy lệ ông biểu hiện không tệ f a n bóng đá cũng cho là như thế chỉ có điều lệ ông chính mình không hài lòng lắm ở trở lại phòng thay đồ sau hắn còn muốn hiệp hai phiền m u ộ n cái k i a to con không hề nổi danh cũng không biết từ đâu cái xó xỉnh bên trong đi ra nhưng hắn tiếp thân phòng thủ chính mình biện pháp của chính mình vẫn đúng là liền không nhiều muốn nói thực lực cái k i a to con chỉ là cơ sự thay thế bổ sung năng lực phòng ngự liền có thể tưởng tượng nhưng đối phương tiếp thân theo chính mình trở ngại chính mình chuyền bóng con đường trở ngại chính mình cầm bóng không ngừng quay dày chính mình loại kia toàn trưởng phòng thủ rất là người căm tức tự mình nghĩ bỏ qua hắn rất khó khăn có người quái d ậ y sút u gôn chất lượng cái gì đều gặp chịu ảnh hưởng n bóng, có thể Lê ông biết, bọn họ phòng thủ rất thành công, chỉ ít đối với mình phòng thủ rất thành công. Vì lẽ đó, tâm tình của hắn cũng không được tốt lắm. Lê ông vốn là, là chính mình có xa, có đánh đầu, thân thể cường tráng, coi như kỹ thuật thô giáp một ít, thực lực cũng tương đương mạnh, hiện hắn mình hẳn hắn điểm quá rõ ràng. Hắn g giáp Rút rất rất trước rõ rõ r thua thể biết, thủ ít thủ tâm tốt thấy, suốt thể thuật thô một ít, thực thể tại thấy, họ chí chút chắc phải khuyết đầu, của xa, có đó có có có có được cảm coi lực cảm điểm lệ lẽ lắm. Lệ là là đối với kia à Vì vậy, kỹ quá nếu như mình ở những phương diện khác năng lực cũng có thể đổi tới đối phương đối với mình phòng thủ liền không thể thành công như vậy mình mới là căn bản không phòng ngự được này làm hắn ảo não dù sao năng lực muốn toàn diện tăng cao trong thời gian ngắn là không thể có điều may là chính mình và những người khác không giống mình còn có bốn cái viễn cổ sức mạnh phong ấn cùng hai cái thần thông bí kỹ không có giải phong thật chờ mong những người là cái gì chỉ có điều nhìn hoàn toàn không hề có một chút giải phong dấu hiệu người thứ ba viễn cổ sức mạnh phong ấn lệ ổng rất bất đắc dĩ muốn trong thời gian ngắn giải phong viễn cổ sức mạnh thực sự là nói mơ giữa ban ngày giải phong viễn cổ sức mạnh cần chính là danh vọng là tiếng tăm là quán quân ở v g i g ă n g atletic có thể được cái gì quán quân lit v a n quán quân lit cúp cúp f a nghĩ những n à y lệ ổng sắc mặt trầm rãi lộ ra kiên định bất luận làm sao mỗi cái quán quân mỗi cuộc tranh tài cũng là muốn tranh thủ nếu như muốn đến quán quân rất xa xôi liền không đi tranh thủ nói như vậy sẽ liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có chí ít đội bóng khoảng cách lit cúp đã rất gần chiến thắng của dư đội n g i gang a t l e t đạt được giải đấu năm tháng liên tiếp ở mùa giải dạy đặc tháng 12, coi như những người gốc gác mười phần đội bóng t ỷ như n ố t huýt loan witham united a những n à y đội bóng đều sẽ đối với tháng 12 thi đấu đau đầu mà hoài gặng atletic h kinh người thắng được lễ noel trước hết thẻ thi đấu điều này làm cho các truyền thông rất giật mình l i ê n ngay cả hoài gặng f a n bóng đá đều rất giật mình bọn họ tháng 12 k ỳ thực đá rất gian nan t ỷ như trước hoài gặng báo liền công bố đội bóng một vài vấn đề liền ngay cả đội bóng thân thể tốt nhất lệ ô n g đều có một cuộc tranh tài không có tham gia cái khắc cầu thủ thể năng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một vài vấn đề dưới tình huống như thế ngoại gang atletic đạt được năm tháng liên tiếp dựa vào cái này năm tháng liên tiếp bọn họ còn chen vào giải đấu năm vị trí đầu rất nhiều người đều kinh ngạc có không ít truyền thông muốn phỏng vấn ngoài gang atletic bọn họ đứng ở hỗn hợp khu phỏng vấn cầu thủ chỉ có điều cầu thủ đi ngang qua hỗn hợp khu nói chuyện nhiều nhất đàm luận thi đấu nói chuyện tình trạng của chính mình đối với đội bóng cái gì bọn họ rất ít đề cập sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cáo giả dẻo cũng sẽ không nói thêm cái gì kết quả có rất ít truyền thông có thể có thu hoạch lớn n g i gang báo tiểu phóng viên co lìn g ô n là đặc thù một cái hắn là chân chính ngoại g ặ n g f a n bóng đá mỗi một lần liên quan với ngoại g ặ n g atletit h đưa tin đều là lấy ngoại g ặ n g người góc độ xuất phát vì lẽ đó hắn là ngoại g ặ n g atletit h câu lạc bộ rất hoang nên phóng viên lệ ổng cũng đồng dạng biết người phóng viên này bởi vì c o lìn ngoại g ặ n g có tư cách tiến vào đội chủ lực sân huấn luyện phỏng vấn bọn họ trước gặp mấy lần c o lìn còn tìm hắn muốn q u a ký tên ta nghĩ đối với ngươi làm cái s i ê u tầm lệ ổng c o lìn tìm tới lệ ổng nói rằng lệ ổng có chút giật mình c o lìn ngươi muốn đối với ta làm sưu tầm hắn vẫn đúng là chưa từng làm sưu tầm cái gì cùng phóng có lì i tới ngươi biết nhiên, ngươi n hứng, không nghĩ tên của ta, lệ ổng. Đương nhiên, ta còn nhớ h thật rất ta, ta t cao của lệ m m ta u ố n quá ký tên. linh Ha ha. Có đ ạ o có điều ta ngày hôm nay không phải muốn ký tên ta nghĩ đối với ngươi làm cái sưu tầm chúng ta báo chí cùng trang web đều cần một cái liên quan với ngươi chuyên đề vậy cũng tốt lệ ổng t h o ả i m á i đáp ứng rồi có điều ta phải làm sao có l i n h đ ạ o không cần đặc biệt đi làm cái gì ngươi chỉ phải chăm chỉ trả lời vấn đề của ta là tốt rồi chăm chú đương nhiên ngươi đừng nha xem đối mặt cái khác phóng viên như vậy xem ra có lìn đối với lệ ổng đối mặt cái khác phóng viên có lúc hung hăng biểu hiện ký ức sâu sắc lệ ổng không đáng kể sang sảng đạo đó là đương nhiên ha ha ngươi hỏi đi vậy chúng ta liền bắt đầu có lìn nói đem mịp rộ phồn đưa tới lệ ổng ngươi biểu hiện hôm nay rất tốt hiện tại ngươi có phải là cảm thấy rất vui vẻ đúng đội bóng có thể đạt được thắng lợi ta rất cao hứng chúng ta ở giải đấu năm tháng liên tiếp không có so với này càng tốt hơn nhưng ta đối với biểu hiện của ta không phải rất hài lòng lệ ổng nhữ mày có lìn x ứ n sở tại sao hiệp hai ta bị nhìn chăm chú phòng thủ rất căng lệ ổng mở ra tay đạo n g ư ơ i biết khi ngươi thời điểm tranh tài đều là có một cái g i a hỏa ở bên cạnh ngươi vòng tới vòng lui cảm giác kia thật sự rất xấu chủ yếu cái kia không là cô gái đẹp ngươi thật h à i hước lệ ổng nhưng ngươi nói không sai ngươi là đội bóng đệ nhất xạ thủ đối phương nhất định phải hạn chế ngươi mới có thể chiến thắng n g o à i gặng atletis sau đó ngươi đều là muốn đối mặt như vậy phòng thủ ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt có lì nói ta là đệ nhất xạ thủ lệ ổng có chút giật mình đúng ngươi không biết sao lệ ổng lắc đầu một cái cái kia nạt t h ằ n đây hơn nữa cuộc tranh tài này n g ư ơ i ở giải đấu số bàn thắng là mười ba cái nạt thản éo l ỉ n h tổng là mười hai cái n g ư ơ i so với hắn nhiều tiến vào một cái bóng có lìn giải thích ha ha hóa ra là như vậy lệ ổng có chút cao hứng hắn vẫn cảm thấy éo l ỉ n h tổng là đội bóng đệ nhất xạ thủ dù sao đối phương là chính quy thủ phát tiền đạo ở thi đấu bên trong thường thường có thể ghi bàn có lìn hơi nghi hoặc một chút các n g ư ơ i ở đội bóng bên trong không nói chuyện cái này sao chưa bao giờ đ à m luận ta cùng nạt thản là bạn tốt quan hệ của chúng ta rất tốt vào ngày thường bên trong rất ít đàn luận thi đấu bên trong biểu hiện cái gì lệ ổ n thành cần nói có điều hắn cũng biết còn có những nguyên nhân khác đội bóng bên trong cũng là có đoàn thể nhỏ hắn cùng giá đ è o bờ dễ k ỉ n eo lĩnh tổng ba người quan hệ không tệ ban nes m à c ả d ù mọi người cùng hắn quan hệ cũng rất tốt nhưng những người này đều là đội bóng tuyệt đối chủ lực cùng hắn không vị trí nào xung đột so với tới nói zehov hollyv quan hệ với hắn liền không thế nào được rồi từ khi hắn đi tới đội bóng người sau ra trận cơ hội liền trở nên rất xa vời tuy rằng zehov hollyv chỉ là thuê đến ngoài gạng atletic nhưng ở đây biểu hiện cũng quan hệ đến hắn trở lại bởi mỹ ngảm sau tình huống hắn có thể cùng lệ ổng trở thành bạn tốt mới là chuyện lạ có tiếp tục hỏi chúng ta tới đó nói một chút những khác người ở vải gẳng có hơn bốn n g u y ệ n người ở đây cảm giác thế nào cùng manchester so với đây ta bình thường đều ở câu lạc bộ huấn luyện huấn luyện kết thúc cũng chỉ là về nhà nghỉ ngơi lệ ổng suy nghĩ một chút mới nói đạo ta rất yêu thích vải gẳng sinh hoạt hoàn cảnh sinh hoạt ở nơi này rất dễ dàng ta sáng sớm đi thể dục buổi sáng sẽ thấy rất nhiều người trước đây ta vừa mới đến đội bóng thời điểm bọn họ sẽ nhiệt tình cùng ta chào hỏi ta rất yêu thích bọn họ cũng yêu thích vải gẳng cổ động viên ở sinh hoạt ở nơi này cũng rất tốt xem ra người nối với vải gẳng p a n bóng đá ấn tượng không sai vậy ngươi có thể nói một chút liên quan với đội bóng sao thì như đội bóng mục tiêu là cái gì ngươi ở mùa giải này mục tiêu là cái gì có l i n hỏi h nghe được vấn đề này lệ ổng nhìn có l i n h c ư ờ i khổ lắc đầu một cái phóng viên dù sao cũng là phóng viên loại này vấn đề mấu chốt đều là muốn hỏi có điều hắn cũng lý giải có l i n hơn h nữa có l i n h là phải gặng báo phóng viên cũng sẽ không làm những người cực đoan đưa tin lệ ổng suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng đội bóng mục tiêu tự nhiên là thăng cấp chúng ta hiện tại là giải đấu năm vị trí đầu hoàn toàn có năng lực tranh thủ thăng cấp tiêu chuẩn cho tới ta ta hy vọng có thể trợ giúp đội bóng bắt được q u á n quân giải đấu q u á n quân league cúp thậm chí là lễ noel sau cúp fa ta cũng hy vọng có thể đi nỗ lực tranh thủ cái này có thể là giấc mơ nhưng cũng là mục tiêu của ta cồn vỡ ờ ạ xạ xin m ư i ba cầu v ư t một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu đ á o đâu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương chín mươi noel đêm cùng các d u đội sau cuộc tranh tài thời gian đã đến lễ noel đêm trước có điều vải gạng a t l e t i cũng không có nghỉ đội bóng mỗi ngày đều phải tiến hành bình thường huấn luyện Bởi t h á ngày 12 26 n g liền lại là một vòng giải đấu. Vì lẽ đó Lê Noel giải vòng ngày một t vì đấu, đó đó, hôm á sáng, cái tán. n ngày, bóng cũng kiên trì huấn luyện thời gian nửa ngày, dèo nói tới lại cái đối thủ, nói tới ngày chiến tuyên bóng người g giải 12 25 buổi bố thuật, sau đều đội thời tới lại đối tới mai mới đội Mọi đó k trì thủ, h dèo n nữa Ngày g thể chờ h được nữa đi câu lạc rời đợi đi bộ. ô nay là lễ noel đối với người phương tây tới nói lễ noel là một năm bên trong quan trọng nhất ngày lễ mọi người đều phải đi về quá lễ noel đại khái cũng chỉ có lệ ở một cái ngoại lệ kiếp trước hắn cũng không hề để ý quá lễ noel có điều kiếp này trong trí nhớ khi còn bé mỗi khi đến lễ noel trương đại bảo cùng giang thần sẽ mang theo hắn đi đầu đường nhìn những người kia chúc mừng m ù n í t lễ noel tương đương h ư n g hực đầu đường đ á m người gặp đồng thời tiến hành đủ loại kiểu dáng chúc mừng có điều một nhà ba người chỉ là nhìn rất ít tham dự trong đó ở đầu đường khắp nơi đi dạo sau trương đại bảo gặp làm một bữa ăn tối thịnh soạn đây chính là lễ ổng lễ noel đó là ở trong ký ức nhưng phảng phất và tự mình trải qua như thế có điều lễ ổng tiếp trước cũng không có coi lễ noel là thành ngày lễ rất nhiều lúc lễ noel hắn còn đang làm việc cùng cái khác tháng ngày cũng không có khác nhau hắn càng để ý năm mới trương đại bảo cùng giang thần vợ chồng cũng là như thế bọn họ cũng càng để ý người trung quốc truyền thống năm mới mỗi khi đến năm mới bọn họ sẽ cùng m u nít cái khác người hoa đồng thời làm các loại truyền thống chúc mừng thậm chí lệ ổng còn nhớ mỗi một năm trương đại bảo đều muốn gia nhập m u nít người hoa vũ sư đội ngũ hắn đã từng cũng muốn gia nhập chỉ bất quá khi đó hắn quá nhỏ có điều năm mới còn sớm ngày hôm nay lễ noel đối với lệ ổng tới nói cũng rất đặc biệt lộ d a muốn tới phải gặng cùng hắn đồng thời quá lệ noel hắn thật là có chút chờ mong buổi trưa đã ăn cơm trưa hắn liền bắt đầu không ngừng nhìn thời gian mãi đến tận sau hai giờ hắn mới đi tới nhà ga ở nhà ga đợi hơn nửa canh giờ hắ nhìn thấy cái kêu mỹ lộ ệ bóng người. l dạ nơi này lệ ổng tiếng hô nhận được lộ dạ hai người nhìn nhìn nhau n ở nụ cười lộ dạ vẫn là t r ư ớ c về nhà chợ đi lộ dạ cũng không có trong điện thoại biểu hiện như vậy mở ra ở trên đường trở về nàng dù sao cũng hơi lung túng hai người ngồi trên xe mỗi khi lệ ổng nhìn sang lộ dạ đều là lúng túng quay đầu đi cái kia vẻ mặt còn thật là có chút tiểu khả ái lệ ổng nghĩ kỳ thực hắn cũng có chút lung túng đối với quan hệ của hai người hắn cảm thấy rất kỳ quái trên thực tế hai người ở manchester chỉ gặp một lần đại đa số đều là điện thoại liên hệ hắn chỉ muốn mời lộ dạ đồng thời quá lê noel có thể lộ dạ nhưng trực tiếp yêu cầu hắn làm bạn trai n à y quá kỳ quái coi như phương tây nữ hài mở ra cũng không đến nôi đến trình độ như thế này chứ l ệ ổng có chút không hiểu nổi nhưng hắn vẫn là cái gì cũng không có hỏi chờ hai người trở lại nhà trọ lộ dạ ở trong phòng chuyển động nói rằng n g ư ơ i nơi này thật không tệ là chính n g ư ơ i thuê nhà là câu lạc bộ cung cấp lộ dạ chạm ở phòng khách nhìn chung quanh một chút ta thật không nghĩ tới người nơi ở sạch sẽ như vậy sạch sẽ ta nghe nói độc thân nam nhân gian phòng đều là rất loạn cảm tạ lê ông cơi cận này vẫn là anh họ công lao lộ ra lời nói để hắn nhớ tới trương trấn nhân trương trấn nhân đi tới hoạch g ặ n g cũng không chỉ giúp hắn nói chuyện hợp đồng còn giúp hắn xử lý một chút sinh hoạt trên bề mặt t h như tòa này nhà trọ không chỉ là hoàn cảnh tốt trương trấn nhân còn giúp hắn mời điểm thời gian công mỗi cuối tuần đều sẽ tới q u é tước hắn trước đây cầu thủ ký túc xá giờ đúng là không thể nói là nhưng xác thực rất loạn có điều chuyển tới nhà t r ợ bên trong mỗi tuần đều có người lại đây thu dọn dĩ nhiên là gặp sạch sẽ rất nhiều nói đến trương trấn nhân vẫn đúng là tỉ mỉ ngoại trừ dài đến có chút dọa người ở ngoài hắn ở những phương diện khác biểu hiện thậm chí xem cô gái nếu như hắn có thể có lệ ổng xoáy mặt khẳng định có rất nhiều nữ nhân yêu thích hắn chỉ là đáng tiếc lệ ổng cũng không tâm tình vì là anh họ tiếp h ậ n hắn cùng lộ dạ ở nhà chợ nói rồi chút nói thời gian cũng đã sắp đến rồi c h ẳ n g vạng hai người cùng đi trên đường phố đó là hoài gẳng trung tâm toàn bộ hoài gẳng cũng chỉ có trung tâm cái kia hai cái phố kinh doanh đạo náo nhiệt một ít những nơi khác chỉ có nông thôn phong cảnh lúc này trên đường phố tràn ngập noel khí t ứ c đầu đường hai bên có rất nhiều trang sức hoa lệ cây giáng sinh một ít cửa hàng cũng đem bể ngoài tô điểm lên đủ loại ánh đèn đi tới trên đường người đi đường đều ăn mặc các loại kỳ dị trang phục bọn họ như là du hành giống như vậy hài lòng đi tới hướng về mỗi cái nhìn thấy người nói tiếng mẹ gì cơ r í c h mơ mặt khác ở tiểu trung tâm quảng trường ra còn có nhóm lớn người tay trong tay ở một ít xương ca khúc giáng sinh ở g i a đường có mấy cái ông già noel ở phân phát lễ vật bọn họ gặp hướng về mỗi cái đi ngang qua người đi đường phân phát lễ vật có lễ vật là đóng gói tốt bên trong là món đồ gì căn bản không thấy được những thứ này đều là đưa cho tiểu hải tử cũng có chút lễ vật là bày ra đến bọn họ gặp đưa cho đi ngang qua thanh niên nam nữ lễ ổng cùng lộ dạ cũng quá khứ cầm phân lễ vật lộ i a bắt được một cái t ô đ i ể m tinh tinh đồ trang sức lệ ổng thì lại bắt được một đem đồ chơi thương này đem đồ chơi thương tương đương tinh xảo xem ra lại như là cái tác phẩm nghệ thuật thả ở phòng khách làm trang sức phẩm đều đầy đủ lệ ổng đoạn lên súng đồ chơi chỉ về một phương hướng xếp đặt cái tạo hình nói rằng bọn họ cũng thật hào phóng lại cho ta cái này lộ i a sau khi nghe xong b ậ t cười cái kêu ông già noel nhận thức n g ư ờ i vì lẽ đó cho n g ư ờ i chọn cái này đó cũng là lệ ổng cũng theo cười cười vừa n ã y ông già noel là nhận ra chính mình hắn gọi ra tên của chính mình còn tán thưởng trên một hồi chính mình g i bản có thể chính là bởi vì cái này vì lẽ đó hắn chọn trong đó tốt nhất một cái lễ vật cho mình có điều nói đến lấy lễ ổng tiếng tăm chỉ cần là cái phải gặng phan bóng đá thì sẽ biết hắn mà phải gặng có ít nhất bốn mươi phần trăm trở lên người tất cả đều sẽ là phải gặng atletic cổ động viên ở nam nhân bên trong cái tỷ lệ này gặp càng cao hơn đạt đến kinh người tám mươi phần trăm năm người đàn ông sẽ có bốn người là phải gặng phan bóng đá ngẫm lại cái kêu ông già noel không quen biết lễ ổng mới gặp rất kỳ quái hắn nhận ra lễ ổng cho lễ ổng tốt nhất một cái lễ vật lễ ổng cũng nói với hắn thành cảm t ạ sang năm cũng phải cố gắng lên a lễ ổng ông già noel nói như vậy lệ ố n g giơ ngón tay cái lên t r i n h trọng nói cảm tạng ta gà sau đó hắn mới lôi kéo lộ Lô dạ đi ra n g ư ơ i ở đây rất được người yêu mến lộ dạ nói rằng ân nơi này cổ động viên rất tốt sau đó lệ ố n g mua cái cao duyên mũ lưỡi chai che khuất k h u t khuôn mặt của chính mình rồi cùng lộ dạ tay trong tay cùng nhau gia nhập chúc mừng n o e l cùng hoa nội đ ngũ ở trên đường xoay chuyển hơn hai giờ hai người mới chưa hết thòm thèm trở lại nhà trọ trở lại nhà trọ sau lệ ố n g liền đi tới nhà b ế p ngươi chờ một chút ta đi làm cơm tối vì ngày hôm nay hắn chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn chỉ dùng nửa giờ hắn liền làm sáu cái ăn sáng là chính tông trung quốc món ăn hắn trước đây đã nói muốn đích thân xuống bếp xin mời lộ dạ cố gắng ăn xong một bữa ngày hôm nay cái này đồng ý rốt c ụ c thực hiện lộ dạ n h ợ t n h ạ t nếm thử một miếng nói rằng lệ ổng không nghĩ tới ngươi còn có thể làm cơm ta cho rằng ngươi chỉ có thể đá bóng đây đây là gia truyền lệ ổng nợ nụ cười đây thực sự là gia truyền coi như kiếp trước hắn cũng không có như vậy chủ nghệ có điều tiền nhiệm trong trí nhớ ở trương đại bảo hôn núc dưới tài nấu nướng của hắn có thể kém mới là chuyện lạ trương đại bảo vẫn tận sức với muốn đem hắn bồi dưỡng thành hợp lệ người nối nghiệp tuy rằng hắn bất nhất trực làm sao yêu thích nhưng chủ nghệ cũng vô cùng tốt. nhớ tới trương đại bảo lệ ổng trong lòng t h ở d à i ăn xong c ơ m tối hai người liền chen ở s o f a bên trong xem lễ noen g ủ hồi tưởng buổi tối đó lệ ổng cảm giác rất ấm áp lại như là tìm đến nhà cảm giác kiếp trước hắn vẫn chính mình một người kiếp này tuy rằng có cái gia đình trương đại bảo cùng giang thần đối với hắn cũng rất tốt lại có thân thể ký ức có thể lệ ổng vẫn là rất khó hòa vào trong đó dù sao hắn vẫn là nguyên bản hắn cùng tiện nghi cha mẹ có tình thân nhưng lại rất khó chân chính đưa vào trong gia đình cùng lộ ra ngồi cùng một chỗ hắn cảm giác rất ấm áp rất tốt đẹp có điều theo thời gian chậm d ã i chạy qua bầu không khí cũng càng ngày càng hai người ngồi ở trên ghế s o f a đều ngập miệng không nói cuối cùng vẫn là lệ ổng đứng lên đến chỉ vào một cái phòng đó là ngươi phòng ngủ lộ ra nhìn lệ ổng một chút chạy tự vọt vào đóng kỹ cửa phòng trở lại chính mình trong phòng ngủ một người lẻ loi nằm ở trên giường lệ ổng thì có chút hối hận rồi hắn c h ẳ n g chọc c h ở mình làm thế nào cũng ngủ không được người thật là ngu ngốc người yêu thích nữ nhân liền ở tại s á t vách ngươi tại sao bất hòa nàng cùng ngủ lệ ổng cầm lấy tóc làm thế nào cũng ngủ không được cuối cùng hắn vẫn là cầm điện thoại di động lên phát ra cái tin nhắn quá khứ ngươi đã ngủ chưa quá một hồi có hồi phục không có ta ngủ không được ta cũng vậy ngày hôm nay ta quá rất vui vẻ cảm tạ ngươi lệ ổng ngươi cho ta một cái tốt đẹp noel đêm có ngươi noel đêm ta cũng như thế rất vui vẻ ta vừa mới phát hiện ngươi lại cũng sẽ hống cô gái hài lòng trước đây ta vẫn cảm thấy ngươi rất chất phác hai người hay dùng tin nhắn tán gẫu lên đến lúc sau lệ ổng thẳng thắn ném điện thoại di động đi ra cửa phòng đồng thời ngồi ở lầu hai trên ban công đến xem xa xa chính giữa thành trấn ánh đèn còn có đẩy trời đấy sao hai người trò chuyện rất lãng mạn c ũ n g không biết quá bao lâu lệ ổng còn ở tự mình nói liền nhìn thấy lộ dạ đã gối lên bờ vai của hắn ngủ thiết đi tấm kia mang điểm hồng nhạt gò má rất đáng yêu hắn không nhịn được hôn xuống sau đó hắn ôm lộ dạ tiến vào nàng phòng ngủ đem lộ dạ đặt lên giường hắn cũng nằm ở một bên quay về tấm kia mê người mặt nhắm mắt lại làm lộ dạ tỉnh lại thời điểm sắc trời đã vừa sáng nàng căng thẳng tìm thấy y phục trên người mới thở nhẹ khẩu khí từ trên giường bỏ lên đi vào trong phòng khách liền nhìn thấy trên bàn ăn có một phần thái sợi bữa sáng ban ăn dưới còn đệ lên tờ giấy đây là ta mua được thái sợi nếu như ngươi không thích nguyên vị trong phòng bếp có nước tương. lộ ra nhẹ nhàng nở nụ cười nàng ngồi ở trên ghế một tay khoát lên trên bàn ăn c h ố n g đỡ c ả m nhìn chằm chằm tờ giấy kia trong lòng một luồng ấm áp chạy qua chu miệng nhỏ lẩm bẩm mở miệng nói cùng một người đàn ông giao du kỳ thực cũng không sai cồn vỡ ờ ạ xạ xin mười ba cầu vuột một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu náu đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây httv chuyện cơm mẹm bờ bảy n g h ì một trăm m ư ờ tám c n g 91, í n m t ngay ở lộ ra ăn điểm tâm thời điểm lệ ông đã ở trong câu lạc bộ huấn luyện ngược lại không là hắn không muốn buổi tiếp lộ ra mà là ngày thi đấu lễ noel sau một ngày ly văn giải đấu lần thứ hai khai chiến dẹo yêu cầu đại gia sớm một canh giờ đến câu lạc bộ tham gia lúc trước chiến thuật huấn luyện ngày hôm qua buổi sáng nhằm vào thi đấu chiến thuật đã bố trí kỹ cảng có thể dẹo vẫn là lo lắng các cầu thủ khắp nơi tối ngày hôm qua chơi quá mức hỏa vì lẽ đó yêu cầu bọn họ muốn mới đến một canh giờ như vậy bọn họ sẽ lo lắng đến muộn do đó không dám chơi quá mức hỏa làm lệ ổng đi tới sân huấn luyện thời điểm đã có mấy người ở bao q u p dài đẹo đ o lỉnh tổng chờ người cũng đã đến ha, ha lệ ổng ngươi lại đến so với chúng ta muộn vợ kỳn tập hợp hứng thú nói các ngươi biết tại sao không những người khác đều nhìn sang bị mọi người vây xem bờ dễ kín lập tức tinh thần sáng láng ta ngày hôm qua nhìn thấy lệ ổng cùng một người phụ nữ cùng nhau bọn họ thật thân mật hoàn thủ bắt tay đúng rồi người phụ nữ kia thật là xinh đẹp ta nhìn đã lâu vẫn là quyết định không quáy dày bọn họ thật sự những người khác đều có chút hoài nghi tưởng tượng một chút lệ ổng cùng một người phụ nữ đồng thời còn thân hơn mật nắm tay nhau hơn nữa cô gái kia còn rất đẹp thế giới này tan vỡ sao lệ ổng nhưng thản nhiên nhún bay ta làm sao không thấy ngươi ta vợ dễ k í do dự lại nói rằng ta là nhìn thấy ngươi không muốn đánh q á y những ngày hôm qua phải g ặ n g trên đường phố nhiều người như vậy ngươi không thấy ta mới bình thường thật sao lệ ông ngờ vực quan sát b ợ dễ kín hắn luôn cảm thấy cái tên này vẻ mặt có chút kỳ quái hắn là cùng với b ợ nại sở giải đeo trên lời ồ đại gia chỉnh tề kéo dài âm điệu b ợ dễ kín hiếm thấy mặt đỏ hắn lập tức cải trình nói chúng ta là đang nói lệ ông nhưng ta cảm thấy ngươi cùng b ợ nại sở càng thú vị é o lỉnh tông hiếm thấy nói câu lời nói thật vợ nại sở cùng ngươi đồng thời quá lệ noel g i n e cùng ta nói vợ nại sở tuần lễ trước lên một quyển bóng đá tập san tạp chí bề ngoài ngươi phải cẩn thận. hầu gái đều yêu thích đại ngôi sao bóng đá ngươi Bờ dễ kín có chút thẹn quá thành giận là b ờ n nải sơ mời ta thật sao eo l ỉ n h tổng không tỏ r õ ý kiến lắc đầu một cái đại gia nghe hai người cãi vã đều cảm thấy rất thú vị eo l ỉ n h tổng tình yêu bắt quái ở câu lạc bộ lưu truyền rộng rãi có thể đại gia đều không thích nghe bờ dễ kín tình yêu quá ít quá ít hơn nữa đối phương còn là một có chút tiếng tăm hầu gái ở mãi gẳng trấn nhỏ độ hợp rất cao bọn họ đều gặp bợn n ả sơ không ít người đều có chút đấu kỵ bợn kín cái tên này đến cùng nơi nào nhận người yêu thích lại có thể đổi tới bợn nải s mới vừa mới b ờ dễ kín nhắc tới lệ ổng trái lại bị mọi người quên lãng đại khái cũng là bọn họ không xác định b ờ dễ kín nói là thật hay giả dù sao lệ ổng cùng một người phụ nữ cùng nhau này thật sự rất khó tưởng tượng lệ ổng cũng vui vẻ bị lơ là ở mọi người đều quan tâm địa phương bị coi trọng món đồ gì đều có thể bị cái đám này bất lương đội hưu đón được như vậy nhưng là không thế nào được rồi trong khi cười nói cũng không lâu lắm d ẻ o liền đi đến sân huấn luyện sau khi lại có mấy cái cầu thủ đến, đến rồi bất quá bọn, hắn đều ăn được mấy phút, kết quả bọn họ bị dẻo trừng phạt chạy vòng sau đó dẻo bắt đầu nói tới buổi chiều thi đấu đối thủ là rộ thờ hẻm ta nhớ các người đều biết đội bóng này ta không muốn nói quá nhiều nhưng buổi sáng huấn luyện nhất định phải chăm chú gieo nói như vậy trên giữa lịch thi đấu đội bóng ở sân khách ba bóng chiến thắng rộ thơ hèm hiện tại đến sân nhà mọi người liền càng không có áp lực gì trên thực tế cũng như vậy buổi chiều thi đấu vừa mới bắt đầu v à i găng atletic liền thể hiện rồi cực kỳ ưu thế chỉ một cái hiệp một liền đánh vào hai bóng một người trong đó lệ ổng cùng nghẹo lỉnh tổng c ắ t tiến vào một cái đến hiệp hai rộ thơ hèm có thể nói là đấu trí hoàn toàn không có bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản l i găng atletic tấn công mà rất ít phản kích cơ hội cũng không có uy h i ế gì cuối cùng ngoại g ă n g atletic sân nhà bốn không chiến thắng rổ thờ hẻm vì bảo đảm cầu thủ thể năng hiệp hai dẹo đem lệ ổng thế thay xuống sân tại hạ tràng thời điểm theo đội mà đến ngoại g ă n g f a n bóng đá cho lệ ổng tiếng vỗ tay hoan hô cũng không có thiếu rổ thờ hẻm bản f a n bóng đá cũng theo vỗ tay lên bọn họ đối với rổ thờ hẻm biểu hiện tương đương bất mãn đại thắng rổ thờ hẻm toàn đội khí thế mười phần g i á c đại thắng oai hai ngày sau đội bóng chuyển chiến sắp thờ giót hai quận thiết phiễu bù làm mộ hẳn sân thể dục đối thủ của bọn họ là xệ phi ú mai từ đội trên giữa lịch thi đấu hai đội giao thủ đánh thành thế h bọn họ vốn tưởng rằng có thể đạt được một phen thắng lợi có điều trận đấu bắt đầu sau bọn họ liền không như thế nhìn lần trước s ẹ p phiếu mai tịt đối với lệ ổng phòng thủ rất thành công hai túi sách của người kia sen lẫn để lệ ổng ở trước sân không quá nhiều biểu hiện chỉ có thể bị động trở lại chính mình một hiệp tham dự phòng thủ hiện ở tại bọn hắn còn dựa theo lần trước kinh nghiệm thi đấu kết quả bọn họ hậu vệ phát hiện lệ ổng không ngừng trước sau chạy l o ạ n bọn họ căn bản là không có cách vẫn theo hơn nữa hắn ở ngoài vùng cấm uy hiếp cũng rất lớn hiệp một liên tục ba chân xuất xa đã xẹp phiếu m i t ị cầu thủ tâm đều đi theo g u n g i y may là không có ghi bàn bọn họ chỉ có thể nghĩ mà sợ nghĩ như thế có thể đến hiệp hai vừa mới mở màn lễ g một cất suốt xa liền đánh vỡ bế tắc ngoại g ă n g atletic một bóng dẫn trước sepp f i u n i t e d đội lại nghĩ muốn san bằng nhưng là không dễ dàng cuối cùng ngoại g ă n g atletic ở bù làm mộ hạn sân thể dục một bóng nhẹ lấy sepp f i u n i t e d thực hiện tháng 12 đại mã á quán hơn nữa cuối tháng 11 cùng m e s h a m u n i t e d thi đấu ngoại g ă n g atletic đạt được kinh người giải đấu 7 tháng liên tiếp lễ noel bên trong đại chiến rất nhiều thừa dịp cái khác giải đấu kỳ nghỉ mùa đông vì để cho toàn thế giới p a n bóng đá ánh mắt quan tâm đến nước anh fa sắp xếp lịch thi đấu ở lễ noel trước sau tương đương dày đặc mà lễ noel sau cuộc so tài thứ nhất mãi mãi cũng sẽ là tiêu điểm c h i ế n dịch gần nhất f a n bóng đá ánh mắt liền tập trung ở arsenal cùng mu trên người hai đội bóng ở lễ noel giao thủ arsenal mùa giải này đạt được bất bại chiến tích bọn họ ở sân vận động hitzi nên chiến mu cuối cùng dựa vào h e n z y g i bàn vẫn là chiến thắng mu tuy rằng chỉ có tiến một cái bóng nhưng bản cuộc tranh tài vẫn bị rất nhiều f a n bóng đá nói chuyện say sưa toàn nước anh truyền thông đều đang chăm chú thi đấu quan tâm hai đội bóng còn l ạ i gặng atletit hai trận giải đấu cái kia giới cái nhìn của bọn họ hay là đều căn bản không đáng nhắc tới chỉ có điều làm lễ noel đại chiến từ từ lắng lại thời điểm truyền thông lại nhìn sang lại phát hiện n g ạ i gạng atletic đạt được bảy tháng liên tiếp bọn họ dựa vào cái này bảy tháng liên tiếp lực f iv xếp hạng ngoại hạng anh bảng tổng sắp người thứ bốn các truyền thông đều phi thường kinh ngạc bảy tháng liên tiếp a loại này thành tích có thể thả trên rất nhiều tô điểm ca ngợi c h i tử đón lấy bọn họ lại tra tìm một ít thi đấu tài liệu tương quan đá với sẹp phiêu nài t ị nghệ lấy n ạ i gạng atletic biểu hiện tương đương ổn định đặc sắc hạ trận thi đấu đều có ghi bàn đồng thời ở giải đấu đã đánh vào mười bảy bàn lễ ổng cũng bị bọn họ khai cờ ra rất nhanh một vòng mới lệ ổng đưa tin dậy sóng lại bắt đầu lệ ổng v g o ạ i gạng a t l e t i c số m ộ ư ơ i ba nhắm thẳng vào lit v a n vừa phá lưới bảo t o ọ n lệ ổng bao phủ lit v a n m a i một ở lit v a n thiên tài lệ ổng rất nhiều chức không có quan tâm quá lệ ổng truyền thông cũng bắt đầu làm một chút đưa tin có thể trên thực tế lệ ổng trạng thái như thế nào ở v g o ạ i gạng a t l e t i c như thế nào ở đá với cái gì đối thủ tiến vào bóng thậm chí là lệ ổng đá bóng phong cách chờ chút những này đều rất khó hấp dẫn truyền thông ánh mắt bởi vì hắn là ở lit văn nước anh giải hàng nhì chân chính hấp dẫn bọn họ chính là lệ ổng số bàn tháng b ố đây mới là mấu chốc nhất đối với những nước anh đó phương tiện truyền thông lớn tới nói lit văn như thế nào căn bản không đáng kể có thể muốn nói lit văn xạ thủ ba vị trí đầu vẫn bị bọn họ chú ý đặc biệt là làm xạ thủ ba vị trí đầu bên trong xuất hiện một cái tên xa lạ hơn nữa cái này cầu thủ vẫn chưa tới 19 tuổi đây tuyệt đối đáng giá đưa tin một phen rất nhiều truyền thông tham dự đến đưa tin bên trong t h như ở châu âu khá có ảnh hưởng lực xôn niệu bác tờ vơ sơ pott i l y còn có nước anh nam bộ t h e anh thet gà đi ẩn chờ chút thậm chí một ít những quốc gia khác truyền thông cũng bộ phong chóc ảnh đề cập hai câu lệ ổng còn không biết chính mình tiếng tăm bởi vì chen vào xạ thủ bảng ba vị trí đầu tăng lên không ít lúc này hắn cũng không có thời gian kiên kỵ cái này ở cung s ế p p h U nai tịt đội thi đấu sau l i ề n quá tháng mười hai giải đấu dày đặc kỳ gần mười ngày đội bóng đều không có thi đấu vì lẽ đó d ẻ o cho cầu thủ thả ba ngày nghỉ chẳng lẽ có kỳ nghỉ mọi người liền hẹn cẩn thận muốn đi chúc mừng một phen có giai đẹo bờ dễ kín el i n h tổng banes macaro c thậm chí còn có lao giả tường cùng lao do bờ hơn nữa lệ ổng tổng cộng tám mươi bọn họ vốn là chuẩn bị tìm cái chính quy phòng ăn chuẩn bị kỹ càng uống ngon trên một trận có thể ở bờ rễ kìm trì đạo dưới đại gia quyết định đến lì quá n ba nhìn dài sáng nhớ chiều mong lì gái sau đó ở quán ba uống một trận này vốn là không có gì có thể vì không cho dì nẹt lo lắng k é o lỉnh tổng kêu lên dì nẹt sau đó dì nẹt thuận tiện kêu lên nàng mấy cái b ạ n thân có lì có dì nẹt cùng nàng nhóm b ạ n thân một mô hình chúng liền nữ có năng có những người khác đều uống rất vui vẻ cũng chỉ có lệ ổng cảm giác phi thường lúng túng bởi vì ở dì nẹt bản thân bên trong có cái gọi bẹt cô gái bèn có một con ít tóc vàng, nàng vóc người m ặ t non n ớ t đặc biệt là cặp kia hai mắt thật to trong nháy mắt nhìn chăm chú lại đây để lệ ổng cảm giác tâm đều hóa đi tới b h i găng a t l a n t i c mới quen éo lỉnh tổng thời điểm đối phương đã nghĩ đem bẹt cô nàng này giới thiệu cho lệ ổng hơn nữa còn trong âm thầm mang bẹt đến sân huấn luyện xem qua lệ ổng có người nói còn đối với lệ ổng có chút hảo cảm chỉ có điều lệ ổng chưa từng thấy bẹt hiện tại nhìn thấy bẹt nhìn hắn vẻ mặt là có ý gì kẻ ngu si đều nhìn ra bất quá nghĩ đến lộ ra lệ ổng cũng chỉ có thể làm như không thấy có thể bị như thế cái đẹp bẽ gái mắt to chắc chắt nhìn chằm chằm bất luận làm sao cũng không thể an ổn ngồi. Lệ ổng, vậy thì Kéo l ỉ nếu h như ở nhận thức lộ ra trước lệ ông dám khẳng định chính mình gặp đối với bẹn động lòng cô bé này có một đôi mỹ lệ mắt to cặp mắt kia rất hấp dẫn người ta cái kia kiểu tiểu vóc người càng là làm người chịu mến đặc biệt là khi nàng trong nháy mắt nhìn ngươi thời điểm ngươi thật sự rất dễ dàng say mê trong đó lệ ổng thậm chí không dám quay đầu hắn sợ s ẽ cùng cặp mắt kia đối đầu như vậy nhất định sẽ di không ra tấm mắt loại kia tình cảnh liền lúng túng hắn chỉ có thể đem tinh lực đặt ở cùng đội hữu c ù n g d ư ợ u trên đến đến đến c ạ n một chén vì chúc mừng andy cùng li ha ha ha lệ ổng nói được lắm li tỉ tỉ tới nói nói ngươi cùng andy tình yêu cố sự đi những người khác đều theo ổ nào lên l i nhưng rất hào phóng rộng rãi nhân thể trực tiếp cạn một chén nàng so với dài còn lớn hơn vài tuổi cũng đã hơn ba mươi ở đây lệ ổng cùng ba nes nhỏ tuổi nhất từ bối phận cùng tuổi tắc đến luận gọi hắn một thân cô cô đều rất bình thường ba nes miệng khá là ngọt kêu một tiếng tỉ tỉ lập tức để l ì vui vẻ ra mặt có l ì rất đầu hơn nữa ở đây này rất nhiều nữ nhân đại gia tính chất đều đ i ề u động lên bắt đầu liên tiếp ứng lên rất nhanh một trận người đều có chút hơn nhiều hứng t h ú càng là tăng vọt ly mở ra quán ba sức lực bà âm nhạc bọn họ rồi cùng một ít đến quán ba tiêu khiển cổ động viên đồng thời quân hoan cho hê lộ Vợ lệ ổng hắn o cũng không biết chính mình là đang làm gì một lúc chạy đến sân n h ả y khiêu vũ một lúc ở bàn rượu cùng đội hữu cùng rượu một lúc lại cùng một tên tráng hán bài lên cổ tay thấy không ta để ngơi hai cái tay lệ ô n g nói như vậy tráng hán kia gọi to mặt kèm là v ả i gẳng người địa phương liền ở tại phụ cận cũng là v ả i gẳng có tiếng bóng đá danh tiếng t r u y ề n r a rất xa sáu năm trước hắn đã từng bởi vì v ả i gẳng atletic bại bởi ổ dơ đức hàm ở trên đường đánh ổ dơ đức hàm cầu thủ một quyền mà bị di di b ở sân bóng cấm chỉ tiến vào năm năm mãi đến tận gần nhất mới có tư cách tiến vào sân bóng xem bóng ả p d ẻ m sinh hoạt rất tốt hắn kế thừa phụ thân di sản một nhà v ả i gẳng trung tâm thương trường hiện tại kinh doanh rất tốt bởi thường thường bỏ vốn tổ chức k h i gẳng p a n bóng đá hoạt động h ẳ n ở k h i gẳng p a n bóng đá bên trong tương đương có danh tiếng coi như khỏi g trên thực tế ngoại trừ năm năm trước uống rượu say đánh người sự kiện ạ p d è m cũng không có cái khác việc xấu lệ ổng cũng biết ạ p d è m có điều thật nhìn thấy vẫn là lần thứ nhất ạ p d è m thân thể rất t r ắ n g sĩ bởi quanh năm rèn luyện xem ra tương đương c ư ờ n g trắng hai cái tay người chắc chắn chứ ạ p d è m hỏi đương nhiên lệ ổng khẳng định nói ta cho n g ư ơ i biết ta đến hiện tại còn chưa từng thấy so với ta khí lực lớn n g ư ơ i hai cái tay cũng không nhất định là đối thủ đủ cổng ạ p d è m đối với lệ ổ n đúng là rất có hào cảm hắn là phải n g ư ờ i từ nhỏ đã yêu thích p h i găng atletic chỉ có điều chính mình ở bóng đá phương diện không cái gì thiên phú không thể trở thành bóng đá vận động viên cái này có thể là hắn tiếp nối lớn nhất mà lệ ổng vì là phải gặng atletic đánh vào không ít bóng vẫn là đội bóng đệ nhất xạ thủ ạ p d è m tự nhiên rất cao hứng nhìn thấy đội bóng có thiên tài như vậy có điều tình huống bây giờ cái tên này muốn cùng mình b à i cổ tay còn để cho mình hai cái tay muốn nói đá bóng ạ p d è m không có gì tự tin có thể muốn nói so với khí lực hắn cũng thật là hoàn toàn tự tin từ mười mấy tuổi bắt đầu hắn liền vẫn ở tập thể hình đến hiện tại nhanh bốn mươi tuổi khí lực phương diện hắn vẫn đúng là có chút niềm tin dưới cái nhìn của hắn đừng nói hai cái tay ở tình huống bình thường lệ ổng có thể thắng được hắn là tốt lắm rồi ta một cái tay liền đủ đánh cược chút gì ả p d i m lớn tiếng nói lệ ổng suy nghĩ một chút nhìn bốn phía làm ầm ý đội h ư u cùng trong t i ự u quán những khách nhân khác hắn lập tức nói nếu như ta thắng ngày hôm nay ở đây hết thể tiêu tốn đều do ngươi đến mời khách ta thắng cơ chứ ngươi thắng ta đến bỏ tiền lệ ổng thoải mái nói nói tới tiền trong lòng hắn có thể tỉnh táo hơn nhiều muốn nói ả p d i m dùng hai cái tay hắn vẫn đúng là không nhiều lắm nắm có thể thắng có thể một cái tay lấy viên cổ sức mạnh tác dụng hắn lại thắng không được gạt g m vậy này cái gọi là viễn cổ sức mạnh đúng là đã mục nát được liền quyết định như thế những người khác sau khi nghe xong cũng theo ồn ào ngược lại hai vị này đừng động là ai thắng ai thua đều là có bỏ tiền bọn họ tự nhiên mừng rỡ xem trò vui hai người dọn xong tư thế chuẩn bị bắt đầu rồi ạp d ẽ m vốn là lấy vì là sức mạnh của chính mình rất lớn không sánh được những người đại lực sĩ có thể muốn nói cùng người bình thường so với tuyệt đối có rất lớn ưu thế dưới cái nhìn của hắn bóng đá vận động viên nam h i ể u chính là chân bỏ công sức trên tay có thể có sức khỏe lớn đến đâu nhưng hắn mới hơi dùng sức liền cảm giác không đúng không dám hắn dùng sức thế nào cánh tay của đối phương căn bản là vẫn không nhúc đ í c h cái tên này thật là có điểm sức lực ả p d è m hơi kinh ngạc cắn răng sử dụng khí lực toàn thân nhưng hắn nhìn thấy lệ ống cánh tay vẫn là vẫn không nhúc đ í c h thậm chí đối với mặt chữ đ i ể n trên còn mang theo cờ nhạt hiện ra làm ra một bộ thong rong dáng vẻ không phải là đối thủ a ả p d è m trong lòng cảm khái triệt để là chịu phục nhưng hắn vẫn là kinh ngạc lệ ống khí lực đ ỗ n g nhiên nghĩ đến đối phương nói để cho mình hai cái tay hắn lập tức đem một cái tay khắc đáp nơi cổ tay người thắng xem ta hai cái tay có được hay không mọi người đều nhìn ra ạp rèm không phải là đối thủ cũng không định đến hắn lại liền như vậy chịu thua còn muốn dùng hai cái tay thử xem làm ạp d è m tay trái cũng có đáp đi tới lệ ổng liền cảm giác rất là vất vả thân thể hắn cường tráng khí lực nguyên bản liền không nhỏ hơn nữa viễn cổ sức mạnh hai lần bổ trợ tự tin ạp d è m không phải là đối thủ có thể muốn nói đối phương hai cái tay tính gộp lại vẫn còn có chút vất vả có điều thật sự hơi dùng sức hắn vẫn là phát hiện mình có thể rất dễ dàng thắng lợi dù sao người bình thường tay trái sức mạnh muốn nhỏ hơn một chút hơn nữa tay đáp nơi cổ tay nếu như không làm trái quy tắc dùng sức mạnh của thân thể khoảng chừng trái phải chỉ là dẫn dắt cũng bất lợi cho phát lực kết quả lệ ổng hơi dùng s ứ c trực tiếp đem ạp d è m đặt tại trên mặt bàn ạp d è m sừng sốt nửa ngày hắn cầm lấy bên cạnh bình rượu dầm dầm đổ một bình rượu mạnh mẽ hướng lệ ổng giơ ngón tay cái lên lệ ổng tatom ngày hôm nay phục rồi lệ ổng khí lực thật là lớn hắn nếu như đi o l i m p i c tham gia cử t ạ cũng có thể năm cái huy trường vàng đi hắn lại thật có thể thắng ạp d è m hai cái tay những người khác cũng theo nào quán ba bầu không khí lại náo nhiệt mấy phần ở huyên náo động đến bầu không khí bên trong lệ ổng lại không biết uống bao nhiêu cuối cùng chỉ nhớ được chính mình một con quấn tới ở trên bàn rượu ngủ thiết đi làm ý thức lần thứ hai trở về thời điểm lệ ổng cảm giác khắp toàn thân đều có chút c h u a đau hắn nghĩ tới rồi ngày hôm qua ở quán b a đi cuồng ý thức được chính mình là say rượu cái c h á n có chút đau đau khẩu vị bên trong cũng bốc lên không đớt cái cảm giác này để hắn có một loại sau đó cũng không tiếp tục muốn uống rượu ý nghĩ có điều thân thể tại sao có thể có chút c h u a đau đây đặc biệt là bắp đ u ổ i cùng phần e o tốt lắm xem mới vừa trải qua một hồi chợ bóng cả người mẹ hư thoát ý nghĩ này để hắn ý thức thoáng trở về chút thoáng mở mắt ra ánh mặt tr nói cho lệ ổng hiện tại thời gian ngày hôm nay lên quá chậm có điều ý nghĩ này chỉ ở trong đầu bồi hồi nháy mắt liền bị hắn hoàn toàn quên hắn chính nằm ở trên giường nhưng không phải hắn giường trong phòng bày ra nói cho hắn này không phải ở khách sạn mà là phổ thông phòng ngủ càng chủ yếu là trên tường thiết đồ trong phòng mùi thơm cùng với bên trong bày ra nói cho hắn này tuyệt không là sẽ là một cái nào đó đội hữu phòng ngủ mà là một cái khuê phòng của nữ nhân ta làm sao sẽ ở một cái khuê phòng của nữ nhân bên trong lệ ổng trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy đến sơ sơ toàn thân đều chân trần như n ộ n g hắn xứng sờ tâm đã ngồi xuống đạc đạc đạc phong khách có âm thanh chuyển đến đó là một đôi dép đạp địa âm thanh lệ ổng hướng về môn phương hướng nhìn lại liền nhìn thấy một người phụ nữ chỉ ăn mặc thắt lưng đứng ở trước cửa hai tay xoa eo nhìn hắn cặp kia ký ức sâu sắc mắt to nói cho phòng của hắn nữ chủ nhân tên lệ ổng lập tức phản ứng lại bẹt đây là nhà ngươi bẹt nhùn nhùn v a i theo động tác này lệ ổng thấy rõ ràng cái kia hai tòa dãy núi theo chiến hai lần nàng không có mặc ngươi đang nằm ở trên giường của ta bẹn đạo vì lẽ đó nơi này đương nhiên là nhà ta lệ ổng trung có nhìn mới nhớ tới dùng chăn tre k u ấ t trơn thân thể c ẳ n hỏi vội ngươi đối với ta làm cái gì bèn đáng yêu n ở nụ cười dưới đi tới trực tiếp nằm n g o à i lệ ổng trên người nhưng là ngươi để ta mang ngươi về nhà ta lại không biết nhà ngươi ở nơi nào chỉ có thể mang tới nhà ta nói đến bảo bối nhi ngươi ngày hôm qua thật là dũng mãnh cái tiêu thanh bảo bối nhi nghe lệ ổng cả người run lên sau đó hắn biết mình là bị nghịch đ ẩ y nhưng không thể không nói lệ ổng cảm giác tương đối tốt bị như vậy kiểu tiểu khả ái nữ nhân nhìn mình c h ầ m c h ầ m thổi phồng chính mình dũng mãnh hắn cảm giác tiểu trương lệ ổng lại có ngẩn g đầu xu thế nhưng hắn vẫn là ngừng lại ý nghĩ toét miệng đạo ta ngày hôm qua nhưng là uống nhiều rồi ngươi lại thừa dịp ta uống say là ngươi chủ động b è đứng lên chỉ vào lệ ông đạo nếu như không phải ngươi chủ động ta làm sao sẽ đem ngươi mang tới nhà ta nhưng ta uống say vậy cũng là ngươi chủ động b è t nói đột nhiên hỏi đúng rồi lộ dạ là ai ngày hôm qua ngươi kêu danh tự này nhiều lần bạn gái của ta lệ ông thản nhiên nói hắn m u ố n là cảm thấy nói mình có bạn gái b è t nhất định sẽ rất thương tâm cô bé này đối với mình có hào cảm có thể mình đã có lộ dạ hà tất lại trêu chọc những nữ nhân khác hơn nữa ngày hôm qua nên không phải hắn sai nhưng hắn không nghĩ tới bèn chỉ là cười cười bạn gái của ngươi không liên quan ngươi gọi tên của ta so với tên của nàng còn nhiều hơn mấy lần lệ ổng l ư ơ n một cái ngày hôm qua hắn cũng không biết mình làm cái gì hiện tại b ẹ t nói cái gì hắn liền cơ hội phản bác đều không có vậy ngươi muốn thế nào ta mặc kệ ngươi có hay không bạn gái b ẹ t nhìn chằm chằm lệ ổng lại như muốn một cái ăn hắn lệ ổng ngươi có thể thật là cường t r á n g ta thân thể đã yêu ngươi vì lẽ đó sau đó ta có yêu cầu còn có thể đi tìm ngươi lệ ổng thẳng tắp nhìn b ẹ t hắn cảm giác thế giới liền muốn tăng vỡ cồn vỡ ờ ạ xạ xin mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyễn phiếu các loại châu náo mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương chín mươi ba mục tiêu trải qua một cái không có ấn tượng hoang đường buổi tối lệ ổng cảm giác là không hiểu ra sao hắn có chút hối h ậ n ngày hôm qua uống nhiều rồi bằng không cũng sẽ không cái gì đều không nhớ rõ bẹt thật sự xuống tay với chính mình nghĩ đến khả năng này hắn liền cảm thấy chứng rất đau hắn là nam nhân cường tráng nam nhân hung hãn nam nhân lại bị cái tiểu tiểu em g ã i nực đầy nhưng mặc kệ như thế nào sinh hoạt còn phải tiếp tục từ bẹt nhà sau khi rời đi lệ ổ n trực tiếp trở về nhà trải qua hai ngày không có việc gì sinh hoạt sau hắn lại vùi đầu vào trong khi huấn luyện ngày nghỉ này không cần trở về munich lộ dạ cũng bởi vì công tác quan hệ vẫn ở manchester một mình hắn ở bãi gẳng căn bản không biết nên làm cái gì cũng may hắn có sân huấn luyện chìa khóa lao hợp tượng quan hệ với hắn cũng không sai hắn vẫn là có thể đi vào sân huấn luyện huấn luyện huấn luyện huấn luyện huấn luyện vì có thể có càng tốt hơn biểu hiện vì sớm ngày thực hiện giấc mộng của chính mình trở thành tiếng tăm l ừ n g lây đại ngôi sao bóng đá liền cần không ngừng nỗ lực hai ngày sau kỳ nghỉ kết thúc các đồng đội cũng dồn dập đến rồi sân huấn luyện gieo lại bắt đầu sắp xếp chiến thuật huấn luyện kho đối với vải gà n g atletic h khá quan trọng g i o là cho là như vậy hắn có thể điều tiết một ít các cầu thủ thể năng có thể tiến hành một ít trước đây đã nghĩ thật chiến thuật phối hợp huấn luyện còn có thể để các cầu thủ đi thích ứng chiến thuật mới dù sao sử dụng chiến thuật mới thời gian cũng không lâu không ngừng lệ ổng những người khác cũng còn có chút không thích ứng và không thi đấu gặp trở nên dễ dàng rất nhiều ở phương diện này g i o có tương đối lớn tự tin tự tin liền bắt nguồn từ đội bóng thực lực càng chủ yếu là lệ ổng thực lực lệ ổng đã biểu hiện ra ở trước sân lực thống trị muốn nói hiện tại hắn vị trí cụ thể kỳ thực cũng không tính là chân chính người tự do hắn không có lớn như vậy tự do người tự do cũng chỉ là một sự tưởng tượng hoặc là nói là dẻo cho hắn định vị tương lai mục tiêu trên thực tế người tự do so với cố định vị trí càng khó đá n g ắ m lại người tự do tựa hồ rất tự do có thể không ở chiến thuật bên trong đối với chạy chỗ chuyển tiếp bóng chờ yêu cầu càng nghiêm khắc ở hiện đại bóng đá bên trong chiến thuật yêu cầu càng ngày càng nghiêm cẩn so với sân bóng mười một cái cầu thủ mỗi người đều có cố định thi đấu cùng chiến thuật nhiệm vụ cái k i a có thêm cái người tự do người tự do này làm sao đi hòa vào dày đặc phức tạp chiến thuật hệ thống bên trong hay là năm mươi năm trước đây có cầu thủ có thể đá thật người tự do hiện đại bóng đá chiến thuật so với năm mươi năm trước phức tạp quá nhiều rồi coi như toàn thế giới ý thức xuất sắc nhất cầu thủ cũng đừng hòng chân chính thích đứng người tự do vị trí t h ú n chi ở cái nhìn đại cục ý thức phương diện vốn là có khiếm khuyết lệ ổng vì lẽ đó dẻo mới gặp để những người khác cầu thủ ở gặp phải lệ ổng lúc nhường ra vị trí vậy thì sẽ ảnh hưởng đến những người khác thi đấu trạng thái dù sao bọn họ chạy chỗ không lớn bao nhiêu vấn đề đột nhiên phải cho lệ ổng nhường ra vị trí thi đấu trạng thái nhất định sẽ chịu ảnh hưởng thậm chí có lúc gặp không biết làm sao đội bóng đối với chiến thuật mới vận dụng xa còn lâu mới được xưng là là theo đại gia càng thích ư ớ n g chiến thuật d è o tin tưởng chiến thuật mới uy lực gặp dâng lên rất nhiều đặc biệt là nhìn thấy đội bóng gần nhất trạng thái hắn biết đội bóng đang trầm trầm thích ư ớ n g cái này thích ư ớ n g quá trình có lẽ sẽ kéo dài đến mùa giải kết thúc nhưng đội bóng biểu hiện cũng sẽ càng ngày càng tốt hắn tin tưởng chỉ cần đối phương không phòng ngự được lệ ông như vậy thi đấu là tốt rồi đá nhiều lắm cái này cũng là d è o tin tưởng chiến thuật mới nguyên nhân lệ ông mới là chiến thuật trung tâm lệ ông biểu hiện được đội bóng liền biểu hiện được nếu như hắn biểu hiện không được như vậy đội bóng cái khác mười người phối hợp cũng có thể phát huy ra một điểm uy lực này dù sao cũng hơn trước đội bóng tấn công vẫn sau ba ngày đội bóng được cúp liên đoàn rút thăm tin tức mới cúp liên đoàn đ ã đến hiện tại đã tiến vào vòng bán kết giai đoạn còn lại chỉ có bốn con đội bóng phân biệt là arsenal b ô tần m í d lesber rút cùng với ngoại g à n g atletic h bốn con đội bóng có ba chi tờờ me ở lit nhưng truyền thông bình luận đến xem ngoại g à n g atletic h cũng không phải yếu nhất đội bóng bốn con đội bóng bên trong tối ngư n ă n g hẳn là b ô tần bọn họ làm ù a giải trước tờ me ở lit thăng hạng mùa giải này ở tờ me ở lit bảo vệ hy vọng rất lớn muốn nói thành tích cũng không tốt lắm bọn họ xếp hạng tờ me ở lit bảng tổng sắp người thứ mười bốn so với trước ngoại gang atletic bởi ở lit văn giải đấu biểu hiện xuất sắc cùng với ở cúp liên đoàn trên hung hăng ngược lại bị truyền thông cho rằng là mạnh hơn bốn tần trong đó mạnh nhất đội bóng tự nhiên là arsenal mạnh mẽ arsenal căn bản không cần giải thích bọn họ cho tới bây giờ vẫn không có ở giải đấu thua quá đội bóng hơn nữa cuối mùa giải trước đoạn thành tích bọn họ đã đạt được giải đấu 39 vòng bất bại cái thành tích này đặt ở đỉnh cấp giải đấu tờ rơ mi ở lit sắc thực tương đơn ư g dọa người rồi cũng may ngoại gang atletic ở vòng bán kết không có gặp phải arsenal bọn họ gặp phải chính là yếu nhất bốn tần biết được tin tức này toàn đội trên giới đều rất cao hứng đối thủ là bốn tần như vậy bọn họ liền có cơ hội chiến thắng đối thủ do đó đi cặp đi phật ngàn năm sân thể dục tham gia cúp liên đoàn trận chung kết này ở trước đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng đặc biệt là những người vẫn ở hải g ă n g a t h l e t i c hiệu lực cầu thủ bọn họ trước có điều đá chính là nước anh hạng hai giải đấu hiện tại nhưng có cơ hội tiến vào thế kỷ sân bóng đá trận chung kết cùng nước anh nhà giàu tranh cướp quán quân cùng nằm mơ như thế lao giỏ bật nói như vậy giải đèo cũng có chút hoảng hốt mỗi khi hắn nghĩ tới đội bóng thành tích đều sẽ rất cao hứng hắn đem bóng đá cuộc đời đều hiến cho hải gang atletit làm nắm giữ tương đương thực lực cầu thủ hắn không có trọn rời mà là ở lại đội bóng vì là đội bóng thăng cấp nỗ lực hiện tại đội bóng thành tích một mảnh tốt đẹp này không chỉ có là vinh dự còn chờ với hoàn thành rồi cuộc đời của hắn giấc mơ chuyện này đối với giải đ ầ i ý nghĩa phi phạm hắn là đội bóng bên trong người cao h ứ n g nhất hắn ở trong khi huấn luyện cũng rất nỗ lực còn đốc xúc những người khác đồng thời cố lên chúng ta nhưng là phải tiến vào các đi phật ngàn năm sân thể dục hắn nói như vậy cho tới cản ở trên đường bốn tầng bị rất nhiều người tự động bên bọn họ đã chiến thắng phun hẻm chelsea h vợt tân aston villa tại sao không thể chiến thắng càng yếu hơn môn tần đây g e cũng thở dài một hơi c h ư ớ hắn vẫn lo lắng đụng tới arsenal nói như vậy hắn thậm chí sẽ suy xét từ bỏ cúp liên đoàn mặc dù bọn họ đã đánh tới vòng bán kết nhưng arsenal thực sự quá mạnh mẽ cường đại đến n g o à i g à n g atletic chỉ có thể ngước nhìn trình độ ngoại g à n g atletic ở litvan thành tích không sai bọn họ ở litvan đạt được bất bại chiến tích có thể trong đó thế hòa thực sự hơi nhiều mà arsenal nhưng là ở tờ g i mi ở lit đạt được bất bại chiến tích xem tình thế thậm chí gặp sớm đoạt được ngoại hạng anh quán quân hai cái bất b ạ i chiến tích nhưng căn bản không thể thường ngày mà nói ở một ngày huấn luyện sau g i e để các cầu thủ tụ tập cùng một chỗ nói với mọi người ở mùa giải bắt đầu trước, chúng ta là một nhánh thăng hạng rất ít người xem trọng chúng ta nhưng hiện tại chúng ta ở giữa lịch thi đấu biểu hiện hoàn mỹ đúng hoàn mỹ ta nghĩ dùng cái từ này để hình dung thành tích của chúng ta mọi người đều theo cười bọn họ cũng đối với đội bóng thành tích rất hài lòng một nhánh thăng hạng nửa đường làm được giải đấu đệ tứ c ú p liên đoàn tiến vào vòng bán kết còn có cái gì không hài lòng nhưng là gieo tiếng nói xoay một cái chúng ta không thể bởi vậy bất cẩn ở giải đấu bên trong chúng ta muốn tranh thủ mỗi một cái thắng lợi ta hy vọng chúng ta có thể ở mùa giải sau chinh chiến tờ đến thời điểm mọi người đều sẽ là đội bóng thăng cấp công thần mỗi cái p o ả i gặng f a n bóng đá đều sẽ nhớ kỹ tên của các ngươi mặt khác ở cúp liên đoàn chúng ta đã đánh vào bán kết ta nghĩ không ai gặp vào lúc này lùi bước vì lẽ đó chúng ta muốn tranh thủ tiến vào cắt đi phật ngàn năm sân thể dục đối thủ là bốn tuần nhưng không nên nhìn những người truyền thông bình luận mãi đến tận đánh thắng đối thủ chúng ta mới có thể chúc mừng thắng lợi gieo nói xong cũng để đội bóng giải tán nhưng mỗi người đều nhớ kỹ những câu nói này bọn họ cảm thấy kinh ngạc từ mùa giải vừa bắt đầu đến hiện tại g i e xưa nay chưa từng nói cái gì đội bóng mục tiêu hiện tại hắn chân chính nói ra cứ việc có chuẩn bị tâm lý nhưng bọn họ vẫn là cảm giác được một chút áp lực hai cái mục tiêu cúp liên đoàn tiến vào trận chung kết giải đấu đi tranh thủ thăng cấp tiêu chuẩn người trước muốn đánh thắng bồn tần cái mục tiêu này khoảng cách rất gần bởi vì một tuần lễ sau bọn họ sẽ cùng bồn tần giao thủ dựa theo cúp liên đoàn quy tắc vòng bán kết là trong đó đặc thù nhất một hồi quyết đấu bởi vì cuộc tranh tài này là phân sân nhà và khách tiến hành chọn dùng sân nhà và khách tỷ số chế cuối cùng điểm số cần hại trận thi đấu tính gộp lại tính toán nói cách khác bọn họ cần đá hại trận thi đấu đồng thời chiến thắng đối thủ người sau nhưng là muốn duy trì giải đấu xếp hạng dựa theo lit văn thăng cấp chế độ giải đấu quan á quân tự động thăng cấp mùa giải sau tờ giờ mi ở lit liên người thứ ba đến người thứ năm nhưng là muốn đánh phụ ra thi đấu quyết ra cái cuối cùng tờ giờ mi ở lit tiêu chuẩn muốn bảo đảm thăng cấp tờ giờ mi ở lit tự nhiên là đánh vào giải đấu trước hai tên mới tốt nhất có áp lực hay là cũng là tốt ngày thứ hai huấn luyện lúc mỗi người đều trở nên rất chăm chú liền ngay cả luôn luôn yêu thích thủ đoạn gian trá bờ dễ kỷ đều dựa theo yêu cầu hoàn thành rồi mỗi cái nhiệm vụ huấn luyện gieo đối với này tương đương thỏa mãn kỳ thực hắn cũng có chính mình cân nhắc hắn đã sớm định ra rồi đội bóng mục tiêu có thể vẫn không nói ra chính là sợ các cầu là sợ ts h không thả thái thi thể ủ có lực, có mục tiêu thả lòng tâm thái Đã thi đấu có áp lòng đang đá đấu tâm tiêu dưới, ẽ trạng thái càng tốt hơn một chút, tại càng hơn nhưng hiện đều ộ một động i Nói ra mục tiêu cũng là cho đại gia bóng thành mảnh hắn lắng lòng. cũng phân tích tốt thủ thả cho mà là các cầu mục lực. đẹp, đấu Đó lo vì vậy ra S, là thấy có người ở khu bình luận sách nhắn lại nói l i t v a n ngoại hạng anh vấn đề tiểu ít ở đây giải thích một chút ngoại hạng anh là tháng bốn năm t r ă n h năm mùa giải thành lập thay thế được l i t v a n ở tháng ba năm t r ă n h bốn mùa giải là không có ngoại hạng anh mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương chín mươi bốn thoát khỏi năng lực ngày nay cùng với bình thường như thế lệ ông rất sớm đi tới sân huấn luyện cũng không định đến chính là một cái ăn mặc áo đấu bóng người đã ở trong sân huấn luyện đi vào vừa nhìn chính là huấn luyện viên trưởng dẻo dẻo như thế sớm lệ ông đi tới hỏi thăm một chút dẻo chính giống cái bóng đá thật giống là huấn luyện dẫn bóng năng lực nếu như cái cầu thủ như thế làm rất bình thường có thể dẻo làm như thế liền có chút kỳ quái hắn là đội bóng huấn luyện viên không phải là cầu thủ cũng không cần hắn tự mình lên sân khấu tham gia thi đấu hắn tới sớm như thế chơi bóng đá là làm cái gì g i e o đến không để ý lắm chỉ là dừng lại động tác hướng lệ ổng cười cười hắn nhìn lệ ổng trong lòng rất hài lòng g i e o vốn đang lo lắng lệ ổng gần nhất biểu hiện quá tốt gặp đối với huấn luyện có lời biếng có thể nhìn thấy lệ ổng đến như thế sớm hắn liền biết mình lo lắng có chút dư thừa ngày hôm nay đặc biệt tới sớm như thế hắn chính là có mấy lời muốn nói với lệ ổng những câu nói này là quan sát lệ ổ n thời gian rất lâu thu được cái nhìn lệ ổ n ngươi cho rằng ngươi biểu hiện thế nào reo mở miệ hỏi biểu hiện lệ ổ n không tin nghĩ nhìn kỹ dẻo sát mặt do dự nói rằng vẫn tốt chứ không nghĩ tới dẻo chỉ gật ngủ không sai biểu hiện của ngươi rất tốt nhưng ngươi nhớ tới trước thi đấu bên trong ngươi bị đối phương nhìn chăm chú phòng thủ rất nghiêm mật một số thời khắc đều căn bản là không có cách thoát khỏi đối phương ngươi biết tại sao không ta tấn công thủ đoạn chỉ một lệ ông nghĩ hoặc muốn nói mình quyết điểm hắn có thể nghĩ đến chính là tấn công thủ đoạn chỉ một dù sao mình không phải chính quy tấn công cầu thủ có hạn mấy cái thủ đoạn có điều là đánh đầu cùng s u ấ t gôn những phương diện khác đều rất khiếm k u y ế t chính vì như thế hắn mới muốn luyện thành một cất xuất gôn năng lực nhiều một loại ghi bàn thủ đoạn gieo nợ nụ cười hỏi ngược lại ngươi cho rằng một cái có thể sử dụng chân đá dùng đỉnh đầu cầu thủ gặp tấn công thủ đoạn chỉ một a lệ ổng không rõ vì sao ngươi so với đại đa số cầu thủ đều mạnh hơn nhiều n g ư ơ i đánh đầu rất có uy hiếp chỉ là điều này liền đầy đủ ngươi trở thành xuất sắc tiền đạo hơn nữa xuất xa uy lực ngươi ghi bàn năng lực rất mạnh so với đa số mọi người mạnh hơn nhiều gieo kiên trì giải thích lệ ổng càng không hiểu vậy thì vì cái gì ngươi vấn đề kỹ thuật gieo s ắ c mặt trở nên nghiêm nghị ngươi tuy rằng hiện tại biểu hiện rất tốt nhưng đây chỉ là l i văn giải đấu coi như trước đụng tới tờ chúng ta có thể đánh thắng cũng có chút vận khí thành phần bọn họ không biết chúng ta bất cẩn dưới thua trận thi đấu nhưng nếu như có khá là đối thủ lợi hại đi tìm hiểu ngươi vậy bọn họ vẫn là rất dễ dàng tìm tới hạn chế biện pháp của ngươi thì như lệ ổng có chút không rõ rất đơn giản ta sẽ tìm một cái thân thể cường tráng hậu vệ toàn trường theo ngươi lệ ổng s ứ n g sở cẩn thận ngắm lại lúc trước thi đấu bên trong các d u đội chính là làm như vậy bất quá bọn hắn tìm cái vóc dáng thấp cầu thủ căn bản không phòng ngự được chính mình hắn có chút không để y lắm gieo phảng p ấ t nhìn thấu lệ ổng tâm tư lại tiếp tục giải thích kỳ thực hạn chế biện pháp của ngươi rất nhiều nếu như làm tờ g mi ở l í t đội mạnh bọn họ căn bản cũng không cần đặc biệt nhìn chăm chú phòng thủ chỉ cần thích hợp tiến hành khu vực phong tỏa phòng thủ mỗi khi ngươi công đi tới ngươi chu vi cầu thủ hậu vệ sẽ phong tỏa ngươi tiếp bóng con đường ngươi căn bản liền bóng đều tiếp không tới cái gì đánh đầu cái gì xuất xa liền đều không còn ý nghĩa tờ g mi ở l í t đội mạnh thực lực còn mạnh hơn chúng ta nhiều lắm bọn họ mỗi một cái hậu vệ cầu thủ cá nhân năng lực phòng ngự đều rất mạnh nếu như bọn họ đầy đủ hiểu rõ ngươi ngươi rất khó có phát huy chỗ trống này nói hơi quá rồi chỉ ít bọn họ rất khó hạn chế lệ ổng đánh đầu dù sao trên đất thật phòng thủ có thể lệ ổng thân cao cùng nhảy đánh năng lực đối với chỉ có tương đối lớn ưu như thế nhưng d ẻ o biểu đạt ý tứ lệ ổng nghe rõ ràng vậy ta phải làm sao đây chính là ngày hôm nay ta tới sớm như thế mục đích dẹo đạo ngươi cần phải tăng cường một ít cá nhân thoát khỏi năng lực huấn luyện thoát khỏi năng lực lệ ổng biết mình kỹ thuật trên thiếu hụt thoát khỏi năng lực tuyệt đối là một đại thiếu hụt nhưng hắn tiếp thu chính quy huấn luyện tới nay liền vẫn ở phòng thủ cá nhân đột phá thoát khỏi cái gì đó là tiền vệ tiền vệ cánh kỹ thuật hắn căn bản không tiếp thu quá chuyên môn huấn、luyện. hơn nữa phương diện này bao dung phạm vi phi thường đó cũng không là có thể dễ dàng học được thậm chí nói muốn muốn tinh thông xem không phải nỗ lực mà là thiên phú có thiên phú cầu thủ căn bản không cần chỉ đạo liền có thể làm tốt không có thiên phú lại cố gắng thế nào cũng vô dụng ở cá nhân d â n bóng thoát khỏi đột phá phương diện hắn gặp chỉ là đơn giản biến hướng thậm chí ngay cả giả động tác đều làm rất ngu dốt ngược lại hắn căn bản không gạt được bợ dễ kín đừng nói bợ dễ kín liền không am hiểu phòng thủ mạ c à rộ hắn đều rất khó đã lừa gạt nói chung muốn tăng cao phương diện này năng lực không phải là chuyện dễ dàng nhìn thấy lệ ồng vẻ mặt g i o liền biết hắn là đang suy ngh hắn nói tiếp ta không phải muốn cho ngươi t ì n h thông nhưng ngươi cần nắm giữ cơ bản thoát khỏi năng lực lệ ổng có chút không biết rõ nhưng vẫn là đạo ta phải làm sao chúng ta đến thử xem gieo l ư n g thân hộ bóng dùng chân phải d â m bóng dọn xong tư thế quay đầu hướng lệ ổng đạo ngươi tới thử phòng thủ ta xem có thể hay không c ư ớ p dưới bóng hắn hô lệ ổng lại đây phòng thủ chính mình lệ ổng theo tới gieo lập tức dùng thân thể bảo vệ bóng sau đó đột nhiên quay người lại đem bóng về phía trước một chuyến theo sát xông tới động tác làm tương đương đúng chỗ chỉ tiếc hắn mới quay người lại lệ ổng đã đem bóng câu đến chính mình dưới chân sau đó xứng sờ nhìn dẻo Hồ muốn hỏi một u ố n hỏi m cái h h ú t đơn giản xoay người thoát khỏi hắn vẫn là biết đến người muốn học chính là cái này người thân thể cùng lực bộc phát rất mạnh dùng phương thức này có thể dễ dàng thoát khỏi đối thủ reo giải thích phía dưới đổi ngươi tới bắt bóng ta đến phòng thủ hắn chỉ huy lệ ổng l ư n g đối với mình cầm bóng hiện tại ngươi thử nghiệm thoát khỏi ta lệ ổng cảm thấy không hiểu ra sao coi như hắn cá nhân đột phá năng lực lại kém cỏi muốn thoát khỏi dẹo cũng quá dễ dàng d i o vóc rắn lùn thân thể lại mập hoàn toàn không cái gì năng lực phòng ngự có điều hắn vẫn là nghe theo hắn thậm chí ngay cả giả động tác đều chẳng muốn làm trực tiếp đem bóng sau một chuyến xoay người liền từ dẹo bên người nhảy tới dừng lại g i o âm thanh ngược lên lệ ổng đuổi theo bóng đá xoay người lại nhìn dẹo có chút không rõ làm sao ngươi mất bóng lệ nhìn lại một chút một mặt trịnh trọng dẻo thực sự có chút không rõ ta mất bóng đúng n g ư ơ i bóng bị đứt đoạn mất n g ư ơ i xem một chút ngươi cùng ta khoảng cách ngươi vừa n ã y xoay người sau chạy xa hơn bốn mét mới đổi u tới bóng bốn mét khoảng cách đầy đủ cái khác cầu thủ hậu vệ đem bóng đoạn rơi xuống g i o chỉ vào khoảng cách của hai người nói rằng lệ ổng rõ ràng n g u y ê n lai、like、đây là thực chiến diễn luyện vẫn chưa thể đem bóng chuyến quá xa à có điều cũng đúng thi đấu bên trong không có lớn như vậy không gian để cho mình tùy ý chuyến bóng bốn mét nhiều là đầy đủ những người khác hoàn thành cướp đứt đoạn mất trở lại lệ ổng chủ động nói lần này lệ ổng cẩn thận rất nhiều hắn về phía sau hơi dùng sức chen reo đặt mông ngồi dưới đất sau đó rất dễ dàng đem bóng về phía sau một chuyến dừng lại dừng lại reo tức đến nổ phổi nhấc tay nói lệ ông nhìn ngã trên mặt đất huấn luyện viên hỏi lại làm sao ngươi trước tiên đem ta kéo đến reo có chút tức giận đưa tay ra nói chờ đứng lên đến vô nửa ngày trên y phục cỏ vụn mới nói ngươi thất bại thi đấu bên trong cầu thủ hậu vệ có thể không giống ta như thế dễ dàng bị đánh ngã được rồi lệ ông gật đầu đồng ý chúng ta tiếp tục lần này dẹo dự đoán đúng rồi lệ ổng xoay người phương hướng có thể bước chân vẫn là không đổi tới nhưng hắn không nói lệ ổng cũng không biết chính mình lại thất bại lệ ổng vốn còn muốn một cái lưng xoay người thoát khỏi có khó khăn gì không nghĩ tới liên tục mấy lần đều thất bại hắn có chút thảo não ngươi cần phải tăng cường phương diện này huấn luyện dẹo đạo đây là ngươi hiện nay to lớn nhất uy hiếp nếu như ngươi không thể tăng mạnh phương diện này năng lực sau đó gặp phải phòng thủ mạnh mẽ đội bóng coi như ngươi bắt được bóng cũng sẽ không có uy hiếp gì bởi vì ngươi ở chịu đến phòng thủ lúc căn bản là không có cách lên chân x u ấ gôn lệ ổng rõ ràng ta cụ thể phải làm sao n g ư ơ i muốn làm một ít khống chế bóng phương diện huấn luyện tăng lên ngư ơ i dưới chân khống chế bóng năng lực sau đó học được hợp lý lợi dụng ngươi thân thể mà không phải đơn giản b à tới gieo t r ầ m rãi giải, giải thích lê ổng n g ư ơ i thân thể rất tuyệt so với đại đa số người đều mạnh hơn nhiều nhưng ngươi muốn hợp lý lợi dụng thân thể ưu thế đây là quan trọng nhất ngươi đều là yêu thích đơn giản lợi dụng thân thể có thể rất nhiều lúc cái kia không thể cho ngươi mang đến ưu thế ngươi muốn học làm sao đi phát huy thân thể ưu thế chúng ta ở giải đấu bên trong đối thủ cũng không mạnh có thể cúp liên đoàn cúp f hay hoặc là ngươi sau đó nhất định sẽ gặp phải càng nhiều đội mạnh đến thời điểm những người mạnh mẽ đối phương ở phòng thủ phương diện gặp làm rất ôn thỏa bọn họ phòng thủ hạn chế năng lực vượt quá sự tưởng tượng của ngươi nếu như ngươi cũng không thể nhìn thẳng vào ngươi khuyết điểm ngươi thành tựu i tương lai sẽ bị hạn chế lại lệ ổng vốn đang cảm thấy không có gì nhưng n g h e dưới h o hắn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại hắn vẫn biết mình kỹ thuật phương diện thiếu hụt nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi tăng mạnh vẫn huấn luyện đều vây vòng quanh ưu thế của chính mình đến tiến hành tỷ như phòng thủ tỷ như xuất gôn tỷ như huấn luyện đánh đầu những thứ này đều là hắn có ưu thế phương diện có thể ở khuyết điểm phương diện hắn v mỗi khi hắn nhớ tới chính mình kỹ thuật thiếu hụt lúc tổng sẽ nghĩ tới chính mình có lớn như vậy ưu thế cũng có thể bù đắp những người thiếu hụt có thể hiện tại hắn biết những này thiếu hụt rất khả năng là trí mạng nếu như đối thủ biết hắn thiếu hụt liền có thể có thể nhằm vào những này thiếu hụt đối với hắn tiến hành hạn chế đến thời điểm muốn có cái gì phát huy liền khó khăn hắn cũng không muốn có một ngày thật sự bị đối phương phân tích thấu triệt đến thời điểm lại muốn có biểu hiện liền khó khăn hắn sẽ bị đào thải đừng nói nắm quán quân cái gì coi như muốn có tốt biểu hiện đều phi thường khó khăn hắn nhất định phải nỗ lực huấn luyện dùng các loại phương pháp bù đắp những này thiếu hụt thậm chí để thiếu hụt thành vì là ưu thế của chính mình như vậy mới có thể không có nhược điểm để đối thủ muốn phòng thủ chính mình cũng không thể nào hạ thủ mới có thể không sẽ bị đào thải ta biết nên làm như thế nào reo l ệ ổ n g trịnh trọng nói g reo gật gù người s u ố t c ô n năng lực đã rất mạnh cố gắng nữa huấn luyện hiệu quả cũng sẽ không quá tốt gần nhất ngươi nhiệm vụ huấn luyện chính là học sẽ như thế nào đi thoát khỏi phòng thủ vậy đại khái cần một ít thời gian ở cùng bốn tần thi đấu trước ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi có một ít tăng cao lê ông trịnh trọng nói ta sẽ cố gắng hai người ở sân huấn luyện không nốc bao、lâu. lệ ống liền đi tới phòng thay đồ đổ, đ ổ i chính thức huấn luyện phục phòng thay đồ không có một bóng người lệ ống đổi thật quần áo ngồi ở chỗ đó nhắm mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m trong thân thể mấy cái phong ấn đó là viễn cổ sức mạnh có thể tăng lên rất cao thân thể mình năng lực đồ vật đây là hắn đi tới nơi này trên đời to lớn nhất lá bài tẩy chỉ nhưng phía sau phong ấn tất cả đều mông lung cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì trước mở ra hai cái phong ấn rất đơn giản có thể đến hiện tại lại nghĩ mở ra phong ấn liền cần chính mình thành là chân chính ngôi sao bóng đá thậm chí là bắt được đầy đủ vinh dự lệ ống nắm chặt nắm đấm vì có thể thực hiện ngôi sao bóng đá giấm mơ c thừa dịp tạm thời không có thi đấu thanh nhàn thời gian các đồng đội đều sẽ ở sau khi kết thúc huấn luyện đi ung dung một hồi đặc biệt là lì quá ba từ lần trước bắt đầu không ít người thích cái này quá ba nơi đó có thân thiện cổ động viên cũng có đẹp đẽ nữ lang đó là một không sai tiêu khiển địa phương chỉ có điều lệ ông là ngoại lệ mỗi khi hắn nghĩ tới lần trước ở nơi đó nhìn thấy bẹt liền cảm thấy là lạ càng chủ yếu là hắn còn muốn tiến hành chính mình huấn luyện có tân huấn luyện hạng mục cuộc sống của hắn lại bắt đầu bận bối bụi đặc biệt là tăng cường huấn luyện thời điểm chính mình một người huấn luyện thường thường không sẽ có hiệu quả gì liền hắn lại tìm đến rồi bợ lẹn chỉ có điều bợ lẹn cũng không phải cái tốt huấn luyện hợp tác hắn tuy rằng tuổi còn trẻ còn là một bóng đá vận động viên mà bợ lẹn căn bản không am hiểu vận động liên lệ ông chỉ có thể coi bợ lẹn là cái c ọ gỗ có cọc gỗ dù sao cũng hơn không có được có cọc gỗ chỗ tốt là hắn có thể mô phỏng một ít động tác còn có thể làm ộ t người ngón lúc đạo để b ỡ lẹn biết nói sao đi phòng thủ tuy rằng người sao cho là mình học tập những này hoàn toàn vô dụng cũng còn tốt ở huấn luyện thường ngày lúc lệ ổng không cần buồn phiền cái này có không ít đội hữu đồng ý giúp hắn làm huấn luyện đừng nghĩ dễ dàng xoay người b ợ dễ kìn chạm sau lưng lệ ổng cẩn thận nhìn chăm chú đề phòng đối mặt lệ ổng hắn cũng sẽ không dưới chân lựu tình người thoát khỏi ta cũng không dễ dàng à lệ ổng ta nhưng là đội bóng chủ lực trung vệ vợ kìn đắc、trí. bình thường ở trong sân huấn luyện muốn ngược ngược lệ ổng thật là tâm không tìm được cơ hội nhưng hiện tại không giống lệ ổng ở huấn luyện thoát khỏi hắn có thể lần lượt từ lệ ổng dưới chân cướp được bóng mỗi một lần cướp dưới bóng bờ dễ kín đều cảm thấy cả người thoải mái cái này cũng là hắn đồng ý giúp lệ ổng làm huấn luyện một trong những nguyên nhân Bờ dễ kín phòng thủ tương đương xuất sắc đặc biệt là lệ ổng đối với thoát khỏi còn chưa thành thạo tình huống hắn làm rất nhiều động tác lừa dối tính rất kém cỏi đại thể đều dựa vào thân thể tới làm đột phá khống chế bóng năng lực lại kém một chút. Chỉ cần bờ kín dự đoán chuẩn xác lệ ổng rất khó thoát khỏi hắn. Lệ ổng cũng không nổi giận gieo đã làm tỉ mỉ chỉ đạo hắn ở thoát khỏi huấn luyện phải chú ý hai bộ phần một phần là chính mình không chế bóng năng lực một bộ phận khác mới thật sự là đi làm thoát khỏi luyện tập người trước lệ ổng tăng cao tốc độ rất nhanh khi chiếm được loại thứ hai viễn cổ sức mạnh tinh linh tộc tế tự quyền trưởng sau linh hồn của hắn ngưng tụ độ tăng gấp đôi chẳng khác nào linh hồn cùng thân thể phù hợp độ tăng gấp đôi từ mặt chữ trên rất khó lý giải tác dụng có thể trải qua nhiều ngày như vậy hắn đã biết rồi trong đó chỗ tốt vậy thì là đối với bắt thịt toàn thân sức mạnh khống chế đề cao thật lớn đối với quanh thân tình huống nắm đề cao thật lớn hai người này tính gục lại liền để hắn rất dễ dàng tăng lên suốt gôn độ chính xác đồng thời ở huấn luyện khống chế bóng lúc hắn phát hiện mình khống chế bóng năng lực tăng lên cũng rất nhanh làm bóng ở chính mình dưới chân hắn có loại đối với bóng đá khống chế rất thành thạo cảm giác loại cảm giác đó tựa hồ là hắn muốn đem bóng đá tới chỗ nào sẽ đá tới chỗ nào có điều làm sử dụng sức mạnh sau loại kia nắm độ biết đánh trên một ít chiếc khấu tuy nhiên so với trước khống chế bóng năng lực mạnh hơn rất nhiều hắn tin tưởng chỉ cần đi nỗ lực thích ứng hắn khống chế bóng năng lực rất dễ dàng nhanh chóng tăng cao. ở phương diện này lệ ổng không có áp lực gì hắn khống chế bóng năng lực tăng lên rất nhanh không chỉ là viễn cổ sức mạnh nguyên nhân bản thân khống chế bóng chính là kinh nghiệm vấn đề vì lẽ đó sự tiến bộ của hắn vẫn là rất rõ ràng có thể nhìn thấy hắn cũng không cần làm được quá tốt tối thiểu khống chế bóng năng lực có như vậy hắn tất nhiên không thể dễ dàng mất bóng có điều đối mặt bỡ dễ kìm phòng thủ hắn muốn chân chính thoát khỏi vẫn còn có chút độ khó gieo yêu cầu là hắn cần trước tiên lợi dụng hộ bóng xoay người tránh ra không gian chỉ cần như vậy hắn mới có cơ hội lên chân sức ô n hắn xuất xa năng lực không sai nhưng trên thực tế ở thi đấu bên trong xuất xa cơ hội không nhiều bởi vì một khi đối phương lại đây phòng thủ hắn căn bản liền lên chân không gian đều không có đại đa số lúc là dựa vào đội hữu c h u y ể n không chặn hoặc là tiếp bóng sau điều chỉnh trên một ước mới có thể có suốt gôn không gian mà khi đối phương phòng thủ rất nghiêm mật hắn sẽ không có cơ hội như thế hắn nhất định phải thích hướng phòng thủ nghiêm mật ở huấn luyện đồng thời hắn còn cần đem thoát khỏi cùng suốt gôn kết hợp với nhau thoát khỏi cầu thủ hậu vệ không phải là muốn hướng về trước dẫn bóng đón lấy lệ ổng vị trí cùng năng lực suốt gôn cơ hội lớn hơn một chút vì lẽ đó hộ bóng thoát khỏi mới phi thường trọng yếu thân là đội bóng trọng yếu đạt được điểm hắn nhất định phải làm được có thể xoay người xuất gôn nghe tôi chỉ là thoát khỏi sau bù đắp một cước xuất gôn có thể bắt tay vào làm nhưng không dễ dàng nên có người đến phòng thủ tâm tư của ngươi chăm chú với thoát khỏi lại muốn khống bóng tốt không bị đối phương cướp đến tay còn phải chú ý kéo dài không gian sau đó sẽ xuất gôn thật sự còn có thể đánh ra một cước cao chất lượng x u ấ t xa sao lệ ổng huấn luyện hai ngày ở phương diện này tiến bộ cũng không lớn đại thể lúc hắn đã thoát khỏi có thể đón lây chỉ có thể vội vàng lên chân ngươi nhất định phải để thoát khỏi trở thành một loại thân thể bả sự chú ý của ngư lực muốn đặt ở khung thành trên gieo nói như vậy đối với rất nhiều người đặc biệt là những người thân thể cường tráng t r u n g phong tới nói thoát khỏi phòng thủ căn bản là không cần bỏ ra bao nhiêu tâm tư bọn họ dựa vào thân thể chỉ cần làm tốt động tác đối phương thì sẽ không có cướp bóng cơ hội sau đó quay người lại trực tiếp xuất k ô n tâm tư tự nhiên sẽ dùng ở xuất g ô n trên chỉ cần như vậy mới có thể bắn ra cao chất lượng bóng l ệ ổng còn ở hướng về cái hướng kia nỗ lực có điều hắn làm càng ngày càng tốt là thật sự toàn đội đều nhìn ra đặc biệt là cùng hắn huấn luyện chúng quá bỡ dễ kịn bạn nè mọi người mới vừa lúc mới bắt đầu lệ ố n g liền cơ bản thoát khỏi cũng làm không được có thể từng ngày từng ngày trôi qua hắn tăng lên tương đương rõ ràng đã có thể ở thoát khỏi sau suốt gôn tuy rằng như vậy suốt gôn rất nhiều lúc không uy hiếp gì nhưng so với vừa mới bắt đầu đã muốn mạnh quá nhiều rồi chí ít bọn họ không dễ dàng ở lệ ố n g dưới chân cướp được bóng loại này rõ ràng tăng lên để lệ ố n g rất vui vẻ hắn huấn luyện động lực càng là mười phần mùa đông này reo nhất định phải vì là đội bóng bổ sung một ít cầu thủ đối với hắn mà nói đội hình chủ lực cơ bản đã ổn định trước sân có, L. L. Tổng cùng lệ ông, giữa sân có dài đèo mạ cà rộ kèn lơ đi vờ rát mọi người hậu trường cũng có bờ dễ kín bà nestor xuất sắc hậu vệ bộ này đội hình chủ lực thực lực mạnh mẽ trên giữa lịch thi đấu thi đấu chứng minh đội hình chủ lực vẫn là không thành vấn đề chỉ cần đá tốt bọn họ có thể cùng tờ giờ mi ở lít liều mạng so với tới nói thay thế bổ sung cầu thủ thực lực liền muốn kém hơn nhiều cân nhắc một tháng đến ba n g u y ệ t anh g r ă n g lạnh giá khí trời đội bóng rất khả năng xuất hiện rất nhiều thương bệnh cùng thể năng vấn đề hắn nhất định phải vì là đội bóng tăng cường một ít băng ghế chiều sâu hơn nữa ở phòng thủ trên hắn cũng nhất định phải tìm tới một ít có thể đá cầu thủ ổn định lại hàng hậu vệ đầu tiên g è o ký xuống hai cái tự do chuyển nhượng cầu thủ nợ ơ sâm cùng dạ nổ người trước là cái tiền vệ cánh vẫn trà trộn lit văn giải đấu biểu hiện giống như vậy người sau là cái hậu vệ hai năm trước còn hiệu lực với mít l e s mận rút chỉ có điều bởi tuổi vấn đề trạng thái sớm không bằng từ trước chỉ có thể tự do chuyển nhượng đến cấp thấp giải đấu nợ ơ sâm thực lực giống như vậy đủ để bổ sung giữa sân băng ghế chiều sâu dạ nổ có ba mươi ba tuổi có điều kinh nghiệm của hắn phong phú g è o là hy vọng lao tưởng đến có thể cho đội bóng người trẻ tuổi tăng cường một ít kinh nghiệm ở trên hàng tiền đạo g i o cũng thuê lại dễ h ồ ly phiệu nửa cái mù giải hồ h l i phụ biểu hiện giống như vậy điều này cũng có thể cùng hắn ra trận thứ không nhiều có quan hệ có điều số ít ra trận trong cơ hội hắn vẫn là đánh vào hai cái bóng jeo càng coi trọng chính là hồ l i phụ trên phương diện chiến thuật tầm quan trọng hơn nữa hắn tiền lương cùng tiền thuê đều không cao chỉ cần tiêu tốn không tới ba mươi vạn bảng anh liền có thể để hắn ở đội bóng ở lâu thêm nửa năm còn là phi thường đ ắ n g giá hồ l i phụ đối với mình ở đội bóng vị trí dù sao cũng hơi bất mãn có thể biểu hiện của hắn trở lại bởi mỹ ngạm cũng chỉ có thể lại bị đội bóng thuê đến cấp tháp giải đấu cùng với đi cái khác cấp tháp giải đấu đội bóng còn không bằng ngay ở ngoài gạng atletic chỉ ít v à i g à n g atletic hắn đã rất quen thuộc hơn nữa thành tích cũng không sai liền sẽ đồng ý hạ xuống gieo ở trên hàng tiền đạo cũng không có tiến hành cái khác dẫn viên trên thực tế hắn không ngừng không có dẫn viên còn muốn phòng nửa đội bóng bị đào góc tưởng nửa cái lịch thi đấu hạ xuống v à i g à n g atletic bại ở giải đấu người thứ bốn thành tích tương đối khá biểu hiện thật đội bóng nhất định sẽ bị cái khác đội bóng nhìn chằm chằm bọn họ trước sân biểu hiện thật cầu thủ rất nhiều g i ả i đèo eo l ị n h tổng m ạ c c a d ô đương nhiên cũng bao quát lệ ổ n đặc biệt là eo lịch tổng lệ ổ n cùng dài đèo ba người càng làm ù a đông bên trong phi thường nóng tay ba cái cầu thủ có ba nhà câu lạc bộ cầu mua e ẹ o linh tổng cao nhất mở ra bảng giá là ba trăm bốn mươi vạn bảng anh này muốn so với e ẹ o linh tổng chuyển nhượng ngoài găng atle t i c h lúc giá cả vượt lên gấp đôi có bảy nhà câu lạc bộ cầu mua g i ả i đ e o g i ả i đ e o biểu hiện không thể nghi ngờ thực lực cũng không thể nghi ngờ có chút ánh mắt người liền có thể biết g i ả i đeo năng lực hoàn toàn đạt đến tờ rơ mi ở lít hạt nhân giữa sân trình độ giữa sân đặc biệt là hạt nhân giữa sân ở nước anh là thiếu nhất hầu như hết thể nước anh câu lạc bộ đều thiếu hụt kỹ thuật tinh xảo cái nhìn đại cục được chuyển bóng năng lực xuất chúng hạt nhân giữa sân cầu thủ ở trên chuyển nhượng thị trường giải đ è o giá trị con người đã tiêu thăng đến bảy triệu bảng anh cái giá này hay là bởi vì hắn chỉ hiệu lực quá ngoài găng atletic h không có ở tại hắn đội bóng loại c ỡ lớn thi đấu bên trong chứng minh quá chính mình lệ ổng cũng chịu đến rất nhiều quan tâm dựa vào giữa lịch thi đấu lit văn xạ thủ bảng thứ ba hơn nữa cúp liên đoàn trên biểu hiện xuất sắc rất nhiều đội bóng đều đối với hắn biểu hiện ra hứng thú có điều tiền đạo loại hình cầu thủ thiên tài thực sự quá nhiều rồi lit văn xạ thủ bảng thứ ba đối với rất nhiều đỉnh cấp giải đấu đội bóng tới nói cũng không tính được cái gì chân chính ra tay cầu mua câu lạc bộ chỉ có tứ gia trong đó aston villa cùng chelsea có thành ý nhất người trước mở ra 6 triệu bảng anh giá cao người sau mở ra giá cả còn còn cao hơn aston villa ra 50 vạn bảng anh đương nhiên mọi người đều biết chelsea là hoan đại đầu bọn họ mở ra giá cả vĩnh viễn là cao nhất coi như lấy aston villa mở ra giá cả đến luận lệ ổng giá trị con người cũng ở trong vòng nửa n ă m tăng vọt 15 l ầ n lệ ổng cũng biết chuyện này ý nghĩ của hắn rất đơn giản hắn còn muốn ở n g i gang atletic chuẩn bị tranh cướp quán quân đây ở đây hắn là cầu thủ chủ lực căn bản không cần lo lắng ra trận cơ hội mới chỉ có chỉ là s triệu bảng anh đã nghĩ để hắn từ bỏ nơi này tất cả húng chi này sáu triệu bảng anh không phải cho hắn hoàn toàn không có ý nghĩa đối mặt hai nhà này báo giá jeo cũng là trực tiếp kiên định từ chối so với đội bóng thăng cấp tờ giờ mi ở lit liên hy vọng tới nói sáu triệu bảng anh liền không tính là gì nếu như đội bóng không hy vọng thăng cấp tờ giờ mi ở lit hắn đại khái còn có thể lo lắng có thể tưởng tượng muốn có thể thăng cấp tờ giờ mi ở lit chỉ là mùa giải sau t v tiếp sóng quyền chia làm đều chí ít có thể vượt qua hai ngàn vạn bảng anh này vẫn là từ kinh tế góc độ tới nói nếu như từ đội bóng thực lực góc độ hắn liền càng không thể bán ra lệ ông đừng nói lệ ông hắn căn bản sẽ không bán ra bất luận cái nào đội bóng cầu thủ chủ lực hết thệ đều vì thăng cấp tờ giờ mi ở lit làm chuẩn bị lúc này giải đấu cũng tới gần ngày 10 tháng 1, ộ t lần hai tuần lễ lit văn giải đấu liền muốn lần thứ hai khai chiến vải găng atletic đối thủ làm loạn đối với vải găng atletic tới nói loạn giá trị tuyệt đối đến sâu sắc như kỹ bởi vì đây là mùa giải này duy nhất một nhánh chiến thắng vải găng atletic đội bóng thi đấu tới gần lệ ổng huấn luyện cũng càng khắc khổ j e cũng không có hy vọng lệ ổng có thể ở cùng loạn thi đấu trước chân chính có thể đem thoát khỏi năng lực vận dụng đến trong thực chiến này rất không hiện thực có thể lệ ổng không như vậy nghĩ hắn m u ố n tận lực đề cao mình như vậy mới có thể mau chóng để cho mình càng mạnh hơn cồn vợ ờ ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng c u ố i trường cầu nguyên phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây h t t p chuyện với cơm mẻm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương chín mươi sáu loạn ngoại hạng anh thứ hai mươi bảy vòng v à i g ă n g atletic sân nhà nên chiến loạn thi đấu cũng không phải làm sao được quan tâm thi đấu bởi vì cũng trong lúc đó ngoại hạng anh cũng khai chiến trận này l ý t v a n phổ thông giải đấu quan tâm ánh mắt tự nhiên ít đi không ít nhưng chân chính quan tâm hai đội bóng cổ động viên cùng truyền t h ô n g vẫn là rất lưu ý thi đấu bởi vì loạn là trên giữa lịch thi đấu duy nhất chiến thắng n g o à i gạng atletic đội bóng hơn nữa gần nhất khoảng thời gian này loạn tin tức nhiều vô cùng thành tích của bọn họ tuy rằng ở vào chung d ù nhưng lại là lit văn tiêu điểm đội bóng ngoại gạng atletic cũng là tiêu điểm đội bóng nhưng bọn họ dựa vào chính là xuất sắc thành tích hai đội bóng gặp gỡ còn tuân ra không ít tin tức chỉ là lúc trước cầu thủ so sánh thi đấu câu chuyện liền đem thi đấu nhiệt tình trống lên đứng ra chính l à loạn tiền đạo hazit s đang tiếp thu phỏng vấn lúc hazit s biểu thị chúng ta có thể ở giải đấu vòng thứ nhất chiến th hiện tại có vé xe lãnh đạo thực lực của chúng ta càng mạnh hơn chúng ta nhất định còn có thể là người thắng hazit sờ nói x o n g không quên đề cập đội bóng huấn luyện viên trưởng đèn nẹt vé xe còn nho nhỏ thổi phồng lại huấn luyện viên nhưng thuyết pháp này nhưng được không ít l o à n cầu thủ chống đỡ bọn họ đối với đời mới chủ xoáy vé xe quan cảm cũng không tệ l o à n s ở d ĩ chịu đến quan tâm cũng chính bởi vì đội bóng ở mùa giải này dung chuyển ở sau, đội bóng thành tích liền một đường trượt mãi đến tận năm ngoái lúc tháng mười loạn thậm chí rơi vào dáng cấp vực sâu này trực tiếp dẫn đến huấn luyện viên trưởng macờ các bị c á c trước đ e n net sẽ tiếp nhận vị trí của hắn vải sệ chỉ có ba mươi tám tuổi nhưng tiếp nhận đội bóng huấn luyện viên trưởng vị trí cũng không có bị đến từ trong đội trở ngại đây cũng là bởi vì trải nghiệm của hắn ở hai năm trước vải sệ còn đang vì chassis hiệu lực hắn là cái nước anh thành danh ngôi sao bóng đá trải qua ở lê sếp tơ ngắn ngủi dừng lại sau hắn liền đi đến phen cờ lấp loạn đảm nhiệm cầu thủ kiêm trợ lý huấn luyện viên ở trở thành huấn luyện viên trường trước vải sệ vì làm loạn ra trận bốn mươi bảy thứ cũng đánh vào bùn bóng năm ngoái lúc tháng mười vải sệ được bổ nhiệm làm lâm thời huấn luyện viên trường cái này cũng là hắn lần thứ nhất đảm nhiệm chủ soái ở dưới sự h Bí câu lạc bộ ông chủ mặt phổ hy tỉ ạt đối với thành tích như vậy phi thường hài lòng bởi vậy cho họ sẽ mở ra một cái một năm rưỡi hợp đồng mà hiện nay đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên mặt phổ hy t ỷ ạt ở câu lạc bộ chính thức trang web phát biểu cái nhìn pháp lúc nói chúng ta đem tiếp tục vì là nhảy vào tờ giờ mi ở lít phấn đấu d e đại khái đối với huấn luyện viên gặp phải ngoại gang atletic sẽ là kiện đau đầu sự tỉnh nhưng đối với loạt cầu thủ tới nói ý nghĩ của bọn họ liền đơn giản hơn nhiều lần trước michael cắt làm huấn luyện viên trường lúc bọn họ đều có thể đánh thắng ngoại g ă n g atletic h lần này coi như là sân nhà đối phương bọn họ cũng không có gì đáng sợ chúng ta gặp thủ thắng bọn họ là giải đấu đệ tứ chúng ta là giải đấu thứ chín nhưng ta tin tưởng thực lực của chúng ta càng mạnh hơn bọn họ giải đấu tháng hai năm t r m ộ t sáu vòng bất bại nhưng vì cái gì mới là giải đấu đệ tứ những câu nói này đều là xuất từ m loàn cầu thủ các ký giả đều có thể tưởng tượng ngoại gang atletic gặp có phản ứng gì đặc biệt là bọn họ số mười ba cái kia thường thường tuân ra đại tin tức lệ ổng nhưng bọn họ không nghĩ tới lệ ổng đang đối mặt phỏng vấn lúc không hề nói gì cái khác ngoại gang atletic cầu thủ cũng là như vậy bọn họ như là thương lượng được rồi như thế so sánh thi đấu duy trì im tiếng kết quả sẽ chứng minh tất cả chỉ có giải đẹo nói ra một câu sau đó không có sau đó bọn họ không biết chính là đứng ở hỗn hợp khu bên trong rất xa nhìn loạn xe buýt dừng lại đối phương cầu thủ nối đuôi nhau mà ra lúc lệ ổng cả người cảm giác được hưng phấn vậy thì như là đói bụng mấy ngày đột nhiên nhìn thấy trước mắt có một con nóng bỏng gà nướng hắn cũng không nhịn được nhào tới mạnh mẽ gằm trên mấy cái có chút đâm lạnh khí trời cũng không thể cản trở lại gạng phan bóng đá nhiệt tình tới gần trận đấu bắt đầu lượng lớn loại gạng phan bóng đá bắt đầu xếp hàng ra chợ bọn họ nhìn thấy loạn xe buýt những n à y p a n bóng đá cũng không vội vã vào sân bọn họ hướng loạn phương hướng huýt sáo có chút thì lại dùng các loại âu nôn huế ngữ t h a m hỏi loạn c á c tổ tiên có chút thì lại thẳng thắn cầm trên tay đồ ăn vặt hướng loạn phương hướng ném đi cũng mặc kệ có thể hay không ném tới như vậy xa chỉ là cái kia phó tình cảnh liền làm người ta kinh ngạc run r à y bọn họ chính là ở dùng hành động tuyên bố nơi này là di di bờ sân bóng là địa bàn của bọn họ các ngươi nhất định phải chú ý đối phương tốc độ tấn công rất nhanh thời điểm tranh tài nhất định phải cẩn thận chúng ta là giải đấu đệ tứ nhưng chúng ta ở lần trước giao thủa cho bọn hắn cũng là bởi vì tốc độ của bọn họ quá nhanh ta nhớ các ngươi bên trong rất nhiều người trải qua cùng loạn thi đấu đội bóng này duy nhất đặc điểm chính là tốc độ nhanh vì lẽ đó về phòng thủ nhất định phải nhanh gieo chính đang phòng thay đồ đối với các cầu thủ tiến hành cuối cùng căn g dặn không sao ta vẫn ở hậu trường tốc độ bọn họ nhanh hơn nữa cũng vô dụng Bờ d ạ k ì n cười vui vẻ tiếp lời nói gieo lương hắn một cái có điều phòng thay đồ bên trong bao quát các huấn luyện viên đều biết bờ d ạ k ì n chính là đội bóng hài lòng quả hắn đều là có thể tìm tới câu chuyện nói những câu nói này sau khi nói xong còn có thể để phòng thay đồ bầu không khí càng thoải mái lệ ổng không trải qua cùng loạn thi đấu Có điều dẻo cho điều nhiệm dẻo hắn phòng thủ vì ụ là lại, ở đối phương một hiệp phương chặn một v lẽ đó hắn ở phòng phương thủ d cần, cần i là về công tác hết sức chăm chú đối với mỗi một trận thi đấu đối thủ hắn cũng có thật lòng nghiên cứu đoàn thành tích tăng cao không thể rời bỏ vai thái độ làm việc Ở cuộc n ngoài găng thi đấu trước, chăm chú nghiên cứu qua găng g Atletic thi vài chăm qua trước, chú cứu hắn đấu sệ biết ư không tranh xa năng lực. Một cái nhất định phải hạn lực. lại cái chế cầu、thủ. Cuộc Một thủ. t phải tài này vải sệ ở phòng thủ trên giới rất lớn công phu hắn đặc biệt sắp xếp cái cường tráng cầu thủ hậu vệ đến đặc biệt nhìn chăm chú phòng thủ lệ ổng còn để hậu t r ư ở n g cầu thủ nhiều hạn chế lệ ổng cầm bóng mặt khác hắn còn cử đi cái cao to trung vệ đến hạn chế vải găng atletic đánh bóng cao lo dần sờ thêm một trung vệ tổ hợp vốn là tương đương vững chắc v à i sệ còn căn dặn giữa sân v ị nở cùng ca hữu nhiều lùi lại phòng thủ chúng ta muốn nhiều chú ý phòng thủ nếu như đối phương đẩy mạnh công lại đây chúng ta cần ổn định trận hình nhiều hơn nữa chú ý đối phương số một mươi ba n g i sệ nói tới thi đấu dặn dò những này ta trước đã nói rồi rất nhiều lần liền không nữa lặp lại nhưng ta còn muốn nói cho các người đối thủ rất mạnh tuyệt đối không nên bất c ẩ n v à i sệ vì hạn chế lệ ổng phát huy sắp xếp rất nhiều phòng thủ nhiệm vụ từng cái từng cái cầu thủ đều ở phòng thủ trên có nhiệm vụ tống hợp lại cùng nhau hẳn ở lệ ổng trên người một người dưới công phu c n g trên toàn bộ hoài gang a t l e t i c đội hắn vì có thể hạn chế lệ ổng có thể nói là nhọc lòng như thế tỉ mỉ an bài xong hoài sẽ đến không thế nào lo lắng lệ ổng hắn lo lắng các cầu thủ bất cẩn hoài sẽ biết chính mình đội bóng là trên giữa lịch thi đấu duy nhất chiến thắng hoài gang a t l e t i c đội bóng hơn nữa khoảng thời gian này tới nay đội bóng ở giải đấu thành tích lại không sai hắn sợ sệt các cầu thủ ở thi đấu bên trong bất cẩn cũng thời điểm ở sân khách bất cẩn dưới bất luận làm sao cũng không có cách nào cứu lại hắn lo lắng chính là cái này ngược lại đối với lệ ổng hoặc là nói h o i gang atletik hàng tấn công không cái gì lo lắng hắn tin tưởng đội bóng của hắn có thể làm tốt tất cả thi đấu liền muốn bắt đầu rồi các ký giả truyền thông đã bắt được hai bên thi đấu danh sách lớn l o ạ n đội hình ra sân cùng trên một hồi giải đấu không có khác biệt lớn chỉ là có thêm cái y p h â n người một cái khác tiền vệ trụ hết s đốn cũng không có thuyết pháp ra trượn hàng tiền đạo vẫn như cũng là l i v e r m o r e cùng hazit sở hợp tác l i v e r m o r e cùng hazit sở hợp tác ở lí văn tương đương có danh tiếng hết hạn đến trước mắt hai người hợp tác hàng tiền đạo bình quân tràng đều ghi bàn một sau cái đây là tương hoa lệ số liệu thân thể hai người đều rất cầm tráng khác nhau là một cái kỹ thuật xuất sắc một cái tốc độ nhanh một ít truyền thông đem lì vợ mỏ cùng hazit sờ hợp tác xưng làm loạn song ứng tổ hợp một mặt nói là nói bọn họ có hùng ứng mạnh mẽ mặt khác cũng là nói bọn họ có hùng ứng săn bắn mau lẹ những thứ này đều là thổi phồng tuy nhiên ở bên diện nói rõ hai người hợp tác hàng tiền đạo thực lực vài gàng atletic phương diện đội hình ra sân thì lại không cái gì biến động lệ ổng eo lỉnh tổng dẫn dắt hàng tiền đạo dài cùng k ẻ n nờ đi thủ lĩnh giữa sân mặc cà rô bà nes phân loại hai cánh vợ dễ kìn cùng rẽn xẻn đảm đường xong trung vệ vững chắc phòng thủ hai cái hậu vệ cánh nhưng là mẹt nịu lản cùng với lao tướng mặt g i á sơn duy nhất biến động là bà nes vị trí sớm đến tiền ở truyền thông cùng f a n bóng đá xem ra n à y căn bản cũng không tính là biến động bà nes là hậu vệ cánh có thể hiện đại bóng đá bên trong hậu vệ cánh cũng sẽ có một ít tiền vệ cánh chất lượng đặc biệt hai cái vị trí cầu thủ kỳ thực kỹ thuật đều không khác mấy chỉ là người sau càng thiên về với tấn công bà nes tốc độ vốn là nhanh hắn cùng mạ cạ r ổ hai bên trái phải sẽ làm vải gàng atletic thực hiện hai cánh cùng bay đánh đổi chính là phòng thủ đoan gặp thoáng ngược thế một ít có điều bản cuộc tranh tài là ở gg bờ sân bóng tiến hành đối mặt giải đấu xếp hạng càng ở phía s o n loạn vải gàng a t l e i c trận hình thiên về với tấn công cũng rất bình thường bà n e đúng là rất sinh động hắn rất ít đá tiền vệ hiện tại có cơ hội này hắn thật sự có điểm hưng phấn khi cùng đội h ư u cùng đi tiến vào nơi so tài hắn vẫn là cùng mạ cạ rồ nói thật giống lâm thời nước tới chân mới nhảy như thế hỏi thăm một ít tiền vệ cánh kinh nghiệm nhiều xuyên bảo nhiều c h u y ể n bóng cũng phải chú ý phòng thủ mạ cạ rồ tổng kết tiền vệ cánh mấy chút kinh nghiệm hiển nhiên này cùng không nói như thế b à n è s đến không để ý lắm còn hỏi hướng về lệ ô n g kết quả lệ ô n g cười ha ha vô bạn n s bà vai nói đừng nghe ly li, ngươi liền cho ta chuyền bóng là được rồi ngay xong lời này bạn n s cảm thấy mạ cạ rồ đáng tin hơn nhiều đang khi nói chuyện hai bên đội trưởng đã đoán được rồi tiền xu sau đó mỗi cái cầu thủ đứng vào vị trí toàn trường tất cả mọi người cũng đều đem tập trung sự chú ý đến so với trên sàn thi đấu ở trọng tài chính một tiếng còi dưới thi đấu chính thức bắt đầu rồi cồn vỡ ờ ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của t r ư ờ n g cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu đ á u đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây http truyền cơm mẹm bờ b ả 1 n g h t r ă m ư ơ n g 97, í n m đem đối thủ giữa đường cụ đoàn huấn luyện viên trưởng sẽ lo lắng vẫn còn có chút đạo lý làm trận đấu bắt đầu sau đoàn biểu hiện cũng không được bọn họ cầu thủ thật giống ở vào mờ mịt bên trong hoàn toàn không có nhanh chóng hòa vào thi đấu bên trong ý tứ ở đ â y mạnh tấn công truyền bóng phối hợp bên trong sai lầm liên tiếp biểu hiện của bọn họ có chút t r ê n lệch thậm chí phải găng atletic đều không có bức cấp quá nghiêm trọng chính bọn hắn liền đem bóng truyền làm mất đi loại này gây go trạng thái ảnh hưởng đến toàn đội toàn bộ m l o ạ n đều ở n g ọ n g du bên trong bọn họ tựa hồ đang di di bờ sân bóng lạc lối bọn họ quá bất cẩn vài s ợ căng thẳng nhìn thi đấu hắn biết là tại sao lúc trước sau giải đấu bọn họ sáu trận chiến năm tháng một phụ dựa vào đợt này thắng lợi bọn họ trở thành giải đấu thứ chín vững chắc xếp hạng đồng thời cùng t h ă n g cấp phụ r a thi đấu chỉ kém ba điểm thành tích như vậy để cầu thủ táo bạo l o n g rộn ràng t h á i giới gặp lại trước đây chiến thắng quá ngoài găng atletic cầu thủ của hắn sẽ cảm thấy thắng lợi khẳng định chạy không thoát sau đó bọn họ liền bị loại tâm thái này ảnh hưởng vài sẽ không hiểu chính là tại sao đối thủ không có vấn đề này n à i găng atletic so với m o à n thành tích tốt hơn nhiều lễ noel trước sau bọn họ đạt được bảy tháng liên tiếp theo lý thuyết loại này thành tích càng dễ dàng để đội bóng sản sinh táo bạo tâm tình mới đúng hắn làm sao biết g i o kỳ t h c cũng lo lắng vấn đề tương tự chỉ có điều l o à n cầu thủ hỗ trợ giải quyết bọn họ ở lúc trước trắng trận tuyên truyền loạn tất thắng luận n g o à i gạng atletic cầu thủ đều nhắm một hơi muốn ở g gì b ở sân bóng cho bọn họ cái g i a o hấn đương nhiên sẽ không bất cần cái gì ngoại sẽ đứng ở bên sân nhìn trên sân thi đấu c a o mày may là hắn sớm có chuẩn bị tâm lý và không hiện tại vẫn đúng là gặp có chút hoàng thần hắn chỉ hy vọng đội bóng có thể mau chóng hòa vào thi đấu phát huy ra thực lực may là hiện tại trận đấu bắt đầu không bao lâu loạn biểu hiện không được ngoại gạng atletic cũng không có thừa dịp cơ hội g i bàn trên tính phòng ngoại gạng phan bóng đá chính ra sức cho bọn họ đội b v à i gặng atletic chiếm cứ trên sân chủ động vốn là hai đội thực lực kỳ thực không kém nhiều ở chiến thuật mức độ trên hai đội đều có thể nắm chủ động cơ hội có thể một loạn sai lầm đều là cho v à i gặng atletic cơ hội kết quả thi đấu tiến hành rồi mười mấy phút v à i gặng atletic tỷ lệ không chế bóng lại lên đến sáu mươi mốt phần trăm lee vợ mỏ sai lầm rồi hắn trực tiếp đem bóng chuyển tới m ạ cạn rộ dưới chân m ạ n w i l liam tràn đầy phấn khởi nói hắn quá thích xem đến đối phương cầu thủ cho mình đội bóng chuyển bóng hắn rất cao hứng mỗi lần nhìn thấy đối phương sai lầm uy liam đều sẽ bình luận một phen sau đó chờ mong đội bóng chuyển bóng m sau đó kẹo lịnh tổng hoặc là lệ ổng sẽ xuất gôn tiến tới bắt được một cái đ i bàn đây chính là bãi gạng atletic phe tấn công thức nghĩ đến lệ ổng w i liam l nhìn sang hắn nhìn thấy lệ ổng nhận được bóng sau lưng thân cầm bóng bỗng nhiên một cái xoay người sau đó bóng liền mất rồi hắn có chút không làm rõ ràng được đây là đang làm gì chỉ có thể nói lệ ổng xoay người sai lầm rồi đ o à n thực sự là số may những người khác cũng chú ý tới nay không phải lệ ổng lần thứ nhất sai lầm từ trận đấu bắt đầu khi hắn bắt được bóng sau tổng cộng đã sai lầm ba lần mọi người đều có chút xem không hiểu đây là đang làm gì chỉ có hiểu rõ lệ ổng người mới sẽ biết cái tên này là ở thí nghiệm tân huấn luyện thoát khỏi phương thức a mấy cái phải găng a t l e t i í t cầu thủ nhìn lệ ô n g đối với loạn nhưng có chút đồng tình hắn coi loạn là cái gì sân huấn luyện đạo cụ v à i sệ c a o mày xem so tài sắc mặt của hắn tương đương khó coi đây cũng là bởi vì loạn biểu hiện hai mươi phút đội bóng còn có mấy cái cầu thủ ở vào ngộng du bên trong cũng không biết lúc nào có thể chân chính tỉnh lại lần lượt lãng phí cơ hội đội bóng của hắn ở trước hai mươi phút chỉ được đến đáng thương một lần suốt gôn cơ hội còn bị đánh cái máy bay nay đều là đang làm gì a cũng còn tốt đối phương biểu hiện cũng rất xấu đặc biệt là cái kia số mười ba hắn thật giống là bị hạn chế lại cũng bắt đầu không ngừng sai lầm bắt được bóng liền c h u y ể n bóng cũng không thể làm được chỉ có thể lần lượt mất bóng vài sợi thoáng thở pháo nhẹ nhõm xem ra hắn ở lúc trước lập ra phòng thủ sách lược là chính xác giữa lúc hắn nghĩ thời điểm lệ ống lại một lần nhận được c h u y ể n bóng hắn l ư n g thân bảo vệ bóng nhìn n g ó nghiêng hai phía thần tình kia thật giống như là đang tìm c h u y ể n bóng điểm phòng thủ hắn loạn cầu thủ không nhịn được tới cướp bóng đang lúc này lệ ống bỗng nhiên mạnh mẽ về phía sau một chen cái kim loạn cầu thủ bị chen lùi về phía sau mấy bước đặt mông ngã trên mặt đất phe tấn công phạm cùng h o Lệ thời khắc đó reo đã dùng tay che mặt muốn nói vừa nay hắn còn không biết lệ ổng đang làm gì còn tưởng rằng hắn chỉ là trạng thái không được nhưng một lần lại một lần hạ xuống hắn hoàn toàn xem hiểu cảm tình cái tên này đem đối thủ xem là huấn luyện đạo cụ ở thi đấu bên trong thí nghiệm tân học tập thoát khỏi năng lực vấn đề là đối thủ không phải là cái gì cá n ă n g đội bóng như vậy thi đấu xuống từng cái từng cái sai lầm mắt thấy đội bóng ưu thế liền muốn không còn không nữa nhân cơ hội tiến vào cái bóng t r ầ m loạn phản ứng lại lại n g h ĩ ghi bàn liền khó hơn nhiều có điều dẻo chỉ là nhìn thi đấu không hề nói gì hiện tại đội bóng còn có ưu thế thế cuộc cũng cũng không t ệ lắm cái kia đầu h ó c có chút nhảy ra ra hỏa muốn làm cái gì thì làm cái đó đi hắn muốn xem xem cái tên này có thể biểu hiện như thế nào nếu như không được mặc kệ như thế nào hắn cũng muốn ngăn cản dù sao thi đấu thắng bại mới là mấu chóc nhất lệ ổng còn ở tìm cơ hội thí nghiệm chính mình thoát khỏi năng lực lần lượt sai lầm để đối thủ cũng thấy không rõ lắm cái tên này đến cùng đang làm gì lẽ nào hắn là đội bóng ở phải găng át lét tít nội gian không phải vậy làm sao lần lượt không duyên cớ đem bóng c h u y ể n cho bên mình l o à n cầu thủ đều như thế nghĩ đến trên thực tế cũng là như thế lệ ổng thoát khỏi sai lầm cái t i a cũng chỉ có một xuống sân chính là bóng bị đoạn có lúc cũng còn tốt hắn tuy rằng chưa thành công nhưng cũng có thể nhìn ra hắn không phải cố ý sai lầm có thể có lúc hắn sai lầm có vẻ rất ngốc trùng thật giống như trực tiếp đem bóng chuyến cho loạn cầu thủ nếu như không người biết còn tưởng rằng hắ đoàn cầu thủ nhìn rất buồn cười liền cái tên này còn dùng huấn luyện viên đặc biệt nhìn chăm chú phòng thủ căn bản không cần nhìn chăm chú phòng thủ cái tên này đều sắp thành người mình đặc biệt là phụ trách phòng thủ sợ b i n h i cảm giác của hắn càng rõ ràng ở trận đấu bắt đầu trước v g i sẽ đặc biệt căn dặn hắn muốn đối với lệ ổng tiến hành phòng thủ thậm chí nói ra nhiệm vụ của ngươi là toàn đội mấu chốt nhất lời tương tự trên cuộc tranh tài lúc sợ b i n h i liền bởi vì câu nói này trên người còn gánh vác không nhỏ áp lực hắn lại như là một cái anh hùng đấu sĩ như thế ra t r ư n sau đó bắt đầu rồi tự nhận là là nhất là gian khổ phòng thủ nhiệm vụ có điều tình huống cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống. làm cái khác đội hữu liên tiếp sai lầm thời điểm s e r b i ni biểu hiện là tốt nhất bởi vì hắn thành công phòng thủ được mục tiêu để lệ ổng căn bản không cái gì phát huy hơn nữa hắn cảm giác rất dễ dàng hoàn toàn không có áp lực gì liên cái tên này còn để rất nhiều lít văn hậu vệ không có cách nào chỉ đến như thế còn chưa là căn bản đối với ta s e r b i ni phòng thủ không có cách nào s e r b i ni âm thầm cao hứng mỗi khi lệ ổng vừa đến loạn một hiệp s e r b i ni liền theo tới khá là ung dung theo sau đó sẽ chờ lệ ổng cầm bóng ra chân cấp đoạn chính là như thế đơn giản một lần lại một lần liên tục ba lần không tới giữa giờ hoàn thành rồi ba lần c ư ớ p đoạn bình quân mười phút một lần c ư ớ p đoạn a loại biểu hiện này tuyệt đối là thế giới cấp ngẫm lại nửa giờ để bên mình thêm ra ba lần tấn công cơ hội còn cắt đứt đối phương ba lần tấn công cơ hội này tiêu đối phương trưởng s e r b i n i đối với một đoạn công hiến có thể tưởng tượng được hắn vô cùng hưng phấn s e r b i n i cảm thấy này sẽ là mùa giải này hắn biểu hiện tốt nhất một cuộc tranh tài hay là liền bởi vì cuộc tranh tài này hắn giá trị con người gặp tăng lên dữ dội đội bóng đều không thể không bách với thực lực của chính mình cho mình tăng lương tiếp tục cố gắng sợ hữu n g cho mình tiếp sức chính vào lúc này bóng đá lại tới nữa rồi lệ ổng thử ba lần đều bị bên cạnh cái này tên to s ắ c c ắ t bóng đối với thân thể tinh chuẩn nắm để hắn biết rõ vừa n ã y ba lần là làm sao sai lầm bên cạnh phòng thủ hắn cái này tên to s ắ c phòng thủ kinh nghiệm tương đương phong phú đối phương phán đoán ra hắn xoay người phương hướng sau đó chính mình xoay người lại chậm một nhịp đối phương tự nhiên có thể ung dung cấp dưới bóng không được như vậy không được lệ ổng biết như vậy khẳng định quá không được cái tên này so sánh với đó chính mình xoay người thoát khỏi còn chưa thành thạo động tắc còn có chút trúc chắc nhìn chúng rồi bóng lại mở động cũng có chút chậm căn bản không qua được chiếu vừa nay dám vẻ lần này cũng sẽ không khác nhau ở ch bóng đá bay đến lệ ổng qua lại nhìn nghĩ có phải là muốn c h u y ể n bóng vừa vặn sau hắn cũng không nhìn thấy chí ít trước mặt cùng hai bên là không ai có thể chuyển lên ra hắn cắn răng một cái liêu mạng thử một lần nữa hắn dùng sức nhảy lên dừng bóng bằng ngực ở bóng đá không dưới rơi xuống đất lúc hay dùng chân phải về phía sau một móc thuận thế xoay người vào tới cái này nối liền động tác thực sự quá nhanh s ơ ý nghĩ còn muốn vừa nãy phòng thủ hắn đúng là rất nhàn nhã sẽ chờ lệ ổng đem bóng dừng lại hắn căn bản không thèm để ý ngược lại trước mặt cũng không có đối thủ cái khác cầu thủ cái này số mười ba muốn chuyển bóng đều không ai có thể chuyển hắn nhất định sẽ lựa chọn chính mình dẫn bóng sau đó chỉ cần phán đoán ra phương hướng kéo là tốt rồi có thể tiếp đó hắn căn bản còn chưa chuẩn bị xong liền nhìn thấy lệ ổng từ bên người vào tới bóng đây hắn không ngừng lại bóng s ơ bí n ỉ ý thức được không được mới phản ứng được đối phương là không ngừng lại bóng trực tiếp về phía sau chuyến a hắn lại nghĩ truy căn bản không có cơ hội s ơ bí n ỉ bản năng đưa tay kéo lại lệ ổng hắn m u ố n là đột nhiên xoay người đổi tới liền thân thể bất ổn như thế lôi kéo bị lệ ổng thân thể một vùng trực tiếp liền n g ã nhà trên đất trên trong tài chính liền ở bên cạnh hắn nhìn s e r b i ni đưa tay có điều nhìn thấy lệ ổng đuổi theo bóng phe tấn công có lợi cũng không có thổi còi tạm dừng thi đấu l o à n cầu thủ đều không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy s e r b i ni bị quá rơi mất đơn giản như vậy chờ bọn hắn phản ứng lại lệ ổng đã đuổi theo bóng đồng thời cất bước vung chân chính là một cái xuất xa khoảng cách phan bóng đá 2 5 m m m có hơn xuất xa tuy rằng khoảng cách tương đương xa nhưng lệ ổng pha bóng này bắn sức mạnh lớn vô cùng đối phương thủ môn ma san nhào đúng rồi phương hướng nhưng lại không thể mò đến bóng đá chỉ tiếc bóng đá sát cột dọc bay ra đường biên ngang đồng thời cũng làm cho l o à n cầu thủ nghĩ mà sợ chảy mồ hôi lạnh khắp cả người lệ ổng xuất gôn a đáng tiếc l ệ rồi điểm mạch quy li am tiếc nuối q u á t to một tiếng trên khán đài phải g ặ n g phan bóng đá cũng cảm thấy rất đáng tiếc vừa nãy pha bóng này bắn quá tốt rồi chỉ tiếc liền kém một chút đều là cái kia ngã trên mặt đất tên to sát hại vừa n ã y cái này tên to sát kéo người rõ ràng là cái phạm quy động tác sơ huy ni đang ngồi ở trên cỏ thô thở hồn hển hắn vừa nãy cũng bị lệ ổng xuất gôn kính sợ mặc dù trước huấn luyện viên trưởng ở sệ có từng nói cái tên này xuất xa phi thường có uy hi có thể hiện trường nhìn thấy đối phương ở ngoài vùng cấm như thế địa phương xa bán ra như vậy có uy hiếp bóng vẫn là cảm giác rất chấn động hiện tại h ắ n biết cái này số mười ba có thể không thể coi thường a chỉ là một lần sai lầm đối phương suýt chút nữa sửa điểm số không được chính mình muốn phòng thủ càng cẩn thận một ít cồn vỡ ờ ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây httv chuyện với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương chín mươi tám không c h u n g quyết chiến lệ ổng bỏ qua đối phương sút côn đáng tiếc bóng đá lệch ra ngoài cột đường biên ngang liền thiếu một chút liền thiếu một chút lệ ổng liền sửa điểm số mạch quy li am tràn ngập tiếc nuối nói cái tiêu ngự a khí phản g phất so với lệ ổng còn muốn tiếc nuối lệ ổng vắng lặng nửa giờ nhưng từ pha bóng này đến xem tình trạng của hắn lại khôi phục chúng ta chờ mong có thể nhìn thấy hắn vẫn tiếp tục giữ vững như vậy thắng lợi liền thuộc về vải gàng atletic đây mới là chúng ta lệ ổng chúng ta hạt mở ản s ơ b ý nỉ từ trên mặt đất đứng lên hắn thở hổn hển nhìn tiếc nuối hướng phía sau chạy lệ ổng trên mặt mang theo chút bất đất dĩ hắn cảm thấy vừa nãy là chính mình phòng thủ sai lầm rồi. vải gàng atletic không ai để ý tới sợ b ì nghi vẻ mặt bọn họ chạy đến lệ ổng bên người nói vừa nay s u ấ t hôn đúng lệ ổng chính là như vậy dùng chân phải của ngươi đánh nổ bọn họ để bọn họ sợ sệt ha ha ha đánh ngã bọn họ ai muốn giam chống đỡ liền đem hắn đánh xuống tràng một đám bất lương đội h ư u hoàn toàn liều mạng nói ý tứ trong lời nói so với tiểu c o n nhỏ có điều bóng đá vốn là phát tiết tâm tình vận động bọn họ ở đây trên chính là bộ dáng này so với vải gạng phan bóng đá đến bọn họ nói nhã nhặn hơn nhiều vải gạng p a n bóng đá cảm thấy vừa này không g i bàn đều do phạm uy sợ b y nghi bọn họ đều cũng bắt đầu hướng về sợ uy n g i mười tám đời tổ tiên trào v à i gẳng phan bóng đá hài lòng a trước nửa giờ đội bóng đều không đá ra uy hiếp gì bóng tuy rằng chiếm cứ trên sân chủ động nhưng phan bóng đá thích xem vĩnh viễn là đ i bàn vĩnh viễn là uy hiếp đối thủ đặc sắc xuất gôn mà không phải cục gì thế hiện tại lệ ô n g đến rồi như thế m ộ t ước bọn họ lập tức trở nên tinh thần gấp trăm lần toàn trường đều bởi vì này chân xuất gôn tinh thâm rất nhiều bao quát những người bên sân phóng viên thậm chí làm loạn cầu thủ đương nhiên cũng có ngoại lệ vậy thì làm loạn huấn luyện viên trưởng n g o ở thi đấu trước vải sẽ lo lắng chính là đội bóng bất quả nhiên đến so với trên sàn thi đấu chính mình đội bóng rõ ràng bất cần rồi bọn họ có chút không ở trạng thái thi đấu cũng bắt đầu bốn mươi phút bọn họ vẫn là có mấy người không ở trạng thái sai lầm liên tiếp mới là bọn họ nơi đang bị động nguyên nhân, nhân có điều hắn không nghĩ tới đầu tiên uy hiếp không thành sẽ là đối phương số mười ba hắn ở lúc trước nhằm vào lệ ổng đã làm nhiều lần phòng thủ bố trí hắn vốn là cảm thấy những n à y bố trí sẽ đưa đến tác dụng nhưng đối phương vẫn là chế tạo uy hiếp thậm chí là mở màn đến hiện tại tối có uy hiếp một cái bóng là vật khí vẫn là chính mình cầu thủ không phòng ngự được đối phương sơ huy cũng không có vấn đề vài sẽ nghĩ trước thi đấu cái kia số 13 cũng không uy hiếp gì có hạn mấy lần xúc bóng đều bị cướp đứt đ o và mất này chứng minh hắn phòng thủ bố trí hiệu quả không sai như vậy nói cách khác này rất khả năng chỉ là sợ h u y nghị sai lầm đối phương đột nhiên khởi động không hạn chế lại cũng rất bình thường vài sẽ h y vọng như vậy nếu như vậy loạn cơ hội còn rất nhiều hắn không cần đi lo lắng cái gì thi đấu đã qua nửa giờ p h ò n g chừng cái này bóng sau các cầu thủ cũng nên thích hứng thi đấu cục diện liền có thể có thể xoay chuyển gieo cái nhìn cùng v sẽ tuyệt nhiên ngược lại chủ yếu là so với h à i sệ hắn càng hiểu rõ lệ ổng hắn biết lệ ổng trước biểu hiện không tốt là nhân tại sao không phải là đối phương phòng thủ nghiêm mật mà là hắn căn bản liền không để ý thi đấu ngược lại nắm l o à n làm từng cái từng cái hoạt huấn luyện đạo cụ hiển nhiên cái kia phòng thủ lệ ổng sợ bị nhì chính là tốt nhất một cái đạo cụ mỗi khi lệ ổng bắt được bóng hắn đều là sẽ xuất hiện ở lệ ổng bên người mà lần này lệ ổng thoát khỏi thành công này rất k h e n chốt lần thứ nhất thoát khỏi thành công vậy thì gặp có lần thứ hai có điều d ẻ vẫn là lo lắng lệ ổng gặp vẫn muốn đi thoát khỏi do đó lãng phí đi một ít cơ hội có điều đây là thi đấu lệ ổng rất rõ ràng vừa nay hắn chỉ là có chút không cam l ò n g lần lượt bị đối thủ cắt bóng hắn cảm giác mình làm không tệ nhưng đối với tay còn có thể có thể cắt bóng liên tục mấy lần hơn nữa lần này thành công lệ ổng cũng tìm tới một chút bí quyết đối phương đều là có thể đoạn hắn bóng nguyên nhân chủ yếu là chính mình ở thoát khỏi lúc động tác không nối liền hắn ở thoát khỏi trước một giây còn muốn hướng phương hướng nào xoay người cái gì đây nhất định sẽ bị đối thủ nhìn đấu nếu như mình chỉ là theo bản năng hướng một phương hướng xoay người như vậy đối thủ làm sao cũng không thể trực tiếp phán đoán ra được muốn quả đoán bất luận làm cái gì đều muốn quả đoán cái này khá quan trọng vừa nãy lần này thành công liền để lệ ổng lĩnh ngộ được đạo lý này làm cái gì đều muốn quả đoán có quả đoán hơn nữa chính mình khởi động tốc độ thân thể các phương diện ưu thế đối phương liền rất khó ngăn cản dưới chân hàn bóng chính là như vậy biết rồi những này lệ ổng hoàn toàn tự tin hắn cũng không ở cảnh tỉnh đi thoát khỏi sợ uy nghi mà là bắt đầu chính thức thi đấu nếu như có cơ hội thoát khỏi lựa chọn càng tốt hơn hắn đương nhiên vẫn là sẽ thử xem mà khi cái khác lựa chọn càng tốt hơn hắn cũng sẽ làm cái khác lựa chọn thoát khỏi đối thủ chỉ là lựa chọn một loại mà thôi Đoạn, hoặc là nói và sẽ không nghĩ tới chính là đón lấy thi đấu hoại gà n g atletic tấn công đá càng ngày càng tốt đặc biệt là lệ ổng ở chân chính hòa vào thi đấu sau sơ b i n i bắt hắn không có biện pháp nào hắn ở vùng cấm phụ cận vùng cấm bên trong ở ngoài không ngừng chạy có cơ hội liền vào vào nếu như đội h ư u có thể đúng lúc t r u y ề n bóng lại đây vậy thì là một lần cơ hội tốt liên quan chính hắn liền đem loạn trận hình rào dối tinh dối mù hoại gà n g atletic c ũ n g tức thì để lên một chút hai cái hậu vệ cánh đều lướt qua trùng tuyến bắt đầu liên tiếp xuyên vào kiến tạo cứ như vậy lệ ổng cơ hội càng hơn nhiều có điều đồng thời l o à n trận hình bị áp suất ở trước cửa bọn họ tạo thành giày đặc biệt người để xuất xa thủ đoạn cơ hội liền không lớn đón lấy lệ ổng liền để đội hữu nhiều truyền bóng cao hắn muốn cùng đối thủ trên không trung quyết chiến v à i găng atletic chiến thuật vốn là lấy lệ ổng làm trụ cột hai cái tiền đạo lệ ổng toán một cái chân chính tiền đạo là kéo linh tổng nhưng kẻ sau đánh đầu giống như vậy kiếm l ẩ u thời điểm chiếm đa số qua lại lôi kéo chạy vẫn là có thể được không ít cơ hội đặc biệt là có lệ ổng hấp dẫn đối phương sự chú ý tình huống hai người tính gộp lại uy hiếp liền không nhỏ lệ ổng một chủ động một bóng vải găng atletic công kích liền trở nên đơn giản tr lệ ổng cùng đối phương hậu vệ ngay ở vùng cấm bên trong tiến hành một hồi cận chiến rất nhanh lệ ổng liền thành đối phương vùng cấm bên trong nhân vật chính hắn là duy nhất nhân vật chính đương nhiên có nhân vật chính sẽ có vai phụ hơn nữa là mấy cái phản phái vai phụ vậy thì làm loạn các hậu vệ bọn họ vì phòng thủ lệ ổng đã liều lĩnh to lớn nhất vai phụ chính là sợ uy n n h i chiều cao của hắn vượt qua lệ ổng ở đánh đầu phương diện cũng rất có ưu thế chỉ tiếc hắn có chút gầy yếu đối kháng năng lực không mạnh hơn nữa nhảy đánh lực cũng rất bình thường mỗi một lần phòng thủ lệ ổng đều có hắn phần nhưng hắn chưa từng có từng đụng phải bóng hơn nữa ở lệ ông đụng tới bóng sau đó. thường thường hắn không phải đứng ở một bên không thể ra sức chính là trực tiếp ném tới ở trên cỏ hay là trọng tài chính cũng đồng tình hắn lệ ổng ở vùng cấm bên trong cãi ba lần bóng có hai lần bị trọng tài chính cho rằng là p h ạ m quy chủ yếu là sợ bị y n h ỉ xuất quá khốc l i ệ t chút lần này giải đẹo lần thứ hai truyền vào trong nhìn thấy pha bóng này nhìn thi đấu vải gặng phan bóng đá tâm đều c ó chặt bởi vì pha bóng này chuyển ra quá tinh chuẩn bóng đá điểm đến vừa vặn ở lệ ổng phía trước khoảng một mét cái này điểm đến là tranh đoạt đánh đầu vị trí tốt nhất chỉ có điều lệ ổ n không phải đứng ở mặt bên mà là đứng ở bóng đá con đường trên hắn mới vừa rồi không có xem chuẩn g i ả i đeo chuyền bóng không cách nào phát động nhìn thấu cũng không biết bóng đá điểm đến hắn không thể làm gì khác hơn là l ư n g thân chậm rãi lùi về sau một bên phán đoán bóng điểm đến còn có hai cái đối phương cầu thủ quấy rời hắn chính là chỗ này làm bóng đá tắm tích lệ ổng có phán đoán sau đó hắn b ô n g nhiên nhảy lên rất nhiều người quan tâm vùng cấm tình huống làm giải đeo chuyền bóng mắt thấy lại một lần tranh đoạt đánh đầu lúc mọi người liền lại không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy lệ ổng bóng người hắn nhảy lên đồng thời cũng có hai cái loạn cầu thủ nhảy lên chỉ có điều lệ ổng nhảy cao hơn ở cái kia hai cái l o à n cầu thủ đã lên tới điểm cao nhất lúc hắn vẫn là hướng lên trên hướng lên trên cuối cùng ở tới gần điểm cao nhất nơi hắn mới đột nhiên hướng khung thành hất đầu lúc này bóng đá vừa vặn rơi xuống trên đầu phía trước chạm rõ ràng là cái đánh đầu nhưng lại phát sinh như là dùng chân đá bóng như thế văn g c h ậ m bóng đá trên không trung bỗng nhiên chuyển hướng trực tiếp hướng một góc vào tới vị trí kia là khung thành phía bên phải thủ môn đang đứng ở khung thành phía bên phải cái góc độ này tương không đảm đương nổi có thể từ lệ ổng đánh đầu cận t h à n mãi cho đến bóng đá bay qua ngưỡ cửa loạt thủ môn mã thiệu đều không có bất kỳ phản ứng nào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 hắn cùng mặt khác hai cái em loạn cầu thủ đụng vào nhau ba người trên không trung hỏng chỉ có điều lệ ổng ở trên hai người bọn họ tại hạn ba người vỡ thành một đoàn rơi trên mặt đất lệ ổng cả người trọng lượng đều đặt ở trên người hai người đem cái kia hai cái em loạn cầu thủ ép hai mắt giữa da kim tinh trong đó có một cái chính là đặc biệt đến nhìn chăm chú phòng thủ lệ ổng s ơ Bí n h y s ơ Bí n h y lúc này nằm ở trên cỏ nhe giang lợi miệng hắn chân nhỏ bị lệ ổng thân thể đè ép một hồi bị xương sợ khá đau đớn cũng còn tốt chờ một lát sau trải qua một phen ngắn gọn trị liệu hắn không bị thương tích gì bất quá trong lòng hắn thương càng nghiêm trọng hắn nhìn l ngẫm lại vừa n ã y trên không trung va chạm trong ánh mắt dù sao cũng hơi sợ hãi vừa nay hắn cảm giác không phải đụng vào một người mà là đụng vào một bức tường hắn thân cao không sai nhưng thân thể không tính cường tráng trên thực tế còn có chút g ầ y yếu hắn đôi kháng năng lực không mạnh tuy nhiên không tính kém nhưng mới vừa rồi cùng lệ ổng như thế chân thật xông tới để hắn có chút nghĩ mà sợ nếu như lại tới một lần nữa hắn cũng không biết chính mình còn gặp sẽ không như thế vận may không bị thương đối lập so với thi đấu tới nói hắn càng quý giá thân thể mình khỏe mạnh dù sao thua trận thi đấu cũng chỉ là thua trận một hồi giải đấu mà thôi đôi k i hắn ảnh hưởng không bao nhiêu có thể nếu như bị thương tiểu thương cũng phải mấy cái cuối tuần đại thương liền sẽ ảnh hưởng đến nhận việc nghiệp cuộc đời hắn không muốn bị thương không có bất kỳ cầu thủ muốn bị thương vì lẽ đó hắn đối với lệ ổng có chút sợ hãi lệ ổng từ dưới đất b ò dậy đến bóng quần trên tràn đầy màu xanh lục cỏ vụn cùng bùn đất nhưng hắn đi chơi cái nào không để ý hắn mở hai tay ra chạy đến bên sân v ù v ù hô to một con lại xông tới trên cỏ xem đây lệ ổng cái này chúc mừng động tác thực sự là muốn nổi bật hắn lại như là cái vừa dội bom trực tiếp lao xuống đến mặt đất uy lý am trêu chọc lệ ổng cũng chỉ là ghi bàn sau phát t i ế t m ặ thôi trên thực tế cũng không phải cái gì n g h ị kỹ chúc mừng động tác chờ hắn lại từ trên cỏ bỏ lên áo đâu phía trước đều là bẩn thiệu hắn dùng tay vô mấy lần rồi cùng tới được các đồng đội ôm nhau cồn vợ ờ ạ xạ xín mười ba cầu v ư t một trăm đồng của t r ư ờ n g cầu nghệ phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây httv chuyện cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương chín mươi chín đánh lén là loại găng atletic thỏa thích chúc mừng ghi bàn lúc đ o à n cầu thủ nhớ tới vừa nãy ghi bàn đều có chút sợ hãi lần trước bọn họ ở sân nhà n ê n chiến ngoài găng atletic đó là ở nóng bước đầu tháng tám là lần lúc đó loạn là lit văn đội mạnh vải găng atletic chỉ là một nhánh thăng hạng hai người cách biệt rất nhiều quả nhiên bọn họ ở sân nhà hai bóng nhẹ lấy vải găng atletic hiện tại những này trên sân cầu thủ đại thể đều đã tham gia trận đấu kia đó là một hồi rất dễ dàng thắng lợi bọn họ có thể nhớ rõ lúc đó ở tại bọn hắn dẫn trước sau vải găng atletic liền không có cái gì hoàn thủ cơ hội hiện tại đồng dạng là đối mặt vải găng atletic có thể địa vị của bọn họ thật giống đ ả o vải găng atletic thủ phát cầu thủ cùng lần trước giao thủ trên lệnh cũng không lớn hay là khác biệt duy nhất chính là có thêm cái số m ư cái này số mười ba tương đương c ó thực lực vì lẽ đó ở lúc trước huấn luyện viên trưởng sẽ bố trí không ít chiến thuật đến phòng thủ hắn cứ việc loạn cầu thủ cảm thấy huấn luyện viên có chút chuyện b é xé ra to nhưng bọn họ vẫn là y theo chiến thuật ở đá có thể hiện tại cái này số mười ba vẫn là ghi bàn là bọn họ phòng thủ không tốt không phải là như vậy ngay ở mới vừa mới đối phương đánh đầu cận thành lúc nhưng là có hai cái bên mình cầu thủ ở phòng thủ làm bọn họ sợ hãi cũng ở ở đây hai cái cầu thủ hậu vệ khoảng t r ư ờ n g trái phải sen lẫn phòng thủ dưới đối phương vẫn như cũ có thể nhảy lên đánh đầu cận thành còn e m bóng trực tiếp đỉnh tiến vào thế như vậy chúng ta thật có thể phòng vệ sao làm f a n cờ lấp loạn bên trong chuyên môn phụ trách phòng thủ lệ ô n g sợ uy nghi so với những người khác cảm giác càng rõ ràng hắn còn đang suy nghĩ mới vừa rồi cùng lệ ô n g phát sinh xuống tới nghĩ chính mình hạ ở trên cỏ cảm giác cái kia đúng là không thể giả s ứ ca v à i sệ nhìn các cầu thủ có chút gây go vẻ mặt nắm đấm nắm thật chặt hắn có chút phẫn nộ cũng có chút thất vọng đối phương chỉ là tiến vào một cái bóng cầu thủ của hắn liền không bao nhiêu đấu trí như vậy thi đấu còn làm sao tiếp tục đá xuống đi lúc trước bọn họ không phải khí thế mười phần sau làm sao liền một cái bóng liền đem khí thế của bọn họ phá tan vải sệ không hiểu nhưng trên thực tế hay là chính là bởi vì bọn họ ở lúc trước ô m hy vọng quá lớn thi đấu đến so với trên sàn thi đấu nhưng trực tiếp chịu đến ngăn trở sĩ k h i mới gặp xuống dốc không thanh bọn họ cảm thấy đối thủ là cái có thể nhào nặn g quả hứng lũng có thể đến thi đấu vừa nhìn liền g ặ m bất động xương cứng bọn họ thì lại biến thành quả hứng lũng bọn họ có thể còn sót lại bao nhiêu đấu trí đều có thể tưởng tượng g jeo cũng sẽ không quan tâm loạn b u ộ n thiền hắn chính cùng đồng nghiệp của chính mình chính mình cầu thủ lẫn nhau ôm ấp chút m ừ n g đây hắn lo lắng một cái một hiệp nhìn lệ ông trạng thái hắn lo lắng lệ ông gặp liều lĩnh đi thí nghiệm hắn thoát khỏi năng lực nói như vậy sẽ so sá c ũ từ từ, nếu g như nhân g có vị là những nguyên nhân khác bại bởi loạn như vậy đội bóng dẹo thứ mới gặp phi thường bất mãn có điều cũng có tốt lệ ổng ghi bàn như vậy bọn họ dẫn trước tình huống ở gg bờ sân bóng là tốt rồi đá hơn nhiều dựa vào lệ ổng ghi bàn loại găng atletic đạt được một bóng dẫn trước chờ chúc mừng kết thúc hiệp một đã không còn lại bao nhiêu thời gian mai cho đến giữa sân nghỉ ngơi điểm số cũng không lại có thêm cái gì biến động hai đội đều trở lại phòng thay đổi chuẩn bị hiệp hai vài sẽ vội vã trở lại phòng thay đổi không chỉ là hắn đoàn cầu thủ ở kết thúc m ộ t khắc liền dồn dập trở lại bọn họ thậm chí ngay cả lẫn nhau trò chuyện tâm tình đều không có bọn họ thực sự không muốn ở so với sân bóng ở lâu thêm hiệp một đặc biệt là tối có giai đoạn thi đấu bọn họ đều vẫn ở d à y vò bên trong thật giống như thi đấu không cái gì hy vọng như vậy thi đấu thực sự quá gian nan ai lại muốn đi tham gia phải thua thi đấu đây bọn họ không nhìn thấy thắng trận hy vọng b ọ ngoại họ chế, họ h bọn vẫn n bị áp k ô muốn đá như đá vậy Thi, đấu. thi đấu, quá khó gặng lệ ổng, ổng, ổng đã n h phải dùng một cái lại một cái ghi bàn chinh phục nơi này cổ động viên ngoại gặng là manchester ở nông thôn nơi này là chấm nhỏ có thể nơi này cổ động viên rất dẳng dị ở lệ ổng vừa tới đến thời điểm bọn họ cũng chỉ cho rằng lệ ổng sẽ là một người dự khuyết cầu thủ không có gì ghê gớm bất quá bọn hắn vẫn là đối với lệ ổng rất thân thiện dù sao lệ ổng l à i phải gặng atletic cầu thủ bọn họ không nghĩ tới lệ ổng gặp biểu hiện tốt như vậy thậm chí biểu hiện của hắn có thể ảnh hưởng đến toàn đội biểu hiện bọn họ đối với lệ ổng lại thỏa mãn có điều mỗi cái f a n bóng đá đều ở trong âm thầm đàm l u ậ n lệ ổng rất nhiều f a n bóng đá đều lấy ở z i d ở sân bóng nhìn thấy lệ ổng ghi bàn làm binh hiện tại phải gặng lệ ổng đã là thành trấn anh hùng hắng hát mờ、HM、ản đội chủ nhà phòng thay đồ r e không có đi chúng ta ở hiệp một nửa phần sau biểu hiện không tệ nhưng trước hai mươi phút sai lầm có chút nhiều các ngươi bạn cũng nhanh tốc dung nhập vào thi đấu bên trong nói tới chỗ này hắn nhìn về phía lệ ổng ánh mắt kêu ý tứ lại rõ ràng có điều lệ ổng lường một cái hắn phát hiện cái tên mập mạp này có lúc còn rất yêu thích điểm đến mới thôi để chính hắn đi tìm hiểu hắn đương nhiên trực tiếp d ẻ o nói chính là cái gì cũng chỉ có thể nói xin lỗi huấn luyện viên có điều trong âm thầm le lưới gieo thỏa mãn g ậ t g ù không nhắc lại câu nói này đầu mà là bắt đầu bố trí hiệp hai chiến thuật trên hiệp hai chiến thuật là cố định hiệp một đánh k ô n g sai hiệp hai cũng sẽ không có cái gì đại biến động hắn chỉ là cường điệu lại phòng thủ phải chú ý đối phương phản kích nếu như bị bọn họ đột nhiên cắt bóng về phòng thủ nhất định phải tốc độ nhanh không muốn cho bọn họ cơ hội g i o nói đây là hắn lo lắng duy nhất dù sao một loạn tốc độ tấn công rất nhanh đặc biệt là đang phản kích lúc tốc độ thì càng mau một chút bọn họ rất nhiều lúc ba lạng chân đem bóng chuyển tới vùng cấm sau đó trực tiếp liền ghi bàn như vậy ghi bàn bọn họ ở cùng cái khác đội bóng thi đấu lúc tiến vào không b t hắn lo lắng cái này nếu như bị loạn đánh vào một bóng cái kia ưu thế của bọn họ liền đều không còn điểm số chiến bình coi như tình cảnh trên đạt được gáp chế tính ưu thế cũng vô dụng dù sao bóng đá thi đấu xem chính là kết quả cuối cùng mà không phải thi đấu quá trình ở đội khách phòng thay đồ bên trong đoàn cầu thủ tâm tình đều không cao bọn họ có khoác áo đấu còn cảm giác thấy hơi lạnh loại kia lạnh là xuất phát từ nội tâm nước anh mùa đông không thế nào dễ chịu nhưng cũng không đến trình độ như thế này đặc biệt là thân thể tốt bóng đá vận động viên bọn họ ở đây trên chỉ xuyên ống tay h à o h à o đấu đã đủ rồi chờ hoạt động mở còn có thể ra trên một thân hán trở lại phòng thay đồ lại có khí ấm cung cấp bọn họ sẽ không thật là lạnh nhưng bọn họ vẫn cảm thấy không mặc y phục khá là ấm áp trái tim của bọn họ rất lạnh thật giống như là bên ngoài không khí như thế bọn họ không có lẫn nhau trò chuyện chỉ là đều ngồi ở chỗ đó chờ huấn luyện viên trưởng ở xê nói chuyện vài xê nhìn những n à y cầu thủ trong lòng thở dài bọn họ ở lúc trước ôm hy vọng quá lớn hiện đang đối mặt lạc hậu và cục diện trên bị áp chế bọn họ thất lạc cũng tới quá nhanh nếu không là so sánh thi đấu còn ôm có hy vọng hắn thật muốn nói với bọn họ chúng ta thua còn có nửa trận đấu nhưng cũng không có cơ hội nhưng bọn họ còn có hy vọng chỉ là một bóng lạc hậu không phải thế giới tật h ế bọ còn có bốn mươi lăm phút thời gian đi nỗ lực có điều nhìn trước mắt những n à y cầu thủ vẻ mặt hắn biết muốn để đội bóng ở hiệp hai hòa nhau cục diện trên thế yếu cái kia hầu như là không thể như vậy duy nhất có thể làm chính là phòng thủ sau đó ở phòng thủ bên trong tìm cơ hội phản kích chỉ cần có thể san bằng điểm số bọn họ sẽ thật đánh rất nhiều có điều đầu tiên hay là muốn cổ vũ một hồi sĩ khí đều ngầm đầu lên nhìn ta chúng ta chỉ là lạc hậu một cái bóng một cái bóng mà thôi chúng ta không có ở giải đấu bên trong lạc hậu quá sao lẽ nào đối thủ tiến vào một cái bóng chúng ta liền muốn nhấc tay đầu hàng không đó cũng không là trong lòng tạm loạn Các ngươi ở hiệp một biểu hai i ệ n không đã s trên t h ự chúng tế, bọn ọ công c như vậy mánh, h vậy ta chỉ ném một cái、bóng. các người biểu hiện h ném bóng, ngươi một biểu đã k yếu lược vì thay đổi chiến thuật chúng ta am hiểu nhất chính là nhanh t r o n g tấn công vì lẽ đó chúng ta muốn đánh phòng thủ phản công chúng ta phải tăng cường ở vùng cấm cùng trung tuyến trong lúc đó phòng thủ ở nơi đó cấu trúc một đạo phòng thủ bình phong chỉ cần có thể hoàn thành cướp đoạn lại như hiệp một sợ ủy n h ư vậy sợ ủy nhì ở hiệp một đối với lệ ổ n hoàn thành rồi ba lần cướp đoạn chỉ cần có thể có đột nhiên cướp đoạn chúng ta liền muốn công đi tới Chỉ cần có kích c thể phán giữa sân nghỉ ngơi hai đội bóng dồn dập bố trí chiến thuật phòng thay đổi ở ngoài ngoại gặng phan bóng đá tiếng ga đi kèm thời gian lặng yên rồi biến mất rất nhanh hai đội cầu thủ lại đứng ở so với trên sàn thi đấu trải qua mười lăm phút nghỉ ngơi đoàn cầu thủ tinh thần tăng trở lại rất nhiều bọn họ không lại có thêm tuyệt vọng trái lại trong mắt lóe đấu trí chỉ có điều làm trận đấu bắt đầu v g i gang atletic lại dùng thế tiến công đem bọn họ đấu trí đẻ xuống bất luận có không có ý chí chiến đấu đoàn thực lực đều không chiếm ưu không nói lệ ổng v g i gang atletic cái khác cầu thủ cũng hoàn toàn không kém gì loạn lần trước bọn họ ở sân nhà nhẹ lấy n g i gang atletic hay là cùng đó là n g i gang atletic lịch sử tới nay trận đấu lit văn giải đấu có quan hệ cũng hay là cùng bọn họ ưu thế sân nhà có quan hệ nói chung ở gg bờ sân bóng đoạn có bao nhiêu đấu trí cũng đừng hòng áp chế b g ạ i gạng atletic bị áp chế tình huống đoạn chỉ có thể để ngừa thủ làm chủ cứ như vậy có thể có bao nhiêu đấu trí có thể tưởng tượng được bất quá bọn hắn cũng không phải là không có sức lực chống đỡ lại vài sự an bài chiến thuật rất hợp lý bọn họ trước sân cầu thủ trở lại một hiệp ở vùng cấm cùng t r u n g t u y ế n trong lúc đó có mấy cái cầu thủ không ngừng chạy tới chạy lui động nỗ lực ngăn cản ngoại gạng atletic tấn công 10 phút thời lần này phản công nhanh đá rất đột nhiên cũng tương đương nhanh bóng đá trải qua hai chân làn chuyển liền đến ha zit sờ dưới chân khi hắn bắt được bóng thời điểm bên người chỉ có bờ rễ k ỉ n một cái cầu thủ hậu vệ ha zit sờ kỹ thuật tương đối khá tốc độ vừa nhanh hai lần đã lừa gạt bờ rễ k ỉ n dẫn bóng sông thẳng không thành chỉ tiếp đến suốt gôn thời điểm hay là ha zit sờ có chút xuất sáng hắn đ ơn đao bóng đánh cái máy bay để căng thẳng tấn công phì làn lập tức thanh tính lại chú ý phải nhanh chóng về phòng thủ đừng cho bọn họ cơ hội phản kích g o ở đây một bên căng thẳng hô to có điểm loàn đón lấy thời gian rất lâu đều không cơ hội gì ngược lại là phải găng atletic đã sinh động gieo ở tấn công phương diện yêu cầu chính là nhiều cho lệ ổng c h u y ể n bóng đồng thời nhiều chuyển trên không bóng hắn nhìn chúng rồi loạn phòng thủ sách lược bọn họ đối với lệ ổng phong tỏa tương đương nghiêm mật nếu như đi mặt đất bóng lệ ổng muốn lấy được cơ hội cũng chỉ có thể dựa vào hắn dưới chân của chính mình kỹ thuật cái kia có lẽ sẽ để lệ ổng nhiều mấy lần thí nghiệm thoát khỏi cơ hội bất quá đối với đội bóng tấn công là bất lợi phải găng atletic rất tốt chấp hành chiến thuật bóng đá bay ở trên trời a phi loạn thủ môn con mắt thậm chí không có ngắm quá bãi cỏ chỉ là nhìn không trung mỗi khi bóng đá chuyển tới vùng cấm bên trong, Hắn cũng có căng thẳng không đớt, thậm chí thầm mắng cũng căng có ớt, lạnh đối với loan tới nói ở phòng thủ bên trong đại dòng suy nghĩ rất rõ ràng nếu phải gặng a t l e t i c như thế đá bọn họ cũng chỉ có thể tăng mạnh đối với lệ ống phòng thủ dù sao đối phương có thể tranh đoạt đánh đầu người không nhiều mà cái này số mười ba chính là tối có uy hiếp lệ ông rất nhanh sẽ phát hiện mình không ngừng muốn đối mặt một cái s ở b y n h y, hắn còn muốn đối mặt cái k h á c loạn cầu thủ thậm chí có lúc ở vùng cấm bên trong gặp có ba người đối với mình canh cặp mà một bên khác đều là vọt tới vùng cấm bên trong tìm cơ hội e o linh tổng thậm chí rất nhiều lúc không người phòng thủ n à y không công bằng đ á i ngộ hắn hận nghiến răng nghiến lợi có điều cái này có thể là cái cơ hội lệ ố n g lại nghĩ tới lần trước cùng n g éo lình tổng phối hợp liền hắn ở vùng cấm bên trong biểu hiện càng sinh động mỗi cái đánh đầu cũng phải đi tranh mỗi cái cơ hội cũng phải đi cướp như thế sinh động biểu hiện để màn o đối với hắn phòng thủ càng trọng thị bọn họ hoàn toàn không t i ế c từ bỏ những người khác phòng thủ đi hoàn toàn hạn chế lại lệ ố n g tại đây dạng nghiêm mật phòng thủ dưới lệ ố n g có thể có cơ hội mới là chuyện lạ có điều những người khác nhưng có cơ hội dài ở ngoài vùng cấm phụ trách tổ chức tấn công cùng chuyền bóng khi thấy vùng cấm bên trong tình huống trực tiếp đem bóng đẩy nang hướng về phía vùng cấm phía bên phải một cái tốc độ không nhanh cho khe có thể làm sao không phải trên không、bóng. đoàn cầu thủ còn đang kỳ quái bọn họ có chút ngây người không biết có tên hay không tiếp tục phòng thủ lệ ô n g sau đó bọn họ liền nhìn thấy một bên khác có một cái không biết tên n g o à i găng atletic cầu thủ nhận được chuyền bóng trực tiếp một cước đem bóng đâm vào ma san lấy tay khung thành ts cầu phiếu đề cử cồn vợ ơ, ạ xạ xín mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của t r ư ờ n g cầu mười phiếu các loại châu náu đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuẩn cơm mẹ m bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm trào phúng linh tông hắn chạy đến không chặn hắn nhận được chuyền bóng không có cầu thủ hậu vệ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 éo l ỉ n h tổng cố ý không nữa và những người khác ôm ấp hắn nhìn lệ ổng cánh tay trong lòng có chút bóng tối vài x ệ đứng ở bên sân căng thẳng nhìn thi đấu khi thấy v ả i găng át le tít hoàn thành rồi cái này ghi bàn sau hắn không tức giận nữa cái gì ngược lại là lặng lẽ đi trở về ghế huấn luyện viên hắn biết cuộc tranh tài này không hy vọng thất bại cũng không đáng sợ đáng sợ chính là cầu thủ không có ý chí chiến đấu càng đáng sợ chính là ở không có ý chí chiến đấu tình huống một điểm thắng lợi hy vọng cũng không nhìn thấy hắn đột nhiên cảm giác thấy là chính mình sai rồi ở lúc trước hắn sợ sệt các cầu thủ sẽ ở thi đấu bên trong bất c ẩ n nhưng cảm thấy đang nghiêm mật phòng thủ dưới đối phương số mười ba sẽ không có quá to lớn uy hiếp hắn sai rồi mười phân sai trải qua thi đấu hắn phát hiện mình cầu thủ chân chính muốn hạn chế lại cái này số mười ba cần trả giá lớn vô cùng tinh lực muốn phân ra mấy cái cầu thủ đi xen lẫn phòng thủ mới có thể nói cách khác cầu thủ của hắn một mình thậm chí là hai cái muốn hạn chế lại cái này số mười ba cũng không thể bọn họ không phòng ngự được đối phương cái kia số mười ba đã hoàn toàn không phải lit văn trình độ cuộc tranh tài này không có thua ở bất cần trên cũng không có thua ở đấu trí trên hoàn toàn là thua ở về mặt thực lực giả như đối phương không có số 13, như vậy thi đấu kết quả như thế nào cũng thật là khó nói nhưng mà sẽ dám khẳng định chính mình đội bóng sẽ không như thế bị động nói chung thua bóng là thua ở về mặt thực lực thực lực của bọn họ không bằng người nhìn như là đấu trí hoàn toàn không có trên thực tế thua không lời nào để nói mặc kệ như thế nào cuộc tranh tài này là không có cơ hội tuy rằng còn sót lại không ít thời gian nhưng kết quả đã vừa xem hiểu ngay đội bóng của hắn sẽ không lại có thêm trở mình cơ hội cũng may đây là cùng ngoại gặng atletic lần thứ hai giao thủ hắn cũng không cần lo lắng lần sau còn sẽ gặp phải cái này khó chơi số m ư sau đó thi đấu vì phòng ngừa loạn lâm thời phản công d è o thay đổi vừa ghi bàn éo linh tổng đổi một cái t o n y căn dặn đến tăng mạnh phòng thủ hậu trường có căn dặn lại có bờ rễ kín cùng rèn s e n đội bóng phòng thủ liền vững chắc rất nhiều như vậy liền không sợ đối phương đột nhiên phản công nhanh không kịp phòng thủ ở tấn công trên không có éo linh tổng lệ ổng cần gánh chịu càng nặng áp lực có điều cũng may đội bóng hai bóng dẫn trước hắn chỉ cần lần lượt xung kích đối phương vùng cấm cho đối phương chế tạo áp lực là có thể đối phương không thể bỏ mặc hắn như thế đá chỉ có thể trả giá càng nhiều tinh lực ở phòng thủ trên trong lúc nhất thời căn bản không tìm được phản kích cơ hội thời gian từng chốt đừng nói m loạn huấn luyện viên trưởng ngoại xế liền ngay cả m loàn cầu thủ đều biết bọn họ khẳng định là không có cơ hội bọn họ càng đá càng không có tinh thần càng đá càng không tìm được cảm giác hơn nữa cục diện trên sông hoàn toàn ở vào thế yếu bọn họ hoàn toàn không có ý chí chiến đấu gì kết quả thừa dịp cơ hội lệ ông dùng một cái đột nhiên xuất xa lần thứ hai gõ mở r a m loạn c u n g thành ba mươi cái này cũng là cuối cùng điểm số chỉ nhìn một cách đơn thuần điểm số hay là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc dù sao m loạn không phải quả hứng、đúng. bọn họ ở giải đấu bên trong biểu hiện càng ngày càng tốt một đường từ giải đấu đến ngược đệ tứ giết tới giải đấu người thứ chín thực lực của bọn họ không thể so hoại gàng atletic kém bao nhiêu v ả i gàng atletic làm sao có khả năng như thế sạch sẽ lưu loát thắng được thi đấu nhưng nếu như nhìn chỉnh cuộc tranh tài mỗi người đều sẽ cảm thấy l o à n chỉ ném ba cái bóng coi như không tệ đặc biệt là ở hiệp hai giai đoạn cuối cùng l o à n đấu trí hoàn toàn không có ở thi đấu chỉ có lệ ổng đánh vào một bóng hay là hay là bởi vì v o i gàng atletic tăng mạnh phòng thủ thay đổi h o lỉnh tổng duyền cớ bất luận làm sao h o i gàng atletic thủ thắng đây là từ ngày h a t h á n g m ộ bọn họ chiến thắng w e s t h a m u nitid đến hiện đang kéo dài trận thứ tám giải đấu thắng lợi giải đấu tám t h ắ n g liên tiếp cái thành tích này làm người mừng rỡ ngoại gạng atletic cũng dựa vào tám t h ắ n g liên tiếp vững chắc giải đấu vị trí thứ tư bọn họ kéo xuống giải đấu để ngũ ập đỡ hủy tám cái điểm mà cùng giải đấu thứ ba s u n d e r l a n d chỉ kém một phần hiện ở giải đấu bên trong xếp hạng đầu bảng chính là notwitch bọn họ cũng chỉ so với ngoại gạng atletic nhiều tích năm phần người thứ hai w e s t bở dỏ m ị tán b ị ẩn chỉ kém một phần theo sát phía sau n g i gạng atletic vững chắc giải đấu vị trí thứ tư chẳng khác nào một cước bước vào tranh c ư p giải đấu qu không ít phải gẳng cùng manchester truyền thông ở sau trận đấu đối với phải gẳng atletic thành tích biểu thị lạc quan nhưng ở sau trận đấu huấn luyện viên trưởng dẹo không có lộ sự vui mừng ra ngoài mặt thậm chí không có chịu đến giải đấu tám tháng liên tiếp ảnh hưởng h ắ n biểu thị chúng ta cần càng cố gắng bởi vì đội bóng vấn đề còn rất nhiều có điều không ai để ý tới dẹo bọn họ càng vui vẻ phỏng vấn cầu thủ so sánh với đó lệ ô n g nhưng là hung hăng có thêm làm bị có phóng viên đến phỏng vấn lúc lệ ô n g chính tràn đầy phấn khởi ảo lỉnh tổng nói tới hiệp hai g i bàn hắn vẻ mặt đó rõ ràng chính là vì dáng trả éo l ỉ n h tổng ghi bàn lúc vẻ mặt ngươi cũng không biết cuối cùng có bao nhiêu cơ hội nếu không là vận khí ta không được có thể liền có thể lên cấp xạ thủ bảng người thứ hai éo l ỉ n h tổng nghe sắc mặt biến thành màu đen hắn ở hiệp hai bị thế thay xuống sân căn bản hai không tham gia cuối cùng thi đấu nghe lệ ô n g n i ệ m nhắc tới thao vừa nãy thi đấu hắn chính hối hận sớm biết liền không nên đi nhà cái này thủ g i a i ra hỏa lúc này có phóng viên tiến lên phỏng vấn lệ ổng n ạ i cảng a t l e t đã ở giải đấu đạt được tám tháng liên tiếp ngươi đối với này có cái gì muốn nói sao đương nhiên nhìn éo lĩnh tổng ăn quả đáng dáng lệ ổng tâm tình đánh được lúc này trả lời t á n tháng liên tiếp đó chỉ là cái bắt đầu chúng ta còn muốn chín tháng liên tiếp mười tháng liên tiếp hắn chỉ vào người phóng viên kia hoàn toàn không để ý tới người sau trận mắt m ắ t mồm ngươi phải nhớ kỹ nhớ kỹ làm lệ ổng nói như vậy thời điểm còn dùng tay chỉ vào màn ảnh cười to chu vi các ký giả phi thường hiệu ngầm q u a y về một trận c u n g đập nhớ rồi lệ ổng hung hăng rằng rớp còn lệ ổng nói bị bọn họ lý giải vì là phải gặng atletic nóng t r ô n g tiếp tục thắng lợi còn cái khác y tứ đều bị bọn họ tự ra quên có điều cái này bức ảnh đúng là có thể dùng để thiếp vào ngày mai qua báo chí lễ noel trước sau quan tâm litvan thi đấu không nhiều vải găng atletic xếp hạng giải đấu đệ tứ thì càng không phải chịu đến quan tâm xếp hạng ngay ở rất trầm mặc trạng thái vải găng atletic đạt được giải đấu tám tháng liên tiếp làm rất nhiều truyền thông chuyển qua thị giác thời điểm bọn họ kinh ngạc nhìn thấy vải găng atletic lại đạt được thành tích khá như vậy ở lễ noel trước sau tháng mười hai cùng một tháng bọn họ b ạ o phát tám tháng liên tiếp a coi như ở litvan muốn lấy đến tám tháng liên tiếp thành tích tốt cũng không dễ dàng cái khác litvan đội bóng bên trong cũng chỉ có xếp hạng thứ nhất n o t v í ở đi làm lịch thi đấu bắt được chín tháng liên tiếp mới ổn định lại bọn họ giải đấu đầu bảng lúc đó rất nhiều p a n bóng đá chú ý tới n o t v í hiện tại vải găng atletic sắp vượt qua mắt ít có điều từ điểm thi đấu vòng tròn nhìn lên hai đội xếp hạng t r ê n lệch ba vị điểm nhưng chỉ kém năm phần vải găng atletic có lượng lớn cơ hội đạt đến mắt ít các truyền thông đều chú ý tới ở nước anh đối với lit văn giải đấu quan tâm ánh mắt vẫn là không ít trên thực tế nước anh là số ít coi trọng giải hạng nhì khu vực từ một cái số liệu là có thể hiểu rõ một hai nước anh giải hạng nhì chỉ so với tờ giờ mi ở lit cũng chính là đ ệ một cấp bậc giải đấu bình quân trên c h â u ngồi tỷ lệ thiếu ba mươi ở mùa giải trước tờ rơ mi ở lít bình quân trên chỗ ngồi tỷ lệ vì là 27.756 cái mà lit văn t h ì lại vì là 19.882 c á i hai cái số liệu đem so sánh hơn nữa tờ rơ mi ở lít có thể hấp dẫn trung lập f a n bóng đá cùng du khách liền nói rõ lit văn đội bóng cổ động viên kỳ thực không thể so cổ động viên ngoại hạng anh ít hơn bao nhiêu f a n bóng đá số lượng cũng một mặt đại biểu truyền thông ý nguyện bọn họ liên quan với bóng đá đưa tin hay là muốn cho f a n bóng đá xem có f a n bóng đá mới có thị trường vì lẽ đó nước anh truyền thông xưa nay đối với lit văn thi đấu rất coi trọng khi thấy vải găng atletic đạt được tám tháng liên tiếp bọn họ đổi u tới đi phỏng vấn một ít tin tức lệ ông rất nhanh sẽ bị khai c u ậ t ra lần này hắn lên nước anh đại tòa soạn báo daily teleg rap chuyên đề đưa tin tuy rằng chỉ chiếm cứ trang báo một cái góc nhỏ nhưng đã tương đối khá dù sao lit văn các cầu thủ có thể đơn độc trên daily teleg rap đã ít lại càng ít daily teleg rap giới thiệu lệ ông một ít tư liệu cùng với ở mùa giải này biểu hiện một ít số liệu những tài liệu này và số liệu đều nói rõ lệ ông tiên phú cuối cùng bọn họ đã đến mu chúng ta rất cao hứng nhìn thấy mu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ lại xuất hiện một vị thiên tài trẻ tuổi chỉ tiếp tên thiên tài này đã rời đi mu hãn thuộc về vài gạng atletic đây chính là họa long điểm tình bút lấy đây li tê l e g e giáp sức ảnh hưởng mỗi ngày phát hành đều ở năm mươi vạn lệ ổng trở lên hơn nữa chính thức trang w p b cờ lạc l ư u lượng bản này đưa tin bị rất nhiều người nhìn thấy sau đó rất nhiều người liền phỏng đoán đây li tê l e g e giáp ý tứ là trào phúng là trào phúng vẫn là trào phúng không rõ ràng nói chung trào phúng ý vị mười phần mọi người đều biết đây li tê l e e g á p chống đỡ luôn đôn nam bộ bóng đá đối với mu luôn luôn không thế nào thân thiện này hay là cũng bởi vì bọn họ là hữu quân khuynh hướng chính trị báo chí mà manchester tồn ở cánh trái khuynh hướng chính trị the gar đi ẩn tên đầy đủ là manchester the gar đi ẩn hai nhà tòa soạn báo cạnh tranh phi thường kịch liệt kết quả đây l e t lê gờ giáp xưa nay không nói liên quan với manchester bóng đá tin tức tốt đối với mu đưa tin càng là phiến diện nói chung bọn họ đối với mu không thế nào thân thiện như vậy cái này đưa tin chính là thuần túy trào phúng từ năm 92 h o à n g kim một đời tới nay mu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cũng không có xuất hiện quá cái gì quá thiên tài cầu thủ hiện tại mu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ có thể lấy ra được cầu thủ cũng chính là f l e t c h e r h ắ n ở mu rất khó đánh trên thi đấu chớ nói chi là so với b e c k h a m sơ cốt lờ gizsi nơ vinh u y n h đệ vũ cúc chờ mu tiền bối lệ ông đã ở lit văn biểu hiện ra thiên tài một mặt nhưng dù là này dạng một thiên tài cũng đã không thuộc về mu vẫn bị mu lấy b ố vạn bảng anh giá cả treo bảng bán ra đi ra ngoài này không phải trào phúng là cái gì xạ xin 13 cũng ầ cầu u nguyệt phiếu, châu đáu, đầu. chuyện truyền vột vật vệ trường, thể tại HTT trường 100 13 7118 101, đồng đây. cồn bạn mình thương bệnh. của các các có các khác cơm c loại với bờ xem mẻm không phải hết t h ể truyền thông đều quan tâm lệ ổng trên thực tế lệ ổng biểu hiện cho dù tốt cũng chỉ là ở litvan đó là nước anh cấp thứ hai giải đấu biểu hiện cho dù tốt cũng thuộc về ở và quan sát kỳ cầu thủ dù sao litvan thi đấu trình độ muốn so với bờ giờ mi ở lit thấp hơn một ít bọn họ càng quan tâm chính là phải găng atletic thành tích lễ noel trước sau giải đấu tam thắng liên tiếp như vậy bọn họ thắng liên tiếp còn muốn kéo dài bao lâu ai có thể đứng ra ngăn cản bọn họ tiếp tục hát vang tiến mạnh những vấn đề này mới là truyền thông quan tâm ngoại g à n g atletic có thể đạt được hiện tại thành tích cùng cầu thủ cùng huấn luyện viên không thể tách rời người sau chỉ có một cái liền không nói người trước đến xem bọn họ ngoại trừ số 13 lệ ổng ở ngoài còn có rất nhiều xuất sắc cầu thủ tỷ như éo liên t ư n g hắn số bàn thắng chỉ đứng sau lệ ổng bài ở giải đấu xạ thủ bảng người thứ bốn ngoài ra còn có giải đẹo đội bóng hầu như mỗi cái ghi bàn đều cùng giải đều có quan hệ hắn là đội bóng chân chính hạt nhân năng lực cá nhân tương đương cường cầu thủ hơn nữa mạ ca Bà Ness, Bờ dễ kìn h chờ xuất sắc cầu thủ ngoại g ă n g atletic thực lực tổng hợp quả thật có thể cùng lit văn các đội mạnh tỷ như b i s h a m u n m a i tịt loại hình đội bóng so một lần có điều truyền thông cũng không coi trọng ngoại g ă n g atletic có thể một đường rất gần bởi vì bọn họ là một nhánh thăng hạng không phải nói là bởi vì ngoại g ă n g atletic gốc gác tạo thành bọn họ ở băng ghế chiều sâu vấn đề bọn họ mùa giải trước mới từ giải hạng bốn anh giải đấu thăng lên đến trong đội hình có rất nhiều hạng hai giải đấu cấp bậc cầu thủ không có thay máu liền không thể toàn thể tăng cao thực lực vậy thì tạo thành bọn họ chủ lực cùng thay thế bổ sung sự tranh lệch quá đại nay rất nhiều thi đấu bọn họ không thể duy trì vẫn để đội bóng chủ lực thủ p h á t nhưng bọn họ thay thế bổ sung thực lực yếu hơn chủ lực rất nhiều vì lẽ đó sớm muộn có thất bại ánh mắt của bọn họ chuyển hướng ngoài g ă n g atletic đón lấy hai cái đối thủ tờ dễ tờn cùng b r ly người trước trên một vòng giao thủ sân khách chiến bình ngoài g ă n g atletic người sau thì lại sân nhà bãi bởi n g à i g ă n g atletic hai cái bóng so với b r ly vẫn làm tờ dễ tờn đáng tin trong lúc vô tình tờ dễ tần t chịu đến quan tâm bắt đầu tăng lên ở tới gần thi đấu một ngày đến đây tờ dễ tần t phỏng vấn phóng viên nhân số nhiều hơn không ít tờ dễ tần t câu lạc bộ cũng kỳ quái tại sao có này rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn hơn nữa còn đều là đến dò hỏi cuộc kế tiếp thi đấu có thể hay không tiết lộ dưới thủ phát cầu thủ danh sách david tờ dịt có thể hay không ra trận tờ dễ tần t có lòng tin thắng được thi đấu sao đối với vải găng atletic số 13, các ngươi chuẩn bị làm sao đi hạn chế có thể nói chuyện cái nhìn sao chờ chút rất nhiều phóng viên đều quan tâm cuộc kế tiếp thi đấu tự hộ chạm góc độ là hy vọng tờ dễ tần thắng trận như thế tờ d ệ p tần trên giới cũng khí thế m ộ ư ơ i phần lần trước hai đội giao thủ bọn họ ở sân khách đạt được thế hòa trở lại sân nhà bọn họ vẫn là tràn ngập tự tin chỉ có điều làm thi đấu thật lúc mới bắt đầu tờ d ệ p tần mới ý thức tới không ổn lần trước giao thủ thời điểm lệ ổng vẫn không có chuyển nhượng ngoài gạng atletic bọn họ đối với lệ ổng không biết chỉ có thể thông qua thi đấu video và số liệu chờ chút đến phân tích trên thực tế tờ d ệ p tần huấn luyện viên trưởng l ạ gì k h á c cũng không có lập ra cái gì hữu hiệu phòng thủ sách lược bọn họ đối với lệ ổng phòng thủ có chút đau đầu có điều hiệp một tờ dệt tần khí thế m ư ơ i phần dưới dựa vào ư thế sân nhà biểu hiện tốt vô cùng bọn họ đánh vào một bóng vẫn không có để phải găng atletic ghi bàn sau đó ở hiệp hai lệ ố n g phát lực đột thi một cước lệnh bắn đem điểm số sửa vì là mười một đón lấy hai đội lẫn nhau triển khai tấn công đại chiến ở thi đấu giai đoạn cuối cùng giải đeo lốp bóng vì là phải găng atletic đánh vào chiến thắng ghi bàn cuối cùng điểm số là mười hai tờ dệt tờn vẫn thua rơi mất thi đấu đối mặt kết quả này những người đối với tờ dệt tờn ôm có hy vọng các ký giả đều ở trong tối mắng lần trước giao thủ tờ dệt tờn ở sân khách đều có thể đã hòa hiện tại, nhưng ở sân nhà 12 thua tại sân bóng, ở 12 tờ tờ các ký giả truyền thông sau đó quan tâm đến vòng kế tiếp hoài gang atletic sân nhà nên chiến bơ ly thi đấu nhưng cùng tờ dễ tờn không giống bọn họ hoàn toàn không coi trọng bơ ly có thể chiến thắng hoài gang atletic rất nhiều người đã viết xong văn chương vây đỡ hoài gang atletic mười tháng liên tiếp kết quả cùng bọn họ nghĩ tới như thế bơ ly nắm hoài gang atletic căn bản không có cách nào sau ba ngày bọn họ ở z j mở sân bóng bốn bóng đại bại đồng thời vẫn không có thể đánh vào một bóng dựa vào này hai phen thắng lợi ngoại gang atletic đạt được giải đấu mười tháng liên tiếp, 10 tháng liên tiếp a. không có so với này cho dù tốt cục diện mặc dù là ở lithuan muốn liên tục đạt được mười cuộc tranh tài thắng lợi cũng không dễ dàng cái thành tích này để truyền thông cảm thấy khiếp sợ đồng thời dựa vào trận thắng lợi này hơn nữa đối thủ cạnh tranh s u n d e r l a n d vòng này c h í n b ì n h ngoại gang atletic đạt đến s u n d e r l a n d bài ở giải đấu thứ ba ở điểm trên bởi n o v t cùng sợ do mùi tản bỉ ẩn đồng dạng đạt được thắng lợi ngoại gạng atletic vẫn là phân biệt lạc hậu hai đội năm phần cùng một phần nhưng xếp hạng nhưng tăng lên trên một tên thành tích như vậy là m người chú ý rất nhiều phóng viên ở ngày thứ hai đưa tin bên trong nói tới ngoại gạng atletic nói tới bọn họ mười tháng liên tiếp nói tới bọn họ giải đấu xếp hạng còn nói đến bọn họ cầu thủ giải đèo lệ ổng k éo lỉnh tông mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị làm một chút đưa tin ngoại gạng atletic câu lạc bộ cũng chịu đến càng nhiều quan tâm mỗi cái ban ngày đều có không ít phóng viên trên ở câu lạc bộ trước cửa chờ cơ hội phỏng vấn hầu như mỗi cái đến câu lạc bộ cầu thủ đều sẽ bị phóng viên vây n h t hỏi trên vài câu liền ngay cả bọn họ đi xe trải qua có lúc đều sẽ bị phóng viên ngăn cản lên tới đội chủ lực chủ lực xuống tới đội thanh niên cầu thủ thậm chí là câu lạc bộ công nhân viên đều sẽ bị những này không lọt chỗ nào cấp ký giả vấn đề rất nhiều người mừng rỡ nhìn thấy điểm này t ỷ như một ít đội thanh niên cầu thủ hoặc là là đội bóng thay thế bổ sung cầu thủ bọn họ không có tiếng tăm gì thường ngày muốn tiếp thu phỏng vấn đều sẽ không có ký giả truyền thông chủ động đến đây bây giờ có thể ở phóng viên trước mặt nói lên vài câu bọn họ rất hưởng thụ kiểu sinh hoạt này vài gà a t l e t i câu lạc bộ cũng rất mừng rỡ loại này thay đổi câu lạc bộ chịu đến quan tâm nhiều liền nói rõ câu lạc bộ sức ảnh hưởng càng rộng lớn gặp hấp dẫn càng nhiều fan bóng đá gặp hấp dẫn càng nhiều tài trợ chuyện này đối với câu lạc bộ phát triển là có lợi cũng có cảm giác không tốt thì như lệ ông nếu như ở trận đấu kết thúc sau khi phỏng vấn hai câu cũng được hay là chống đỡ câu lạc bộ phóng viên làm làm s i ê u tầm cái gì hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý còn có thể rất cao hứng tiếp thu phỏng vấn có thể từ khi chịu đến quan tâm nhiều lên hắn sáng sớm đi chạy bộ sáng sớm đều phải tùy thời chú ý và không liền có thể bị phóng viên quáy dày lệ ổng chỉ có thể từ bỏ sáng sớm ở c h ấ n nhỏ chạy bộ sáng sớm đổi thành đi sân huấn luyện nhưng cứ như vậy hắn liền không thể không đi câu lạc bộ ă n dinh dưỡng món ăn bằng không lại từ sân huấn luyện đi ra nào sẽ lãng phí rất nhiều thời gian dinh dưỡng món ăn không phải là vật gì tốt lệ ổng tuy rằng rất chú ý chính mình thân thể dinh dưỡng món ăn đối với thân thể cũng mới có lợi thế nhưng cá nhân liền yêu thích hưởng thụ ă n dinh dưỡng món ăn không phải cái gì hưởng thụ đang vì lót dạ tình huống có lúc thậm chí là chịu tội mà hắn thân thể cũng không thể bởi vì một trận bữa sáng liền chịu đến cái gì ảnh hưởng những phóng viên này vẫn là cho l nếu như lộ dạ có thể cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ sau đó bữa sáng là có thể ở nhà ăn mỗi cái sáng sớm tỉnh lại có mỹ lệ bạn gái vì chính mình tỉ mỉ chuẩn bị một trận bữa sáng cuộc sống kia nhất định phải hưởng thụ rất nhiều đội bóng tình thế một mảnh tốt đẹp có thể cũng không phải tất cả mọi người đều lạc quan gieo sắc mặt có chút nghiêm túc hắn gần nhất hai ngày luôn luôn như vậy theo lý mà nói đội bóng thành tích được gieo lán n ê n cao hứng có thể có một số việc nhưng căn bản không cao hứng nổi tỉ như eo linh tổng gió bớt giác sơn rèn sèn chờ nhiều tên cầu thủ chủ lực thể năng xảy ra vấn đề ở dòng máu mới lấy mẫu đo lường bên trong đội ý vạ đ a u ngươi là thời điểm để bọn họ nghỉ ngơi gieo đương nhiên cũng rõ ràng trong mấy người này éo lĩnh tổng cùng d ẹ n sẻn thi đấu ra trận số lần quá nhiều tương tự vẫn là g i ả i đèo bờ dễ kín cùng với lệ ổng đều tồn tại vấn đề tương tự bọn họ thủ phát số lần cùng đánh mãn toàn trường số lần quá nhiều may là mặt sau mấy thân thể người không sai mà éo lĩnh tổng thân thể vẫn kém một chút trên cuộc tranh tài gieo thay đổi éo lĩnh tổng cũng chính là cái này cân nhắc hắn không nghĩ tới vấn đề xuất hiện nhanh như vậy may là cuộc kế tiếp thi đấu cũng không then chốt đó là đội bóng ở cúp fa vòng nọ cụt vòng thứ nhất nước anh cúp fa là trên thế giới lịch sử lâu dài nhất b ở nước anh sức ảnh hưởng chỉ đứng sau giải đấu ở rất nhiều nước anh f a n bóng đá trong lòng cúp fpa so với giải đấu quán quân càng quan trọng có thể tưởng tượng được cúp fpa ở nước anh sức ảnh hưởng coi như là những người nhà giàu câu lạc bộ tỷ như mu arsenal các đội bóng đều không sẽ chủ động từ bỏ cúp fpa cái này cúp thi đấu cùng cúp liên đoàn thi đấu chế không giống cúp liên đoàn chỉ là nước anh nghề nghiệp đội bóng trong lúc đó quyết ra quán quân mà cúp fpa không giới hạn ở nghề nghiệp đội bóng nước anh chín cái cấp bậc giải đấu tối cấp thấp giải đấu nghiệp dư đội bóng chỉ muốn ghi danh là có thể tham gia chỉ có điều cấp thấp giải đấu đội bóng cần muốn tiến hành từng cấp từng cấp vòng n o c i cút mà tờ giờ mi ở lit lit văn đội bóng thì lại có thể trực tiếp từ 64 cường giai đoạn đánh tới có điều dẻo cân nhắc đến đội bóng tình huống có ý định từ bỏ cúp fa này cũng không gì đáng trách đội bóng chỉ là giải đấu liền muốn tiêu hao toàn bộ t i n h lực hơn nữa cúp liên đoàn đã tiến vào vòng bán kết bọn họ cần đối mặt mạnh mẽ bốn tần cúp fa 64 cường mới vừa vừa mới bắt đầu đàm luận cúp fa còn quá xa xôi hiện tại từ bỏ sẽ ít hơn mấy trận thi đấu như vậy đối với đội bóng giải đấu tình thế là có lợi vì lẽ đó đối mặt cúp f a đối thủ thứ nhất v g i cảng atletic hầu như cử đi toàn bộ đội hình dự bị chỉ có chủ lực cũng chỉ có dài đẹo mà cả rộ hai người lệ ổng cùng éo lỉnh tổng đều không ở danh sách lớn bên trong tiền đạo cử đi tinh lực rồi rào rễ họp hồ lì p h i ể u coi như như vậy gieo cũng sợ sẽ thắng lợi hắn muốn thua bóng như vậy thua bóng đối với đội bóng là có lợi dù sao hiện đang nói cái gì tranh cướp cúp f a thực sự quá mức mịt mờ húng chi nếu là đánh tới mấy vòng chỉ hoãn giải đấu liền cái được không đủ bù đắp cái mất đội bóng song tuyến tác chiến đã rất mệt mỏi căn bản là không có cách chống đỡ ba tuyến tác chiến vải găng atletic đối thủ là dọc tảo đây là một nhánh nước anh hạng hai giải đấu đội bóng hơn nữa là mùa giải này hạng hai giải đấu thăng hạng như vậy đội bóng coi như bại bởi vải găng atletic đội hình dự bị cũng là phi thường bình thường reo chắc chắn sẽ không đối với cầu thủ nói những này nào sẽ để thay thế bổ sung cầu thủ đối với câu lạc bộ bất mãn bọn họ thật vất vả có ra trận cơ hội liền từ bỏ như vậy thi đấu vậy ai cũng không nghĩ ra c h ẳ n g chỉ có điều dẻo lo lắng có chút dư thừa dọc t a có thể bằng một nhánh giải hạng bốn anh giải đấu thăng hạng thực lực đánh vào cúp fa s á tư mạnh tự không phải cái gì quả hứng đúng. chi này lại là ở sân khách thi đ d ọ n táo biểu hiện vẫn là tương đối tốt bọn họ ở hiệp một liền đạt được ghi bàn chiến thuật của bọn họ rất t h ẳ n g t i ế p chính là đơn giản phòng thủ phản công dù vậy ngoại gạng atletic cũng không có biện pháp nào trước sân hồ lì p h ả hoàn toàn không ở trạng thái trung lộ trên dài đèo bất luận biểu hiện thật tốt không có đội hưu chống đỡ cũng không thể dẫn dắt đội bóng hướng đi thắng lợi cuối cùng ngoại gạng atletic thua trận thi đấu chuyện này đối với d i ệ mà nói xem như là tin tức tốt chỉ có điều làm hắn đau đầu chính là giải ở thi đấu bên trong bị thương cái kêu phát sinh ở toàn trường phút thứ tám mươi ba g i ả i đèo dẫn bóng bị đối phương trực tiếp sạn ngã xuống đất sau đó liền bị khiên xuống sân trải qua đội y ngắn ngủi trị liệu cũng căn bản là không có cách đứng lên đến sau trận đấu đi tới bệnh viện làm tỉ mỉ kiểm tra bác sĩ xác thực trận là bắp thịt kéo thương ít nhất phải đình chiến bốn cái cuối tuần bốn cái cuối tuần cũng chính là một tháng g i ả i đèo một tháng không cách nào ra trận đối với v ả i găng atletit đã kích là to lớn đặc biệt là vẫn là ở cùng bồn tần giao chiến trước bởi vì v ả i găng atletit giữa sân căn bản không người có thể thế thân dài đèo vị trí câu n g u y ệ a phiếu các loại châu đ á u đ â u 13. các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyền cơm m m b ả n g m ộ r ă m mười t, -T -C -C 7, 118, chương 102, vòng bán kết vòng thứ nhất andy g i ả i đèo 12 tuổi tiến vào v ả i găng atletic câu lạc bộ tầm mắt lúc đó hắn vừa mới từ v ả i g ă n g một khu nhà nhi đồng giáo dục trường học tốt nghiệp nhưng hắn tiếng t â m đã dần dần ở v ả i g ă n g truyền bá lên v ả i g ă n g atletic chú ý tới thiếu niên này đồng thời đặt cách đem hắn đưa vào v ả i g ă n g atletic u 1 6 đội thanh niên tham gia huấn luyện bốn năm sau dài đèo đã tiến vào gãi gẳng atletic un mười tám đầy 18 tuổi lúc. hắn cũng đã tiến vào gọi găng a t le tít đội chủ lực cho đến bây giờ giải đeo đã vì là gọi găng a t le tít hiệu lực tám năm thời gian tám năm tám cái mùa giải giải đeo bất luận biểu hiện t h ậ t tốt gây nên bao nhiêu đại câu lạc bộ chú ý hắn cũng chưa từng có rời đi đội bóng tâm tư loại này đối với câu lạc bộ chân thành là bất kỳ cái gì khác đi tới đội bóng cầu thủ cũng so với không được thực lực của hắn cũng rất mạnh từ khi mười chín tuổi trở thành gọi găng a t le tít cầu thủ chủ lực sau hắn liền vẫn đánh giữa sân hạt nhân vị trí chưa từng có biến hóa nhiều năm như vậy lại đây đi tới đội bóng mỗi người đều quen thuộc giải đèo tồn tại hắn là đội bóng trung tâm là đội bóng linh hồn nhân vật ở bãi găng atletic lên cấp hạng nhất sau trước mùa hè không ít truyền thông đối với giải đèo vẫn cứ có thể trở thành là bãi găng atletic cầu thủ chủ lực biểu thị quá nghi vấn dù sao hắn biểu hiện cho dù tốt cũng không có tham gia quá hạng nhất thi đấu có thể giải đèo dùng biểu hiện đánh trả những người nghi vấn hắn người phan bóng đá quen thuộc giải đèo đội h ư u quen thuộc giải đèo liền ngay cả huấn luyện viên trưởng dẻo cũng quen rồi giải đèo hắn biết rõ không có giải đèo bãi găng atletic thực lực tổng hợp tuyệt đối muốn giảm xuống một cấp vậy thì là đội bóng đội trưởng đi tơ k e n nờ d i k e n nờ d i đã ba mươi tuổi hắn so với giải đèo lớn tuổi hơn nữa cũng là đội bóng lao nhân vì lẽ đó hắn là đội bóng đội trưởng chỉ bất quá hắn thực lực so với giải đất còn hơi kém hơn rất nhiều k e n nờ d i thay thế giải đèo ra trận ngoại g à n g atletic h tấn công liền yếu đi rất nhiều giải đèo bị thương đặc biệt là vẫn là ở cùng bôn tần trước khi đại chiến dẻo vì thế lo lắng không nớt hắn hối hận cử đi giải đèo ra trận nhưng cũng hết cách rồi hắn nhất định phải để đội bóng làm tốt nên chiến bổn u tần chuẩn bị cúc liên đoàn đánh tới vòng bán kết không thể bởi vì giải đéo bị thương liền Cùng thứ hai chiến thắng bôn tần bọn họ liền rất có thể có thể thu được mùa giải sau tham gia europa lit tư cách dựa theo uefa cụp ở loại cỡ lớn giải đấu pitak l e a c u e c nắm giữ trực tiếp tiến vào mùa giải sau ở rô p a l í t tư cách giả như l e a c u e c nắm giữ âu chiến tư cách bao quát u ef a t r a m g i on league cùng ở rô p a l í t mỗi cái đội bóng chỉ có thể tham gia một loại như vậy sẽ đẩy lên dưới một tên cũng chính là á quân đội bóng trên mặt khác một hồi cúp liên đoàn giao chiến hai bên chia ra làm á senan cùng mít les ruột. arsenal ở mùa giải này tương đương hung hăng bọn họ cho đến bây giờ ở ngoại hạng anh giữ cho không bị bại uef a champion league cũng đánh vào tứ kết bọn họ chiến thắng mít l e x b u r rút tiến vào trận chung kết league c ộ n độ khả thi lớn vô cùng nói cách khác nếu như đội bóng có thể chiến thắng b o l t o t o n bọn họ đem ở trận chung kết gặp phải arsenal arsenal là ngoại hạng anh đầu bảng coi như dưới giữa lịch thi đấu đã lại kém cũng đầy đủ dựa vào giải đấu xếp hạng thu được một cái âu chiến tư cách nói cách k h á chỉ c cần chiến thắng b o n t o n bất luận n o ạ i gạng atletic có hay không có thể được league cộp bọn họ đều sẽ có rất lớn khả năng nắm giữ mùa giải sau th v g i gang atletic không thể từ bỏ cùng bốn tấn giao thủ bọn họ cũng nhất định phải nỗ lực đi tranh thủ có thể đào thải bốn tấn dựa theo cúp liên đoàn quy tắc vòng bán kết muốn phân sân nhà và khách đến đánh v g i gang atletic đánh vào ký là trước tiên muốn tiến hành sân khách thi đấu chuyện này đối với v g i gang atletic là có lợi dù sao quyết phân thắng thua trận thứ hai là ở t ự trước cửa nhà dù sao cũng hơn đi đối phương sân vận động ắt phải tốt hơn nhiều rất nhiều truyền thông cũng xem trọng n g i gang atletic bọn họ đào thải bao quát chelsea ở bên trong mấy chi mạnh mẽ f d r m i ở lit đồng thời ở lit văn giải đấu bên trong đạt được 10 tháng liên tiếp như vậy đội bóng đào thải bồn tần không chuyện gì ngạc nhiên vì lẽ đó rất nhiều người quan tâm hai đội quyết đấu có điều khi bọn họ nghe nói en d i giải đất sau khi bị thương lập tức chuyển biến y tứ ai thán ngoại gạng atletic thời vận không ăn thua đúng là thời vận không ăn thua ở trọng yếu như vậy thi đấu trước giữa sân đại tướng đội bóng quan trọng nhất cầu thủ bị thương không thể r a tràng chuyện này quả thật chính là trực tiếp chôn vùi hồi hộp ở truyền thông xem ra hai đội bóng thực lực kém không nhiều từ khí thế cùng lịch thi đấu trên n o ạ i gạng atletic đ có thể bất kỳ hiểu rõ hoài g ă n g atletic người đều biết giải đèo đối với hoài g ă n g atletic trọng yếu giải không thể ra chẳng hoài g ă n g atletic còn có thể phát huy bao nhiêu thực lực mọi người đều chỉ có thể lắc đầu bọn họ hoàn toàn không coi trọng hoài g ă n g atletic vòng thứ nhất giao chiến trước truyền thông vẫn là đã làm nhiều lần đưa tin đặc biệt là manchester quận truyền thông càng là cực lực đưa tin cuộc tranh tài này nghiên cứu nguyên nhân là bốn t ầ n cùng hoài g ă n g atletic đều là manchester quận đội bóng ở cúp liên đoàn vòng bán kết trình diễn một hồi manchester quận nội chiến chuyện này quả thật không thể tốt hơn này chứng minh manchester bóng đá thực lực manchester có mu man、City. bốn p h e n ba chi tờ giờ mi e r league vốn là dẫn chức với nước anh cũng chỉ có làm thủ đô london có thể so với hiện ở cúp liên đoàn vòng bán kết lại là một hồi manchester quận nội chiến tham gia thi đấu khác một nhánh đội bóng vẫn là không hề nổi danh n g o à i gạng atletic manchester truyền thông tự nhiên đều rất mừng rỡ chỉ có điều thi đấu đến cùng có phải là đẹp đẽ liền chưa biết bọn họ vốn là ô m rất lớn hy vọng hai đội thực lực kém không nhiều đây là một hồi tiêu điểm chiến dịch chỉ tiếp bại gạng atletic hạt nhân bị thương không thể ra chẳng hai đội thực lực thì có tranh lệnh rất lớn thi đấu phòng chừng cũng sẽ không có hồi hộp cùng truyền thông tưởng tượng gần như lúc này manchester city giao mặt dọn s ở tạ đi ủ n g trên hai đội thi đấu đã bắt đầu rồi bảng điểm trên hiện thị thời gian thi đấu đã tiến hành đến hiệp hai mặt trên điểm số là hai không không hẳn là ba không ngay ở v ừ a bốn tấn lại và một bóng đem điểm số sửa vì là ba mươi cây vinh o nổ làn gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ h ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ o ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ h ồ ồ ồ ồ ồ mặt dọn sợ tạ đi ồ vang lên to lớn tiếng hoan cũng điên cùng cùng đội h ư u chúc mừng ghi bàn này đã là n ổ lặn ở thi đấu bên trong thứ hai ghi bàn cũng là bốn tấn người thứ ba ghi bàn dựa vào cái này ghi bàn bọn họ ba bóng dẫn trước v à i găng atletit nhìn lại một chút v à i găng atletit cầu thủ bọn họ tất cả đều là một bộ thất lạc biểu hiện l i ê n ngay cả lệ ổng cũng như thế hắn lo lắng đội bóng thậm chí lo lắng đón lấy thi đấu bốn tấn dùng bảy mươi phút hoàn toàn đem bọn họ phá tan hắn rốt cuộc biết những người lạc hậu v à i găng atletit ba bóng đội bóng là cảm giác gì tuyệt vọng bất đắc dĩ bàng hoàng mọi người đều là loại vẻ mặt này lệ cũng không có d à i đèo đội bóng thật giống như mất đi cái gì bọn họ đánh không ra ra dáng tấn công ở bốn tần toàn trường bức c ấ p phòng thủ dưới bọn họ căn bản vô lực g i á n g trả lệ ông muốn y dựa vào năng lực của chính mình đi làm những gì có thể căn bản không có cơ hội bóng đá thậm chí chuyển có điều một hiệp các đồng đội một bắt được bóng không quá mấy đá liền mất bóng ở bốn tần thế tiến công dưới hắn cái gì đều làm không được toàn bộ hiệp một hắn đều đang cố gắng đến hiệp hai thua hai bàn tình huống hắn cũng chỉ có thể lùi lại phòng thủ bằng không lại bị đối phương tiến vào một cái bóng hai vòng giao thủ thật là liền mất đi hồi hộp chỉ tiếp đối phương lại tiến vào một cái sau đó làm sao bây giờ lệ ổng không biết hắn đối với kết quả này hoàn toàn không thể tiếp thu sắc mặt của hắn có chút bất đắc dĩ nhưng lại s o n g quyền nắm chặt hắn chăm chú nắm lấy tất cả đều dùng s ứ c lại bung ra lại dùng lực đầu ngón tay đã trắng bệnh nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới chỉ là lạnh lùng nhìn bồn tần một hiệp phương hướng hắn biết rõ ba cái ghi bàn ý vị như thế nào trở lại sân nhà như vậy điểm số gặp như là đá tảng đặt ở mỗi cái v h ả i gắng atletit cầu thủ trong lòng theo thời gian trôi qua tảng đá gặp càng ngày càng nặng luôn có một khắc bọn họ gặp tất cả đều bị ép vỡ đến lúc đó còn nói cái gì tranh thủ đào thải bốn tần lệ ông biết cuộc tranh tài này p h ỏ n g chừng sẽ không có cái gì hy vọng mặc dù là cái thế hòa đều phi thường xa xỉ nhưng bất luận làm sao cũng phải vì đội bóng bảo lưu một chút hy vọng như vậy chí ít đội bóng muốn lấy được một cái sân khách ghi bàn nhất định phải có một cái ghi bàn cồn vỡ ở, ạ xạ xin mười ba cầu v ư t một trăm đồng của trường cầu nguyên phiếu các loại châu đ á u đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây http chuẩn cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm lẻ ba kinh người một kích reo đứng ở bên sân sắc mặt nghiêm túc từ lúc trận đấu bắt đầu hắn liền phi thường bất an hắn vì là thi đấu chuẩn bị rất có thể giải đẽo đột nhiên bị thương đại loạn tất cả bố trí giữa sân không có giải đẽo đội bóng tấn công hầu như bằng đứt gãy thế thân hắn ra trận đi tơ k ẹ n nở đi căn bản là không có cách phát huy ra giải đẽo tác dụng k ẹ n nở đi cũng không kém hắn trước đây cùng giải ở giữa sân hợp tác vẫn là đội bóng chủ lực có thể theo tuổi tăng trưởng hơn nữa phải gặng atletic thăng vào lit v a n giải đấu k ẹ n nở đi có thể phát huy tác dụng liền nhỏ rất nhiều lấy năng lực của hắn nếu như đối thủ là phổ thông lit văn đội bóng còn miễn cưỡng có thể ứng phó đến có h ắ n thủ lĩnh giữa sân hơn nữa hàng tiền đạo h o linh tổng lệ ổng đủ để ứng phó đại đa số lit văn đối thủ có bốn tấn là mùa giải trước tờ giờ mi ở lit thăng hạng nhưng bọn họ quá xuất sắc coi như ở giải đấu bên trong bốn tấn cũng đánh vào giải đấu tám vị trí đầu bởi vậy có thể thấy được bốn tấn thực lực là tương đương xuất chúng bọn họ không có quá mức hàng hiệu ngôi sao bóng đá có thể phối hợp của bọn họ tương đương thành thạo này chi bốn tấn rất mạnh rất mạnh thi đấu vừa bắt đầu tình cảnh liền bị hoàn toàn áp chế bốn tấn tấn công từng cơn sóng liên tiếp bọn họ lấy toàn trường bức cấp phương thức ở đá ngoại g à n g atletic căn bản không đ ư c hoàn thụ gì toàn bộ hiệp một mới có hai lần x u t gôn hai lần đều là bị ép bất đắc dĩ x u t gôn căn bản cũng không tính là cơ hội hiệp một đều như vậy gây go giữa sân nghỉ ngơi reo cùng cầu thủ nói nhất định phải bảo vệ không thành không thể để cho bồn tấn lại đ i bàn nhưng đối phương vẫn là tiến vào bóng loại tình cảnh này liền phi thường gây go thắng không được thi đấu không đáng kể ngược lại còn có vòng thứ hai giao thủ có thể ba mươi thua trận thi đấu chính là không thể tiếp thu đây cơ h ộ i chẳng khác nào cắt đứt đội bóng tiến quân sân vận động cắt đi phẳng lần mì ủ n con đường vòng thứ hai giao thủ đều trở nên không trọng yếu bởi vì đối mặt ba bóng lạc hậu cục diện và i găng atletic muốn đào thải bốn tần hầu như là không thể kỳ tích không phải là dễ dàng phát sinh r e có chút sốt ruột tình huống bây giờ là từ thủ xuống đã không còn ý nghĩa bốn tần chiếm hết ưu thế v à i gạng atletic h tốt nhất là có thể đ i bàn bằng không vòng thứ hai giao thủ không cần tiến hành cũng biết kết quả hắn còn có chút do dự dù sao nếu như lại thua một bóng mới thực sự là tiến vào vực sâu hoàn toàn không hề có một chút ra biên hy vọng hiện tại ném ba cái bóng làm sao cũng coi như còn có một tia ánh dạng đông đi v à i gạng f a n bóng đã cảm giác như là trải qua một cơn ác ngộng ở trong mơ bọn họ liên tục làm mất đi ba cái bóng gần mà bị tất cả mọi người cười nạo đối phương cổ động viên cười nạo nói móc chào phúng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào bọn họ thành chân chính người thất bại đối phương phan bóng đá mỗi một lần phát ra âm thanh cũng giống như là ở tại bọn hắn trong trái tim mạnh mẽ cắt trên một dao đội bóng tất cả quá thuận lợi ở giải đấu bên trong bọn họ tiến vào điểm thi đấu vòng tròn bảng ba vị trí đầu bọn họ đạt được giải đấu mười tháng liên tiếp cúp liên đoàn bên trong bọn họ tiến vào vòng bán kết chỉ kém một cước liền bước vào sân vận động cắt đi phóng lẻn nghỉ ủng tham gia trận chung kết l i p cút tranh cướp l i p cút này thật cùng mộng cảnh như thế mấy năm trước không một năm trước l o i găng atletic còn ở nước anh hạng hai giải đấu lúc đó cái gì đều không dám nghĩ tới bọn họ suy nghĩ cái thăng cấp lit văn đã rất xa xỉ những khác đều quá mức hy vọng xa vời nhưng còn bây giờ thì sao dù u n muôn người chú ý hình dung đội bóng không có chút nào vì lạc quá v à i gạng f a n bóng đá đều cảm thấy cho bọn họ là trên thế giới hạnh phúc nhất cổ động viên vẹn vẹn thời gian một năm đội bóng thành tích có biến hóa nghiêng trời tất cả những thứ này thay đổi bọn họ đã thích ứng bọn họ quen thuộc với đội bóng sáng tạo kỳ tích không cái kia thậm chí không phải sáng tạo kỳ tích chí ít ở cùng bốn tần thi đấu trước bọn họ rất nhiều người đều cho rằng ngoại gạng atletic thực lực mạnh với bốn tần giai đeo bị thương mọi người đều biết tin t nhưng bọn họ vẫn có tự tin bọn họ tin tưởng đội bóng có thể sáng tạo kỳ tích mặc dù giải đèo không ở đội bóng cũng có thể chiến thắng bồn u t ậ n có thể khi thấy bảng điểm trên điểm số sau bọn họ có một loại mờ mịt cảm giác đây là chân thực sao đội bóng ở mặt giòn sợ tạ đi ùm lạc hậu ba cái bóng đây mới là vòng thứ nhất giao thủ nhưng ba cái bóng t h i ế yếu coi như trở lại di di bờ sân bóng bọn họ cũng không thể hòa nhau đến đây đi theo đội mà đến chống đỡ phải găng atle t i c h phóng viên cũng oán giận lên chết tiệt dọc táo nhất định là bồn tần thủ hạ cho săn bằng không làm sao ngay ở thi đấu trước đem giải đèo xả thương nếu như giải đỡ ở đây trên, những n à y bốn tấn người nhất định không dám hung hăng đúng đấy d à i đeo bị thương thật không phải lúc không có hắn lệ ổng cũng rất khó ở trước sân được trợ rút ngươi nhìn hắn đều lùi lại phòng thủ chết tiệt ngay ở bãi gàng phóng viên cùng f a n bóng đá đều dồn dập thất vọng oán dẫn lúc trực tiếp thi đấu đài truyền hình bình luận viên lại rào rạt đắc y ở tại bọn hắn ngược đâm trên một đao ba mươi bốn tấn ba bóng dẫn trước bọn họ hơn nửa người đã bước vào sân vận động c á t điểm lẹn mỉ ù hiệp hai đã mất đi hồi hộp đây là tới tự sợ hồi sờ hốt phóng viên đài truyền hình s e dip hắn là cổ động viên chelsea đã từng giải thích quá bãi gàng nhưng này chàng giải thích đối với xét dịp không phải cái gì tốt đẹp hồi ức hắn ở sau trận đấu bị trở thành đồng sự cho cười cũng không có thiếu f a n bóng đá trách cứ hắn bản cuộc tranh tài sở hữu tv trực tiếp chính là do hắn giải thích xét dịp đối với phải găng atletic không có cảm tình gì đối với lệ ổng càng là không có bất kỳ hảo cảm hắn chính ước gì nhìn thấy phải găng atletic biểu hiện không tốt còn lệ ổng thằng ngốc kia đại cái đến cùng ở đâu hắn bắt đầu còn đề cập hai câu có thể hiện tại căn bản đều không nhìn thấy không chỉ là xét dịp liền ngay cả p ả i găng đài truyền hình bình luận viên đều rất ủ dũ vậy thì như là xạ tạn dáng lâm thời gian ta lại không nhìn thấy một điểm tốt đẹp hết thảy đều rất khó lại cứu vẫn lại ta cảm thấy hiệp hai thi đấu đã mất đi ý nghĩa không ít người đối với n ả i g ă n g atletic không ô n hy vọng nhưng số ít người ở hạ sau khi vẫn là hy vọng n ả i g ă n g atletic có thể làm chút gì ly trong quán rượu ly cùng một đám f a n bóng đá đang xem bóng lần trước cùng lệ ổng so với khí lực ạ p d è m cũng là một người trong đó nhìn thấy bốn tần tiến vào ba cái bóng ạ p d è m hết lớn một tiếng trực tiếp cầm trên tay bình rượu ngã xuống đất hắn ở biểu đạt bất mãn những người khác cũng như thế làm thậm chí có cái hỏa muốn đem máy truyền hình ném ra ngoài cửa sổ vẫn bị ly một cổ họng ngăn cản ngươi là muốn mua cho ta cái tân nhưng này không thể ngăn cản đại gia tâm tình tiêu cực bọn họ không ngừng mắng to mắng bổn tần mắng đ ố i phương phan bóng đá mắng bình luận viên thậm chí mắng ngoại gẳng atletic những chuyện tương tự ở toàn bộ ngoại gẳng có không ít địa phương đồng thời trình diễn ở một mảnh mắng to trong tiếng ạp dẹm chỉ vào máy truyền hình hô to lệ ổng lần trước ngươi thắng ta ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi có thể ngươi là cái bóng đá vận động viên ngươi kỹ thuật đá bóng so với khí lực càng tốt hơn ngươi là chúng ta giặt mở n g ư ơ i là đàn ông thực sự ngươi muốn dung cảm đứng ra giết chết bọn họ đúng lệ ổng ngươi muốn làm đi bọn họ lệ、ổng. Hát mở ạn. lệ ổng không ít người đồng thời phát sinh âm thanh như thế ở li quán ba ở mặt dọn sở tạ đi ủng ở gi gi bờ sân bóng trước quảng trường nhỏ ở toàn bộ vạch đằng ở một mảnh trong tiếng kêu bờ bỉ trong máy truyền hình lệ ổng chính hoàn thành rồi một cất xúc ôn chỉ bất quá đối phương phòng thủ quá nghiêm mật hắn lại về phía trước đột căn bản cũng không có cơ hội chỉ có thể ở khoảng cách phan bóng đá xa ba mươi m vị trí vội vàng lên chân bóng đá sức mạnh rất lớn nhưng đánh quá lệch rồi chút thi đấu bên trong không có giải đẹo lệ ổng biểu hiện cũng kém một chút lệ ổng ghi bàn rất nhiều cũng là muốn đội hữu chuyền bóng hắn không phải loại kia có thể dựa vào năng lực cá nhân liên tục thoáng qua mấy người đem bóng ghi bàn cầu thủ mà là dựa vào tuyệt hảo suốt gôn năng lực vững chắc vị trí cầu thủ hắn ở thi đấu phi thường cần giải đẹo như vậy tinh chuẩn c h u y ể n bóng không còn giải đẹo không ngừng hắn chịu ảnh hưởng cái khác cầu thủ cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng chồng chất lên nhau nhưng là không phải một thêm một đơn giản như vậy ở thi đấu bên trong lệ ổng hầu như không từng chiếm được tốt c h u y ể n bóng đội hưu cũng không chế tạo quá cái gì tốt cơ hội lệ ổng vẫn rất nỗ lực nhưng giữa sân trợ rút quá thiếu loại gạng atletic tấn công căn bản đánh không ra Bốn tần đối tầng với hắn chính đang xem tv bên trong trực tiếp trong may truyền hình đội bóng lạc hậu cục diện để hắn cảm thấy thất lạc hay là đặt ở cái khác cầu thủ trên người chính mình không có ra trận đội bóng liền biểu hiện không được này sẽ làm bọn họ dù sao cũng hơi mừng rỡ dù sao đây là đối với năng lực chính mình cùng ở đội bóng tầm quan trọng một loại khẳng định nhưng giải đẹo không biết hắn yêu m à i găng yêu m à i găng atletic đó là phát ra từ chân tâm hắn thậm chí không để ý chính mình tiền lương quan tâm chỉ là đội bóng thành tích hắn có chút hổ thẹn cùng thương tâm hắn biết nếu như mình ở so với trên sàn thi đấu không nói thắng lợi nhưng đội bóng chí ít sẽ không thua thảm như vậy chí ít có thể bảo lưu hiệp hai hồi hộp lễ ông đã đỉnh ở đội bóng mặt trước coi như d ẻ o không cái gì bàn giao hắn cũng biết mình nên làm cái gì vậy thì là tấn công đối thủ có vào hay không bóng đã không ở hắn cân nhắc trong phạm vi đối phương lại ghi bàn cũng có điều là đào thải mải găng atletic cùng cục diện bây giờ như thế mà chính mình cần cần phải làm là nỗ lực tranh thủ có thể ghi bàn chỉ cần tiến vào một cái bóng liền đem hồi hộp bảo lưu khi đến một hiệp bốn tần tấn công phi thường mãnh bọn họ tựa hồ không vừa lòng với tiến vào ba cái bóng bọn họ còn muốn tiến vào càng nhiều bóng bọn họ hoàn toàn coi v g i g ă n g atletic là thành soạt số bàn thắng mục tiêu sống đối mặt tình huống như thế v g i g ă n g atletic coi như không cam lòng cũng hết cách rồi thực lực không bằng người bọn họ chỉ có thể bị động phòng thủ cục diện trên bốn tần ép liền rất cao năm phút đồng hồ ba lần xuất gôn đây chính là bốn tần đưa ra thành tích tương đương hoa lệ tuy rằng không có ghi bàn nhưng mỗi một phút đối với vải gẳng mọi người là một loại d à y v ò bọn họ lo lắng phan bóng đá ở một khắc tiếp theo liền thất thủ dưới loại cục diện này vải gắng atletic cầu thủ rất hồi hộp thì càng là nhiều lần sai lầm ngược lại bốn tân càng đá càng tốt phối hợp của bọn họ rất tinh diệu mỗi cái cầu thủ đều ở triển hiện thực lực của chính mình cùng phối hợp liền ngay cả hậu vệ cánh cũng thỉnh thoảng cắm vào tiến lên trên một cước thậm chí ngay ở vừa nãy trung vệ ẹn sẻn n h ỉ bạn nè đều xuyên vào đi đón bóng đến rồi một cước xuất xa bốn tần tấn công rất hoa lệ thế công của bọn họ rất mạnh vải gắng atletic hoàn toàn không phải là đối thủ sepp khoảng thời gian này v à i găng atletit trận có phản kích cơ hội cũng đánh hỏng bét bọn họ tiền đạo lệ ổng cũng không biết là đang làm gì sao hắn vẫn ngây ngốc ở tại trước sân đại man ảnh cũng đúng lúc cắt đến t r u n g tuyến lệ ổng đứng ở nơi đó l ặ n g lặng nhìn hậu trường vẻ mặt đó tựa hồ thật sự có chút ngây ngốc chiếc máy truyền hình bốn t ầ n f a n bóng đá đều là một trận cười to đang lúc này v à i găng atletit ở hậu trường cắt bóng vùng cấm bên trong một cái truyền dài đem bóng trường chuyển tới bóng đá trải qua giữa không trung điều hướng về bên trong vòng phụ cận v à i găng atletic đã không biện pháp gì bọn họ chỉ có thể dùng chuyền dài giải vây đến ngăn cản bồn tần bọn họ cũng không dám ở chính mình một hiệp chuyền bóng s é t dịp cao hưng nói lệ ổng cùng đối phương t r a n h bóng có điều hắn phụ cận căn bản không có v à i găng atletic cầu thủ coi như tranh hạ xuống cũng vô dụng lệ ổng cao cao nhảy lên dùng đỉnh đầu đem bóng ngừng lại phía sau hắn có cái cầu thủ hậu vệ chính là bồn tần trung vệ e n senn mi b à n e s b à n e s là một tên người da đen cầu thủ hắn thân thể rất cứng trắng bản cốt tranh tài hắn vẫn nhìn chăm chú đề phòng lệ ổng hai người va chạm quá mấy lần lệ ổng cũng biết bà nẹt thực lực rất mạnh hắn làm bồn tần chủ lực trung vệ trên người mặc số hai áo đấu bạn n e s phòng thủ kinh nghiệm phi thường phong phú hắn căn bản không chủ động cướp nhìn thấy lệ ổng dừng lại bóng liền chạm sau lưng hắn vẫn chen chúc vị trí không cho hắn dễ dàng xoay người chỉ cần có thể tha trên vài giây đội hưu về phòng thủ lại đây vậy hắn phòng thủ chẳng khác nào làm tốt lệ ổng về phía sau nhìn lướt qua đ ỗ n g nhiên xoay người bạn n e s không nghĩ tới hắn như thế q u ả đoán thoáng chậm chốc lát chính là chốc lát liền nhìn thấy lệ ổng đem bóng từ hắn bên cạnh người chuyên quá h ứ đồng thời lệ ổng cũng theo chạy tới bạn ned chen cái không hắn rất kinh ngạc lệ ổng ngoài ý muốn phản ứng. nhưng hắn không có đi nghỉ quá nhiều phản ứng lại lập tức đổi tới nay không phải lệ ông lần thứ nhất ở trung tuyến cầm bóng cũng không phải cơ hội tốt nhất nhưng bà nes vẫn là sau lưng hắn đổi tận cùng không bông ở phòng thủ trên căn bản không hề có một chút thư giãn ai cũng không cho rằng đây là cơ hội tốt liền ngay cả v à i gặng f a n bóng đá cũng như thế v à i gặng đài truyền hình bình luận viên chính đang giải thích lần này tấn công vợ dễ kịn ở hậu trường truyền dài giải, giải vây bóng đá rơi vào lệ ông điểm hắn dừng lại bóng lưng xoay người lắc bỏ bà nes nói tới chỗ này bình luận viên đ dưới tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì t r ớ c máy truyền hình rất nhiều vải gặng p a n bóng đá cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. có mấy người phản ứng lại há to miệng bọn họ đ ố n g nhiên nghĩ đến một vấn đề lúc nào lệ ổng cũng sẽ hơn người bọn họ không dành đi cân nhắc vấn đề này thi đấu đại màn ảnh đã chỉ về về phía trước nhanh chân trùng lệ ổng v ừ a m ớ i cái kia lưng thân hơn người chuyến hơi lớn nhưng lệ ổng tốc độ cùng phía trước chống trải bù đắp điểm này hắn thành công đuổi theo bóng đồng thời kéo xuống bàn nẹt trí ít ba cái thân vị sau đó liều mạng dẫn bóng quyết chí tiến lên ở rất nhiều nơi n g o à i gặng f a n bóng đá xem tv hô to hạt mở ạn bọn họ lôi kéo cổ họng hô to thật giống như, như vậy có thể ảnh hưởng đến thi đấu cho lệ ổng ra chỉ vô địch trạ Bà Ness bà Ness, đồng thời theo. trước một sau, Phía trước bèo, trước đây, có cái lại bạn ố n tấn thủ cầu c h y tới c nes từ phía sau vào tới trước có sói sau có hổ mắt thấy bóng đá liền muốn bị bạn nes được có thể lệ ổng lúc này hầu như có liệu mạng tư thế hắn lại như là một con mánh thú đột nhiên hét lớn một tiếng thân thể đột nhiên vừa phát lực đột nhiên mạnh mẽ xoay người hướng về trái rượt một bước mạnh mẽ dùng thân thể ngăn cản được bà nes bà nes trực tiếp đánh vào trên người hắn v a sau lưng của hắn đau đớn lệ ổng hoàn toàn có thể thuận thế nga xuống hắn giật bóng bà nes từ phía sau lưng đụng vào vậy thì không ở hợp lý x o n g tới pha uy đây là pha ạ uy trọng tài chính nhất định sẽ cho một cái đá phạt. Có thể đá phạt có ý gì nay còn chưa là vùng cấm coi như có cái đá phạt đội bóng bên trong cũng không người là đá phạt cao thủ mà trước mắt cơ hội mới là tốt nhất bà nes va vào lệ ổng nhưng hắn cảm giác đụng vào không phải một người mà là một khối cứng rắn đá tảng mặt trái của hắn trực tiếp đánh vào trên lưng trên lưng cái k i a mấy khối xương sợ chen cho hắn đau đớn hắn không nhịn được trực tiếp ngã trên mặt đất lệ ông nhưng là vẫn không nhúc đ í c h hắn mạnh mẽ ổn định thân thể dùng chân đem bóng về phía trước một chuyến tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng ban nes thì lại giữa nằm trên đất chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn không nghĩ ra đối phương tại sao như không có chuyện gì xảy ra chẳng lẽ mình vừa nãy va cái k i a một hồi thật sự không ra sao chính mình thân thể đã ngược đến mức độ này lệ ông đem bóng về phía trước chuyến một bước cố nén sau lưng đuổi tiếp theo hắn trực tiếp hướng về vùng t ấ m phóng đi một bên có cầu thủ e v e r t o n đã bọc lót lại đây lệ ổng liếc mắt nhìn phía trước nơi đó có đối phương thủ môn còn có một cái đối phương cầu thủ hậu vệ hắn không do dự nữa luôn lên chân mạnh mẽ đánh hướng về bóng đá như vậy màn ảnh ở thi đấu bên trong từng xuất hiện mấy lần chỉ có điều cái kia mấy lần lệ ổng đều là vội vàng lên chân nhưng mấy lần không ghi bàn cũng làm cho bốn tấn người yên tâm xét dịp cũng yên tâm hắn không cảm thấy khoảng cách khung thành hai xa mười mấy mét suốt xa có thể có uy hiếp gì làm lệ ổng xuất gôn thời điểm xét dịp chỉ nói câu lệ ổng lên chân suốt xa bốn t ầ n thủ môn kê vin vũ lệ trước sau nhìn c h ằ m c h ằ m lệ ổng hắn rất chăm chú nhưng một điểm không xuất sáng chi mấy lần trước lệ ổng xuất gôn sức mạnh cũng không tệ lắm nhưng góc độ cũng không cái gì xảo quyệt khoảng cách xa như vậy xuất gôn hắn vẫn là tới kịp cứu thua hiện tại hắn cần làm cũng như thế chính là nâng lên hai tay sau đó dụng lực đem bóng đánh ra chỉ có điều khi hắn như thế làm thời điểm lại phát hiện dọa người một màn hắn thân thể căn bản theo không kịp hai mắt tốc độ phản ứng đây là một cước đem hết toàn lực xuất gôn lệ ổng bị đè nén một cả chàng đều không có gì hay cơ hội bây giờ có thể có một cơ hội vẫn là như thế gian nan tranh thủ đến cái này bóng lại như là một loại phát tiết phát tiết chỉnh cuộc tranh tài phiên muộn hắn đem khí lực toàn thân đều tập trung tại đây một cấp trên mặc kệ cái gì góc độ mặc kệ đối phương cầu thủ t r ạ m v ị đem hết toàn lực chạm trên sân bóng vang lên to lớn vang trầm trên thính phòng cổ động viên đều nghe rõ rõ ràng g i n g mà trước máy truyền hình cổ động viên càng là sợ hết hồn ở máy truyền hình rõ ràng âm thanh dưới vang trầm càng là đến dọn người lệ ô n g đem toàn thân sức mạnh, phát huy đến cực bóng này sức mạnh đều có lớn trong lòng hắn đều không rõ ràng nhưng gây vin vũ lệ cảm thủ càng trực tiếp h ắ n nhìn thấy lệ ổng lên chân nhìn thấy bóng đá bay đến nhìn thấy bóng đá ở trước mắt từ từ lớn lên hắn vừa định muốn giơ tay liền nhìn thấy bóng đá đã đến trước mắt bóng đá từ hắn bên thai bay qua hắn cảm giác thai phải bị quát đau đớn vậy thì tốt xem ở dưới không mấy chục độ ngày đông giá rét ở lại thời gian không ngắn nữa thai phải song toàn không còn chi giác hắn giơ tay không có đi đòn bóng mà là ngay lập tức che gõ má của chính mình còn thuận tiện sờ sờ lỗ thai thật giống như chỉ lo lỗ thai từ trên người biến mất như thế đồng thời phía sau hắn vang lên bá tiếng vang đó là bóng đá mang theo lưới khung thành âm thanh hiện trường cũng theo âm thanh này rơi vào một mảnh ầm ĩ bên trong xà ngay cầu vụt đ ồ n c ủ trường, n g cầu u ệ phiếu, các bạn ở lệ ổng mạnh mẽ lắc bỏ p h ở lò r ẹ n dạ và cùng bạn n e t l ú c sở tv bình luận viên x ẹ t dịp còn nói thêm câu hắn nên ngã t r ư n g vó trọng tài chính vừa đem cái còi thả ở trong miệng hắn cho rằng lệ ổng không nên tiếp tục dẫn bóng ở khoảng cách khung thành không tới ba mươi m vị trí được một cái đá phạt cơ hội đã vô cùng tốt có thể lệ ổng nhưng vẫn là dẫn bóng về phía trước hắn muốn nói này gặp lãng phí cơ hội nhưng hắn còn chưa mở miệng lệ ổng xuất gôn từ lệ ổng xuất gôn đến bóng đá phi vào khung thành toàn bộ quá trình xét dịp thẳng tắp ngẩn người tại đó căn bản đều đã quên là đang giải thích nhìn bôn tần thủ môn bộ mặt giáp d á n vẻ hắn càng là cảm thấy xấu hổ nào có đối phương xuất gôn thủ môn bộ mặt để che hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì thậm chí đã quên tuyên bố ghi bàn cũng trong lúc đó v ỏ i găng đài truyền hình bình luận viên đã cao kêu thành tiếng gôn lệ ổng lệ ổng chúng ta hạt mở ạ n hắn ghi bàn điểm số biến thành mười ba lệ ổng vì là hỏi găng át lê t í c chuyển về một bóng hắn vì là k h i găng atletic bảo lưu lại một hiệp giao thủ hy vọng đây là một cái quý giá sân khách ghi bàn giá trị liên thành đẹp đẽ làm ra đẹp đẽ lệ ổng hắn mang đến cái này ghi bàn rất nhiều người trong nháy mắt liền rõ ràng cái này ghi bàn ý nghĩa bốn tuần ba mươi chiến thắng k h i găng atletic vậy thì tương đương với là ba cái tỉnh thắng bóng hiệp hai k h i găng atletic trở lại sân nhà cũng hầu như không cái gì hy vọng bọn họ nhất định phải ở sân nhà tỉnh thắng bốn cái bóng mới có thể trực tiếp đào thải bốn tuần có thể như quả là mười ba có một cái quý giá sân khách ghi bàn như vậy trở lại sân nhà chỉ cần đá cái hai không liền đủ để đào thải b ộ tần hai loại kết quả khác nhau một trời một vực lễ ống liệu mạng đánh vào cái này bóng không chỉ là để đội bóng hoàn thành rồi p h ả n kích còn vì là trở lại sân nhà bảo lưu sinh cơ bọn họ ở sân nhà t r ở mình độ khả thi tăng nhiều cái này ghi bàn trực tiếp thay đổi ngoại g ă n g atletic cục diện ở ghi bàn sau ngoại g ă n g atletic trên ghế dự bị hết thể huấn luyện viên cùng cầu thủ tất cả đều mừng rỡ chung rút ra vung tay hô to lẫn nhau ôm ấp bọn họ hưng phân chúc mừng ghi bàn cảm giác kia thật giống như là bọn họ thắng được thi đấu như thế mỗi người đều biết ghi bàn tầm quan trọng tận đến giờ phút này, sở tv bình luận viên s ẹ p dịp mới phản ứng được hắn ngạnh kìm nén tức giận cắn răng nói rằng đây là toàn trường phút thứ 83, m m i ngoại gạng atletic số 13 tiểu tướng lệ ổng vì là đội bóng hòa nhau một bóng đây là một quý giá sân khách ghi bàn nhưng hay là đối với bốn t ầ n người đến nói cũng là t i ế t nối lớn nhất bọn họ vốn là có thể ung dung đào thải n à i gạng atletic cái kia ngữ khí thật giống như hắn cũng là bốn tấn f a n bóng đá bên trong một thành viên ghi bàn sau khi lệ ổng liền đứng tại chỗ hắn nhìn bốn phía khán đài một tay dơ lên cao sắc mặt dữ tợn dùng sức cao h ơ một tiếng ở vắng lặng một chốc sau thính phòng trong nháy mắt bị một mảnh chửi rùa thanh bao trùm mỗi cái bốn tấn phan bóng đá đều lôi kéo cổ họng ở quát lớn tức giận mắng trong đó có chửi rùa có đe dọa có sỉ nhục đủ loại e sợ trong thời gian ngắn tiếng anh bên trong các loại có thể xỉ nhục làm tức giận khiêu khích các phương diện từ ngữ đều bị bốn tấn f a n bóng đá nói toàn bộ v à i găng người cũng mặc kệ nhiều như vậy v à i găng bình luận viên còn ở khen lệ ô n g biểu hiện vừa hắn lại như một con cự thú những bốn tấn đó mọi người bị hắn sợ rồi ha ha bọn họ sợ sệt bọn họ hoảng sợ lúc này lệ ô n g đã bị chen trúc mà đến đội hữu vùi lấp bọn họ vừa đều sắp mất đi đấu trí ba cái bóng lạc hậu chậm chạp không có cơ hội thậm chí ngay cả một hiệp đều không có điều đi như vậy thi đấu rất khó coi đến hy vọng có thể nhìn thấy lệ ổng g i bàn bọn họ vừa nặng th chúng ta có lệ ổng có cái này cự thú bình thường đội hữu còn sợ gì đây nhìn hắn cự thú bình thường thân thể cự thú sức mạnh bình thường cự thú bình thường năng lực thậm chí thường ngày huấn luyện cũng giống như là cự thú như thế đây là bị gọi là hạt mở ả n nam nhân chân chính sân vận động cự thú hắn thuộc về bãi gàng atletic hiện tại cái này cự thú bình thường nam nhân vì là đội bóng mang đến một cái sân khách ghi bàn có một cái sân khách ghi bàn ở tay trở lại di di bờ sân bóng bọn họ chỉ cần thắng một cái hai mươi liền được rồi cái kia cũng không khó khăn không phải sao làm ra đẹp đẽ lệ ổng đây thực sự là giá trị liên thành ghi bàn ngươi đánh vào vàng giống như ghi bàn này so với vàng đắt hơn ha ha các ngươi nhìn thấy bốn tần huấn luyện viên phản ứng sao chúng ta còn có cơ hội một đám đội hữu chạy tới xoa lệ ống tóc vỗ bờ vai của hắn biểu đạt chính mình tâm tình vui sướng đồng thời ở g ạ i g ặ n g cũng có càng nhiều cổ động viên đang ăn mừng quả nhiên là lệ ổng không thiệt thòi là lệ ổng hắn quá tuyệt vì quán ba người cũng ở ghi bàn máy mắt đều đứng lên hô to bọn họ lẫn nhau nâng chén ra sức uống nhìn thấy cái tia thủ môn động tác sao cái tia quá khôi hải hắn đều bị dọa sợ Ta là đ hiện với t tại i t để chịu phục, l nói cái kia thủ môn có i kia t h một cái sân khách ghi bàn mỗi người đều đấu trí sung túc bọn họ muốn đi tranh thủ thứ hai người thứ ba sân khách ghi bàn liền ngoại găng atletic xoay một cái bị áp chế cục diện ý chí chiến đấu sụp sôi một lần nữa vùi đầu vào thi đấu bên trong coi như giữa sân không có d à i đèo biểu hiện của bọn họ cũng rất mạnh mẽ ở thi đấu giai đoạn cuối cùng b ố n t ấ n bởi toàn trường b ư ớ c c ư ớ p cầu thủ thể có thể có chút theo không kịp đối mặt phải găng a t le t i c loại này thi đấu trạng thái chuyển đổi bọn họ có chút không thích ứng trong thời gian ngắn lại bị áp chế bọn họ vừa n ã y ba bóng dẫn trước đã rất phóng khoáng có thể lệ ổng ghi bàn cho bọn hắn một ít bóng tối tỉ như phòng thủ lệ ổng mấy cái cầu thủ lại tỉ như bọn họ thủ môn c â vin cũ lệ đều đối với vừa nảy ghi bàn có bóng tối cái khác cầu thủ rất nhiều bốn t â n cầu thủ như thế nghĩ vì lẽ đó bọn họ bị áp chế liền vẫn ở phòng thủ mà b h i g ẳ n g atletic thật giống như vừa mới tìm tới thi đấu trạng thái như thế đột nhiên tăng mạnh tấn công bọn họ muốn lại đ i b ả n lại đ i b ả n bọn họ biết nhiều tiến vào một cái bóng đều sẽ để đội bóng c à n g có cơ hội đào thải đối thủ bốn t â n huấn luyện viên trưởng a lạ đít căng thẳng đứng ở bên sân hắn lại không còn vừa nhàn nhã ngược lại la to chỉ huy thi đấu e sợ cho b h i g ẳ n g atletic nhân cơ hội lại tiến vào một bóng a lạ đít ở thi đấu bên trong tương đương công dung hắn lúc trước làm bố trí lại biết đối phương hạt nhân giữa sân bị thương vì lẽ đó hắn so sánh thi đấu năm rất lớ thi đấu cũng như là hắn tưởng tượng bên trong như vậy tiến hành đội bóng của hắn đánh vào ba bóng hắn vốn là cho rằng không cái gì hồi hộp có thể đều đến hơn tám mươi phút đối phương cái k i a số mười ba lại hoàn toàn dựa vào năng lực cá nhân đánh vào một bóng cái k i a ghi bàn ạ là đi ngẫm lại liền đầy mắt l ử a giận hắn vừa ý thủ môn k â vin vũ lệ lại bị suốt gôn dọa cho sợ rồi hai tay bù mặt coi như bốn tấn vẫn cứ có hai bóng ưu như thế nhưng bọn họ nhất định sẽ bởi vì k â vin vũ lệ biểu hiện luôn làm trò hề mà hiện tại đội bóng của hắn bị áp chế thi đấu không bao nhiêu thời ạ là đi không thể đi làm cái gì điều chỉnh hắn chỉ có thể đứng ở bên sân căng thẳng nhìn thi đấu đồng thời hiện trường chỉ huy đội bóng phòng thủ nhưng đối phương tấn công phi thường mãnh mỗi một lần tấn công ạ l ạ địch trong lòng đều thấp phỏng trước điểm lại là lệ ổng đánh đầu áo lệnh g a cầu môn đáng tiếc đây là một cước lạnh bán sức mạnh có chút nhỏ mà c ả rộ tốc độ cực kỳ nhanh hắn bỏ qua rồi dậy g i ữ u ổ c ổ xạ lên chân chuyển vào trong đáng tiếc cái này chuyền bóng đá quá vội vàng độ cao không đủ bị bồn tần hậu vệ giải vây vài gàng atletic tấn công đá rất mạnh chỉ tiếp đây là thi đấu thời khắc cuối cùng hay là bọn họ tỉnh ngộ hơi trễ nếu như bọn họ thật nhiều vật khí lại tiến vào một cái bóng bốn tấn người liền thật sự phiền phức lớn hơn rồi cuối cùng ngoài găng atletic vẫn không thể nào lại vào một bóng thi đấu lấy mười ba kết thúc bốn tấn ở tại bọn hắn sân nhà mặt giòn s ở ta đi ủ n g đạt được thắng lợi bọn họ có hai cái tỉnh thắng bóng ở tay và găng atletic cũng có một cái sân khách ghi bàn đây là cơ hội của bọn họ cho hiệp hai giao thủ bảo lưu hy vọng làm thi đấu lúc kết thúc bốn tấn người tất cả đều thở dài một hơi nhưng bọn họ không cái gì thất lạc 13 vốn là chứng minh bốn tần thành công cái kia sân khách ghi bàn đối với v h ả i g à n g a t l e t i s hay là rất trọng yếu nhưng đối với bốn tần tới nói bọn họ càng là có ưu thế cực lớn hai cái tỉnh thắng bóng không phải là nói một chút bọn họ đúng là cảm thấy cái kia sân khách ghi bàn không có gì ghê gớm rất khó có thể này ngăn cản được bốn tần hai cái tỉnh thắng bóng a v h ả i g à n g a t l e t i s muốn chiến thắng bọn họ nhất định phải ở sân nhà chí ít đánh vào hai cái bóng nhưng bọn họ làm sao có thể đồng thời bảo đảm bốn tần không ghi bàn vài găng atletic có hy vọng nhưng ở bốn tần đến xem hy vọng cũng không lớn bốn tần hy vọng mới là thật gọi lớn hai cái t ỉ n h thắng bóng đủ khiến bọn họ an an ổn ổn tiến vào trận chung kết hiệp này ở mặt giòn sợ tạ đ ị a ủng bọn họ có thể đánh tiến vào ba cái bóng dưới một hiệp đến di di bờ sân bóng bọn họ nhất định cũng có thể ghi bàn chỉ cần bọn họ có ghi bàn chẳng khác nào một cất bước vào trận chung kết tình thế chính là như thế đơn giản bốn tần ở bản cuộc tranh tài thể hiện xuất sắc lại đạt được hai cái t ỉ n h thắng bóng ưu thế bọn họ là người thắng vì lẽ đó bọn họ ở sau trận đấu đồng thời hướng về phan bóng đá hỏi thăm vung tay hoan hô chúc mừng thắng lợi bốn tần p a n bóng đá cũng rất cao hứng bọn họ lấy tiếng vỗ tay để đ trái lại p à i găng atletit thì lại chỉ có thể âm u rời sân bọn họ thất bại mặc dù có một cái sân khách ghi bàn bọn họ vẫn là ở vào vách núi một bên cũng chỉ là lùi về sau một bước nhỏ mà thôi nhưng chỉ cần không cẩn thận vẫn có khả năng t é xuống lệ ổng ghi bàn duy nhất tác dụng chính là để bọn họ ở vách núi một bên tìm cái bằng phẳng tảng đá nhưng tảng đá đã cùng vách núi gãy vỡ lúc nào cũng có thể rơi xuống khỏi đi đương nhiên bọn họ kết quả cũng sẽ y như tảng đá bọn họ có sinh tồn tư cách vậy thì là tiếp tục lui về phía sau đẩy lên chỗ an toàn tốt nhất lại cũng không nhìn thấy vách núi cái tiết như vậy liền an toàn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 bởi vì bọn họ tiến vào ba cái đều không thể đào thải bốn t ầ n liền coi như bọn họ lựa chọn phòng thủ v à i gang atletic cũng phải tiến vào hai cái bóng mới được nếu như trước đây v à i gang atletic này hay là không khó nhưng không có giải đất toạ trấn giữa sân từ bản cuộc tranh tài liền có thể nhìn thấy ảnh hưởng v à i gang atletic tấn công đá hoàn toàn không có kết cấu cũng có thể nói bọn họ tấn công hoàn toàn bị bốn t ầ n toàn trường ép s á t q cái dày bốn t ầ n chiếm cứ ưu thế cũng chiếm cứ chủ động manchester quận truyền thông cũng xem trọng bốn t ầ n v à i gang atletic là manchester quận đội bóng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 trên phi cơ 44 tên hành khách cùng nhân viên phi hành đoàn ở trong 23 người lâm nạn lâm nạn người bao quát 8 tên cầu thủ manchester united cùng 3 tên viên chức đây chính là nổi danh m u n i c hai nạn máy bay ở m u n i c hai nạn máy bay phát sinh sau 3 tháng mu cùng bốn tấn tiến vào cúp f ba trận chung kết cuộc tranh tài này h a o b i n h tổn tướng mu không chỉ có bại bởi bốn tấn hơn nữa còn gặp phải bốn tấn f a n bóng đá cực kỳ khác người nhục nhã gần nghìn tên bốn tấn f a n bóng đá hai tay múa làm ra máy bay rơi tan động tác đến nhục nhã mu từ đó về sau mu cùng bốn tấn liền trở thành tử địch hai bên p a n bóng đá thế thùy hòa hai đội p a n bóng đá tranh tài nóng này tình cảnh thậm chí có thể đổi u tới manchester d e r b y chống đỡ m u truyền thông đương nhiên sẽ không đi chống đỡ bồn tần vì lẽ đó này bộ phận manchester truyền thông là chống đỡ ngoại gạng atletic bọn họ hy vọng ngoại gạng atletic có thể sáng tạo kỳ tích đánh bại bồn tần làm ngoại gạng atletic trở lại gg bờ sân bóng tất cả đều có khả năng bọn họ thắng lợi hy vọng rất lớn bọn họ có thể ở sở t e m f o r d bờ đánh bại genny ở gy đội bóng cũng có thể ở gg bờ sân bóng đào thải bồn tần đây là bắt nguồn từ manchester báo thể thao lời giải thích chỉ có điều phóng viên không phải a lệ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 đó là l i t v ă n giải đấu thứ ba mươi vòng cùng thứ ba mươi mốt vòng ngoại gang atletic đối thủ phân biệt là a b h u l l c ù n g đẹp bị sải bọn họ lần trước giao thủ ngoại gang atletic chiến thắng ải a b h u l l cũng chiến thắng đẹp bị sải bất quá lần này nhưng vẫn là gây nên không ít quan tâm hạ trận thi đấu ngoại gang atletic đánh đều rất gian nan trận đầu sân khách khiêu chiến ải a b h u i gằng l l a h đã rất thận trọng bọn họ bảo thủ đánh tới phòng thủ p h ả n công có thể ở hiệp một vẫn bị a b h u l l đánh vào một bóng cũng không có thu được cái gì tốt cơ hội đến hiệp hai hai đội tai chiến ngoại gang atletic vẫn như cũ chú trọng phòng thủ kết quả trước sân cùng hậu trường đã có chút tách rời hải pitt h ừ a dịp cơ hội lại vào một bóng khóa chặt thắng cục cuối cùng ngoại gang atletic hai bóng bại bởi hải pitt h ứ ba m ư vòng ngoại gang atletic sân nhà nên chiến đẹp bị sài bản cuộc tranh tài gieo điều chỉnh chiến thuật bọn họ ở sân nhà không thể bị động phòng thủ chỉ có thể tăng mạnh tấn công đẹp bị s à khá có lòng tin bọn họ biết đẩy ỉ cương thi đấu gần nhất trạng thái không được vì lẽ đó bọn họ đã tương đương mở có điều một cái hiệp một bọn họ liền bị n g i gang atletic phá hủy đấu trí một cái ghi bàn bọn họ thậm chí không biết hiệp hai nên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 dù l ê ông lại nói ít í t í t mẹ hắn là được rồi nay một tuần hai vòng giải đấu l ê ông biểu hiện cũng có chập trùng trận đấu cùng mập đợi bịch ra thủ hắn nỗ lực một cả chàng cũng không có cơ hội a mập đợi b ị c không phải đội yếu bọn họ ở tấn công đồng thời phòng thủ cũng rất nghiêm mật không có dài đèo đội bóng giữa sân bất luận tấn công vẫn là phòng thủ đều bạc nhược rất nhiều đội bóng bị áp chế tình huống chính hắn ở trước sân rất khó chiếm được cái gì tốt cơ hội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 nói chung lệ ổng biểu hiện cùng đội bóng thành tích rất có quan hệ này không ảnh hưởng tới lệ ổng tâm thái hắn hiện tại đã nghĩ cùng bốn tấn giao thủ đội bóng mỗi người đều là tâm tư này thậm chí giải đấu thua bóng kết thúc thắng liên tiếp ghi chép bọn họ đều không để ý so với tới nói vẫn là có thể tiến quân sân vận động cắt đi pháp lần này ùn càng quan trọng mọi người đều để đề bụng như thế đều coi trọng như vậy đội bóng mạo có vẻ rực rỡ hẳn lên đến đây n à i gạc phỏng vấn thể dục phóng viên trợ phát hiện n à i gạng atletic cầu thủ đều thành thật bọn họ không có ai đi chơi nghỉ tật lút không có ai đi quá ba mỗi người đều quá cuộc sống của người bình thường huấn luyện, công tác,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 13. các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyện cơm mẹ mở bảy n g h ì t r ư ờ chương 106, l i ề n như thế đánh ngày 16 tháng 2 buổi sáng thi đấu trước bầu không khí căng thẳng đã bao phủ phải gẳng rất nhiều v à i gặng f a n bóng đá ở trên đường phố tụ tập bọn họ d ơ đủ loại quảng cáo lại như là ở du hành như thế nếu như không người biết còn có thể cho rằng là phát sinh cái gì tình huống đặc biệt trên thực tế những n à y f a n bóng đá tụ tập ở trên đường phố chính là vì cho đối thủ một cái đe dọa nói cho bọn họ biết nơi này là h ả i gẳng ngày hôm nay là h ả i gẳng atletic sân nhà để bọn họ biết h ả i gặng lợi hại vào buổi trưa bọn họ đợi được bốn tấn xe buýt vài gẳng c h ấ n nhỏ nhân khẩu không nhiều đường phố bình thường sẽ không phát sinh cái gì kẹt xe hiện tượng bất quá hôm nay vẫn là phát sinh duy nhất bị chắn chính là bốn tấn xe buýt xe buýt ở trên đường phố chạy rất gian nan không đi mấy trăm mét liền sẽ gặp phải một đám phan bóng đá đứng ở giữa đường tuy rằng có v à i gẳng cảnh sát đến ngăn cản tuy nhiên rất khó ngăn cản nhiều như vậy cổ động viên rất nhiều phan bóng đá liều lĩnh bị đưa vào đồn cảnh sát nguy hiểm cũng phải đối với xe buýt đe dọa một phen bốn t ầ n cầu thủ cảm giác tự nhiên không tốt bọn họ vốn là cho rằng này sẽ là một hồi thông thuận thi đấu không nghĩ tới vẫn không có tiến vào sân bóng bọn họ cũng đã trước tiên bị quay dày một phen sau một tiếng xe buýt vẫn là bình yên tiến vào sân bóng đối với này đến đây chống đỡ bốn t ầ n các truyền thông cũng không cảm thấy có cái gì sân khách thi đấu chính là như vậy đặc biệt là này vẫn là p à i gặng atletic bị động thi đấu bọn họ cổ động viên đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình ở truyền thông xem ra này càng có thể nói rõ bốn t ầ n tình thế tốt đẹp nhìn vị này p à i gặng f a n bóng đá đã hoảng rồi bọn họ chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này ngăn cản bốn t ầ n trong giọng nói của bọn họ để lộ ra một luồng cảm giác ưu việt đang bàn luận hai đội thi đấu lúc bọn họ trên căn bản đã nhận định bồn tần sẽ xuất hiện o à i gắng atletic một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không có điều này cũng không có thể nói bồn tần ngông cuồng tự đại bốn tấn hai bóng dẫn trước điểm số là ba mươi mốt như vậy điểm số chẳng khác nào bồn tần một cấp tiến vào trận chung kết bất kỳ đội bóng nắm giữ như vậy điểm số đều sẽ cảm thấy là nắm chắc phần thắng o à i gắng người nhưng là khó chịu không cam lòng bọn họ hy vọng đội bóng có thể có cơ hội bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp trợ giúp đội bóng bọn họ hy vọng đội bóng có thể đào thải bồn tần dù cho nhiều hơn một tia cơ hội trả giá bao lớn nỗ lực bọn họ cũng cam tâm tình nguyện mà ở v à i găng a t le t i c bên trong các cầu thủ cùng ngoại giới cái nhìn nhưng không như thế bọn họ cho rằng đội bóng vẫn có hy vọng đây là niềm tin của bọn họ cũng bắt nguồn từ lệ ổng cái kia sân khách ghi bàn một cái ghi bàn cùng bốn tấn ba cái ghi bàn còn kém hai cái bóng nhưng dù sao cũng hơn kém ba cái bóng thân thiết chứ có cái này bóng bọn họ muốn muốn lấy được thắng lợi cũng không phải là hoàn toàn không thể nào làm được sự bọn họ còn chưa tới tuyệt vọng mức độ bọn họ từ không có hy vọng đến có hy vọng bọn họ đối diện đi hai vòng giải đấu căn bản đều không thèm để ý cùng gặp cùng tờ huyết với đẹp bị sẽ thi đấu trước gieo chỉ đơn giản bố trí chiến thuật bất kể là cầu thủ huấn luyện viên vẫn là câu lạc bộ đều cho rằng cùng bồn tần hiệp hai thi đấu so với hai vòng giải đấu trọng yếu hơn trận đấu kết thúc cơ hội sẽ không có vì lẽ đó bọn họ toàn lực chuẩn bị chiến đấu mười ngày đến loại găng atletic đều ở thích đứng một loại chiến thuật mới chiến thuật nội dung chính là để lệ ông vị trí lùi lại cùng kẻ nơ đi đều bằng nhau cứ như vậy hắn chẳng khác nào thế thân giái đèo vị trí chỉ bất quá hắn không cần đi tổ chức tấn công nhiệm vụ này là kẻ nơ đi hắn cần cần phải làm là không ngừng tìm cơ hội đi xa bắn ngoài ra nhiệm vụ của hắn chính là phòng thủ nay tựa hồ hy sinh một chút lệ ổng năng lực tiến công tỷ như hắn đánh đầu cơ hội nhất định sẽ thiếu một ít nhưng trải qua mấy ngày chiến thuật diễn luyện ngoại gặng atletic cầu thủ đều là tự tin tăng nhiều lệ ổng cũng so sánh thi đấu rất là chờ mong xem ra là hy sinh hắn đánh đầu trên thực tế hắn s ấ t gôn cơ hội nhưng là tăng cường rất nhiều đây là dẻo vì có thể có cơ hội thắng bóng làm ra điều chỉnh cái này điều chỉnh phương pháp là hắn cùng huấn luyện nhân viên nghĩ đến một buổi tối lâm thời lập ra hạ xuống ở trước mắt đội bóng về mặt thực lực không có g i o đội bóng tấn công cùng phòng thủ đều muốn kém một chút cùng bốn tấn t r a n lệ tương đương rõ ràng mà trên tay hắn tốt nhất bài chính là lệ ố n g đội bóng cần lệ ố n g ở tấn công trên hiện ra tác dụng trọng yếu đồng thời cũng cần lệ ố n g ở phòng thủ trên hiện ra tác dụng hắn còn cần ở giữa sân tiến hành không ngừng chiến đấu đến bảo đảm đội bóng cục diện trên sẽ không bị bốn tấn áp chế do đó mang đến càng nhiều tấn công cơ hội nhiều vô số tính n g ư c lại lệ ố n g liền không có thể trở thành một tên đỉnh ở mặt trước tiền đạo vì lẽ đó hắn nhất định phải lùi lại đến giữa sân thậm chí càng sau vị trí ở loại vị trí này muốn có cơ hội chỉ có thể là xuất xa sau xuyên vào cầu thủ đi xa bắn đối phương liền rất khó hạn chế đối với vị trí thay đổi lệ ô n g đến cũng cũng phi thường thích hứng nói đến phức tạp có thể này có điều là tấn công nhiều hơn chút tiền vệ trụ thôi cũng không cần hắn tổ chức tấn công hắn rất nhanh sẽ thích hướng vị trí mấy ngày chiến thuật dạy bảo luyện tập cuộc tranh tài này chính là kiểm nghiệm kết quả thời điểm v à i gạng atletit từ trên xuống dưới đều chờ mong thi đấu cuộc tranh tài này hai đội đội hình ra sân cùng trên một hồi trên lệnh không lớn bốn t ầ n huấn luyện viên trưởng ạ lạ đ ị c h vẫn là rất coi trọng cuộc tranh tài này hắn phái ra toàn bộ thủ p h á t cầu thủ lúc trước đối mặt truyền thống h ắ n cũng rất cẩn thận ở thi đấu không có kết thúc trước chuyện gì cũng có thể xảy ra bóng đá chính là như vậy vì lẽ đó chúng ta cần phải ứng phó cẩn thận thi đấu adad nói như vậy có điều bốn tấn cầu thủ không nhất định như thế xem bọn họ là tự mình trải qua cùng n g i găng atletic thi đấu trên một hồi ở mặt giòn sợ tạ đi ủng hay là đối phương duy nhất hai điểm chính là cuối cùng cái kia ghi bàn cái kia hay là đối phương một cái cầu thủ chế tạo ra cùng bọn họ toàn thể không có quan hệ bóng đá là đoàn thể vận động toàn thể biểu hiện không được hoàn toàn bị bọn họ áp chế đội bóng lại có cái gì có thể lưu ý bọn họ không cảm thấy p h i găng atletic có, có uy h i ế gì có điều ở adadad nghiêm nghị dưới bọn họ đến cũng không dám biểu hiện ra cái gì ở bôn À, là địt chúng ó tuyệt đối quyền uy, đối k ô n nghi vấn cùng khích. Đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, gieo chính đang làm cuối cùng nỗ lực, hắn dùng lời nói tăng lên đại gia tinh thần cùng g Gieo gia ai thay với đi kiêu Đội cuối lời đại dám làm đồ đầu khích. chủ h lực, c trí. ta đã thua trận cúp fa cúp liên đoàn là chúng ta ngoại trừ giải đấu duy nhất có thể tranh thủ vinh dự hay là ở hai tháng trước chúng ta cũng không dám nói muốn đi sân vận động cắt đi p h ẳ n l ẹ n nghỉ ủ n nhưng chúng ta đã tới mức độ này chỉ cần chúng ta có thể vượt qua bồn tần chúng ta liền có thể đi vào sân vận động cắt đi p lẻn n ỉ ủ ta nghĩ chúng ta đi đến hiện tại không phải là muốn ở bán kết cái kế ngã mục tiêu của chúng ta là tiến vào trận chung kết chỉ thiếu chút nữa chỉ kém cuộc tranh tài này chúng ta chiến thắng chelsea chiến thắng aston villa chiến thắng everton hiện đang đối mặt b ộ tần bọn họ lần trước 31 chiến thắng chúng ta nhưng ta đây cho rằng đây là chuyện tốt bọn họ để chúng ta rõ ràng cúp liên đoàn hoặc là nói tờ giờ mi ở lit khu đội không phải là như vậy dễ dàng có thể chiến thắng chúng ta từ tiến vào cúp liên đoàn bắt đầu liền vẫn đối mặt đội mạnh hiện tại chúng ta muốn làm chính là đem cuộc tranh tài này cho rằng cúp liên đoàn trận chung kết đến đá hiện tại để chúng ta đi hưởng thụ trận này quyết chiến đi thi đấu liền muốn bắt đầu rồi hơn 25,000 tên f a n bóng đá đem bốn phía khán đài ngồi đầy nhóc cong cong t ừ n g trận tiếng hô to nhường bóng tràng bầu không khí dần dần hừng ngực lên thính phòng phía dưới một đám phóng viên hoặc ngồi hoặc đứng ở nơi đó chờ đợi trận đấu bắt đầu bọn họ một bên chờ một bên trò chuyện thi đấu bốn tấn vẫn là có thể đi vào trận chung kết uy mới vừa vào cảnh muốn thắng lợi rất khó bốn tấn rất mạnh bọn họ trên một vòng giải đấu lại thắng nếu như bọn họ tiến vào trận chung kết liệu mạng arsenal cũng khả năng bắt quả quân arsenal Các người nói trận chung kết sẽ là cái nào hai đội bóng arsenal cùng bốn tấn khẳng định m i t l e s bỡ rút rất khả năng đào thải arsenal bọn họ có lẽ sẽ cùng bốn tấn ở trận chung kết gặp gỡ có chút v h ả i g à n g phóng viên nghe khó chịu nói rằng v h ả i g à n g atletic cũng có thể thắng lợi người nói v h ả i g à n g atletic có thể trở mình vậy thì thật là cái kỳ tích đúng đấy kỳ tích ta đến hy vọng xuất hiện kỳ tích như vậy thi đấu mới thú vị không thể bốn tấn nhất định sẽ thủ thắng v h ả i g à n g atletic sẽ không là đối thủ ai sẽ cảm thấy p ả i gặp atletic còn có cơ hội vậy khẳng định là đầu ó c bị hồ đồ rồi k h ô nói g g n o găng t i chung t thủ h Nói nói, bốn tần, tần, tần tiến c hai b vào trận chung kết chuyện đương nhiên ngoại găng atletic tiến vào trận chung kết vậy thì là kỳ tích rốt cuộc ở mọi người hỗn loạn bên trong thi đấu chính thức bắt đầu rồi trận đấu bắt đầu sau bốn tấn không có xem trên cuộc tranh tài như vậy đi quy mô lớn tấn công mà là có rút lại một chút trận hình đã không có trên một hồi xâm lược tính đồng thời phòng thủ cũng nghiêm mật rất nhiều đây là một loại công thủ cân bằng đấu pháp bốn tấn lựa chọn có vẻ rất bảo thủ nhưng đây là a la đi lựa chọn hắn yêu cầu toàn đội muốn ở phòng thủ trên càng cẩn thận mà không phải đi chú trọng tấn công đây là tất nhiên tấn công nữa cũng có điều có thể nhiều dẫn trước mà thôi kết quả là như thế mà đối lập bảo thủ công thủ cân bằng sẽ làm bốn tần có thể chắc chắn thắng thắng được v h ả i gắng atletic hai người bọn họ bóng ưu thế ở tay không có cần thiết đi mạo hiểm vạn vừa tiến công không được bị đối phương ghi bàn đó mới thật sự có điểm nguy hiểm hơn nữa này lại là ở sân khách chiến thuật ổn một ít so với theo đ ổ i tấn công á t phải tốt hơn nhiều ạ là đi t i n tưởng chỉ cần đội bóng ổn định không nhanh không chậm chậm dãi đi đánh thế cuộc gặp vẫn k h ô n g chế ở bốn tần trong tay đào thải v h ả i gắng atletic cũng sẽ là trong kế hoạch sự tình nhìn thấy bốn tần này tầm đấu pháp g i e cũng nhớ mày đối phương không nóng lòng tấn công này ngược lại là gia tăng đội bóng hòa nhau điểm số độ khó bởi vì dạng v à i găng atletic chiến thuật cũng đối lập bảo thủ ngược lại không là bọn họ không muốn đi tấn công thi đấu mới vừa mới bắt đầu bọn họ coi như ở sân nhà cũng nhất định phải bảo thủ nếu bị bốn tần tiến vào một cái bóng bọn họ liền thật sự không còn cơ hội hai đội chiến thuật đều rất bảo thủ thi đấu mở màn một điểm không kịch liệt ngược lại là rất phản cùng đều không nhanh không chậm không cái gì căng thẳng để phan bóng đá xem buồn ngủ như vậy hạ xuống v à i găng atletic trước tiên không n h ị n được bốn tần có thể đi t ố n thời gian bọn họ không thể bởi vì bọn họ lạc hậu hai cái bóng muốn đào thải đối thủ nhất định phải trước tiên đổi u theo điểm số mới có thể cùng đối thủ đứng ở đồng nhất điểm khởi hành bọn họ không có cái khác lựa chọn gieo giao cho lệ ông nhiệm vụ rất nặng hắn không ngừng muốn nỗ lực phòng thủ còn gánh vác ghi bàn trọng trách có điều mới vừa mở màn lệ ông muốn tìm cơ hội cũng không dễ dàng phòng tuyến của đối phương rất vững chắc đại thể lúc chờ hắn chạy đến trước sân bóng cũng đã làm mất đi hắn là sau xuyên vào cầu thủ phía trước còn có gạo lĩnh tổng cùng gió b ậ t hai cái tiền đạo liền ngay cả kẹn nở đi vị trí đều so với hắn g i a trước dựa theo chiến thuật chờ hắn tiến lên bóng đá đã chuyển tới đối phương vùng tâm phụ cận lúc này lại nghĩ đem bóng chuyển tới liền không dễ dàng. Ở vị trí, bốn thần không tốt đối với hắn tiến hành cái gì phòng thủ hắn đúng là cảm giác rất dễ dàng nhưng tương tự bốn t ấ n đem những này phòng thủ đều dùng ở cái khác ngoài găng atletic cầu thủ trên người bốn thần phòng thủ sách lược rất đơn giản vậy thì là vững chắc trận hình toàn bộ hậu trường không có bất kỳ vị trí nào sẽ xuất hiện lỗ thủng chỉ cần vững chắc trận hình không có lỗ thủng bọn họ không tin ngoài găng atletic có thể nắm giữ xuất sắc cầu thủ đơn độc dẫn bóng tìm tới cơ hội như vậy phòng thủ rất rất vững chắc thực lực của bọn họ vốn là mạnh hơn so với ngoài găng atletic bày ra bốn trăm bốn mươi hai trận hình hai cái bốn mươi b ố hàng phòng thủ hậu trường đâu đâu cũng có bốn tấn cầu thủ bóng người muốn dựa vào c h u y ể n bóng tìm tới cơ hội thật quá khó khăn reo cũng n h ư mày hắn quay đầu nhìn về phía một bên khác bốn tấn ghế của huấn luyện viên nơi đó ạ lạ đ ị c h trở một ngồi trên mặt còn mang theo cờ nhạt nghĩ đến hắn cũng làm đầy đủ chuẩn bị so sánh thi đấu tương đương coi trọng không hề có một chút điểm bất cẩn nhưng là cứ như vậy đội bóng muốn vào bóng cũng quá khó khăn vì có thể thu được ghi bàn thu được cơ hội v à i g ặ n g atletic dần dần chiến đấu h ư n g lên phút thứ hai mươi mốt lần đầu ra sân thế thân g i đẻo đội bóng đội trưởng kẹn nở đi hay dùng một cướp tắt bóng ngăn lại đối phương dẫn bóng. cái này tắt bóng không có phạm vi có thể vẫn bị trọng tài chính tội còi tạm dừng hắn chịu đến trọng tài chính đầu lưỡi cảnh cáo chủ yếu là vừa nay động tác quá nguy hiểm kenner đi là kỹ thuật khá hơn một chút hai phút sau j e n sen ở hậu trường trực tiếp một cước làm cho đối phương tiền đạo ở trên cỏ lăn hai vòng liền bóng nửa bên cũng chưa đụng được kết quả bị trọng tài chính đưa ra một tấm thẻ vàng j e n sen không có một chút nào xin lỗi ý tứ mà là hung tận chừng một chút buôn tần cầu thủ rất nhanh bốn u tần trả thu liền đến kenner đi ở trước sân đến bóng bị đối phương tắt bóng kenner đi đứng lên đến cùng đối phương đầy đầy ồn cuối cùng trọng tài chính phán cho hai bên các một tấm thẻ vàng kết thúc ở hai bên cầu thủ đẩy n h ư ợ n g bên trong lệ ổng cũng chưa qua đi hắn chính dâm bóng nhìn đối phương khung thành vị trí này khoảng cách khung thành có hơn ba mươi m thường ngày ở suốt gôn trong khi huấn luyện hắn vẫn có khả năng đem bóng ghi bàn có điều khoảng cách quả thật có chút xa hắn cũng không nằm chắc được bao nhiêu phần đặc biệt là đối phương có người tưởng muốn xuyên qua bức tường người cũng không dễ dàng hắn túi đầu nhìn, bóng, đầu nhìn khung thành vẫn là muốn thử một chút châu nào kết thúc đại gia mới trở lại vị trí của chính mình trọng tài chính phán cho hỏi gạng atletic một cái đá phạt cái này bóng khoảng cách khung thành có khoảng ba mươi lăm mét khoảng cách thực sự có chút xa bốn tần cũng không cho là đây là cơ hội bất quá bọn hắn vẫn là tính chất tượng trưng sắp xếp ra hai người bức t ừ n g ư ờ i cái khác cầu thủ đều đứng rất ngổn ngang hoàn toàn không có để ý sẽ chờ h à i gạng atletic phạt bóng lệ ông đứng ở bóng trước chờ trọng tài chính một cái ra hiệu hắn mãn không thèm để ý nâng lên chân thậm chí đối với phương tắc làm người tưởng hai tên cầu thủ đều chuẩn bị chạy đi lúc này lệ ông đột nhiên dưới chân vừa phát lực chân phải cất diện trực tiếp mượt ở bóng đá phía sau t o à n t r ư ờ n g phan bóng đá đều đi theo s ư ơ n g sở bốn tần cầu thủ nghe tiếng vang mới nhìn sang lại vừa nhìn chỉ thấy bóng đá đã bay qua vùng cấm trực tiếp nhằm phía khung thành trực tiếp xuất g ô n lệ ổng mạc quy li am chỉ kịp nói lên một câu liền nhìn thấy bóng đá bay qua vùng cấm vọt thẳng đến khung thành góc trái bốn tần thủ môn k e vin vũ lệ đứng ở trước cửa thậm chí động cũng không n ú c đ í c h rất nhiều người đều đứng lên trên ghế giáo luyện huấn luyện viên d ẻ o cùng cái khác p ả i gẳng a t l e t i thay thế bổ sung cầu thủ cũng theo đứng lên chạm lại là một tiếng vang trầm thấp bóng đá đánh vào cột dọc trên bay ra đường bên ngang、Phần、phật trên khán đải vang lên phan bóng đá thất lạc bốn tấn mọi người kinh ngạc nhìn không thành phương hướng nhìn bay ra giới ngoại bóng đá bọn họ đến hiện tại vừa mới phản ứng lại n g ấ m lại vừa mới cái k i a bóng bọn họ cảm thấy phía sau lưng đều là một trận cảm giác mát mẻ ai cũng không để ý có thể bóng suýt chút nữa liền tiến vào liền thiếu một chút lệ ống mở ra hai tay mạnh mẽ nắm lên nằm đấm thật sự liền thiếu một chút ta hắn r ơ i lên chân phải đâm bãi cỏ cảm giác mình ngày hôm nay trạng thái coi như không tệ cái này bóng không tiến vào nhưng hắn nhìn thấy hy vọng chỉ cần có thể đều mấy cái cơ hội hắn tin tưởng mình nhất định có thể đem bóng ghi bàn liền như thế đánh Hắn hư nhìn mắt mẽ bốn tần một hiệp, đón cầu h c thủ ể có cơ hội, hắn h n ấ đều muốn vừa mới cái kia đá phạt khoảng cách ba mươi m trực tiếp đánh bắn thật làm cho người kinh ngạc bọn họ là nghề nghiệp cầu thủ càng rõ ràng loại kia bóng cần bao lớn sức mạnh Cái căn kia b ả n k tấn g phan bóng đá cũng như thế nghĩ nhìn thấy bóng không tiến vào bọn họ thầm hô may mắn đồng thời lại bắt đầu cho bổn tấn cố lên có điều di di bờ sân bóng chỉ bán bổn t ầ n phan bóng đá ba cái chỗ ngồi bọn họ t h ợ uy thanh ở hơn hai vạn tên loại gạng phan bóng đá trước mặt có vẻ có chút đáng thương v à i c ẳ n g phan bóng đá cũng đối với vừa nay s u ấ t gôn cảm thấy đáng tiếc bất quá bọn hắn càng nhiều chính là h ư n phấn cái k i a bóng nhìn đều thoải mái đây mới là lệ ổng là chúng ta hạt mở ạn v à i c ẳ n g chân chính h ắ n tử như vậy trực tiếp s u ấ t gôn nhìn quá thoải mái mà không nhìn đối phương đều bị dọa cho sợ rồi bọn họ ở trên khán đài hô to lệ ổng trở lại một cước bán thủng bọn họ để bọn họ biết lợi hại bọn họ nghĩ vừa nay s u ấ t gôn liền kích động không thôi những người khác bao quát những phóng viên kia cũng tinh thần rất nhiều lệ ổng cái này xuất gôn không chỉ là cái uy hiếp bóng cũng làm cho toàn trưởng tất cả mọi người nhắc lên tinh thần vừa nãy thi đấu không thế nào căng thẳng lệ ổng đột nhiên đại lực xuất xa để mọi người đều muốn đây chính là cúp liên đoàn vòng bán kết hai đội cũng sẽ không chơi quá ra ra bọn họ đây là xét ở chết một trận chiến so với f a n bóng đá cùng cầu thủ huấn luyện viên trưởng cân nhắc muốn càng nhiều hơn một chút đối với vừa n ã y cái này bóng gieo có chút tiếp nối nếu như có thể nhanh chóng đánh vào một bóng v à i g à n g atletic h tình thế là tốt rồi trên rất nhiều chỉ có điều bóng không tiến vào hắn cũng không biện pháp gì vận khí không tốt gieo trong lòng than thở sau đó thừa dịp cơ hội dặn dò trên sân cầu thủ nhiều cho lệ ổng c h u y ể n bóng nếu như có thể nhiều mấy cái như vậy s u ấ t gôn ghi bàn liền gần trong g ă n thức không cần d i o nhiều lời nhìn cái này s u ấ t gôn ngoại cảng atletic cầu thủ đều biết nên làm như thế nào trên thực tế bọn họ chiến thuật bên trong rất lớn một phần cần nhờ lệ ổng s u ố t xa để đền bù tấn công không đủ vừa cái kia s u ấ t gôn cũng làm cho bọn họ đối với lệ ổng s u ố t xa hoàn toàn tự tin mặt khác bốn tần chủ x o á i ạ lạ địch nhưng là có chút lo lắng vừa nay s u ấ t g quá khứ liền trôi qua chuyện của quá khứ hắn không cần lo lắng có thể ở vừa nay xuất g bên trong ạ lạ đ ị c nhìn thấy uy hiếp đúng Hiếp. hắn vốn là cho rằng vững chắc phòng thủ là có thể có thể vừa n ã y cái này xuất gôn để hắn nhớ tới ở mặt giọn sợ tạ đ ị a ủng người trẻ tuổi này số mười ba cuối cùng cái kia đ i bàn cái này tuổi trẻ số mười ba có một cước không sai xuất xa kỹ thuật ạ l à đít vẫn là rất rõ ràng nhưng hắn vốn là cho rằng chỉ là phổ thông am hiểu mà thôi lại như là liverbulger giáp hắn cũng am hiểu xuất xa nhưng này dạng xuất gôn mười cái có thể đi vào một cái là tốt lắm rồi ạ l à đít không cảm thấy vậy sẽ có uy hiếp gì có thể hiện tại lại là tương tự xuất xa sức mạnh mười phần góc độ xảo quyệt như vậy xuất xa uy hiếp quá lớn nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không biện pháp gì cái này số mười ba bản cuộc tranh tài vị trí tương tự với tiền vệ trụ mỗi lần xuyên vào rất muộn hắn căn bản là không có cách để cầu thủ đi hạn chế nếu như làm như thế bên mình trận hình sẽ bị nhiễu loạn khẳng định là cái được không đủ bù đắp cái mất v ậ n k h í mà thôi không thể mỗi lần đều là như vậy bóng a là đ nghĩ không có cách nào đúng lúc đi làm đại điều chỉnh hắn chỉ có thể như vậy tự đủ nhưng đây chỉ là hắn tự mình an ủi mà thôi vợi gàng atletic cầu thủ đều rất rõ ràng lệ ẩu x t xa năng lực bọn họ biết vừa nay cái kia chân bóng không phải là cái gì vật ký bất luận người nào mỗi ngày đều ở sân huấn luyện nghe được c h ạ m c h ạ m tiếng vang phòng chừng cũng sẽ không như vậy xem bọn họ biết lệ ổng xuất xa năng lực đồng thời đều tập mãi t h à n h quen nhìn thấy vừa mới cái kia sút gôn bọn họ liền biết lệ ổng trạng thái không sai nếu hắn trạng thái không sai liền nhiều c h u y ể n bóng đi qua đi mọi người đều là nghĩ như vậy trên thực tế ý nghĩ này để mấy cái tấn công cầu thủ đều cảm giác rất dễ dàng ở bôn tần dưới áp lực bọn họ biết mình cùng đội bóng nhất định phải ghi bàn hiện tại đem bóng c h u y ể n cho lệ ổng chẳng khác nào rời đi một phần áp lực bọn họ đều như thế nghĩ chúng ta có lệ ổng còn sợ gì liền đón lây thi đấu liền phát sinh một chút biến hóa. loại biến hóa này phát sinh ở v à i gàng atletic tấn công trên lúc trước thi đấu bên trong v à i gàng atletic vì được cơ hội ép rất cao chỉ cần bóng đá ở bốn tấn một hiệp bọn họ liền không ngừng tìm cơ hội đem bóng về phía trước c h u y ể n mặc kệ là trung lộ vẫn là hai cái đường biên cầu thủ mục đích đều là nhường bóng càng gần g i không thành do đó tìm kiếm cơ hội tốt có thể hiện tại có biến hóa v à i gàng atletic đẩy mạnh tấn công tựa hồ không nóng lòng đem bóng chuyển tới vùng cấm bên trong ngược lại là chậm rãi đẩy mạnh bóng đá ở mấy cái tấn công cầu thủ dưới chân chuyển đến chuyển đi chờ lê ổng xuyên vào đến bọn họ lập tức đem bóng chuyển đi、qua. đối mặt như vậy phe tấn công thức bốn t ấ n trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào bọn họ ở phòng thủ lúc muốn duy trì trận hình không thể phân ra quá nhiều cầu thủ xông lên trước cướp bóng càng là ở phía sau vị trí trận hình liền càng dày đặc nhưng đối phương không công tới bọn họ cũng không biết có nên hay không tiến lên cướp chờ lệ ổng xuyên vào thời điểm thường thường bốn t ấ n một hiệp đã có năm sáu cái h o à i găng atletic cầu thủ bốn t ấ n phân tán phòng thủ lệ ổng tiếp bóng lúc bên người nhiều nhất chỉ có một hai cái cầu thủ hậu vệ này vẫn là bốn tần phi thường chú ý đối với lệ ổng phòng thủ duyên cớ không có bị hạn chế đến bóng con đường lệ ổng có thể rất dễ dàng bắt được bóng chỉ cần có cơ hội hắn liền lựa chọn trực tiếp xuất gôn 2 0 m 2 5 m 3 0 m hầu như toàn bộ vùng cấm phụ cận hết thể vị trí cũng có thể là hắn pháo đài phóng ra điểm k e vin c ủ lệ tự nhận là là cái xuất sắc thủ môn hắn sinh ra ở bờ dỏm sợ dọ v ề ạ 21 t u ổ i liền trở thành chủ lực của aston villa thủ môn đến năm nay hắn đã ở nước anh đỉnh cấp lịch thi đấu t r í n h chiến 20 m ù a giải từ aston villa đến mỹ leicester g lại tới h n g ư ờ i phổ liên leicester bờ mỹ n g m cùng với hiện tại bôn tần hắn b ố t u ổ i có thể vẫn cứ là bồn tần thủ môn chính hắn tin tưởng chính mình còn có thể phấn khởi chiến đấu trên mấy cái mùa giải bóng đá trên sàn thi đấu xem hắn như vậy lao tướng quá ít quá ít đồng kỳ nghề nghiệp cầu thủ hầu như tất cả đều giải nghệ mà hắn k e vinh bù lệ vẫn cứ lấy trầm b ồ n biểu hiện kinh nghiệm phong phú phấn khởi chiến đấu ở thế giới đỉnh cấp trên sàn thi đấu có điều hiện tại k e vinh bù lệ chợt phát hiện chính mình ra rồi đối mặt với đối phương số mười ba từng cái từng cái đại bác xuất gôn hắn cảm giác mình là phản ứng có chút chi đội vừa nảy hai cái bóng hắn căn bản đều không phản ứng lại nếu như không phải đối phương x u t gôn có chút lệ không thành đã sớm thất thủ c â vinh b lệ không cam lòng. lại là một lần ngoại găng atletic h tấn công vừa trên đường m à c ả rổ cùng kẻn nờ đi giao nhau đ ổ i vị hai quá một phối hợp sau m à c ả rổ thiết đến trung lộ lấy một cái đẹp đẽ góp chân đem bóng chuyển về cho lệ ổng bóng đá đến lệ ổng dưới chân lệ ổng nhìn thấy lệ ổng cầm bóng w i l l i am hét lớn một tiếng lúc này lệ ổng khoảng cách không thành có khoảng ba mươi mốt m hầu như không hề do dự chút nào lệ ổng ở dừng bóng sau khi lập tức đem chân phải luôn lên bốn tân cầu thủ nhất thời chưa kịp phòng thủ và n h sấm rền tự điệu tiếng va chạm vang lên triệt di di bờ sân bóng ở ẩm vị sân vận động bên trong bóng đá cùng chân đụng vào thanh hiện ra đến mức dị thường rõ ràng thậm chí tính h phòng đều nhân vì là âm thanh này yên t ĩ n h một chốc lại là một c ư ớ c x u ấ t xa bóng đá khác nào một đạo tia chớp màu trắng quyết chí tiến lên nhằm phía bồn tần c u n g thành vùng cấm bên trong ẻ n xẹn n h ì bạn n e mắt thấy bóng bay đến hắn muốn dùng thân thể ngăn trở có thể vừa mới nhảy lên liền nhìn thấy bóng đá đã từ bên người bay qua hắn theo bản năng quay đầu nhìn sang bóng đá phi hành con đường tương đương trực căn bản không hề có một chút đường vòng cùng chính là trực tiếp bay về phía trước trực tiếp nổ vang bồn tần k u n g thành bạn n e nhí bó hắn tin tưởng kinh nghiệm lao đạo k e vin cũ lệ có thể đập ra bóng có thể bạn nes không biết chính là đây đối với thủ môn cũ lệ tới nói là cái tương đối lớn thử thách ngay ở mấy lần trước nhà o bóng lúc hắn đã cảm giác nắm đấm đau đớn hắn rất dũng cảm rất kiên cường nhưng không nhịn được nắm đấm có chút đau đau hắn nghĩ vừa nãy s o n g quyền đánh bóng cảm giác đều có chút nghĩ mà sợ không ngừng có thể bóng đá lại bay đến hắn chỉ có thể hét lớn một tiếng từ trước cửa đón bóng đá xông ra ngoài a c â vin cũ lệ dùng xong quyền đem bóng đá mạnh mẽ đánh bay sau đó rất hung ác nhưng trên thực tế b ụ lệ đang dùng vẻ mặt đến cho mình tiếp s ứ c đây từ trận đấu bắt đầu đến hiện tại hắn đánh bay lệ ổng ba chân xuất xa vẹn vẹn ba lần nhưng hắn hiện tại cảm giác song quyền đều có một chút điểm mất cảm giác nếu như trở lại mấy lần hắn cũng không biết mình có thể không có thể kiên trì hắn nghĩ tới rồi lần trước ở mặt dọn sợ ta đi ủng đối phương cuối cùng cái kia ghi b ả n nghĩ đến vừa n ã y mấy lần chính mình hoàn toàn không phản ứng xuất xa chính mình thật sự già rồi k â vin cụ lệ âm thầm cảm thán có thể chính mình là thời điểm nên g i nghệ chí ít cũng nên từ đỉnh cấp sân bóng rời đi ở đây hắn thật sự cảm giác thấy hơi lực bất tổng t â m kévin cú lệ còn đang bí ẩn cảm thán có thể không thành nguy hiểm lại tới nữa rồi lần này là phải găng a t le t i c chiến thuật phạt góc kenner đi mở ra phạt góc sau mạc cà rô ở đường biên muốn chuyển vào trong đúng dịp thấy lệ ổng đứng ở một phương khác d ơ lên cao bắt tay nơi này lệ ổng hô cú mạc cà rô nhìn cái hướng kia âm thầm lắc đầu khoảng cách hơi xa hắn căn bản chuyển có điều đi hơn nữa lệ ổng khoác tay bên cạnh bốn tầng cầu thủ lập tức cẩn thận rất nhiều thấy không cơ hội mạc cà rô liền đem bóng rau cho xuyên vào b a n e s b a n e s nhấc chân liền đem bóng hướng về lệ ổng phương hướng xoa quáy mắt nhìn t ấ u đã phát động hắn trực tiếp xông ra ngoài bên cạnh bốn t ầ n cầu thủ phản ứng chậm n ử a nhịp kết quả không có đ ổ i tới chờ lệ ổng dùng đ ộ ngực dừng lại bóng hắn vừa mới theo tới kết quả lệ ổng đã dùng thân thể bảo vệ bóng sau đó đột nhiên đem bóng về phía sau một đâm trực tiếp xoay người hai ba bước liền đ ổ i tới tên k i ê u b n t ầ n cầu thủ vừa mới dừng lại còn không đứng vững căn bản phản ứng không kịp nữa chỉ có thể nhìn lệ ổng đ ổ i tới bóng lệ ổng quá rơi mất có dễ w i l l i am nhân thể hô to một tiếng vải gàng atletic trên ghế giáo luyện r e cũng hít mắt thỏa mãn g ậ p g ủ lệ ổng thoát khỏi năng lực tiến bộ rất nhanh b hắn không kịp nói xong hai người đồng thời đứng lên căng thẳng nhìn bốn tấn vùng cấm chỉ thấy lệ ổng ở thoát khỏi có d ễ sau liền liền trực tiếp lựa chọn suốt gôn vảnh một tiếng vang trầm thấp nhưng cái này tiếng vang so với t r ư ớ c muốn nhẹ trên mũi lệ ổng vội vàng không thể đá chính hắn đã đến bóng đá bên d ư ớ i chân chết bộ cùng bóng đá đụng vào nhau suốt gôn n g a y mắt lệ ổng có chút á o não bóng đá đã xông ra ngoài tốc độ không thua kém một chút nào vừa nay suốt gôn quỷ dị chính là bóng đá trên không chúng dẫn theo chút xoay tròn bay đến điểm cao nhất lúc bỗng nhiên chửi xuống trước cửa kê vin vũ lệ ở lệ ổng đến b hắn liên tục nhìn chằm chằm vào lệ ổng theo dòi hắn rơi c h â n bóng nhìn bóng đá cao cao lên không hắn liền phán đoán bóng đá biết bay ra ngoài ở ngoài nơi nào nghĩ đến bóng đá lại đột nhiên trụy xuống k e v i n liền ngơ ngác đứng ở trước cửa căn bản không có phản ứng đồng thời bóng đá đã trụy xuống lại đây sông thẳng khung thành góc trên bên phải hiện trường đại màn ảnh cũng chỉ về bồn tấn trước cửa trực tiếp k e v i n duy nhất đổi u tới bóng đá con đường cũng chỉ có hắn cặp mắt kia hắn đứng ở nơi đó không động đậy chỉ là mắt thấy bóng đá rơi vào khung thành góc trên bên phải lại như là đang thưởng thức một bộ mỹ lệ hình ảnh bóng tiến vào bốn tầ không ngừng bọn họ trọng tài chính cũng sửng sốt một chút hắn vừa n ã y phán đoán bóng đá ra ngoài còn muốn là cái k h u n g thành bóng không nghĩ tới bóng đá liền như thế tiến vào phản ứng lại hắn lập tức thổi còi ra hiệu ghi bàn hữu hiệu thằng đến lúc này sân bóng mới bùng nổ ra sơn hô sóng thần tiếng hoan hô tờ s cầu phiếu đề cử cồn vợ ờ ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu n g y ê n phiếu các loại châu náu đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm lẻ tám có dễ gg bờ sân bóng phát thanh thất mãy quỷ ở phát thanh thất ngoài cửa sổ có thể trực tiếp nhìn thấy sân bóng có thể khoảng cách hơi xa cũng nhìn không rõ ở màn ảnh lớn bên trong hắn có thể thấy rõ ràng tất cả làm lệ ổng lương thân bỏ qua có dễ lúc w i liam l lập tức hưng phấn hô to lệ ổng bắt được bóng hắn bỏ qua rồi có dễ nhìn có dễ trên mặt có chút vẻ mặt bất đắc dĩ w i liam l cảm thấy rất hưng phấn ngay lập tức lệ ổng xuất gôn lệ ổng hắn nhấc chân xuất gôn nhà nhìn màn ảnh lớn bên trong bóng đá bay lên cao cao đến trên trời cái tia góc độ căn bản cùng khung thành quan hệ không lớn uy liam tiếp mới thở dài đáng tiếc có chút cao vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy bóng đá bỗng nhiên trụy xuống tiến vào không thành trong lúc nhất thời w i l l i am kinh ngạc không phản ứng lại sửng sốt mấy giây nhìn sân bóng bảng điểm con số có biến hóa w i l l i am lúc này mới hưng phấn đứng lên đến vội vàng hô lớn gôn gôn bóng vào bóng vào là l ệ ổng l ệ ổng đây là một lá vắng rơi t a tiên h vừa nãy ta còn tưởng rằng bóng đá biết bay ra ngoài ở ngoài cái này bóng quá ngoài ý mớn thế nhưng bóng vào tiến vào gu ồ một cước tuyệt diệu xuất xa đến từ khi chúng ta hạt mở ạn lệ ổng theo w i l l i am giống to trên tính phòng ngoài gặng phan bóng đá đều đi theo nhiệt tình cuồng hoa n lên zi zi bờ sân bóng trong nháy mắt liền đặt đến hết thảy hết thảy vài gặng phan bóng đá đều từ chỗ ngồi nhảy lên một cái giơ lên cao hai tay d ù n g bọn họ có thể nghĩ đến phương thức chúc mừng bọn họ hô to lệ ổng lệ ổng vài gặng vài gặng nhìn thấy cái này đ i bàn vài gặng truyền thông đều cảm thấy rất hạ giận lúc trước không ít người đều nói vài gặng atletic không có hy vọng nhưng hiện tại hiệp một mới tiến hành một nữa vài gặng atletic trước tiên đánh vào một bóng bọn họ đều cảm thấy rất thoải mái bảng cuộc tranh tài sở TV, phụ trách giải thích chính là xét dịp từ địch hàn phi từ chessi cái kia chàng trận đấu bắt đầu hàn phi liền thích ngoại gạng bóng đá hắn thích xem lệ ổng thi đấu hắn cảm giác mình thành lệ ổng cổ động viên có thể lúc trước khi chiếm được tư liệu lúc hắn cảm giác phi thường không được đây cũng là bởi vì rất nhiều người không coi trọng ngoại gạng atletic n o ạ i gạng atletic không có hy vọng ngoại gạng atletic có thể đào thải bốn tuần cái kia trừ phi kỳ tích phát sinh ngoại gạng atletic sẽ bị nâng cao bọn họ có thể đi tới hiện tại đã không sai trở lên các loại đều là mỗi cái truyền thông bình luận hàn phi, phi thường hy vọng n g i gạng a t l e t i có thể thủ thắng hắn tin tưởng kỳ tích lúc trước rất nhiều truyền thông đều nói hoài g ă n g atletic muốn thăng cấp chỉ có thể cầu khẩn kỳ tích phát sinh nhưng hiện tại ta có thể nói kỳ tích chính đang trình diễn thượng đế không là hoài g ă n g người chính vì chúng ta vạch trần kỳ tích thần bí khăn che mặt chúng ta đem từng bước một nhìn thấy kỳ tích xuất hiện nhìn thấy bộ mặt thật của hắn hạn vị bình luận ghi bàn còn có một cái ghi bàn chỉ cần lại tiến vào một cái hoài g ă n g atletic liền đem truy bình điểm số nhìn dáng dấp kỳ tích cũng không xa xôi đúng đấy cũng không xa xôi chỉ bốn tuần huấn luyện viên trưởng a l a d i d đã cảm giác được gấp đáp bốn tuần nắm hai cái ghi bàn ư thế hai cái bóng ưu thế ở bóng đá thi đấu bên trong toán rất nhiều ưu thế lớn vô cùng thật là đến so với trên sàn thi đấu kỳ thực ngẫm lại cũng không nhiều lắm ưu thế thì như hiện tại đối phương tiến vào một cái bóng cái kia ưu thế không cũng chỉ còn sót lại một cái sao một cái bóng rất nhiều ạ bốn tần f a n bóng đá cùng ạ l ạ ị đ h tâm tình như thế bọn họ ở vải gẳng f a n bóng đá chúc mừng ghi bàn thời điểm rơi vào trầm mặc hiện tại là vải gẳng thời gian bọn họ chỉ có thể nhàn nhạt, nhạt nhìn sân bóng lo lắng chờ đợi trận đấu bắt đầu bốn tần cầu thủ nhưng là một mặt mờ mịt lệ ổng ghi bàn để bọn họ không biết như thế nào cho phải cái này ghi bàn quá đột nhiên tiếp bóng trực tiếp xuất ôn sau đó lại đột nhiên biến thành lá vàng rơi thủ môn k e vin phụ lệ căn bản không phản ứng chút nào như vậy ghi bàn vận khí thành phần rất lớn chính vì như thế thì càng để bốn tần cầu thủ cảm thấy đột nhiên trước bọn họ kỳ thực vẫn là chiếm cứ nhất định ưu thế kết quả đối phương đột nhiên ghi bàn tuy rằng bọn họ phải thừa nhận cái kê số mười ba sút xa xác thực rất có uy hiếp có thể uy hiếp không có nghĩa là ghi bàn đột nhiên ghi bàn bọn họ liền cảm giác rất bất an bọn họ nhìn về phía ghế huấn luyện viên phương hướng ạ lạ đít đã không đang ngồi vị lên trên mặt hắm chắc phần thắng cười nhà sớm sẽ không có h ắ n đứng ở nơi、đó. trên sân bóng lệ ổng ở suốt gôn sau ảo não nhìn bóng đá hắn mắt thấy bóng đá muốn bay ra ngoài sân đột nhiên rơi xuống tiến vào đối phương không thành trên mặt cũng là một bộ trận mắc mắc mồm vẻ mặt hắn không nghĩ tới gặp g i bàn rõ ràng chính mình là không có đá chính kết quả bóng đá liền như thế quỷ dị tiến vào hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý kết quả chờ đội hữu chạy tới chúc mừng hắn mới phản ứng được lệ ổng quá tuyệt ha ha lệ ổng ta liền biết ngư ơ i hành cái này bóng qua tuân tú làm tốt lệ ổng lại tiến vào một cái chúng ta liền truy bình hết thảy p h i găng át le tít cầu thủ đều vô cùng hưng phấn bọn họ rất chúc mừng ở hiệp một tiến hành một nửa liền đánh vào một bóng ý vị như thế nào chỉ có một cái bóng trên l ệ n h chỉ cần lại có thể tiến vào một cái bóng bọn họ sẽ truy bình điểm số đến thời điểm bọn họ cùng e v e r t o n gặp đứng ở đồng nhất điểm khởi hành rất có thể đào thải đối thủ tiến quân sân vận động cắt bị n lèn cái t i ê chính là đáng giá hoài niệm cả đời vinh quang tất cả mọi người đều biết chuyện này cầu thủ huấn luyện viên fan bóng đá đều biết vì lẽ đó bọn họ rất cao hứng ở mọi người trong vòng đây lê ổng cũng rất hưng phấn hắn không nghĩ tới cái này bóng còn có thể đi vào xem đến vận may của chính mình cũng không tệ lắm hắn cười to rơ quả đấm ha ha xem đi ta đã nói có thể đ i bàn thượng đế đang đứng ở sau lưng ta tuy rằng đây là một vận khí bóng nhưng có lúc vận khí cũng là thực lực một loại Loại kia bóng hắn rất khó đá ra lần thứ hai có thể một lần liền được rồi một lần chính là một cái g i bàn hắn đã phi thường thỏa mãn bốn tần đối với cái này mất bóng rất ảo não bọn họ vốn là cảm thấy gặp ung dung đạt được thắng lợi không nghĩ tới tiên tiến bóng sẽ là đối phương đặc biệt là bọn họ hậu vệ kệ xả santos có dễ hắn cảm thấy mất bóng là chính mình nguyên nhân nếu như không phải là mình bị ung dung thẳng o qua cái tia số mười ba sẽ không có sút u gôn cơ hội ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau có dễ đem càng nhiều sự chú ý đặt ở lệ ổng trên người mỗi khi lệ ổng chạy đến trước sân có dễ liền sẽ chủ động quá khứ phòng thủ hắn không ngừng theo lệ ổng không cho hắn triển khai không gian hắn quyết tâm cho lệ ổng một điểm lợi hại nhìn một cái hạn chế như thế rất có hiệu quả lệ ổng đến bóng số lần rõ ràng đại thể lúc có dễ đã thiếp lại đây hắn muốn sút u gôn thậm chí là chuyền bóng nhất định phải bỏ qua có dễ l i ê n hai người liền bắt đầu không ngừng vật lộn làm lệ ổng ở vòng ngoài cấm địa cầm bóng có dễ sẽ cùng sau lưng hắn hắn chỉ có thể dùng cái mông lấn tới lấn lui cho mình đằng ra xoay người không gian có dễ cắn răng chen trúc một bước cũng không ngừng có điều có hai lần hắn đều bị lệ ổng chen tách lúc này có dễ mới biết lệ ổng trên người khí lực hắn thậm chí đều đứng không vững chỉ có thân thể nghiêng về phía trước mới có thể duy trì cân bằng nếu như bị đối phương như thế một chen liền trực tiếp ngã xuống đất đừng nói trọng tài chính làm sao ph có dễ coi như liều mạng cũng không có thể làm cho mình ném lớn như vậy mặt cho nên khi lệ ổng lại muốn chen tách hắn thời điểm có dễ ngạnh đẩy mánh liệt va chạm còn chủ chuyển động thân thể nghiêng về phía trước đội lên đi tới nhưng coi như như vậy có dễ vẫn như c ũ không giành được bóng kết quả hắn dùng đầu gối đ ỉ n h hướng về phía lệ ổng bắt đùi lệ ổng cảm giác trên đùi tây dần suýt chút nữa ngã xuống đất có dễ thừa dịp cơ hội đem bóng ra trọng tài chính tiếng còi cũng sau đó vang lên có dễ phạm quy bóng quyền lại trở về p h i găng atletic chỉ có điều lệ ổng vẫn không có bỏ qua có dễ coi như bóng quyền trở về cơ hội cũng bỏ qua Có dễ ở hai người h ớ n g cận chiến bên trong bắt đầu lệ ổng là chiếm tiện nghi hắn khí lực muốn lớn một chút hơn nữa mỗi lần đều là hắn cầm bóng chiếm cứ chủ động dần dần có dễ cũng hầu như kết một chút kinh nghiệm hắn sẽ không cùng lệ ổng tương đối cứng mà là dùng một ít những phương pháp khác đối kháng mỗi khi thân thể giang không được thời điểm hắn hay dùng thời điểm đẩy lệ ổng phía sau lưng không được nữa hắn ngay ở lệ ổng dùng sức thời điểm lùi lại một bước né tránh đối kháng chính diện nhân cơ hội cướp bóng nếu như còn không giành được bóng có dễ liền lựa chọn trực tiếp phạm quy hai người liền như vậy vẫn vật lộn một bên khác bổn tần cũng bắt đầu thử nghiệm nhiều đánh vào cống bọn họ làm mất đi một cái bóng vẫn còn có lấy một cái bóng ưu thế ở tay có thể này một cái bóng tương đương then chốt nếu như bọn họ có thể lại tiến vào một cái bóng và g ẳ n a t l e t i c o như lại tiến vào hai cái cũng không cách nào đào thải đi bọn họ vì lẽ đó ghi bàn đối với bổn tần khá quan trọng chỉ có điều nơi này là di di bờ sân bóng hơn nữa lúc trước dẻo đối với phòng thủ sắp xếp tương đương như mật trong thời gian ngắn bọn họ muốn tìm đến cơ hội tốt rất khó khăn mãi cho đến hiệp một kết thúc bốn tần cũng không tìm được cái gì tốt cơ hội ngoại gạng atletic h cũng như thế bọn họ đang bị động phòng thủ dưới tấn công số lần rất ít càng không cần phải nói cơ hội ạ là địch vội vã trở về phòng thay đồ giữa sân thời gian nghỉ ngơi đối với bốn tần tới nói là phi thường trọng yếu hắn không nghĩ tới thi đấu biết đánh thành như vậy trước mặt hắn có hai vấn đề cần giải quyết một cái là làm sao đạt được ghi bàn một cái khác nhưng l ạ như thế nào đi hạn chế đối thủ ghi bàn làm sao ghi bàn vẫn là rất then chốt chứ bọn họ không cảm thấy lệ ổng ở mặt dọn sợ tạ đi ủn ghi bàn có chỗ lợi gì có thể hiện tại cái này ghi bàn liền trở nên phi thường then chốt nếu như bồn tần không có sân khách ghi bàn v à i gạng atletic chỉ cần lại tiến vào một bóng truy bình điểm số sẽ đem bọn họ đào thải ra khỏi cục bọn họ nhất định phải đánh vào một bóng trung hòa đến cái kia sân khách ghi bàn như vậy mới chiếm cứ tuyệt đối chủ động mặt khác ở phòng thủ trên cũng nhất định phải coi trọng hiện một bọn họ phòng thủ rất vững chắc có điều duy nhất một điểm chính là đối phương số mười ba xuất xa loại kia hoàn toàn không đạo lý trực tiếp xuất xa rất khó nói chân chính đi hạn chế lại chuyện này thực sự là cái vấn đề dù sao đối phương sút gôn là ở ngoài vùng cấm cũng là sao xuyên vào cầu thủ bốn thần không thể phái người toàn trường nhìn chăm chú phòng thủ như vậy chiến thuật liền lộn xộn này thật sự có chút khó chơi so với ạ la đít trên tay một đống vấn đề d i o tâm tình liền rất k h o a n khoái hiệp một một không dẫn trước tấn công phòng thủ đều đã không sai điều này làm cho đội bóng của hắn đối với thăng cấp tràn ngập hy vọng d i o biểu dương lệ ổng cũng yêu cầu hiệp hai đại gia tiếp tục như thế đá đồng thời đội khách phòng thay đồ bên trong để a la đ í đau đầu sự tỉnh cũng có chút hiểu biết quyết phương pháp cái kia không phải hắn nghĩ tới mà là có dễ chủ động đứng dậy tiên sinh để ta đi phòng thủ đi ta sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào có dễ nói như vậy à là đít nhìn có dễ ở hiệp một giai đoạn cuối cùng hắn nhìn thấy có dễ cùng lệ ổng vật lộn có điều không có quá quan tâm bởi vì khi đó là bốn tần ở tấn công tinh lực của hắn chủ yếu đặt ở đội bóng tấn công trên nhưng cái khác bốn tần cầu thủ nhưng nhìn thấy tấn công là toàn bộ đội bóng sự tình có chút bốn tần cầu thủ hậu vệ càng chú ý chính là phòng thủ lệ ổng để bọn họ đau đầu có điều có dễ ở phòng thủ lệ ổng lúc biểu hiện vẫn là tương đối n g o a cường chỉ ít nửa phần sau lệ ổng không biểu hiện gì cơ hội tiên sinh có dễ khẳng định không thành vấn đề những người khác cũng nói theo a lạ đi gật g ụ được có dễ hiệp hai ngươi liền nhiều chú ý bọn họ số mười ba ngươi cần thiết phải chú ý chính là không muốn cho hắn x u ấ t gôn cơ hội cái kia cầu thủ ở tấn công trên tác dụng rất chỉ một chỉ cần hắn không x u ấ t gôn thì sẽ không có uy hiếp gì sau đó a lạ đi lại bàn giao một chút những vấn đề khác thời gian cũng đã gần đủ rồi các cầu thủ lần lượt đi ra phòng thay đồ chuẩn bị tiến hành hiệp hai thi đấu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyền cơm mẹm bờ bảy n g một r m mười t á n g một r ă m n h c h í đến phiên các ngươi tuyệt vọng ạ lại đi ngồi ở ghế huấn luyện viên trên nhìn mình đội bóng đứng vào vị trí chuẩn bị bắt đầu thi đấu hắn biểu hiện rất chầm ổn nhưng trong lòng cũng là không hề chắc khí hắn chưa nghĩ ra làm sao đi hạn chế đối phương số 13. nhưng hắn biết đây là thi đấu có thể không thắng lợi then chốt chỉ có thể muốn hạn chế đối phương số 13, như vậy đối phương tấn công liền rất khó công phá đội bóng hàng phòng thủ đối phương không ghi bản trong tay mình một cái bóng ưu thế liền có thể trở thành là quyết phân thắng t h u a then chốt có dễ đứng、dậy. nhưng đối với có dễ có thể không phòng vệ lệ ô n g à là đ í c cũng không rõ ràng có một chút hắn rõ ràng vậy thì là phòng thủ lệ ô n g nhất định sẽ phi thường khó khăn có dễ có thể đứng ra đến hắn rất cao hứng chỉ cần có dễ có thể làm tốt phòng thủ thắng lợi liền không là vấn đề cho tới tấn công hắn đến cảm thấy này không phải vấn đề gì đội bóng là công thủ cân bằng chiến thuật hiệp một không ghi bàn chỉ là ở đối phương sân nhà đối phương biểu hiện tương đối tốt đội bóng thì lại chịu đến một chút ảnh hưởng liên tiếp muốn vào bóng cũng không dễ dàng phương thức tốt nhất chính là phán kích đối phương khí thế rất thịnh chỉ phải làm tốt phòng thủ khi bọn họ phát hiện tiến vào không được bóng như vậy phía sau bọn họ khẳng định có lượng lớn không chặn đến thời điểm đội bóng liền có cơ hội nói chung thắng bại mấu chốt nhất chính là có thể không hạn chế đối phương số 13. chỉ cần không cho phải găng atletic tiếp tục ghi bàn có vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề tất cả vấn đề khó đều giải quyết dễ dàng a l à đ i c chờ mong có dễ biểu hiện gieo ở giữa sân nghỉ ngơi bàn giao một chút hiệp hai sự tình hắn cũng đồng dạng đặc biệt cường điệu phòng thủ để bốn tần tiến vào một cái bóng hầu như là trí mạng bởi vì phải găng a t l e t muốn tiến vào hai cái bóng mới có thể vượt theo cũng chỉ là truy bình mà không phải vượt lại vì lẽ đó phòng thủ phi thường k h e n chốt chỉ có điều làm trận đấu bắt đầu ngoại gang atletic phát hiện bốn tấn, tấn công dục vọng cũng không phải rất máy liệt bọn họ không có vội vã đi ghi b ả n tấn công đá tương đương trầm ổ n phảng phất bọn họ căn bản không thèm để ý ghi b ả n rất nhanh bọn họ liền phát hiện bốn tấn phòng thủ rất nghiêm mật ngoại gang atletic cầu thủ đều phát hiện lệ ổng cảm xúc càng sâu một ít bởi vì hiệp một phòng thủ chính mình người này bây giờ đối với chính mình nhìn chăm chú phòng thủ càng nghiêm mật hắn không biết người này tên có điều xem tướng mạo như là cái nam mỹ cầu thủ hắn biết nam mỹ cầu thủ kỹ thuật rất tốt nhưng không nghĩ tới tên này kỹ thuật không thấy thân thể nhưng cực kỳ tốt nếu như bình thường cầu thủ căn bản giang không được hắn chen hai lần cái tên này ngược lại người không liên quan không ngừng cùng hắn tiến hành va chạm chuyện này thực sự có chút phiền phức hiện một nửa p h ầ n sau lệ ổng cũng cảm giác được có dễ khó chơi không nghĩ tới hiện tại tiến thêm một bước chỉ cần mình ở bồn tần một hiệp cái tên này sẽ chạy tới đổi tới thật là một thuốc cao bôi trên da chó lệ ổng thầm mắng cũ có điều câu này có chứa mánh liệt trung quốc đặc sắc nghĩ vật hình dung để có dễ hoàn toàn không sờ tới đâu góc nhưng hắn nghe được cái độ ép phát tâm liền biết không phải cái gì tốt nói. hắn hung tợn nhìn về phía lệ ổng lệ ổng không thèm quan tâm biết hắn đang muốn ở làm thoát khỏi huấn luyện lúc gieo cùng lời của hắn nói lúc đó gieo nói tới đối thủ phòng thủ biện pháp của chính mình một người trong đó chính là tìm cái cường tráng hậu vệ vẫn nhìn chăm chú phòng thủ lúc đó chính mình không để ý lắm có thể hiện tại nhưng thật sự cảm nhận được tại đây loại phòng thủ áp lực muốn không bị phòng thủ được nhất định phải học được thoát khỏi ngươi không thể dựa vào chính mình thoát khỏi đối thủ liền rất khó có phát huy thực lực cơ hội lúc đó gieo nói như vậy nhưng lệ ổng biện pháp không nhiều hắn cảm giác mình thân thể hộ bóng xoay người thoát khỏi năng lực đã rất thuần thục rồi có thể phòng thủ chính mình người này kỹ thuật cùng thân thể đều tương đương xuất sắc chí ít hắn rất khó dùng động tác lựa gạt đến đối phương vậy làm sao bây giờ lệ ông do dự bất định từ hiệp hai trận đấu bắt đầu hắn đã liên tục thử bốn lần trong đó có hai lần bị có dễ trực tiếp cất đoạn có một lần có dễ dùng phạm quy ngăn cản hắn còn có một lần hắn đột phá chuyến lớn hơn may là đem bóng đưa đến đội hưu dưới chân tóm lại tới nói bốn lần là không có một lần thành công bóng đá ở trên có căn bản chuyến có điều đi theo thời gian từng chút trôi qua lệ ông có chút nóng này liên tục bốn lần thất bại lệ ổng trong lòng phi thường không c ă m lòng hắn phát hiện mình là quá lô mãng vừa n ã y thất bại hai lần sau hắn liền biết dùng đồng dạng biện pháp muốn bỏ qua có dễ không dễ dàng nhưng hắn hay là đi thử kết quả cũng không bằng ý hắn cần phải nghĩ một chút biện pháp c h u y ể n bóng lệ ổng khoảng trừng trái phải quét đội h ư u vẫn là lắc đầu một cái khi hắn nhận được bóng thời điểm chẳng khác nào tấn công đến giai đoạn cuối cùng hắn cần làm chính là s u ấ t g ô n như vậy để đội h ư u chuyền bóng cao vẫn không được có cái tên này ở bên cạnh chuyền bóng cao cùng để bóng không quá to lớn khác nhau tóm lại hắn cầm bóng sau nhất định sẽ đối mặt với đối phương có điều vừa nãy ta nghĩ gì đúng rồi là bóng cao bóng cao lệ ô n g bỗng nhiên có c h ủ ý hiệp hai tiến hành rồi sắp tới hai mươi phút có dễ đối với với mình phòng thủ càng ngày càng có lòng tin giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn cùng huấn luyện v i ê n trưởng đã nói muốn tới phòng thủ lệ ô n g nhưng trên thực tế hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối nhưng hiện tại hắn có lòng tin mấy lần giao chiến hạ xuống hắn đều chiếm ưu thế chưa cho đối phương cơ hội gì có dễ cảm giác tương đối tốt hắn cảm giác mình tìm tới nhược điểm của đối phương có dễ có một cái thật thân thể kỹ thuật chỉ giống như vậy nhưng thân là cầu thủ bờ g a dịu sạc ba bóng đá trong hoàn cảnh có thể bộc lộ tài năng t r i n h chiến châu âu sân bóng có dễ kỹ thuật cũng có thể qua ả i chí ít so với đại đa số nước anh hậu vệ mạnh hơn một ít nhưng ở trên sân bóng có dễ càng thấy đầu góc mới là then chốt phát hiện đối thủ nhược điểm nhằm vào nhược điểm tiến hành phòng thủ như vậy mới có thể càng tốt hơn hạn chế đối thủ mà cái này phải gặng atlet i số 13, nhược điểm liền rất rõ ràng hắn mỗi lần muốn thoảng qua chính mình cũng dùng phương pháp giống nhau thật sự rất khó tưởng tượng hiệp một thi đấu lúc có dễ bị thoảng qua, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí còn đến hiện tại hắn liền lại không bị dễ dàng lắp bỏ quá đều là lợi dụng đồng dạng hơn người phương thức có làm sao có khả năng c ó cái gì hiệu quả có dễ cảm giác mình phòng thủ lại ung dung có điều nhân v ì cái này cao to vóc căn bản không biết biến báo đều là dùng đồng nhất loại phương pháp hắn thậm chí không cần cân nhắc liền có thể làm ra tinh chuẩn phán đoán thực sự là ung dung có dễ thầm nói có dễ cảm giác phòng thủ rất dễ dàng có điều a lạ đ ị c h nhưng cảm thấy hắn làm không tệ hai mươi phút chưa cho đối phương số mười ba cơ hội đây chính là thành công đừng động phòng thủ ung dung không thoải mái nhưng có thể làm đến nước này đối với đội bóng cống hiến liền rất lớn bốn tân phòng thủ không áp lực tấn công ngược lại đánh sinh động chỉ có điều phải găng atletic phòng thủ làm rất nghiêm mật đồng thời ở giữa sân chặn lại làm tương đối tốt bốn tấn muốn vào bóng cũng không dễ dàng tuy rằng lệ ổng có chút b một phiền nhưng hai đội toàn thể trên đã tương đương kịch liệt theo thi đấu thời gian rời đổi chờ đại gia phản ứng lại mới phát hiện thi đấu đã tiến hành đến phút thứ tám mươi mốt vẫn còn có mười phút thời gian thi đấu liền muốn kết thúc cho tới bây giờ hai bên ai cũng không có ghi bàn điểm số vẫn như c ũ là mười sân nhà t ắ c chiến n g o à i găng atletic dẫn trước có điều tổng số điểm trên bốn tấn lấy ba mươi hai dẫn trước một bóng nếu như thi đấu liền như vậy kết thúc bốn tấn liền đem đào thải ngoại găng a t l i c tiến vào trận chung kết a lạ đi căng thẳng đứng ở bên sân theo thi đấu thời gian rời đổi ngoại g ă n g atletic tấn công càng ngày càng máy liệt thi đấu đến lúc này bọn họ duy nhất có thể làm chính là l i ề u mạng một lần như vậy bốn tần có cơ hội nhưng cũng có thể một cái sơ sẩy liền bị hoại g ă n g atletic ghi bàn a lạ đi căn bản ngồi không yên hắn đứng ở bên sân nghiêm nghị nhìn mình một hiệp e sợ cho một cái bất cẩn liền bị đối phương đánh lén một bóng cũng c ò n tốt có dễ làm không tệ hắn thành công hạn chế lại đối phương số m ư ơ i ba không có cái kia số m ư ơ i ba cái khác v h ả i g à n g atletic cầu thủ rất khó ở ngoài vùng cấm cho đội bóng chế tạo uy hiếp mà đội bóng đối với bên trong vùng cấm phòng thủ phi thường n g h i ê mật m bóng đá truyền đi qua bọn họ cũng khó có thể tìm tới cơ hội căng thẳng nhìn kỹ thi đấu không ngừng ạ lại đi n g o i g à n g atletic chủ xoáy d ẻ o cũng như thế hắn lòng tràn đầy lo lắng không giống chính là hắn vững vàng ngồi ở ghế huấn luyện viên trên bởi vì ở tấn công phương diện hắn chỉ có thể cầu khẩn đội bóng có thể biểu hiện được cái gì khác đều làm không được hắn chỉ có thể nhìn các cầu thủ ở đây trên c h i n chiến cũng hướng về thượng đế không ngừng cầu khẩn khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ còn lại không tới vào lúc này v g i gang atletic nhất định phải tiến vào một cái bóng có thể hiện nay chậm chạp không thể mở ra cục diện v g i gang atletic trên sân cầu thủ cũng rất gấp bọn họ ép phi thường cao lại như là ở làm liều chết một kích tấn h công để lên đi chúng ta cần ghi bàn lại tiến vào một cái bóng truyền thông chống ngồi chống đỡ v g i gang atletic cấp ký giả cũng đang vì đội bóng lo lắng như vậy đ x u ố n g đến đội bóng liền muốn thua lệ ổng ghi bàn dùng hết vận khí sao lại tiến vào một cái đi đương động là ai đương động làm sao tiến vào vận khí cũng được thực lực cũng được tiến vào cái bóng đi chống đỡ n g o i gang atletic các ký giả ở than thở chống đỡ bốn tấn các ký giả thì lại ở hương phấn thảo luận trận chung kết arsenal san bằng điểm số phòng chừng mịt l è bờ rụt khó khăn bốn tấn đối thủ hẳn là arsenal ta cũng hy vọng là mịt l è bờ rụt cùng arsenal đã trận chung kết quá khó khăn bọn họ đã n ắ m chắc phần thắng lúc này màn ảnh lớn biểu hiện thời gian đã đến toàn cuộc tranh tài tháng tám năm một ba phút hai đội điểm số vẫn như c ũ là mười g o i gang atletic một bóng dẫn trước bốn tấn á l ạ đi đối với phòng thủ tương đương coi trọng song trung vệ hợp tác là e n s e n nỉ bạn nèt cùng mở juno n gosi này hai tên cầu thủ ở trên một hồi biểu hiện không tệ trong đó bạn nèt đối với lệ ổng phòng thủ cũng làm không tệ bản cuộc tranh tài lệ ổng vị trí kéo sau hai tên trung vệ cùng lệ ổng thì có chút khoảng cách từ mở màn đến hiện tại bạn nèt cùng lệ ổng đều không có cái gì giao chiến cơ hội theo thi đấu tiến hành v o i găng atletic h tấn công càng ngày càng máy liệt bọn họ hậu trường cầu thủ đều tiến lên tấn công cứ như vậy bốn t ầ n ở vùng c ấ m g chức hàng phòng thủ tràn ngập nguy cơ bọn họ không thể không phân ra nhân thủ đi vùng công chức làm tốt phòng thủ nơi đó thêm một cái người liền nhiều một phần bảo đảm cầu thủ hậu vệ vị trí tính thì có chút hối loạn lại nhìn tới đối phương đem bóng c h u y ể n cho lệ ổng barnes các loại nờ gossi nói một tiếng liền trực tiếp tiến lên cùng có dễ đồng thời đối với lệ ổng làm phòng thủ hai người cùng tiến lên đến bức bách lệ ổng không thể không c h u y ể n bóng bằng không sẽ bị trực tiếp c ấ t đoạn lúc này lệ ổng chính lưng thân cầm bóng hắn vẫn dự định thực tiễn vừa n à y ý nghĩ có thể này mười mấy phút vẫn luôn không có cơ hội hiện tại có cơ hội hắn đang chuẩn bị một mình đấu có dễ barnes cũng chạy tới hắn muốn thừa dịp lệ ổng đem sự chú ý đều đặt ở có dễ trên người cơ hội đưa chân các bóng khi thấy bạn nes cùng có dễ hai người đến xen lẫn phòng thủ lệ ổng lúc v à i gặng f a n bóng đá giật nảy mình bọn họ vội vàng hô to nhắc nhở lệ ổng truyền thông chống ngồi chống đỡ bốn t ầ n phóng viên thì lại bật cười bọn họ cho rằng lệ ổng lập tức sẽ mất bóng ý nghĩ này rất bình thường trên thực tế chống đỡ v à i gặng atletic phóng viên cũng là cho là như vậy bọn họ không nói ra chỉ là trong lòng lo lắng một hồi hiểu rõ v à i gặng atletic người đều rõ ràng lệ ổng dưới chân kỹ thuật nói thô giáp có chừng chút trong mắt nhưng tuyệt đối không phải rất tốt đừng nói hai người liền vừa nãy có dễ một người lệ ổng đều rất khó trực tiếp thoát khỏi trên sân bóng, lệ ổng dư quan g quét đến bạn nes hắn biết cái tên này muốn làm gì căn bản không cần nhiều cân nhắc hắn liền rõ ràng sau đó phải phát sinh cái gì hắn cũng âm thầm sốt ruột hắn vốn làm muốn một mình n ấ u có dễ không nghĩ tới bạn nes cũng lại đây hai người hắn liền không có niềm tin chắc chắn gì nhưng này không phải thời điểm do dự hắn khẽ c ắ n răng đột nhiên về phía sau va chạm thuận thế dùng chân phải đem bóng muốn về lôi kéo bóng đá về phía sau lăn tới chân phải trên bàn chân sau đó lệ ổng phát lực về phía sau vẫy một cái theo sát người liền xoay người vào tới có dễ hoàn toàn không dự đoán đến lệ ổng động tác hắn vốn là nghĩ trước người cái tên này gặp lần thứ hai về phía sau xoay người mang đi có thể xoay người là xoay người nhưng bóng đá lại nơi nào hắn nhất thời không phản ứng lại trực tiếp bị lệ ổng vào tới mới vừa chạy tới bạn nes vốn còn muốn tìm cơ hội đưa chân cắt bóng hắn nhìn rõ ràng lệ ổng động tác có thể tưởng tượng làm cái gì lại phát hiện hắn cái gì cũng làm không được hắn là từ một bên tới được chờ lệ ổng xoay người x o n g tới sau hắn cũng chỉ có thể xoay người truy bóng có thể khoảng cách thì có trước xa hắn căn bản không thể đổi tới liên toàn trường tất cả mọi người liền nhìn thấy lệ ổng dùng chân phải đem bóng từ có dễ đỉnh đầu chọn quá khứ sau đó xoay người về đuổi theo bóng có dễ cùng bạn nes tất cả đều bị l ắ p bỏ tình cảnh này để rất nhiều người ngạc nhiên bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển vốn là bọn họ cho rằng lệ ổng gặp mất bóng nói thí dụ như phát thanh trong phòng m ặ t w i l l i am trước m ộ t khắc hắn nhìn lệ ổng bị vây công còn lo l ắ n g nói lệ ổng rất nguy hiểm hắn bị tiền hậu giáp kích tiếp cận hắn liền nhìn thấy lệ ổng động tác hắn nhất thời ngẩn người tại đó trận mới phản ứng được kinh ngạc giống to ồ lệ ổng hắn thoảng qua cùng có Vài phan bóng đá tiếng hô cũng theo cao một tiết ở rất nhiều người trong kinh ngạc lệ ổng đã bỏ qua rồi có dễ cùng bạn đẹp bốn tân cầu thủ căn bản không nghĩ tới hai người cùng giải quyết lúc bị lệ ổng bỏ qua n à y dối cái nhìn của bọn họ càng thêm khó mà tin nổi mà bỏ qua hai người sau lệ ổng phía trước nối thẳng không thành một mảnh lỗ hổng hắn không chút do dự nào liền vung lên chân phải và n h bóng đá s ô n g thẳng không thành ở bóng đá trước s ư n g sững chính là bốn tần giống như tường đồng b á c h sắt phòng thủ có thể này phòng thủ ở lệ ổng thoát khỏi có dễ cùng bạn đ ẹ sau chẳng khác nào nứt ra rồi cái hang lớn chỉ còn dư lại gần ngay trước mắt không thành có dễ cùng bạn nè liền sau lưng lệ ổng bọn họ về phía trước chạy nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay về phía chính mình khung thành bọn họ vẻ mặt bất đắc dĩ lại như là rất viết ra bối cảnh bên ngoài vùng cấm tuyến đến khung thành khoảng cách chỉ có mười sáu mét ở lệ ổng dưới chân bóng đá hầu như cũng không cần giữa dây thời gian liền bay đến trên đường biên ngang k â vin vũ lệ căn bản không kịp làm chút nào cứu thua động tác làm bóng đá đánh vào lưới khung thành trên hắn mới tới kịp quay đầu lại khi thấy bóng đá mang theo cái kia mảnh bọc nước cái kia rất xinh đẹp nhưng c â vin vũ lệ từ bên trong chỉ nhìn thấy tuyệt vọng làm bóng đá ở lưới khung thành ràng buộc d ư ớ i mất đi về phía trước động lực một con rơi xuống đến cây vin phủ lệ phía sau gi gi bờ sân bóng đá bạo phát tự mở màn tới nay to lớn nhất tiếng hoan hô vài gẳng phan bóng đá liều lĩnh gào thét nay tiếng gào chính là một loại phát tiết không có cụ thể ý nghĩa nhưng nguyên thủy nhất bưa b à i âm thanh nhưng thật giống như ở nói cho t r ư ớ c còn hoan hô nhảy nhót b u ồ n tần một chuyện đến phiên các ngươi tuyệt vọng làm lệ ống đem bóng oanh vào làm bốn tấn khung thành thời điểm ngoại g n g hết thẻ phan bóng đá đều điên cuồng bọn họ như là ước định cẩn thận như thế tất cả đều từ châu ngồi đứng lên bọn họ giơ lên cao hai tay trong miệng hô lên có khả năng tưởng tượng tất cả âm thanh bọn họ chỉ biết liều mạng điên cuồng hét lên để phát tiết thời khắc này kích động tâm tình đến vì cái này ghi bàn làm tất nhiên chúc mừng hô rồi thời khắc này di di v à sân bóng chỉ có thể nghe được c ẩm ẩm nổ v a n g vậy thì như là lũ bất ngờ di gạo thiên lôi cuộn v a n v ọ n đất trời cái gì khác đều không nghe được uy li am thậm chí đã quên báo bá ghi bàn chỉ là kinh ngạc liên thanh hô kỳ tích thượng đế đây là kỳ tích thượng đế cũng chỉ là làm sợ hựa tv bình luận viên hạn phỉ không có chịu ảnh hưởng hắn thán phục sau khi vẫn là đưa tin ghi bàn bóng vào lệ ông một cước đánh bắn sạch sẽ lưu loát hắn lắc bỏ có dễ cùng bạn s lấy một cước đẹp đẽ xuất xa vì là p ả i găng atletic đánh vào thứ hai ghi bàn cái này ghi bàn cũng làm cho p ả i găng atletic san bằng điểm số hai người bọn họ vòng cùng bốn tấn đánh thành ba mươi ba có điều p ả i găng atletic ưu thế rất rõ ràng bọn họ có một cái sân khách ghi bàn dựa theo cúp liên đoàn quy tắc nếu như thi đấu liền như vậy kết thúc bọn họ đem dựa vào trên một hồi sân khách ghi bàn ưu thế đào thải bốn tần theo hắn đưa tin ngoại gạng không biết có bao nhiêu f a n bóng đá đều đang hoan hô bọn họ có lý do làm như thế trên một tràng sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngoại gạng liền lan tràn một loại tâm tình tuyệt vọng coi như những người cực đoan f a n bóng đá cố chấp cho rằng đội bóng có thể thăng cấp có thể đào thải bốn tần nhưng dù sao đó là không lý trí lý trí một ít suy nghĩ n g i gạng atletic cơ hội thật sự không nhiều liền ngay cả n g i gạng truyền thông đưa tin đối với n g i gạng atletic ra biên đều làm thiên về bi quan luận điệu điều này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết hiện tại v h ả i găng atletic đuổi theo điểm số hơn nữa bọn họ còn có sân khách ghi bàn ưu thế này thật sự lại như là kỳ tích trình diễn ở trận đấu bắt đầu trước mặc cho ai cũng biết v h ả i găng atletic đá cái hai mươi có thể ra biên có thể nghe tới đơn giản thật muốn đá hai mươi nói nghe thì dễ chỉ cần để bốn tần đánh vào một bóng v h ả i găng atletic liền cần tịnh thắng ba cái bóng mới có thể thủ thắng đối mặt bốn tần t e rơ mi ở lít tứ kết đội bóng muốn tịnh thắng ba cái bóng hầu như cùng nói mơ giữa ban ngày không khác nhau gì cả hơn nữa p ả i găng atletic còn tồn đáng vấn đề vậy thì là giải đeo người bị thương thiếu t r ư ợ này cho vải gàng atletic h mang đến ảnh hưởng liền ngay cả vài tuổi vải gàng f a n bóng đá nhí đều có thể nói lên vài câu hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy hai mươi điểm số lại như là núi cao nghi không đường nhưng hy vọng tìm tới một cái hoạn lộ thênh thang loại tâm tình này không chân chính lĩnh hội là rất khó lý giải ở vải gàng f a n bóng đá xem ra đây thật sự là kỳ tích trên sân bóng vải gàng atletic h cầu thủ cũng điên cuồng lệ ổng ở ghi bàn sau điên cuồng chạy hướng về thinh phòng sau đó vây quanh tính phòng bốn phía chạy lên hắn không ngừng giơ tay phải hướng n g i cái vải gàng p a n bóng đá ra hiệu phan bóng đá cũng lấy nhiệt liệt tiếng hoan hô đáp lại chờ chậm rãi dừng lại hắn đã vây quanh tính phòng chạy nửa vòng hắn thô thở hồn hẹn trên mặt nhưng mang theo hưng phấn sau đó hắn bị đội h ư u vây quanh các đồng đội đem lệ ổng nâng ở giữa không trung ném hai ba lần bờ dễ kìn khôi h ả i để lệ ổng đứng thẳng người những người khác đều nhìn bờ dễ kìn làm mẫu túi người cúc cung cũng làm cái hôn gió lệ ổng dày chơi bóng động tác những người khác cũng học ra dáng bọn họ một bên cười một bên làm động tác đây là muốn cúng mái lệ ổng động tác này bị p a n bóng đá nhìn thấy bọn họ cũng học đi cúc cung hơn hai vạn tên loại gạng ph thậm chí có chút phải g ặ n g ký giả truyền thông cũng theo làm toàn trường đâu đâu cũng có cúng bái bóng người lệ ổng có chút mờ mịt luôn cuống vợ dễ kín để lệ ổng dơ lên thật cao tay phải hướng về phan bóng đá hỏi thăm d á n g dốc kia lại như là cái quốc vương ở dò xét thần dân của hắn đây là ngươi nên đến vợ dễ kín nói đúng đấy lệ ổng ngươi xem những người phan bóng đá bọn họ tất cả đều ở c ú n g bái ngươi ha ha thưởng thụ trở thành quốc vương một k h ắ c đi chúng ta vì ngươi kiêu ngạo p h i gẳng người là ngươi tự hào eo lỉnh tông nói như vậy những người khác đều sững sờ nhìn hắn hắn lập tức nói bổ sùng ta trước đi en đi cái kia hắn nói chờ ngươi trợ giúp đội bóng san bằng thời điểm đem câu nói này đưa cho ngươi lệ ổng có chút cảm động hắn cùng mỗi cái đội hưu ôm ấp không ngừng nói cảm tạng ha ha lệ ổng lại vào một bóng chúng ta san bằng tỷ số coi như lúc trước ta đối với đội bóng có lòng tin nhưng hiện tại còn là phi thường kích động thượng đế ta thật không nghĩ tới thi đấu biết đánh thành như vậy lệ ổng hắn vì là phải găng atletic đánh vào thứ hai bóng cái này bóng giới so với hoàng kim hắn hai cái ghi bàn đem bốn tần t ử trên đám mây quăng đi bọn họ rơi xuống phàm trần không thể không đi đối mặt hiện thực mà hiện thực chính là nếu như thi đấu lấy này kết thúc Ngoài phẩm lẹn nghỉ như g a t vậy bốn t ầ n liền bỏ ra ngoài cơ hội đều sẽ không có nhưng ta nghĩ chúng ta ở đây trên chinh chiến những anh hùng cũng nhất định sẽ không cho bốn tấn bất cứ cơ hội nào theo uy liam so với trên sàn thi đấu lại bình tĩnh lại ở bôn t ầ n cầu thủ r ụ c giã trọng tài chính rất nhanh để hai đội đứng vào vị trí chuẩn bị mở bóng thời gian đã đi tới toàn trường phút thứ tám mươi bảy có dễ đứng ở phía sau tràng hai tay chống lạnh nhìn đối diện ánh mắt nhắm thẳng vào cái kia số m ộ ư ơ i ba bóng người vẻ mặt của hắn có chút bất đắc dĩ còn có chút không cam lòng hắn mới vừa rồi bị lệ ổng lung lay quá khứ phải nói là hắn cùng bã nẹt hai người đồng thời bị lệ ổng lắp bỏ hắn m u ố n là coi chính mình có thể hạn chế lại lệ ổng cái nào nghĩ đến lại gặp liên đội bạn bè đồng thời bị lắp bỏ hắn không nghĩ tới càng không có nghĩ tới chính là lệ ổng lại l lại trực tiếp ghi bản nếu như không cân nhắc bạn e s cái này ghi bản cùng cái thứ nhất là cùng ra một triệt lưng xoay người bỏ qua hắn đem bóng ghi bản hắn có chút ảo não hai lần bị bỏ lại hai lần bị ghi bản hai cái ghi bản đều cùng hắn có quan hệ có dễ cảm thấy xấu hổ giữa sân nghỉ ngơi hắn còn lời thề son sắt nói muốn phòng thủ được đối phương có thể hồi ức một hồi tựa hồ chính là bởi vì chính mình không thể hạn chế đối phương mới dẫn đến đội bóng đến cục diện này thi đấu đã không bao nhiêu thời gian đội bóng hầu như rơi vào tiết cảnh bọn họ muốn làm không phải phòng thủ mà là tấn công chỉ có ghi bản mới có thể có cơ hội phòng thủ sẽ không có một chút hiệu quả có dễ biết hắn thi đấu nhiệm vụ kết thúc đ ó n lây chính là cuối cùng xung kích thời gian có thể ghi bàn tốt nhất không thể vào bóng hắn cũng không cần làm cái gì phòng thủ có dễ rõ ràng cái khác bốn t ấ n cầu thủ cũng rõ ràng bốn t ấ n lâm vào t u y ệ t cảnh bọn họ hiện tại cần phải làm là toàn tuyến để lên đối với n à i g à n g atletic không thành triển khai tấn công dồn rộng rộng, dù cho là thủ môn k e vin cũ l y đến thời khắc sống còn đều muốn lên trước có thể nhiều một cơ hội nhỏ nhoi là một cơ hội nhỏ nhoi còn n ạ i gạng atletic phản kích cái kia đã không ở cân nhắc của bọn họ bên trong phạm vi làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau bốn tấn lập tức đối với hoài g ă n g atletic không thành triển khai vây công làm bóng đá đến n g o à i g ă n g atletic một hiệp bốn tấn một hiệp cũng chỉ còn sót lại hai cái cầu thủ một cái là chậm rãi về phía trước chạy liền muốn nhanh lướt qua t r u n g tuyến bàn s một cái khác nhưng là đã đi ra bên ngoài vùng cấm thủ môn kê vin cụ lệ như vậy vây công dưới hoài g ă n g atletic chỉ có thể toàn tuyến phòng thủ ở trước cửa mang lên mười một người thùng sắp trận đến hạn chế đối phương làm hoài g ă n g atletic cầu thủ hoàn thành cướp đoạn hoặc là bởi vì ra ngoài chờ nguyên nhân thu được bóng quyền sự lựa chọn của bọn họ chính là lập tức mở truyền dài để bóng đá rời xa khung thành bọn họ căn bản đ có bóng liền trực tiếp mở ra ngoài sân thật giống như chỉ có như vậy mới là an toàn có điều bốn tấn đá cũng rất gian nan ở v g o ạ i g ă n g atletic thùng sắt trận dưới bọn họ muốn phối hợp cái gì liền trở nên phi thường khó khăn muốn sút gôn cũng căn bản không có bất kỳ không gian trên thính phòng n g o à i g ă n g f a n bóng đá cũng cùng n h i ệ t lên mỗi khi bốn t ấ n cầu thủ cầm bóng bọn họ liền phát sinh vô tình suyệt thanh cùng dích đạo không làm bóng đá ở v g o ạ i g ă n g atletic cầu thủ dưới chân bọn họ liền nhiệt liệt vô tay cứ việc n g o ạ gạng atletic cầu thủ rất nhiều lúc cầm bóng cũng là một cái truyền dài đem bóng đá đến đối phương một hiệp như vậy bầu không khí dưới hơn nữa lo lắng tâm thái. bốn t ầ n cầu thủ trạng thái cũng chẳng tốt đẹp gì phối hợp của bọn họ sai lầm liên tiếp ngoại gạng atletic thì lại thủ rất nghiêm mật bọn họ rất rõ ràng chỉ cần bảo vệ mấy phút đồng hồ này bọn họ liền có thể đào thải bốn t ầ n hoàn thành lúc trước truyền thông trong miệng nói tới kỳ tích thi đấu tiến vào bù giờ giai đoạn trọng tài thứ tư d ơ lên bù giờ b à i mặt trên con số ba cũng chính là nói cho tất cả mọi người thi đấu muốn bù giờ ba phút bốn t ầ n đối với này phi thường bất mãn bọn họ cho rằng ngoại gạng atletic chúc mừng ghi bản lãng phí quá nhiều thời gạng fan bóng đá cũng rất bất mãn bọn họ ước gì thi đấu trực tiếp kết thúc đây thời gian ở trong lòng bọn họ chính một giây một giây đi chống đỡ ngoại gạng ký giả truyền thông n g ồ i ở truyền thông chỗ ngồi cũng ở mấy giây độ lúc bọn họ sẽ chờ trận đấu kết thúc đến chúc mừng thắng lợi thuận tiện phỏng vấn ngoại gạng atletic cầu thủ có thể ba phút vẫn là rất dài cho nên bọn họ cố nén không nhìn tới thi đấu bắt đầu lẫn nhau đàm luận lên ngoại gạng atletic cái kế tiếp đối thủ đàm luận lên đồng thời tiến hành a xe nan cùng mít i l e t bờ rụt thi đấu điều này làm cho những người chống đỡ bốn t ầ n truyền thông rất lúng trận đấu bắt đầu trước đàm luận những này nhưng là bọn họ bọn họ ở đàm luận bốn t ầ n trận chung kết lít cút nhưng hiện tại x nếu như có một bộ phim gọi là mơ hão như vậy bọn họ chính là bên trong nhân vật chính vậy khẳng định là cái giảng giải nhân sinh bi hay hài hước hài kịch bốn tần cầu thủ muốn so với chống đỡ bốn tần truyền thông bi quan hơn nhiều dù sao cũng là bọn họ ở thi đấu cũng là bọn họ đang vì bốn tần nỗ lực bọn họ muốn làm lần gắng sức cuối cùng có thể chậm chạp không tìm được cơ hội mấy phút bên trong bọn họ thậm chí không có thể thu được đến một lần tốt suốt gôn cơ hội bất đắc dĩ bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn liên tiếp xuất xa có thể như vậy suốt gôn không phải đánh vào người, trên người chính là căn bản cùng khung thành không có quan hệ gì trước bọn họ cho rằng thắng lợi lẽ ra nên thuộc về bốn tần có thể thực tế tàn khốc nói cho bọn họ biết bóng đá đúng là không có đạo lý có thể nói bọn họ toàn thể thực lực ưu thế bọn họ ở mặt giòn sợ tạ đi ủng ghi bàn ưu thế ở đối phương số mười ba hai chân sút xa dưới đều trở nên trắng sáng cực kỳ nói tới đối phương số mười ba bốn tần cầu thủ nhìn sang liền phát hiện cái kia số mười ba đang đứng ở chính mình vùng cấm trước chạy tới chạy lui hắn chạy rất nhanh không ngừng qua lại nỗ lực đuổi theo bóng điều này làm cho bốn tần cầu thủ căn bản không dám dừng lại bóng bởi vì vừa nay có người hơi hơi sơ sẩy một hồi liền bị cắt bóng này cho bốn tần tấn công tạo thành tương đối lớn tiến thức nếu như chỉ xem mấy phút đồng hồ này ai có thể tưởng tượng cái này số mười ba một người đánh vào hai cái bóng là cái từ đầu đến đuôi tiền đạo xạ thủ hắn phòng thủ quả thực so với nghề nghiệp tiền vệ trụ thế giới cấp hậu vệ đều không kém thời gian một giây dây quá khứ lượng biến tích lũy gặp sản sinh biến chất thời gian cũng tuần hoàn cái này quy luật sáu mươi giây đi qua lại là sáu mươi giây ba phút thoáng một cái đã qua lần thứ hai tấn công thất bại bốn tần cầu thủ đã từ bỏ bọn họ phát sinh ngoài biên ở hậu trường chuyển hai chân đồng thời toàn thể p ả i gặng phan bóng đá cũng đứng lên tập trung toàn trường tất cả mọi người ánh mắt rốt cục trở thành nhân vật chính trọng tài chính không có để thời khắc này đến quá muộn hắn túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái tiếp cận liền thổi lên có chứa n h ị p điệu ba tiếng còi tuyên cao toàn cuộc tranh tài chính thức kết thúc toàn trang trận đấu kết thúc v à i gẳng atletit đào thải bồn tần sông vào trận chung kết l i c u w o o d mãi quy ly am lại không nhịn được kích động lớn tiếng hô to cồn vỡ ở, ạ xạ xín mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu máu lâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây http chuyện cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm mười một trăm mười một vải găng atletic ở sân nhà hai mươi đánh bại bốn tần hai vòng kết thúc bọn họ dựa vào tình thắng bóng ưu thế đào thải bốn tần mở đầu rất gần trận chung kết sân vận động c á t đ i phấn lẻn nghĩ ủng chúng ta đến rồi w i li l am phát sinh hương phấn tiếng g ạ o đại gia thỏa thích o a n hô đây là thuộc về vải g ă n g người một ngày đây là vải g ă n g atletic câu lạc bộ trong lịch sử đáng giá kỷ niệm một khắc lúc trước bọn họ không có bất kỳ lấy ra được vinh dự làm cái khác đội bóng biểu diễn từng cái từng cái vinh dự lúc bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nhưng hiện ở tại bọn hắn đánh vào trận chung kết l e a bốn cũng là trong lịch sử lần thứ nhất đánh vào trận chung kết trận chung kết lickwood nay ở tại hắn đại câu lạc bộ xem ra hay là không tính là gì nhưng đối với nước anh bốn cái cấp bậc nghề nghiệp giải đấu bên trong thành lập thời gian trễ nhất o à i gặng atletic coi như là không bình thường vinh dự đây là bọn hắn thành công ở w i liam l cùng với cái khác trực tiếp thi đấu tv bình luận viên tán thưởng trong tiếng zi zi v ờ sân bóng từ lâu biến thành sung sướng đại dương trên mặt mỗi người đều mang theo cười cũng không có thiếu người cười nước mắt nhưng tuôn trào ra mặc kệ bên người là người nào bọn họ đều sẽ lẫn nhau ôm、um、ấp liền ngay cả cái kia trên người mặc mỹ lệ nữ p a n bóng đá cũng không kịp nhớ rủ rè các nàng thậm chí còn gặp cho ôm ấp các nàng người một cái n h i ệ t tình hôn cũng không biết buổi tối đó gặp có bao nhiêu khách sạn đầy ngập khách trên sân bóng v à i gàng atletic cầu thủ cũng bắt đầu chúc mừng bọn họ đầu tiên xếp thành một loạt tập thể hướng bốn phía f a n bóng đá khán đài cục cung lệ ổng cờ hào đấu cùng đội hưu thỏa thích ôm ấp vui cười ở nước anh trung tuần tháng hai k h í trời còn có vẻ hơi ư ớt lạnh nhưng lệ ổng nhưng để trần cánh tay trên người đâu đâu cũng có mồ hôi cái tia to lớn bắp thịt trêu đến sân bóng rất nhiều nữ giới liên tiếp nhìn sang máy quay phim cũng chỉ vào hắn sân bóng trên màn ảnh lớn màn ảnh v đều sẽ xuất hiện ở trên màn ảnh lớn mấy chiếc máy quay phim ở phía sau không ngừng theo đây là toàn trường tốt nhất đ ã y ngộ không chỉ là toàn trường tốt nhất hạ i trận thi đấu lệ ổng dùng ba cái ghi bàn hầu như lấy sức một người đem lại găng a t l e t i s đưa vào trận chung kết loại biểu hiện này thực tại làm người t h n phủ đây chính là lệ ổng hạ i trận thi đấu hắn đánh vào ba cái ghi bàn ba cái ghi bàn toàn bộ đến từ ở ngoài vùng cấm x u ấ t xa hắn dùng đồng dạng ghi bàn đem lại găng a t l e t i s đưa vào trận chung kết l i c k w d đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hắn cái kia thần kỳ chân phải cái kia phảng phất vàng giống như chân phải chỉ cần xem qua hoài găng atletic cùng bốn tấn giao thủ không ai có thể quên mất hắn xuất xa hay là còn có rất nhiều người chưa từng nghe tới tên của hắn nhưng bản cuộc tranh tài sau chắc chắn có nhiều người hơn biết hắn ngày thứ hai toàn bộ nước anh đều ở đưa tin ngày hôm qua kết thúc trận đấu kia c ú p liên đoàn trận chung kết đã đầy đủ hấp dẫn toàn nước anh ánh mắt bốn tấn cùng hoài găng atletic giao chiến mọi người đều cho rằng bốn tấn gặp đạt được thắng lợi kết quả hoài găng atletic ở sân nhà hoàn thành đại người chuyển đào thải bốn tấn tiến vào trận chung kết lip cột kết quả này để rất nhiều người giật nảy cả mình rất nhiều người trước cảm thấy thi đấu không có bất ngờ căn bản đều không quan tâm nhưng cuối cùng n g i g ă n g atletic nhưng đạt được thắng lợi bọn họ đều đưa ánh mắt đầu lại đây nhìn chung trình cuộc tranh tài đúng là phi thường đặc sắc hiệp một ở mặt giòn sợ tạ đi ủng n g i g ă n g atletic bị c h ú t vào ba cái bóng này đối với bọn hắn hầu như là cái tuyệt vọng điểm số hơn nữa v g i g ă n g atletic đội hình thiếu hụt chủ lực hạt nhân giữa sân giá i đéo bị thương không thể ra chẳng đây cơ h ộ i cho bọn hắn sự đà kích trí mạng đại gia quan tâm, cúp liên đoàn. Càng quan tâm chính là arsenal cùng mít leds bờ rút thi đấu trận đấu kia mít leds bờ rút dẫn trước cà senan hiệp hai trở lại hitm g thi đấu tự nhiên sẽ đặc sắc nhưng ngoại gạng atletic cùng bồn tần giao thủ nhưng càng đặc sắc thi đấu kết quả chứng minh lệ ổng ở mặt dọn sở tạ đi ủng ghi bàn thật sự giá trị liên thành cũng chính là cái này sân khách ghi bàn mới để ngoại gạng atletic có đào thải bồn tần cơ hội ngoại gạng atletic nắm lấy cơ hội không nên nói lệ ổng nắm chặt cơ hội hắn dùng chân phải hai cái xuất xa đem bồn tần một cước đá ra cúp liên đoàn người trẻ tuổi này còn thật là khiến người ta giật nảy cả mình hạ trận thi đấu hắn hoàn thành rồi ba chân x u t xa mỗi người đều phi thường đặc sắc chỉ cần xem qua thi đấu sẽ nhớ ký hắn nhớ ký hắn x u t xa tên của hắn gọi lệ ổng hắn là một ngôi sao đang mới nổi. đây là tới tựa i l y t e lever giáp đưa tin lần trước bọn họ liền đưa tin quá lệ ổng bất quá lần này bọn họ đưa tin so với lần trước càng tặc kẽ bọn họ dùng số liệu phân tích lệ ổng biểu hiện cũng xưng lệ ổng là bóng đá tương lai ngôi sao tuy rằng đưa tin ngôn ngữ rất phản rong không đặc biệt gì nhưng hiểu rõ nước anh truyền thông người biết này đã tương đối khá nước anh truyền thông muốn chỉ thích thổi phồng nước anh cầu thủ mà lệ ổng quốc tịch là nước đức hắn là cầu thủ nước đức nước anh truyền thông có thể nói hắn lời hay là tốt lắm rồi này chứng minh biểu hiện của hắn đã để nước anh truyền thông không lời nào để nói chỉ có thể đưa lên táng dương có điều manchester khu vực truyền thông không chút nào keo kiệt đối với lệ ổng đưa tin bởi vì lệ ổng thuộc về v g i gạng atletic h mà v g i gạng atletic h là manchester khu vực nhân tài mới xuất hiện ở trong mắt bọn họ v g i gạng atletic h rất khả năng là mùa giải sau tờ giờ mi ở lit một thành viên như vậy manchester quận sẽ có bốn chi tờ giờ mi ở lit này rất khả năng vượt qua london t ờ g i ờ mi ở lit số lượng đây là khắp cả manchester quận vinh dự nhưng ở manchester quận t r u y ề n thông bên trong phái cũng là đa dạng t h như chống đỡ bốn tần truyền thông làm người thất bại bọn họ chỉ có thể chua sót chúc mừng n g i gạng atletic có cái xuất sắc cầu thủ sau đó sẽ không có sau đó bọn họ thất bại còn có thể nói cái gì lại thì như chống đỡ man city một ít đội bóng nhỏ hoặc là thuần túy trung lập truyền thông những n à y truyền thông đối với lệ ổng đưa tin liền không điều kiên kỵ gì bọn họ một điểm không tiếc rẻ ca ngợi c h i t ử cho hỏi gặng atletic đưa lên các loại hiệu quả vầng sáng thực lực của bọn họ mạnh mẽ đấu trí mười phần đáng giá nhất tán dương chính là bọn họ nắm giữ v i n h viễn không bao giờ nói khí bóng đá tinh thần lệ ổng quá xuất sắc hắn lấy cá nhân ba cái đ i bàn thành công giết chết bô tần lệ ổng tương lai hoàn toàn sáng dực hắn sẽ trở thành châu âu bóng đá hữu hiệu nhất xuất tiền đạo một trong ở manchester quận còn có ngoại lệ một nhóm truyền thông đây chính là chống đỡ mu truyền thông bọn họ chiếm cừ manchester city một nửa nhi cùng manchester city càng được hoan n g h ê n man city địa vị n ă n g nhau những n à y truyền thông luôn luôn lấy manchester báo thể thao vì là đầu rồng manchester báo thể thao chiều gió chính là bọn họ chiều gió có điều manchester báo thể thao gần đây đối với ngoại gang atletic đặc biệt là đối với lệ ông đưa tin không nhiều bọn họ đưa tin liền rất ít bọn họ cũng kỳ quái manchester báo thể thao vốn là chống đỡ mu truyền thông mà ở v à i g ă n g atletic cùng bốn tầng thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc nhất lệ ô n g chính là xuất từ mu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ coi như hắn hiện tại không thuộc về mu tuy nhiên chứng minh mu huấn luyện cầu thủ trẻ thành công nhưng tại sao manchester báo thể thao liên quan với lệ ô n g đưa tin liền rất ít đây thậm chí mỗi một lần đều là p h o n g khổ trào phúng chiếm đa số bất kể nói thế nào manchester báo thể thao cũng không nên làm như thế manchester City bờ cao tầng, manchester báo ờ răng Manchester tầng, cao ốc b thể thao chủ quản h ồ lộc đang dùng ngòi bút đẩy cái chán nhìn trong máy vi tính t r u y ể n phát tin thi đấu video ở video sau lưng còn mở ra từng cái từng cái website website lên tới nơi có thể thấy được lệ ổng vài gàng atletic trở chữ lại nhìn tới trong video người trẻ tuổi kia số mười ba lấy một c ư ớ c sốt u xa xuyên thủng bồn tần khung thành dẫn tới toàn trường f a n bóng đá điên cuồng hoan hô hỗ lọc thở giải thả xuống bút cầm lấy bàn g ó c điện thoại để daxi đi vào dưới hắn phân phó nói daxi chính là tên a l e s i a cũng không lâu lắm a l e s i a liền xuất hiện ở ngoài cửa nàng đi vào hộ lọc tiên sinh ngài gọi ta hộ lọc gật gù cau mày hỏi daxi đối với vải gàng a t l e t i phỏng vấn công tác là người phụ trách chứ t r ọ người yếu n h v trẻ tuổi này hộ lọc chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính video trong video con dòng chính hiện lệ ổng dơ hai tay hướng về phan bóng đá vung vẩy hình ảnh hắn là phải gặng atletic xuất sắc nhất cầu thủ hắn gây nên toàn bộ nước anh quan tâm chúng ta đưa tin đã l ạ c hậu vì lẽ đó chúng ta nhất định phải đoạt về đến ta cần ngươi đi phải gặng đi phải gặng atletic câu lạc bộ đối với hắn tiến hành một cái chuyên đề phỏng vấn alexia nhìn l ạ ô n g hình ảnh nghiến răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể nói được rồi tiên h sinh hiện tại liền đi thôi hô lóc vung vung tay để alexia đi ra ngoài chính hắn nhưng là đang suy tư manchester báo thể thao là một cái sức ảnh hưởng lớn vô cùng truyền thống trong đó cũng không chỉ hắn một cái phụ trách chủ biên còn có cái khác rất nhiều phỏng vấn chủ biên ở bóng đá phương diện hắn phụ trách chính là lit v a n cùng với mỗi cái cốp thi đấu phỏng vấn đưa tin công tác đây là một cái rất phức tạp lĩnh vực đối với manchester báo thể thao tới nói lit v a n cùng mỗi cái cốp thi đấu lĩnh vực bóng đá đưa tin trong đó tin tức liền có vẻ hơi nhỏ vì lẽ đó đại thể lúc những này đưa tin toàn bộ tính gộp lại chỉ có thể chiếm theo nửa cái t r a n g báo trong đó đại thể chỉ là liên quan với thi đấu kết quả đưa tin còn trong quá trình ai tiến vào bóng cái nào câu lạc bộ thể hiện xuất sắc cái kia đều không quá quan trọng bởi vì độc giả sẽ không thích xem cấp thấp giải đấu đưa tin bọn họ quan tâm chính là những người thân ở nhà giàu ngôi sao bóng đá cùng với sức ảnh hưởng đại giải đấu cùng trang muốn ở cục thi đấu cùng cấp thấp giải đấu tìm một ít lôi kéo người ta chú ý đưa tin là phi thường khó khăn h ồ lộc liền phụ trách phương diện này công tác hắn công tác gáp lực rất lớn lần này nhìn thấy đáng giá đưa tin tin tức thủ hạ phóng viên nhưng không có làm phỏng vấn hắn tự nhiên rất tức giận hy vọng đạt s ì có thể làm tốt đi h ồ lộc thở dài nói hắn tự nhiên không biết một bên khác gạ lẹ xì ạ chính nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trên tay tư liệu trên thực tế đoạn thời gian gần đây nàng tự động đem lại gạng atletic ở lệ n g biểu hiện không tốt thời điểm nàng còn muốn làm một ít phê bình đưa tin có thể lệ ổng biểu hiện vẫn rất tốt nàng liền không làm cái gì đưa tin nàng phi thường thù dai nàng nhớ tới lệ ổng tâm kia chán g h é t mặt tên khôn kia ạ lệ xì ạ trong miệng tầm mắng nhưng không được không thu dọn đồ vật chuẩn bị đi hoặc g ặ n g nàng muốn đi phỏng vấn lệ ổng lần này liền tiện nghi ngươi vì công tác ta liền nhẫn nhịn buồn nôn nghe ngươi nói vài câu cồn vợ ạ xạ xịn mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu đ á o đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ậ khác tại đây http chuyện cơm m m bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương một trăm mười hai từ chối l ệ ổng cũng không biết manchester b ở dân nhà lớn sự tình nhưng phỏng chừng hắn biết cũng không để ý hiện tại hắn chính đang hưởng thụ thắng lợi cái kia đã là sự tình ngày hôm qua có thể đến ngày hôm nay ngoại cảng vẫn cứ bị thắng lợi khí tức bao phủ mỗi cái ngoại cảng f a n bóng đá đều đang bàn luận thi đấu đều đang bàn luận bọn họ phải đi sân vận động cut the fum lần n ì hùn tham gia trận chung kết chuyện này đối với ngoại cảng f a n bóng đá tới nói cũng là không bình thường vinh dự bọn họ yêu thích đội bóng vinh dự quá ít quá thiếu chỉ là một cái trận chung kết lit có vinh dự liền đầy đủ bọn họ đàm luận rất lâu này muốn so với trước mùa hẹ nước anh hạng hai giải đấu quán quân còn trầm trọng hơn nhiều lắm. nước anh hạng hai giải đấu dù sao cũng là đệ ba cấp bậc giải đấu ở đây lại đặc biệt cường đ i ệ a một lần không ba không bốn mùa giải ngoại hạng anh vẫn không có thành lập vì lẽ đó lit văn chính là cấp thứ hai giải đấu đệ ba cấp bậc giải đấu quá n quân so với nước anh hết thể n ề nghiệp câu lạc bộ đồng thời tiến hành trận chung kết lit có tư cách còn hơi kém hơn một ít có điều đang hưởng thụ thắng lợi sau khi lệ ổng cùng các đồng đội cũng đang bàn luận trận chung kết đối thủ arsenal chiều hôm qua đồng thời tiến hành cúp liên đoàn vòng bán kết bên trong arsenal ở sân vận động hitzi mười tiểu thắng m i t les b u rút có điều vòng thứ nhất thi đấu bên trong m i t les b u rút m ư chiến thắng arsenal hai đội điểm số tương đồng dựa theo cúp liên đoàn quy tắc hai đội cần muốn tiến hành bù giờ thi đấu kết quả ở bù giờ thi đấu bên trong arsenal tiền đạo đội tuyển pháp xạ thủ henzi đánh vào chiến thắng một bóng trợ giúp arsenal đào thải m i t les b u rút rất gần trận chung kết lit so với arsenal tới nói thực sự là như gặp sư phụ từ mùa giải trước nửa phần sau bắt đầu mai cho đến hiện tại arsenal ở giải đấu vẫn c ứ giữ cho không bị bại bọn họ bất bại kim thân vẫn không có bị cái khác đội bóng pha tan bọn họ quả thực dũng bất khả đương mùa giải này bất kể là tờ rơ mi ở lit bá chủ mu chán nản nhà giàu liverpool vẫn là mới quý chelsea cùng với cái khác tờ rơ mi ở lit mỗi cái truyền thống đội mạnh ở arsenal thành tích trước mặt bọn họ chỉ có thể túi đầu arsenal nắm giữ bị phan bóng đá ca tụng là đại đế nước pháp xạ thủ henji đó là chân chính dũng bất khả đương tiền đạo henji phía sau còn có vệ dạ Bài ẹt t ở arsenal o dẻo bóng băng bở hơn nữa càng già càng dẻo dai băng vương tử bở cảm. này già đá, chi dai a cạm, tử dùng nịch t h hình i ê n để dung c ũ n không quá đáng. g quá Dùng t r u n g Quốc cổ đ ạ i thời、Xuân、Thu tư t chiến nhà đại Xuân quốc n kỳ vĩ ư ở gang khổng nói tử một câu r s e a l mạnh mẽ n h k ô cần giải thích. giải Ở atletic r s e n a l r ư ớ c mặt, t vài găng a có chút đáng thương so với thành tích so với đội hình tương xứng hợp bất kể là cái gì phương diện ở arsenal trước mặt v g i gang atletic không có bất kỳ đem ra được địa phương ngẫm lại ở trận chung kết lit cũng sẽ gặp phải arsenal rất nhiều n g i gang atletic cầu thủ đều có chút mờ mịt đương nhiên cũng có hưng phấn tỉ như bợ dễ kín cái tên này liền không ngừng nói ta muốn đem henji sạc tướng đến thời điểm ta khẳng định nội danh câu nói này được đại gia phổ biến tán thành phỏng chứng như thế làm sao đó không chỉ có thể nội danh đi ở trên đường cũng phải cẩn thận không chắc cái nào a senan phan bóng đá p h ẫ n hận bên dưới liền đến ngoài gẳng đi chơi trên một vòng vì là henji b ả o thủ lệ ổng cũng nghĩ a senan hắn cũng tương tự cảm thấy hưng phấn n g ắ m lại có thể ở thế giới được chú ý nhất vĩ đại sân bóng cùng a senan chính thức tiến hành cùng đài tranh tài vậy khẳng định rất thú vị nghĩ tới đây cái hắn đều có chút không thể chờ đợi được nữa cùng đội hưu không giống chính là hắn đúng là không b i quan như vậy arsenal là rất mạnh nhưng đội bóng trước chiến thắng nhiều như vậy tờ rờ mi ở l í t đội mạnh trong đó cũng bao quát mới lên cấp tờ rờ mi ở l í t quý tộc chelsea mà chelsea ở hít gì chiến bình arsenal lấy này đến suy luận đến sân vận động c á t đ ị phóng lẹ mỉ ủ m đội bóng làm sao cũng có liều mạng thực lực chứ nói chung cũng có cơ hội thắng hạ xuống nếu có thể thắng được đến là tốt rồi đến thời điểm chúng ta liền không phải tiến vào trận chung kết mà là bắt được quán quân nói như vậy lệ ổng tâm cũng theo hừng n ự c lên vậy cũng là quán quân chỉ là cúp liên đoàn quán quân cũng rất tốt hắn nhưng là một lần quán quân đều không bắt được quá bắt được quán quân là cảm giác gì hắn không biết nhưng hắn rất muốn thử một chút thú chi bên trong thân thể của hắn viễn cổ sức mạnh giải phong cần chính là vinh dự có vinh dự mới có thể giải phong mới có thể làm cho thực lực của hắn có tiến một bước tăng mạnh điều này rất trọng yếu khi biết đối thủ là arsenal sau lệ ông liền quyết định nhất định phải vì là thắng lợi nỗ lực tuy rằng lệ ông như thế nghĩ nhưng ý nghĩ của hắn rất khó ảnh hưởng đến toàn đội biết được đối thủ là arsenal ngoại cảng atletic toàn đội trên dưới vẫn rất có áp lực dù sao hai đội không ở cùng một chục hành trên hơn nữa arsenal so với chelsea mạnh hơn không ít như vậy đội mạnh v à i gạng atletic nếu như có thể thắng được đến cái kia đúng là sáng tạo kỳ tích kỳ tích cũng không phải tốt như vậy sáng tạo cùng bốn tần lần thứ hai giao thủ truyền thông nói đó là một kỳ tích nhưng trên thực tế v à i gạng atletic cũng chỉ là đá cái 20, hơn nữa là sân nhà tác chiến hơn nữa một ít vận khí thành phần cùng lệ ổng cá nhân phát huy mới thủ thắng muốn chiến thắng arsenal tổng thể so với đào thải bồn tần độ khó tăng lên trên không ngừng một trăm may là dẹo cũng không có nói tới trận chung kết ở ngày thứ hai trong khi huấn luyện dẹo liền lại không để cúp liên đoàn chỉ là để mọi người bình thường làm khôi phục tính huấn luyện chuẩn bị ứng đối hai ngày sau giải đấu g i á n g dấp kia thật giống như trận chung kết lit cúp đã không ở hắn cân nhắc bên trong nay để mọi người đều thở phào theo u n g dung không ít nhưng trên thực tế quán quân ai không muốn đây ở tiến vào trận chung kết sau khoảng cách quán quân cũng chỉ còn sót lại một cuộc tranh tài dẹo tự nhiên cũng nghĩ tới muốn chiến thắng a senan lấy xuống quán quân có thể cái kia thật quá khó khăn hơn nữa nếu là làm ra cái mục tiêu này đối với các cầu thủ trong lòng áp lực quá lớn thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn đội trạng thái hắn bất đắc gì chỉ có thể tạm thời thả xuống chuyện này bọn họ cần ứng đối giải đấu đối với p ả i găng atletic nói, hay là rất trọng yếu nhưng làm sao cũng không có giải đấu trọng yếu bọn họ cần dựa vào giải đấu để hoàn thành đội bóng thăng cấp coi như bắt lickwood nếu như không thể ở giải đấu bên trong đạt được thành tích tốt không thể thành công thăng cấp đến tờờờ mi ở league vậy cũng tuyệt đối là cái được không đủ bù đắp cái mất thăng cấp tờờ mi ở league là bọn họ mục tiêu lớn nhất vì giải đấu ngoại găng atletic đã từ bỏ cúp fa cúp liên đoàn đánh tới hiện tại còn chỉ còn dư lại một cuộc tranh tài điều này cũng làm cho đội bóng có thể đem hết thệ tinh lực thả ở giải đấu trên chuyện này đối với câu lạc bộ mới là tốt nhất từ cúp liên đoàn đến giải đấu n g i găng atletic cầu thủ tiêu tốn một ngày mới hoàn thành rồi tâm thái chuyển biến bọn họ chợt phát hiện một chuyện trước thật giống đối với bọn họ tới nói giải đấu đã không trọng yếu bọn họ đều đem ý nghĩ thả ở cúp liên đoàn đặt ở những người đối thủ mạnh mẽ trên người mà giải đấu nhưng căn bản không bao nhiêu người suy nghĩ quá sau đó bọn họ phát hiện bọn họ chiến thắng từng cái từng cái đối thủ mạnh mẽ sẽ đem tâm thái thả lại giải đấu nhìn giải đấu đối thủ sở tốc city hoàn sổn cự vợ dạp h ò con tôm nhỏ a những n à y đối thủ cùng trước bôn tần thực lực t r ê n l ệ n h quả thực quá to lớn mọi người đều cảm thấy căn bản không có áp lực gì đối mặt đối thủ như vậy chỉ cần đội bóng bình thường phát huy liền nhất định có thể đạt được thắng lợi đại gia tâm thái phổ biến đều là như vậy lệ ổng cũng như thế hắn không cho là lit văn giải đấu còn có cái nào hậu vệ có thể hạn chế lại hắn hiện tại hắn tấn công thủ đoạn bắt đầu tăng lên muốn hạn chế hắn thật quá khó khăn chỉ cần đội bóng bình thường biểu hiện bọn họ liền nhất định sẽ thủ thắng hắn thậm chí cảm thấy giải đấu có chút vô vị những n à y đối thủ căn bản không thể ngăn cản hắn như vậy giải đấu phòng chương chính là cái soạt số bàn thắng địa phương đi nghĩ tới đây lệ ổng đ ố n g nhiên có chút chờ mong giải đấu cho tới bây giờ ba mươi mốt vòng giải đấu bên trong lệ ổng đánh vào hai mươi hai cái bóng xếp hạng xạ thủ bảng người thứ ba xếp hạng hắn hai người trước mặt phân biệt là cờ zit tổ vẽ lịt đội an tổ dọn tốn cùng wesham u l l i t i t mu lần h ạ t tốt d n tốn đánh vào 25 cái bóng h ạ t tốt lấy 24 b ó n g theo sát phía sau trước hai người số bàn thắng xa xa dẫn trước với những người khác có điều theo phải găng a t l e t i c ở giải đấu trung kỳ phát lực lệ ổng đã đánh vào 22 cái bóng eo lĩnh tổng cũng tiến vào 19 c á i bọn họ phân biệt ở vào xạ thủ bảng thứ ba cùng vị trí thứ tư trước người thứ ba các tỷ phú city hàng tiền đạo xạ thủ r à o bỡ tổ ân hưu đã bị hai người đ ạ đến hiện tại truyền thông cũng phổ biến xem trọng lệ ổng hắn ở giải đấu ghi bản kéo dài không ngừng hơn nữa ghi bàn tất cả đều là giải đấu trung kỳ đánh vào chỉ cần có thể kéo dài trạng thái truyền thông cho rằng hắn vượt qua dọn tốn cùng hạt ruột không là vấn đề lệ ổng cũng hy vọng như vậy bất kể nói thế nào lý văn chức giải vàng cũng là cái vinh dự a liền ở trong khi huấn luyện lệ ổng vẫn như c ũ duy trì cường độ hắn biết mình nên làm cái gì duy trì thân thể trạng thái lấy ứng đối đỡ lấy bên trong giải đấu sau đó trợ giúp đội bóng đánh vào từng cái từng cái ghi bàn đơn giản tới nói chính là như vậy nhưng thiên hạ này bởi chưa sau khi kết thúc huấn luyện câu lạc bộ thi đấu chủ quản nội ơn bỗng nhiên tìm tới lệ ổng. ổng không rõ vì sao nội lệ ổng là manchester báo thể thao phóng viên muốn đối với ngươi tiến hành một cái chuyên đề phỏng vấn ngươi là đội bóng quan trọng nhất cầu thủ ta cho rằng chuyện này đối với tuyên truyền câu lạc bộ mới có lợi lệ ổng nhữ m à y lại nếu như bình thường phóng viên đến phỏng vấn hắn đúng là không có vấn đề gì có điều manchester báo thể thao hắn đối với danh tự này luôn luôn không có cảm tình gì lịch sử tới nay manchester báo thể thao đều chưa từng nói hắn cái gì tốt nói hắn cũng cùng cái khác b h i gặng người như thế đặt mua mỗi ngày báo chí trước đây manchester báo thể thao còn có p h i gặng atletic tít có điều không có gì hay nghe hiện tại đều căn bản không có p à i gặng atletic đưa tin coi như trên báo hôm nay cũng không có ngày hôm qua cùng bồn tần giao thủ đưa tin nhà này truyền thông lệ ổng thợ phào có điều nộ i ơn ở câu lạc bộ vẫn rất có quyền lên tiếng hắn đứng ra cùng mình thương nghị lệ ổng đến cũng không nói ra được từ chối dù sao chỉ là cái s i ê u tầm mà thôi trả lời trên mấy vấn đề là tốt rồi nếu đối với câu lạc bộ có lợi phỏng vấn liền phỏng vấn đi lệ ổng nghĩ rồi cùng nộ i ơn cùng đi văn phòng người phóng viên kia liền chờ ở nơi đó có điều mới vừa đi vào lệ ổng liền nhìn thấy tấm kia kiêu ngạo nữ giới khuôn mặt hắm chíu trụ lông mày n ừ n g ở trước cửa à, nộ ẩn đang cùng a lè xì ạ chào hỏi chuẩn bị giới thiệu lệ ổ n g lại không nghĩ rằng lệ ổ n g ngừng ở trước cửa nghe được lệ ổ n g hắn sửng sốt một chút chỉ vào hai người hỏi các ngươi nhận thức a lè xì ạ không quan tâm hắn chỉ là nhìn lệ ổ n g đạo làm sao không nghĩ tới sao ngày hôm nay là ta đến phỏng vấn ngươi ồ lệ ổ n g ham hô đắc cũ đẫu nhiên nở nụ cười hắn nhìn về phía nổ sần nộ ẩn tiên sinh ta nghĩ hiện tại là thời gian nghỉ ngơi hơn nữa ta có quyền từ chối phỏng vấn bb không gặp nói xong hắn liền đi mở ra